Bất quá càng hỗn loạn chính là từ trong rừng cây chạy ra rác cướp, bọn hắn thoạt nhìn cùng người làm ruộng không có gì khác biệt, không đầu không đuôi, phản phất chuột họ hàng gần, vũ khí là cỏ xiên, dao phay cùng với lá cao su. Song phương cấp tốc hôn chiến với nhau, Trương Dương cũng thừa cơ chui ra, hắn vốn là muốn trốn chạy, bất quá nghĩ lại, trốn cái dám, hắn cũng không phải dã thú, tùy tiện hướng trong rừng vừa chui là được rồi. Làm người làm ruộng, a không, làm giặc cướp không tốt sao? Thế là hắn không nói hai lời, Tam quyền lượng cước liền đem hai cái biết đánh nhau nhất, cũng cường nhất người làm ruộng đánh mất xỉu. Còn lại người làm ruộng lập tức từ xấu cẩu biến thành con nhà bệnh, mà nguyên bản rơi xuống hạ phong 6 tên giặc cướp thì là sĩ khí tăng vọt, cũng không có chờ bọn hắn hướng trên xe ngựa sông, lại lần nữa bị Trương Dương một quyền hai chân đạp nằm xuống. Đều mẹ nó nghe cho kỹ, lao tử đang đánh cướp, chẳng những có tiền, còn có người." Trương Dương gào to hô hào, cũng mặc kệ những tên kia nghe hiểu hay không, dù sao chi này giặc cướp tiểu đội hắn là tiếp thu. "Ừm, đứng vững, tới gần chút nữa. Ngươi, đi qua đánh xe, liền đi các ngươi thốn, yên tâm, ta là người tốt." Đoạn cây cỏ xí tới. Trương Dương đem tất cả người làm ruộng cùng giặc cướp cùng đến một lúc, đây chính là hắn nguyên thủy nhất đội ngũ. Mà cái kia hai xe người làm ruộng nhóm mua sắm vật tư, nếu không có biện pháp, hắn chỉ có thể vui vẻ nhận. Trở nên cổng toàn đội ngũ tiếp tục xuất phát, bất quá rất nhanh Trương Dương liền trở nên thần sắc cổ quái. Khó đối phó giặc cướp, đây là cái quỷ gì? Chương 393, đoạt xá. Chương 393, đoạt xá tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Gần đây, có một đám khó đối phó giặc cướp, dù đãng ở nông thôn tương đạo, uy hiếp qua lại người đi đường. Bởi gì ẩn thành quan trị an đã phát ra treo thưởng, mỗi bắt lấy hoặc đánh giết một tên giặc cướp, tiền thưởng 10 dina. Mối ở cửa thôn trên tảng đá lớn, Trương Dương trong tay nắm lấy một tấm công văn treo thưởng, sắc mặt hết sức cổ quái, hắn mới chiếm giữ tòa này vô danh thôn không đến nửa ngày, quan trị an thế mà liền phát treo thưởng rồi. Những thứ này ngược lại cũng thôi, chân chính nhường hắn lo lắng, vẫn là theo đuôi mà đến truy sát, cũng không biết chủ thể bên kia là thế nào đắc tội vận mệnh tàn hồn cùng tử vong cổ đông, nhưng khẳng định không phải một chuyện nhỏ chính là, cho nên hắn không thể có nửa điểm may mắn. Trước đó hắn là dựa vào huyết tế em họ cái thiên phú này thuận lợi chạy ra mấy gì ân thành, chẳng lẽ sau đó phải một mực sử dụng cái này? Nghe tới cũng không đáng tin cậy a. Thậm chí, Trương Dương chiều sâu hoài nghi, nếu quả như thật dựa theo hắn lúc đầu suy đoán, vận mệnh tàn hồn là vì nâng đỡ người nào đó, như vậy, luôn có một ngày, huyết tế em họ cái thiên phú này cũng sẽ trở thành hắn trí mạng dây treo cổ. Cho nên, cần quyết đoán mà không quyết đoán, trái lại chịu hắn loạn, ta phải bỏ qua bộ thân thể này. Trương Dương từ trên tảng đá lớn xuống, phía dưới là dòng dã 50 tên dân binh. Đây là hắn từ nơi này trong thôn cưỡng chế chiêu mộ đi ra, dựa vào cái kia một đôi năm đấm, đem mấy chục cái người làm ruộng đánh cho gà bay chó chạy, khóc ròng ròng, không thể không phục. Tới, Trương Dương tiện tay cầm một cái gậy gỗ, gọi một cái người làm ruộng ra khỏi hàng, hắn muốn huấn luyện bọn gia hỏa này như thế nào chiến đấu, ít nhất là cơ sở nhất chiến đấu. Đùng. Nắm bưng vũ khí của ngươi. Tứ ngực. Hạ bàn muốn ổn. Trương Dương giống gẩy con quay điều chỉnh sắc mặt kia trắng bệnh người làm ruộng, đồng thời lớn tiếng chỉ ra một chút cơ sở yếu lĩnh, "Ân, cần phải có thể nghe hiểu được đi." Đùng. Một gậy đem đối diện người làm ruộng là tung, Trương Dương liền gọi tới kế tiếp, hắn đây không chỉ là đang huấn luyện, cũng là đang tìm kiếm thích hợp người kế tủ. Khoan hay nói, cái này 50 cái người làm ruộng cùng giặc cướp bên trong, thật có mấy cái gan lớn lại tố chất không tệ, nhất là một cái gọi theo 17 tuổi thiếu niên. Gọi là một cái trận mắt hăng hái, can đảm lắm. Ở Trương Dương cô ý tương nhượng dưới tình huống, thậm chí còn đánh ra một bộ chiêu liên hoàn, cuối cùng đem Trương Dương đánh ngã trên mặt đất, chàng diện này trong nháy mắt tiếng hoan hô như sấm chút nữa liền có một đám người làm ruộng cầm trên cái đến, đến rồi. Có cái này bắt đầu Sau đó người làm ruộng nhóm rốt cục bạo phát một chút xíu dũng khí, chí ít dám cùng Trương Dương đơn độc đối đầu. Cứ như vậy thao luyện cả ngày, người làm ruộng nhóm mệt mọi thẳng lè lưỡi, toàn thân trên giới đều đau đến muốn mạng, mà Trương Dương cũng giống vậy mệt đến không nhẹ, ở An Nonê lại rót trọn vẹn nửa thùng rượu về sau, lúc này mới nằm trên mặt đất, tiếng ngáy như sấm. Mà lúc này đây, ba ngày bên trong bị Trương Dương cho dạy vào ra vô tận cơn tức người làm ruộng con mắt tựa như là sói đói. Bất quá, cuối cùng không người nào dám tiến lên động thủ. Ngay tại Trương Dương đều thay bọn hắn suốt ruột thời điểm, thiếu niên theo ra sân. Trán tựa như một cái anh hùng, mang theo đờn đao, ở tất cả người làm ruộng nhìn chăm chú, tiến lên một cái sói đen móc tim, trực tiếp một đao liền chặt đến Trương Dương trên ngực. Máu tươi chảy ra, nhưng căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, Trương Dương trong lòng thở dài, rít lên một tiếng, một tay nắm thiếu niên theo yết hầu, một tay cầm đối phương cầm đao tay, dùng sức hướng phía dưới đè lên. Sau một khắc Song Phương tiến vào rằng co trạng thái, ở chu vi sững sờ người làm ruộng nhóm đến tận đây mới tỉnh ngộ tới, nắm lấy các loại tảng đá, cái nĩa liền xung lên, hướng về phía Trương Dương đầu liền là một trận đọ căn bản không có người chú ý tới Trương Dương khỏe miệng một màn kia đắc ý cười gian. Hắn tắt thở, có thể Thiếu Niên Theo cũng đồng thời bị hắn bóp chết. Song Vương linh hồn vốn là không có khả năng có gặp nhau, nhưng Trương Dương linh hồn coi như chỉ có bản thể 1%, cái kia lại là cường đại cỡ nào, coi như thân thể chết rồi, hắn cũng có thể trong nháy mắt hóa thành ác quỷ. Hung chi lần này hắn nhưng là hoàn có đầu, nợ có chủ, thanh bạch, từ đầu tới đôi đều là tự vệ phản kích. Cho nên, làm Thiếu Niên Theo linh hồn bởi vì ngạt thở mà từ cái kia cổ thân thể bên trong đồng đi ra trong nháy mắt, Trương Dương linh hồn liền hung tợn cắn lên đi trực tiếp thôn vệ, sau đó thuận lý thành trương đoạt xá thiếu niên theo thân thể. Lúc này, người làm ruộng nhóm cuối cùng là ba chân bốn cẳng đem theo cứu được, lại là theo ngực, lại là kêu khóc, thế là trương Dương nấc một tiếng, rốt cục sống lại. Tiểu anh hùng theo, thành công chuyển thế. Người làm ruộng nhóm cả đêm gieo hò, đến nơi mấy cái kia giặc cướp thì thừa dịp lúc ban đêm chạy. Ngày thứ hai trời vừa sáng, người làm ruộng nhóm đem cô kia tà ác thi thể hướng nhà mình trong đất một chôn, chuyện cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi kết thúc. Chương Dương vì thế còn lo lắng một đoạn thời gian. Thẳng đến hơn 20 ngày sau phát hiện hoàn toàn chính xác không có người tìm tới cửa, hắn lúc này mới tin tưởng. Bất quá hắn cũng tò mò, thứ năm danh sách thợ săn giết vì rút nghe nói đều là mọc lên mũi chó, từng cái có thể so với Holmes, như thế nào lần này sẽ như vậy không chịu nổi. Chân tướng kỳ thật rất đơn giản, huyết tế em họ cái kia thiên phú ở theo cỗ thân thể kia tử vong sau đó cũng liền quay về Trương Dương bản thể. Mà lúc kia, vận mệnh tàn hồn cũng hoàn toàn chính xác đang lấy cái phương hướng này xem như đột phá khẩu, nếu như Trương Dương lại do dự mấy giờ, hắn thật liền sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc bắt được. Đợi đến vận mệnh tàn hồn phát giác huyết tê em họ thiên phú quay về Trương dương bản thể như vậy tự nhiên là sẽ cho rằng Trương Dương tiểu hào đã ngoài ý muốn tử vong dù sao đó bất quá là một cái thực lực là C cấp tiểu hào làm vận mệnh tàn hồn rút lui treo thưởng có khả năng nhất điều tra ra chuyện này chân tướng thợ săn giết vì rút cũng sẽ không có truy xét đi xuống động lực thế là lúc này mới có Trương dương hóa thân người làm ruộng nhưng bình yên vô sự kết quả hô hô ông sáng sớm An tinh Tĩnhnhthôn nhỏ bên trong hóa thân thiếu niên theo Trương dương ngay tại nghiêm túc ngấn luyện mồ hôi không cần tiền chạy xuôi mà xuống đâm xuyên Quân năng. Đó đỡ. Đơn giản mấy cái động tác, đúng là cũng có chút sát khí. Trọn vẹn một giờ sau, ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất, Trương Dương bụng cũng cô cô cô kêu lên, hắn liền ngừng lại, liếc nhìn bị tay háo che khuất màu đen đồng hồ, liền hài lòng gật đầu. Một cái sáng sớm huấn luyện, có thể gia tăng một điểm cán dài độ thuần thục, rất tốt. Tiếp xuống, Trương Dương liền bắt đầu làm lên thư dạng thân thể động tác, dù sao đây là một bộ phàm nhân thân thể, coi như tuổi trẻ, có thể cơ sở vẫn là rất kém cỏi, không thể cho luyện phí đi. Mà cùng loại trước đó loại kia linh hồn đoạn xá thủ đoạn, cũng không thể thường xuyên sử dụng. Vậy sẽ đối với mình tạo thành khó mà xóa đi tổn thương. Ha ha, ta bây giờ cũng coi là tiện mệnh một cái, chủ thể ở bên kia ăn ngon uống sướng, trải qua thần tiên sinh hoạt, ta nhưng đến bắt đầu lại từ đầu, thú vị thú vị. Nghĩ như vậy, Trương Dương nhưng trong lòng cũng không có cái gì không vui, bởi vì mặc kệ là chủ thể vẫn là tiểu hào, đều là chính mình, chính mình cùng mình gây khó dễ, cái kia có phải hay không đốc. Hắn bây giờ chính yếu nhất cân nhắc, vẫn là bộ thân thể này như thế nào đột phá cực hạn, đột phá phạm tụ, tiến vào siêu phàng, cuối cùng trúc cơ, sau đó mới có thể rời đi thế giới này. Vì mục đích này, Trương Dương ở hơn 10 ngày trước lén lén đem tiền nhiệm thi thể đào móc ra, cầm xuống khối này đại biểu cho người du đãng nơi đóng quân màu đen đồng hồ. Ân, lúc kia hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, ai nghĩ đến cái này màu đen đồng hồ thế mà thật bị lấy được, hơn nữa còn phát sinh biến hóa. Cũng không biết có phải hay không tất cả người du đãng nơi đóng quân đều bị thợ săn giết vì rút đánh ngã, chỉ còn lại cuối cùng này một khối màu đen đồng hồ, thế là cái đồ chơi này vậy mà liền biến thành người du đãng hệ thống. Cái này mẹ nó, chó cười a. Người đã trung niên, lại có hệ thống trên trời rơi xuống. Tóm lại Trương Dương ai đến cũng không có cự tuyệt, loại này vỏ bọc đường hắc không cần tỉ phí. Tại cái này người du đáng hệ thống phòng theo xuống, trước mắt hắn thuộc tính là: Tên: Theo. Tuổi tác: 17 tuổi lẻ 8 tháng. Cấp bậc: Cấp 5. Chủ chức nghiệp: Người làm ruộng. Có thể thăng cấp con đường 1: Cấp 4, nông dân, cấp 10, lính gác thuê, cấp 15, thương đội hộ vệ, cấp 25, kiếm sĩ thuê, cấp 40, nghề nghiệp bộ binh. Có thể thăng cấp con đường 2: Cấp 15 thương đội hộ vệ, cấp 20 người cưới ngựa thuê, cấp 30 thuê kỵ binh, cấp 45 thuê kỵ binh tướng lĩnh. Có thể thăng cấp con đường 3, cấp 10 lính gắt thuê, cấp 15 nỏ thủ thuê, cấp 30 bọc thép nỏ thủ thuê. Sinh mệnh 62, lực lượng 16, nhanh nhẹn 12, trí lực 9, bị lực 6, cán giải độ thuần thủ 65, một tay độ thuần thủ 60, kỹ năng thiết cốt cấp 1. Trang bị trường một côn 20 cùn, đao nhỏ 21 đâm. Theo, nơi xa có người đang gọi là thiếu niên theo phụ thân, hắn có chút phẫn nộ, làm một người làm rộng như tử. Theo thế mà ý nghĩ Hao Huyền muốn đi làm một tên lính đánh thuê, cái này thực là đại nghịch bất đạo. Ta đã biết. Trương Dương gọi một tiếng, ứng phó cái này tiện nghi lão cha hắn vẫn là rất nhẹ nhàng, chỉ có điều làm hắn nhức đầu là, lúc này mới khoảng cách thôn bị cưỡng ép đi qua không đến một tháng, các thôn dân liền quên lãng cái kia đêm tối tiểu anh hùng theo, cho nên, hắn ban ngày còn phải đi trong ruộng đi dùng loại kia rất lại phía sau vô cùng phương thức lao động. Càng hòng biết chính là, người làm ruộng nhóm tựa hồ không có an điểm tâm thói quen. Cái này làm hại Trương Dương đi qua những ngày này bữa sáng đều là nướng trâu đồng, nướng châu chấu, nướng lết xanh. Nướng trứng chim. Ken ken ken. Ngay tại Trương Dương mặt mày ủ rũ cầm nông cụ đi hướng đồng ruộng thời điểm, trong thôn trước kia phá trông bị người gõ. Tất cả mọi người muốn đi tập hợp, hy vọng không phải lãnh chúa các lao ra đến chứng minh. Tiếng nghi phụ thân lầm bẩm một cái, lại là liền chửi mắng một cái lá gan đều không có. Đợi đến Trương Dương đi tới trong thôn, nơi này có rất rộng rãi một mảnh bãi cỏ, thôn trưởng lao đầu nhà ngay ở chỗ này, bất quá lúc này bắt mắt nhất lại là hai cái cưới ngựa binh sĩ, còn có một cái văn lại người. Ở tất cả thôn dân nhìn chăm chú, cái kia văn lại lấy ra một quyển tấm da dê, lớn tiếng cáo. Dương tặng cho Nam tức mệnh lệnh, vì chống lại đạt hạ người xâm lấn, tuân theo nguyên soái bỏ dù nợ công tác ý kiến, sẽ tại Hartley Tôn Chiêu mộ 50 tên lính mới, mỗi tên lính mới cho 15 dina, như trên chiến trường có thu được có thể chính mình giữ lại một nửa, nhưng có dung cảm người nguyện ý đi theo Nam tức đại nhân. Cái kia văn lại vừa mới nói xong, ở tất cả thôn dân đều ngạc nhiên thời điểm, Trương Dương liền đã tránh thoát hắn tiện nghi láo cha ma trưởng, nhảy hô, ta nguyện ý đi theo Nam tức đại nhân. Ta gọi theo. Đáng thương theo, hắn đã điên rồi. Trong đám người có người thấp giọng thở dài. Dù sao trong khoảng thời gian này, Trương Dương kỳ quái cử động đã để các thôn dân nghị luận ầm ĩ. Nhưng đây cũng là Trương Dương bất đắc dĩ mới nhảy ra nguyên nhân, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể trở nên cường đại a, không thì vui ở sơn thôn này bên trong, hắn đến năm nào tháng nào mới có thể lần nữa thăng cấp. Chương 394, gạt hưa. Chương 394, tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tất giả, lười chim. Ở hai tên xạ dị ẩn kỵ sĩ tùy tùng võ lực dưới sự uy hiếp, kỳ thật các thôn dân không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống, 50 tên người làm ruộng cứ như vậy bị chiêu mộ đi ra. Giống áp giải tù phạm rời đi thôn Nếu như vận khí tốt chỉ cần trận chiến tranh này kết thúc bọn hắn còn sẽ có cơ hội về đến cô Hương Trương Dương mang tới hắn đau nhỏ cùng trường một côn có trách nhiệm dẫn đội xạ dỉ ẩn kỵ sĩ Tùy Tùng cũng không thèm để ý những chi tiết này bọn hắn chỉ là lưu tại đội ngũ một trước một sau phòng ngừa đảo binh xuất hiện mà lính mới vũ khí trang bị nghe nói là muốn đi trước bèn trấn mới có thể cấp cho, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ chuyển chức làm xạ dỉ ẩn lính mới vậy sẽ là một người lính khác loại thăngg cấp con đường do so người làm ruộng thăng cấp con đường cao cấp hơn Trương Dương không khỏi rất trời mong Con đường rất khó đi, bến trấn là ở mảy gì ẩn thành tây nam phương hướng, cụ thể khoảng cách khoảng chừng 100 dặm trái phải, khoảng cách trương Dương vị trí hạt Lý thôn thì là chỉ có 15 dặm. Đây đều là trong khoảng thời gian này hắn nghe được, bởi vì hạt Lý thôn người làm ruộng nhất thường đi địa phương liền là bến trấn nhỏ, trong thôn chí ít một nửa người làm ruộng đều là Chát lơ Nam tức tá điền cùng nông nô, mà bến trấn nhỏ thì là Chát lơ Nam tức đất phong vị trí. Cho nên, cho dù là tại chiến tranh buộc phát thời khắc, cái kia Văn lại vẫn có lá gan chỉ đem dẫn hai tên xạ gi ẩn kỵ sĩ tùy tùng liền dám mộ lĩnh mới. Một phương diện nơi này chính là trấn Lương Nam tức lãnh địa, chỗ đóng quân, một mặt khác thì là đối với cùng đạt hạ người chiến tranh tiền tuyến, bệnh trấn nhỏ thật sự là ở vào hậu phương lớn, khu vực an toàn. Dù sao xạ gì ẩn vương quốc thọc sâu hơn nhìn dặm, đạt hạ người cũng không phải mọc ra bốn cái chân, ân, bọn hắn tựa như là sáu đầu chân. Làm nghĩ đến vấn đề này thời điểm, Trương Dương cũng không nhịn được phía sau lưng mắt lạnh, đạt hạ người, thế nhưng là trời sinh kẻ cướp bóc, tựa như mông cổ kỵ binh, tới lui như gió. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, một trận kịch liệt tiếng vó ngựa liền từ đằng xa truyền đến, số lượng không nhiều. Nhưng dọa người a. Tu hợp lại, nhanh, chuẩn bị chiến đấu, là người gặp thừa. <cười> phía trước tiên kia xạ dỉ ẩn kỵ sĩ tùy tùng tiếng hô hoán tựa như là kết thúc dây cung long trắng lớn hét lên, trong đó xen lẫn tiên kia văn lại tiếng thê ơ. Vừa mới chiêu mộ đi ra lính mới tất cả đều nổ doanh, kết trận. Như thế nào kết, ta sẽ kết hôn được sao? Nơi xa rừng Tây Thưa thuật phía sau, đã hiện ra mười mấy tên kỵ binh, bọn hắn tựa như là cá bơi du động ở trong biển sâu, ở trên lưng ngựa theo chiến mã lao nhanh chập trùng lên xuống, nhẹ nhàng, loại này cao siêu kỹ thuật để bọn hắn chiến mã Mercedes tốc độ cực nhanh. 4 cái gật thương Kỵ binh, 6 cái gật thua du mục dân, 2 cái gật thưa kẻ tập kích, ta tập hợp. Trương Dương trong mắt lúc này đã tự động trôi nổi lên địch nhân danh xưng và số lượng, đây là người du đã hệ thống cho hắn phúc lợi, chỉ cần địch nhân tiến vào rõ ràng tầm mắt, liền có thể cho ra con số cụ thể. Đánh khẳng định là đánh công lại, bất quá cái này dã ngoại nửa người sâu đuổi có có lẽ có thể trốn đi, nếu như biết TM họ Thiên Phú còn ở đó. Trương Dương nhanh chóng đi đến, vừa quan sát người gật thưa tiến công ý đồ, vừa quan sát phe mình chỉ có 2 tên xạ dị ẩn kỵ sĩ tùy tùng, nói đến cũng là bất đắc dĩ. Vì cái gì tại chiến tranh hậu phương lớn chưa từng xuất hiện quân địch, nhưng chạy tới người gặp cửa. Joseph, tiến lên, nhất định phải tiến lên. Ở phía sau áp trận tên kỵ sĩ kia tùy tùng thúc ngựa xông lên, hướng về phía phía trước tiên kia tựa hồ có chút trận cước đại loạn kỵ sĩ tùy tùng hô, chúng ta nhất định phải đem tin tức truyền lại cho nam tướng đại nhân, đến nỗi những tân binh này, bọn hắn cần phải có thể vì chúng ta kéo dài một đoạn thời gian, trốn là trốn không thoát. Ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? John, Joseph, mang ta A, cầu các ngươi. Tiên kia văn lại tuyệt vọng hô to. Nhưng cái kia hai tên xạ dỉ ẩn kỵ sĩ tùy tùng căn bản không để ý tới, liền riêng phần mình lấy ra kỵ thương, đó đã không đủ 600m người gật đưa sung phong đi qua. Lựa chọn của bọn hắn không thể nghi ngờ là chính xác, bởi vì ở Trương dương trong tấm mắt, gật thuốc thương kỵ binh kỹ thuật đẳng cấp cao tới cấp 7, chiến mã tốc độ lại nhanh, làm sao có thể trốn được. Lúc này đối diện 4 tên gật thuốc thương kỵ binh cũng bưng lên kỵ thương, đường thẳng xung lại, mà 6 tên gật thuốc kẻ tập kích thì từ hai cánh tản ra, riêng phần mình lấy xuống cung tiễn, chuẩn bị tùy thời quấy rối, dù sao nhanh như vậy mà tốt, nghĩ đang di động bên trong chúng mục tiêu rất khó. Trương Dương lúc này tự nhiên cũng là theo cái khác lính mới cùng một chỗ liều mạng từ trước đến nay lúc phương Hướng chạy trốn, khác biệt duy nhất chính là hắn không có bối rối, một bên chú ý đến hoàn cảnh bốn phía, vừa quan sát đằng sau tình hình chiến tranh. Rất nhanh, hắn giả vờ té ngã, nào vào bụi cỏ, lăn một vòng, liền chui vào một cái chỉ có 0.5m sâu trong khe nhỏ, đây là thượng du nước lũ qua đi dấu vết lưu lại. Trương Dương lập tức mèo lên eo, theo khe nước hướng hạ du phương hướng chạy như điên, khoảng chừng mấy chục mét khoảng cách về sau, theo địa thế dần dần hơi thấp, đầu này khe nước triều sâu quả nhiên rất Trương Dương mừng rỡ Đây chính là thương thức, tại mặt đất, dù là chỉ có rất nhỏ độ dốc, nhưng chỉ cần mưa to đầy đủ mãnh liệt, hình thành dòng nước cũng đủ lớn, như vậy có thể đang nhìn giống như bằng phẳng trên mặt đất sông ra cực lớn chiến hào. Hắn là không có cách nào trong trận chiến đấu này trốn qua những cái kia người gắt thưa, cũng không cho rằng chỉ cần chạy thắng tất cả đồng bạn mới có thể sống sót, cho nên, tìm tới thích hợp địa hình dấu kín mới là trọng yếu nhất. Xa xa chiến đấu kết quả như thế nào Trương Dương hoàn toàn không lo được, hắn đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa ngay tại phía sau vang lên, thời gian của hắn không nhiều lắm. Ngắn ngủi nửa phút, Trương Dương lại xoay người xông ra hơn 100m. Nơi này khe nước đánh vào chiều sâu đã có một em ở, hơn nữa ở hai bên hình thành các loại đường con cái hố. Nhưng hắn đã không lo được, trực tiếp nằm xuống, thân thể nghiêng, tận lực thân cận khe nước bên trái cái hố, bảo đảm những cái kia người gật ưa ở phóng ngựa vượt qua nước này danh lúc, liếc mắt qua nhưng không nhìn thấy hắn. Đây là khẳng định, những cái kia người gặt ưa sẽ không bỏ qua như thế một cái danh nước nhỏ, nhưng nếu phía trước có mười mấy cái mục tiêu, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không dừng lại tìm tòi tỉ mỉ. Sau một khắc, quả nhiên là như thế, những cái kia người gật ưa dễ như trở bàn tay phóng qua khe nước. Một cái, hai cái, ba cái. Trương Dương ở trong lòng yên lặng tính toán, ngắn ngủi nửa phút, hết thể có 8 cái người gật thừa vượt qua khe nước đối bắt, nhưng còn có bốn cái người gật thừa cũng không có sông lại, cũng nghe không đến thuộc về bọn hắn tiếng vó ngựa. Đến cược một cái. Trương Dương cắn răng, những cái kia chạy trốn lính mới chạy không được bao lâu, bọn hắn chỉ cần bị đuổi kịp liền sẽ bị giết chết, hay là bị bắt làm tù binh, hắn không thể chờ mong người gật thừa vừa lòng thỏa ý trực tiếp rút lui. Vèo. Trương Dương nhảy lên, tiếp tục dọc theo khe nước hướng phía dưới chạy nước rút, lúc này khe nước là càng ngày càng sâu, đã nhanh gần 2m, nhưng nhường hắn tuyệt vọng là Phía trước đột nhiên chống trải. Vì cái gì? Cái này không hợp lý a. Trương Dương hết sức mà bức, đập đạp đập. Một trận tiếng vó ngựa chuyển đến, không phải rất gấp, tựa như là đang du sơn mà thủy, sau đó, một tên Gạt Thư Du Mục dân xuất hiện ở Trương Dương trong tầm mắt. Thề tay sa vách. Lao tử đời trước làm chuyện gì xấu? Trương Dương bi phẫn cần chết, mà đối diện Gạt Thư Du Mục dân thì nứt ra miêu rộng, cười đến sán lạ. Đúng vậy, Song phương đều là lính mới, Gạt Thư Du Mục dân là người Gạt Thư binh cơ bản nhất đơn vị. Mà Sạ ẩn lính mới cũng là Sạ Ji ẩn Vương quốc binh chủng cơ bản nhất đơn vị. Nhưng là cái kia vương bắt độc tử có ngựa a Mặc dù trên người chỉ mặc một kiện mang miếng vá ra áo khoác nhưng là cái kia vương bắt độc tử có đào A. Bá. sáng loáng Loan đao ra khỏi vỏ đối phương thành thạo vô cùng cùngrục ngựa vào tới khoảng cách song phương chỉ có 0 đến 40m Trương Dương hết sức sợ bước quay đầu liền chạy không phải chạy trở về mà là hướng khe nước một bên sờn đất trên chạy nhưng cái này sờn đất trên thổ chất suốt hắn mới bò lên một nửa liền rơi xuống thu hoạch duy nhất liền là hai đoàn bù đất tiếng võg ngựa đã tại sau lưng Trương Dương mãnh liệt quay người lại hai thanh bùn đất liền dương ra ngoài Một cái hướng về phía cái kia gạt Thư Du Mục Nhân, một cái hướng về phía cái kia con chiến mã, cùng lúc đó, hắn hướng bên cạnh chuẩn xuống thân tránh thoát một đao chém, ở chiến mã hí lên cùng cái kia gạt Thư Du Mục Nhân giận mắng hợp lý miệng, cấp tốc nô ra tay trái, theo bàn đạp cửa ra vào phương hướng, kéo lấy đối phương chân trái, đồng nhiên hướng phía dưới kéo một phát. Ở cái kia gạt Thư Du Mục xuống đất một khắc, Dương rút ra nhỏ, một cái hổ đói vồ lên, trong tay tinh chuẩn vô cùng cắm vào đối phương giữa lưng, đồng thời buông tay, tiến lên bóp chặt cổ của đối phương, nhiên đi lên kéo một phát. Rắc bang. Mấy giây sau, Trương Dương thở hổn hển đứng lên, cũng may mà hắn là một người tài xế kỳ cựu, kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú, không thì lần này liền thật là xe. Mà giết một cái gật thua dư mục dần, bởi vì đối phương là cấp 10 cất bước, cho nên Trương Dương lúc này cũng thăng lên một cấp, thu hoạch được một cái điểm thuộc tính, một cái kỹ năng điểm, cùng 10 điểm bình khí độ thuần thủ. Do dự một giây đồng hồ, Trương Dương ánh mắt nhìn về phía rừng ở mười mấy mét bên ngoài chiến mã, trong nháy mắt, một nhóm tin tức hiện ra. Thảo nguyên săn ngựa, phòng hộ 20, tốc độ 40, khống chế 36, xung phong 17, sinh mệnh 130, khống chế nhúc nhạo kỹ thuật cấp 2 mẹ thôi làm đi Trương Dương trước cho mình tăng thêm một chút trí lực trong nháy mắt liền ngoài định mức thu hoạch được một điểm kỹ năng chú thích trò chơi thiết lập đến tận đây hắn liền có hai điểm kỹ năng tìm ra thanh thuộc tính bên trong kỹ thuật kỹ năng tuyển hạ toàn bộ điểm bên trên đặt tới kỹ thuật cấp 2 bất quá Trương Dương chính mình cũng không có cảm giác gì trong đầu cũng không có một loại nào đó kỹ thuật chi thức chẳng vào cái này khiến hắn có chút xoắn xú nhưng lúc này đâm lao phải theo lao hắn chỉ có thể ném đi trường một côn cấp tốc đem cái kia gặt thua du mục dân lột sạch s xanhh Ăn ngay nói thật, liền xem như cấp thấp nhất dù mục dân, cũng so với hắn cái này người làm ruộng phong phú hơn có. Suýt suýt suýt. Sau đó, Trương Dương trong miệng phát ra âm thanh nào đó, thử thăm dò tới gần cái kia thất thảo nguyên sắt ngựa, mà khi tay phải của hắn không tự giác bắt lấy ngựa hàm thiết trong nháy mắt, thân thể của hắn thật giống như địa giật, có một loại giống như thức tỉnh tại huyết mạch chỗ sâu độ vật đang thức tỉnh. Một cái xoay người nhảy lên lưng ngựa, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thậm chí không cần trong đầu của hắn suy nghĩ như thế nào khống chế, bộ thân thể này liền đã hoàn thành. Dã. Thúc vào bụng ngựa, gió lớn đập vào mặt mặt đất bay ngược, rung động nóng ngựa Mercedes, thân thể không tự chủ được làm ra hô ứng, giống như là ở cỡi gió mà đi, thật sự sảng khoái. Một lát sau, Trương Dương hứ một ngụm, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lao tử thế nhưng là đã từng ngự kiếm cửu thiên người a, van cầu ngươi không muốn như thế hạ giá được chứ?" Chương 395, lính quẹn con đường. Chương 395, lĩnh quyền con đường tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. mèo. Một chi mũi tên sát Trương Dương bên người liền lướt qua đi, hắn cũng không quay đầu lại đi xem, chỉ là tận khả năng đè thấp thân thể, khống chế ngựa Mercedes. Hắn là ở cỡi lên cái kia thớt thảo nguyên săn ngựa mẹ xe đếc không lâu liền bị phát hiện, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có thoát đi chiến trường có bao xa. Đầu kia nam bắc đi hướng khe nước chỉ có không đến 300m chiều dài, đây cũng là hắn vì sao lại gặp phải tên kia gạt thua Du mục dân nguyên nhân. Đối phương chỉ là nghĩ lượn quanh cái vòng tròn đi chặn lại phía trước hội binh mà thôi, kết quả nhưng đụng phải vận khí không tốt Chu Dương. Bây giờ, hai tên gặt thua kẻ tập kích vứt bỏ hội binh, đang không ngừng đuổi gần. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là ba cái gạt thưa thương kỵ binh ngay tại điên cuồng đuổi theo tên kia gọi Jon kỵ sĩ tùy tùng đến nỗi một vị khác, hẳn là chết rồi, sau đó một tên gạt thương kỵ binh cũng chết mất, đây chính là mặt đối mặt kỵ thương đối đầu tăng xốc. Bèo, lại là một chi mũi tên phóng tới, cách hắn chỉ có mười mấy cm, điều này nói rõ đối phương càng đuổi càng gần. Có thể Trương Dương không lo lắng chút nào, bởi vì phía trước đã có thể nhìn thấy vẹn chấn nhỏ tường thành, mơ hồ có thể nghe được kèn lệnh thanh âm. Đem ngựa phía bên trái một vùng, vọt vào một mảnh xanh mơn mởn ruộng lúa mạch, đây là vì tránh đi phía trước cái kia ba tên gạt thương binh, Trương Dương không chút nào keo kiệt mã lực, nỗi chạy như điên, sống và chết cũng liền tại đây 2 phút đồng hồ. Quả nhiên không đến nửa phút, cái kia ba tên gật thừa thương kỵ binh từ bỏ truy đổi, đánh ngựa quay lại, những thứ này gật thừa tiểu đội tới lui như gió, cực kỳ cơ cảnh, gặp có bất thường, lập tức trốn xa, cho nên liền quân chính bị cũng nhíu đầu. Trương Dương chạy ra ruộng lúa mạch, dừng ở rìa đường, hắn có thể nhìn thấy vẹn chấn nhỏ phương hướng bụi đất tung bay, chí ít mười mấy tên kỵ binh bật ra. Bây giờ, giờ đến phiên hắn làm lựa chọn, là quay đầu liền chạy, làm một cái phóng đãng kỵ sĩ, ân, không xài, hắn bây giờ có ngựa có người có đao, nhưng cái kia thương đội là nguyện ý hắn. Đi một chuyến luôn có thể kiếm lời cái mấy trăm đi nạ, có thể ở bến trấn nhỏ ăn chơi đàng điếm một đoạn thời gian, nếu hắn không có chết trận. Mà đổi thành bên ngoài một lựa chọn chính là phải chăng tiếp tục gia nhập chất lươn nam tướng quân đội, con ngựa này cùng loan đao vẫn có cực lớn có thể trở thành chiến lợi phẩm của hắn, sau đó hắn sẽ vì quốc vương mà chiến, bất qua chết trận tỷ lệ lớn hơn một chút, bởi vì địch nhân là hung tàn hơn đạt hạ người. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, Trương Dương liền làm ra quyết định, hắn nhưng là là chiến đấu mà đến, bởi vì chiến đấu mới có kinh nghiệm, mới có thể trưởng thành, mới có thể cuối cùng rời đi nơi này cũng không thể ở cái thế giới này lấy vợ sinh con, bám rễ sinh chồi đi. Ầm ầm. Khôi giáp rõ ràng kỵ sĩ xuống lại, đất rung núi chuyển, Trương Dương xuống ngựa, trốn đến bên cạnh, hắn cho là hắn sẽ bị hỏi ý, nhưng cũng không có. Những cái kia kiêu ngạo sạ dị ẩn kỵ sĩ ở hai tên sư kỵ sĩ dưới sự dẫn đầu không ai bị nổi tiến lên, mặc dù bọn hắn chú định đuổi không kịp những cái kia gạt tụ tiểu đội, nhưng nên có thể cứu trở về một chút hội binh. Người rất không tệ, ta gọi Jon, người tên gì? Ăn đầy miệng cho bùi, mới nhìn đến có một ngựa dừng lại, chính là cái kia suýt chút nữa chết mất sạ dị ẩn kỵ sĩ tùy tùng. Nhất định phải đáng nhắc tới chính là, Sĩ gi ẩn kỵ sĩ tùy tùng cũng đã là quý tộc, mặc dù là cấp thấp nhất, liền quyền thừa kế đều không có tiểu quý tộc, nhưng bọn hắn có thể thăng cấp đến xạ gi ẩn kỵ sĩ, chỉ cần lập xuống chiến công, cơ bản có thể thu hoạch được một cái thôn trang nhỏ đất phong. Nếu như bọn hắn có thể tiếp tục làm công, liền có thể bị chọn lựa gia nhập Cảng Quang Vinh sư kỵ sĩ đoàn, đây chính là quốc vương ồn dịệt dòng chính. Nếu như còn muốn tiến thêm một bước, thăng cấp làm toàn bộ đại lục như bậc nhất trưởng phạt kỵ sĩ, ân, cái kia căn bản là không thể nào. Đại nhân, ta gọi theo, đến từ hạt Ly tôn linh mới Trương Dương cung kính hành lễ, ánh mắt thì nghiêng mắt nhìn qua đối phương giáp xích, còn có đặc biến mất không thấy kỳ thường, cái này đủ để cho hắn đánh giá ra chân tướng của chuyện, cũng tức tên kia gạt thụ thương kỵ binh liền là trước mắt giòn đánh giết. Dù sao, chỉ có cường đại kỵ sĩ mới có thể khống chế được rồi thật tâm kỵ thương, mà cùng loại tùy tùng cái này, cơ bản đều là sử dụng đụng một cái liền đoạn khoảng không tâm kỵ thương. Cho nên, cái này từ mặt bên chứng minh, đây là một cái rất có tiền độ kỵ sĩ tùy tùng. Ngươi giết một tên gạt thụ du mục dân. Tốt, coi như không tệ, ta sẽ vì ngươi ghi chép công lao, nhưng là bây giờ Đến từ hạt Lị thôn lính mới theo, ta hy vọng ngươi lập tức tiến về phía trước bến trấn nghỉ ngơi, và hôm nay chạm vạng tối trước đó, ngươi muốn tới trại tân binh tìm ta đưa tin. Nói xong, cái kia Jon còn vui sướng nháy nháy mắt, ý tứ trong lời của hắn rất rõ ràng. Đúng vậy, đại nhân. Trương Dương thi lễ, hắn bây giờ có thể đi bến trấn nhỏ đem chiến lợi phẩm bán mất. Sau 20 phút, hắn đi tới bến trấn nhỏ trước cửa thành, nơi này vốn là một tòa kỵ sĩ pháo đài, chất lừ nam thức ông nội liền là một tên sư kỵ sĩ, hắn kiến tạo pháo đài đồng thời dần dần phát triển chu vi, cuối cùng tạo thành hôm nay trấn nhỏ. Tường thành không cao, do từng cây gỗ tròn kiến tạo, phía trên có dễ tiến thắp cùng nhìn chạm canh gác, còn có thể nhìn thấy mấy cái con cung tiến binh sĩ đang nói một chút cười cười. Cửa thành cũng là đầu gỗ chế tạo, hết sức nguyên thủy, hai cái cầm trường mâu binh sĩ ở đứng gác, bất quá không có bất kỳ cái gì kiểm tra ý tứ, một chút sắc mặt năm đen, quần áo cũ nát nam nữ không ngừng ra vào, bọn hắn có nắm hai con dê, hoặc là nắm một đầu bẻ heo, hoặc là vội vàng mấy cái con vịt. Đây là muốn thả ra ăn cỏ, tuyệt đối không có khả năng có lương thực tới nuôi dưỡng. Trường Dương dắt đi vào, đối diện liền là bồn nhão đường đường đi, ra hơi thôi. Cùng góc đường bánh mì nướng mùi thơm hòa lẫn, hết sức ngào ảo. Một tòa sát đường phòng ở, gác lửng cửa sổ mở ra, vừa mới tỉnh ngủ trung niên kỹ nữ ngay tại mặt không hề cảm xúc súc miệng, ù ngu cụng, chốc mang đến một trận trời rùa. Hai cái mang theo mũ tròn người nhàn rỗi rông cầu tử tựa ở ánh nắng không cách nào bắn thẳng đến góc tường, một bên nắm lấy con giận một bên lén lén lút lút nhìn xem bốn phía. Đây chính là pèn trấn nhỏ. Đi về phía trước 50m, liền là một cái phố nhỏ, bên trái đi đến cuối cùng, liền là binh doanh, cùng với chát lơ nam tức pháo đài cùng một tòa trang viên, phía bên phải bên cạnh đi, gào thét quán rượu. Con lửa cái khách sạn, lao hột đợ tiệm tợ rèn, si va lò bánh mì, kệ dạ tạp hóa, những thứ này tạo thành nền trấn nhỏ trung tâm thương nghiệp. Trương Dương dừng ở con lửa cái khách sạn trước, đem cái kia thanh lo nào, cùng với từ trên người người gạt thôi lỗ xuống áo ra, cùng ra đều đặt ở trên đất trống, đây chính là muốn bán ra ý tứ. Về phần tại sao muốn ở chỗ này, bởi vì trong lữ điểm ở đều là thương đội a, bọn hắn có mua sắm nửa nhu cầu. Đương nhiên nếu là vận khí tốt gặp được một cái muốn trở thành lang thang kỵ sĩ con nhà giàu cũng thành. Sự thật chứng minh, Trương Dương phán đoán là chính xác, hắn chỉ chờ không đến nửa giờ. Cái kia thất thảo nguyên săn ngựa liền bị một cái chuẩn bị xuất phát thương đội nhìn chúng, dùng 150 đỉ nạ giá cả mua đi kéo xe. Cái giá tiền này không cao, nhưng Trương Dương chỉ cầu tốc độ ra tay. Loan đao là bị một cái vừa vặn vũ khí hư mất thuê hộ vệ mua đi, chỉ cho 50 dinar. Áo da cùng giày thì chỉ mua 12 đỉ nạ. Số tiền này tiểu, nơi này khắc Trương Dương còn có bạn trong trấn nhỏ người nhàn rỗi nhóm tới nói, thật sự là một khoản tiền lớn, như hắn không có chút thủ đoạn, đoán chừng không cần đến buổi sáng ngày mai, hắn liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Cho nên Trương Dương quay đầu liền đi lão hột đỡ tiệm vì nói gia nhập quân chính quy là cho cấp cho vũ khí, nhưng ngẫm lại liền biết sẽ là bộ dáng gì, không ở ngoài gậy gỗ, xiên sắc những thứ này. Vì mình rộng lớn kế hoạch, tự chuẩn bị một chút vũ khí là nhất định. Lão hột đở tiệm thợ rèn cũng không nổi tiếng, cũng không xuất sắc, nhưng lại có trách nhiệm là chất lơ nam tức binh lính bình thường chế tạo vũ khí trách nhiệm. Theo, nghe nói ngươi hôm nay buổi sáng giết một cái người gắt thừa. Mới vừa vào cửa, bên trong một cái hai tay để Trần Thanh niên liền ngẩn đầu cười nói, đây là thợ rèn lão hột đở học đồ Daniel, cũng là đến từ Hartleyton, xem như nguyên chủ tuổi thơ hảo hữu. Bây giờ đã ở tiệm thợ rèn làm 8 năm học đồ. Không sai, cho nên ta muốn gia nhập nam Tức đại nhân quân đội, không chừng qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền muốn hướng ta hành lễ Vân An." Trương Dương mỉm cười. Haha, kỳ thật chỉ cần có thể còn sống trở về, so cái gì đều tốt." Daniel hơi xúc động, sau đó hắn quay đầu lên nhìn, liền thấp giọng nói, "Ngươi phát tài rồi, là dự định mua chút khá lắm a, yên tâm, lão hột đỡ không ở nhà, ta có thể cho ngươi chọn có điểm không tệ." "Đúng, ngươi có bao nhiêu Dinar?" "200 Dinar." "Co như không tệ, ngay ta đều muốn đi đánh trận, ân" Chút tiền ấy mua giáp xích đó là không có khả năng, cái này áo ba lô ra không tệ, cứng rắn ra trâu, tính ngươi 30 dina. Cái này mũ giáp ra, nội bộ lót cây sắt, ta làm, tính ngươi 20 dina. Rụng ra có sao, chính mình đi chọn cái thích hợp, tính ngươi 20 dina. Daniel nói liên miên lại nhả nói, trên tay nhưng không chậm. Đến trên trường, tấm chắn không thể thiếu, ngươi là muốn che ra lá chắn gỗ vẫn là khảm sát lá chắn gỗ. Lá hộ đợ nơi này lá chắn gỗ đều là dùng 10 năm cây liếu, bất quá ta đề nghị ngươi chọn khối này gỗ tròn lá chắn, lót 10 cái cây sắt. Dùng kiếm đều chặt không phá, tính ngươi 40 tỉ nạ như thế nào? Khối này tâm chắn đâu? Trương Dương nhưng nhìn về phía nơi hẻo lánh một mặt vòng tròn lớn lá chắn. Haha, ha, khối kia, ta không đề nghị ngươi muốn, đây là chát lơ Nam tức đại nhân mang về chiến lợi phẩm, nghe nói chủ nhân của nó một cái vạn sở keji hải tặc thủ lĩnh, Lao hột đỡ về sau chứa chị nó, dùng chính là gỗ hồ đào tâm, nội ngoại hai bên cạnh tất cả dùng 20 cái cây sát là thông thường tâm chắn trọng lượng gấp 2, chủ yếu nhất là, nó muốn 100 dina. Ta liền muốn nó." Trương Dương rất cố chấp, hắn không muốn nói hắn rất sợ chết. Daniel nghiêm túc dò xét hắn vài lần, gật gật đầu, "Tốt, vậy liền thành giao, nhưng cứ như vậy, ngươi cũng chỉ có thể cầm một chút đơn giản vũ khí." "Không sao, cho ta cầm cái rìu, cán dũa ngắn một chút." Trương Dương nói, liền đem mặt này vạn sở ke di thị vệ khiên tròn cho cầm lên, hoàn toàn chính xác rất nặng, không sai biệt lắm có 20 cân bộ dáng, trên chiến trường cũng không đủ lực lượng thật đúng là chơi không chuyển. Bất quá Trương Dương bây giờ là 15 lực lượng, miễn cương có thể sử dụng, mà chỉ cần lại tăng 2 cấp lời nói, không sai biệt lắm đem có thể. Một lần nữa đổi một thân trang bị, lưu lại 190 dinar. Trương Dương lại đi tiệm tạp hóa mua sắm một cái túi nước, một cái có thể cong lên đến túi, một khối dùng để băng bó vết thương vải bố, hai khối cứng rắn có thể đập chết người bánh mì đen, một bọc nhỏ mặn thì khô. Đến tận đây, trên người hắn lần nữa giống tuyết, liền không lưu lại, trực tiếp đi binh doanh đưa tin. Chương 396, điên của người đà mười chi ạ. Chương 396, điên của người đà mười chi ạ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Bệnh trấn nhỏ binh doanh kỳ thật liền là chất nam tức pháo đài, bởi vì cái này quân đội liền là hắn binh, là hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Sự gì ẩn vương quốc quốc vương hùng dị, ở chỗ này càng giống là chịu lấy tên tuổi quân chủ. Làm Trương Dương đi tới cái này binh doanh thời điểm, đầu tiên bị hấp dẫn liền là một hàng phiến đá đại đạo cùng hai bên danh trại nước, tại cái này đường đi đều là hố phân nhân đại, như thế cơ sở công trình so pháo đài muốn càng hiếm thấy hơn. Theo phiến đá con đường một đường hướng về phía trước, liền là một mặt không sai biệt lắm có cao hơn 6 mét tảng đá thường thành, kiến tạo công nghệ trình độ cùng trình độ chắc chắn tuyệt đối không phải vẹn ngoài chấn nhỏ tường thành có thể so sánh được, ở trên tường thành Trương Dương còn chứng kiến hư hư thực thực xe bắn đá hoặc là nỏ pháo như thế thủ thành vũ khí. Ở phía trên có trách nhiệm tuần tra đều là vô cùng tinh nhuệ binh sĩ, kém nhất cũng ăn mặc giáp xích hoặc là thiết giáp, thậm chí có một vị ăn mặc thép tinh bằng giáp, thẳng kinh khủng. Vòng qua đoạn này tường thành, phía trước rộng rãi sáng sủa, một mảnh không sai biệt lắm có 100 mẫu đất lớn nhỏ quân doanh kiếm sân huấn luyện liền xuất hiện ở Trương dương trước mặt. Đây là một cái hình chữ nhật khu vực, tại ở gần pháo đài bên này kiến tạo có 3 tòa tầng 2 tảng đá kiến trúc, phía trên treo chát lơ ra tộc tộc huy cơ sĩ, tựa như là một đầu ưng. Tại sân huấn luyện trên Giờ phút này có kêu loạn không sai biệt lắm hơn 200 tên lính mới ở một bên Tộc Kết, mà khác một bên là hơn 30 tên ăn mặc giáp xích cùng tiến thủ đang luyện tập bán tên, tới gần kiến trúc địa phương, có vài chục nhiều tên cường hãn lao binh tại sử dụng vũ khí đối chiến. Càng xa xôi, khoảng chừng hơn 20 tên kỵ binh ở bước nhỏ chạy chậm. Đến tận đây, Trương Dương cũng kém không nhiều đánh giá ra chát lớn nam tức lực lượng vũ trang. Khoảng chừng 5 cái sư kỵ sĩ, 10-15 tên xạ dỉ ẩn kỵ sĩ, hơn 30 tên kỵ sĩ tùy tùng, không, cao hơn 10 cái xạ rỉ ẩn binh, đại khái 3 cái xạ rỉ ẩn vệ quân. 20 hơn xạ dị ẩn đột kích kiếm sĩ, 10 hơn xạ dị ẩn thần xạ thủ, 20 hơn xạ dị ẩn võ trang xạ thủ, 20 hơn xạ dị ẩn võ trang bộ binh, lại xuống đến liền là lính mới. Như thế võ lực, dùng để thủ vệ bèn trấn nhỏ cùng Chât Lơ gia tộc pháo đài là không có vấn đề gì, nếu là bên ngoài chinh chiến liền hơi có vẻ đơn bạc. Cũng là không được Chât Lơ Nam tức lần này không tiếp tổn thương căn bản cũng muốn mạnh mẽ tiêu binh, dù sao đây không phải trò chơi, người không phải rau cải trắng, chết một gốc dạ rất nhanh liền có thể trồng ra đến. Bèn trấn nhỏ thuộc hạ có 10 cái thôn, đều là Chât Lơ Nam Tước thủ hạ các kỵ sĩ đất phong. Chiêu mộ quá nhiều Nam Ninh đối với đồng ruộng tới nói là một trận thai nạn hay là bởi vì tiền tuyến căng thẳng hay là cùng người đã một chị ạ chiến tranh có thể có lợi không thì vị này Nam thức đại nhân không nên như thế cấp tiến mới đúng Trương Dương âm thầm suy tư người khác cũng bị an bài tiến vào lính mới danh sách chỉ là ở tất cả lính mới bên trong hắn tuyệt đối là cái quái thai dù sao chỉ có hắn trang bị tinh lương vũ khí trang bị liền trước đó lính dẫn đường đều không dám đối với hắn la lối lốiong sòm chờ đợi là nhàm chán có thể chỉ có thể chờ đợi, thẳng đến truy kích người g gặp Kỵ binh trở về mới là lúc ăn cơm tối Mỗi cái lính mới đều cho phát ra một khối bánh mì đen, một bát đen xỉ rau quả canh, ngược lại là những lao binh kia cơm nước không tệ, lại có thịt, mà càng tinh nhuệ hơn lão binh, tỉ như nói cấm vệ quân cấp 1, kỵ sĩ cấp 1, liền có thể đi trong thành bảo ăn tiệc tối, có rượu uống, có nữ nhân, có thể thưởng ngoạn, kia thật là làm người hâm mộ. Cơm tối sau đó liền là tại chỗ đi ngủ, doanh trại là không có, đệm giường là không có, mãi cho đến trời sáng. Mới có văn lại chậm dai cho lính mới phái phát vũ khí, liền đăng ký đều miễn đi. Giáp trụ cái gì sẽ không có, giáp da vải bộ giáp lại càng không cần phải nói. Mỗi người liền hai kiện vũ khí, hoặc là trường mâu thêm lá chắn gỗ, hoặc liền là đao bổ củi thêm lá chắn gỗ, vận khí tốt, có lẽ có thể phân đến một cái vết gì loang lộ trường kiếm. Trương Dương chỉ phân đến một cái trường mâu, bởi vì hắn có vòng tròn lớn lá chắn, cái này khiến rất nhiều lính mới đều là hâm mộ vô cùng, bất quá bọn hắn sẽ một mực hâm mộ đi xuống. Phân phát vũ khí sau đó, không có bữa sáng, không có phát biểu, cái gì cũng không có, các tân binh tựa như 7 cừu bị xua đổi lấy xuất phát, ngoại trừ một đường hướng đông, không ai biết vận mệnh của bọn hắn sẽ đi về phương nào. 3 ngày sau đó, Chi quân đội này đại khái đi hơn 200 dặm, tốc độ kỹ thuật rất nhanh. Ở ngày thứ tư thời điểm, có một chi quân đội bạn tụ hợp tiến vào hành quân danh sách, phụ trợ nam tướng, bộ đội của hắn tổng binh lực khoảng chừng hơn 300 người, linh mới tỷ lệ nhưng chỉ chiếm một nửa, mà khác nhất làm cho Trương Dương khắc sâu ấn tượng chính là, ở phụ trợ nam tướng quân đội đằng sau còn đi theo hơn 30 chiếc xe, bên trong thỉnh thoảng lộ ra một chút mùa thu sóng mắt, nhường các binh sĩ hết sức hưng phấn, liên hành quân vất vả đều quên hết. Đáng tiếc, nhanh như vậy vui nhất định là ngắn ngủi, chiến đấu không hề có điểm báo trước đến. Hoặc là cũng không tính không hề có điểm báo trước. Mấy ngày nay Chát Lương Nam tức bộ đội con đường tiến tới chưa hề do dự Trần chờ thay đổi qua, điều này nói rõ mục tiêu sáng tỏ, mà trên lưng cắm cờ sĩ truyền lệnh kỵ binh thỉnh thoảng từ bên cạnh lướt qua, nói rõ tình hình chiến đấu khẩn khớp. Lại đến hôm nay cùng phụ trợ Nam tức quân đội tụ hợp, đều đang nói rõ mục đích ngay tại phía trước nơi nào đó, hoặc là vương quốc các đại lãnh chủ tập kết điểm, hoặc liền là chiến dịch tiến hành. Hiển nhiên, chân tướng ở người phía sau, tại xế chiều ôn nu sáng tỏ ánh mặt trời chiếu xuống, một đạo màu đen khói đặc ở núi lớn phía bên kia giấy lên, có thể cái kia tuyệt đối không phải đưa tin khói báo động càng giống là công thành chiến ngựa lửa. Chiến trường hẳn là còn ở bên ngoài 50 dặm. Sau đó ngay tại thời khắc như vậy, chắc Lương nam tức cùng phủ chờ nam tức quân đội bị đánh lén. Trương Dương bọn hắn những tân binh này là đi ở đội ngũ trung hậu đoạn, hắn chỉ nghe được mũi tên phá không thanh âm, sau đó liền là thê lương giống như mổ heo kêu thảm. Một khắc trước còn tràn đầy hoa tươi của xanh hương vị không khí lập tức trở nên huyên tình. Một người hoảng sợ chỉ là hoảng sợ, mà mấy trăm người hoảng sợ liền biến thành tuyệt vọng. Ai có thể tưởng tượng đại nam nhân kêu lên cũng sẽ như thế chói tai. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người đang kêu Không biết vì cái gì mà gọi, lẫn nhau chỉ có thể nhìn thấy đối phương gương mặt tái nhật cùng trận tròn con mắt, như góc độ phù hợp, còn có thể nhìn thấy không ngừng rung động đầu lưới. Ai, có chút thất thần. Nhưng Trương Dương phản ứng vẫn là nhanh nhất, ở 10 cái lính mới bởi vì hỗn loạn chen chúc mà bị dâm ở dưới chân Têu Dên thời điểm, hắn đã thoát ra đội ngũ, tựa ở một khối đá lớn đằng sau, chỉ dùng 3 giây, hắn liền đại khái biết rõ chiến trường tình huống. Địch nhân chẳng biết lúc nào ẩn núp ở con đường phía tây sườn núi nhỏ trên, nơi đó cây cối sum suê, cỏ dại đầy, thực là tốt nhất địa điểm phục kích. Thế nhưng là Phía trên kia địch nhân sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là cũng liền mười mấy cái cung tiễn thủ, cùng mười mấy cái có thể ném ném lao, phi tiêu bộ binh, nhưng bọn hắn đột nhiên công kích sát thực đánh hôn mê rồi chỉ quân đội này. Liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, không sai biệt lắm có mấy chục người thương vong. Sau đó, bọn hắn liền phát động xung phong, một kiểu màu đen khôi giáp, màu đen áo choàng, trường đao sáng như tuyết, tấm chắn như thành, mới chỉ là mấy chục người xung phong đúng là mang theo một cỗ tử vong gió lốc, loại kia lạnh như băng sát ý, nhường đại đa số lính mới trực tiếp sụp đổ. Đạc Mịch A thánh Lâm Trương Dương trên mí mắt toát ra bốn chữ này thời điểm, là hắn biết người Đạm Mư Chỉ ạ là điên rồi. Hết thảy 32 cái Đạm Mư Chỉ Á đao thánh, 15 cái Thiên Hạt thích khách, ở 50 tên Đạm Mư Chỉ ạ chiến công thủ dưới sự che chở phát động quyết tử xung phong. Bọn hắn nhất định sẽ trọng thương chát lên nam tức cùng phụ trợ nam tức quân đội, nhưng bọn hắn cũng nhất định sẽ bị toàn diệt, loại này điên cùng, thẳng liền là tự sĩ. Phải biết vậy cũng tất cả đều là cao cấp nhất binh chủng a. Trong đó Đạm Mư Chỉ Á đao cấp 45 binh chủng, Đạm Chỉ Á Thiên Hạt thích khách là cấp 50 binh chủng, thực lực cỡ chừng là C cùng C. So sánh Trương dương bây giờ cấp 6, đây là hạng gì cỡ mọnở? Cho nên hắn chỉ có thể trốn ở tảng đá đằng sau, nhìn về phía trước đầu người quần cuộn, tay cụt bay tứ tung, may mắn, quân đội bạn rốt cuộc mới phản ứng, hai vị nam tức cùng trong quân đội kỵ sĩ, cao cấp binh sĩ, lao binh náo nha hò hét, sửa sang lại trận hình, phát động phản kích. Làm sao nơi đây chính là giữa sơn núi, cứ việc thế núi không phải rất dốc đứng, có thể kỵ binh nhưng cũng sông không nổi, chủ yếu nhất là, những cái kia đảo mà chỉ a đao thánh cùng thiên hạt thích khách đã giết vào trong trận, đám gia hỏa này tập trung hợp tác, thu trận, ánh đao phối hợp lại tựa như là máy nhào trộn bê tông, mặc kệ điên đi lên bao nhiêu người đều là không tốt. Thật sự là thật là đáng sợ. Rốt cục, ở hai tên xạ dị ẩn cấm vệ quân dưới sự dẫn đầu, 12 tên xạ dị ẩn kích binh tạo thành đợt thứ nhất phản kích. Trường đao chém mạnh, nhưng chỉ có thể ở cái kia đen kị thép chế trên tâm chắn truyền đến tiếng vang nặng nề, một đạo ma pháp phủ văn hình vẽ hiện lên, Cầm Thuẫn xạ dị ẩn cấm vệ quân đúng là tùy tiện đẩy ra cái này chém lực lượng, đồng thời mạnh mẽ trái lại đụng, phá vỡ đối diện một tên đả mự phòng ngự, tay phải trường kiếm như điện đâm ra, một đòn đánh giết. Đây chính là cấp 55 đỉnh cấp binh chủng, thực lực tương đương tại B, đáng tiếc liền là quá ít. Nhưng sau lưng 12 tên xạ giỉ ẩn kích binh nhưng đền bù cái này khuyết điểm, nặng nghề vô cùng, sắp tới dài 3m nặng kích quên múa, liền xem như đạm chỉ ạ đao thánh hình thành lá chắn tường cũng có thể bổ ra. Mấy giây qua đi, đến từ người đạm chỉ ạ tử vong máy trộn bê tông rốt cục đình trệ ở, như thủy triều xạ dị ẩn binh sĩ từ 4 phương 8 hướng chen chúc đi qua, phe mình cùng tiến thủ cũng bắt đầu ngăn chặn đạm chỉ ạ chiến cung thủ bắn chủ. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Dương ném xuống chính mình cái kia cán phá mồ gỗ Từ sau lưng rút ra một chi mới tinh mô gỗ. Ân, đi qua 3 ngày hành quân thỉnh thoảng bên trong, hắn cũng không phải là cái gì cũng không có đi làm, mà là kiên nhẫn dùng đao nhỏ cắt gọt ra 5 chi mộc gỗ. Đương nhiên còn không chỉ như thế, hắn vì phòng ngừa chính mình bộ thân thể này không quá thích hứng mô gỗ ném, cho nên mỗi lúc trời tối đều muốn thừa dịp hiểu cỡ lớn thời điểm luyện tập cái mấy chục lần. Có hắn đã từng ký ức ký xảo, cái này ném trình độ cũng là khôi phục nhanh chóng, cho đến bây giờ, đang lảng vãng người hệ thống cho ra đánh giá bên trong, hắn vũ khí dùng để ném độ thuần thục đã đạt đến 200 điểm. Trên cơ bản có thể làm được 50 em mm bên trong cố định địa, bạch phát bạch chúng. Có thể cho ta mô phỏng ra tính mạng của bọn hắn giá trị thanh máu sao?" Trương Dương hỏi, sau một khắc những cái kia đả mự chỉ a đao thánh cùng thiên hạt thích khách đỉnh đầu liền đồng loạt xuất hiện thanh máu. "Thật chó ngoan." Trương Dương mừng rỡ, thừa dịp bốn phía không người chú ý, chất lấy người, một cái ném, 4-5 mở bên ngoài, một tên đả mự chỉ a đao thánh vừa đánh chết một tên xạ giỉ ẩn đột kích kiếm sĩ, kết quả là bị một tên xạ giỉ ẩn kích binh cho lập tức bổ đến liên tiếp lui về phía sau, liền khôi giáp đều vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Trên đầu thanh máu chỉ còn lại ném một cái ném. Sau đó, hưu một tiếng, một chi mồ gỗ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này đả mự trị ạ đao thánh cuối cùng một chút sinh mệnh thu hoạch. Thoải mái, cái này một giết liền là 450 điểm kinh nghiệm tới tay, khoảng cách lên tới cấp 7 chỉ thiếu một chút xíu. Một lần nữa lùi về tảng đá lớn đằng sau, Chương Dương lần nữa rút ra thứ hai chi mồ gỗ, đổi cái vị trí góc độ, quan sát bốn phía, mấy giây sau, lần nữa khóa chặt một mục tiêu, lúc này là một tên đả mự trị ạ thiên hạ thích khách, nếu là mặt đối mặt, như thế đơn giản tập kích căn bản sẽ không đặt ở trong mắt đối phương. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. 550 điểm kinh nghiệm. Thăng cấp. Chương 397, cấp 4 ném mạnh. Chương 397, cấp 4 ném mạnh tiểu thuyết, điên quồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trên chiến trường hỗn loạn, căn bản không có người chú ý tới Chu Dương, hắn cũng tận lực không khiến người ta phát hiện. Sau đó ngắn ngủi nửa phút trong thời gian, hắn 3 lần ném mạnh, ba lần trúng, hai lần đánh giết, đạt được điểm kinh nghiệm đúng là nhường hắn lại tăng cấp 1. Tốc độ nhanh như vậy thẳng giống như là gia lận. Đáng tiếc tình huống tương tự rất khó khăn phục chế. Trước mắt những cái kia người đạ mười chỉ ạ đã cho phe mình tạo thành gần 200 người thương vong, mà lại cái số này sẽ còn tiếp tục huyết trường, cuối cùng cũng có thể tạo thành khoảng 300 người thương vong, giống như là đả thương nặng chất lươn nam tức cùng phụ trợ nam tức cái này hai chi sinh lực quân. Như thế đổi quân chiến quả đã hết sức huy hoàng, nhất là cân nhắc đến phía trước công thành chiến khả năng ngay tại khẩn yếu quan đầu, cái này tạo thành ảnh hưởng là không thể dự đoán. Nhưng những thứ này cùng Trương Dương đều không có quan hệ, hắn dựa lưng vào trên tảng đá lớn, vẻ mặt lại là thận trọng lại xoắn xuýt. Hắn là thăng 2 cấp, thu được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng tự do cộng thêm 20 điểm vũ khí độ thuần thủ. Có thể như thế nào thêm chút, lại là cái vấn đề lớn. Bởi vì hắn là đoạt xá đến thân thể, bộ thân thể này là hoàn toàn thuận theo tại thế giới này quy tắc, nói cách khác, nhất định phải ở giao diện thuộc tính bên trên có một điểm lực lượng, trong thân thể mới có một điểm lực lượng phát ra, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hổ khu chấn động, tiềm lực đại bạo, sắp khai chiến đột phá loại tình huống này. Bởi vậy không thể cảm thấy đánh giết địch nhân thu hoạch điểm kinh nghiệm là một kiện cỡ nào ngây thơ, buồn cười biết bao chuyện. Hắn bây giờ là hồ lạc đồng bằng, tại cái này trò chơi hóa trong thế giới có một thân thể liền biết được đủ đủ. Cho nên, hắn có thể dựa vào hắn đã từng kinh nghiệm, ném mạnh loại vũ khí độ thuần thuộc ở thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, lại không cách nào ở kỹ năng trên thuộc tính có nửa điểm gian lợn. Như vậy, ta bây giờ kỳ thật cần phải tận khả năng phóng đại ưu thế của ta, ưu thế của ta là cái gì đây? Đương nhiên là ném mạnh loại vũ khí độ thuần thục cao tới 200 điểm. Ta vừa rồi 5 lần ném mạnh, ở 50m về khoảng cách vẫn có thể làm được 5 lần chúng, cái này nói rõ cái này 200 điểm độ thuần thuộc tầm quan trọng, thế nhưng là đâu? Tổn thương nhưng rải rác, 5 lần công kích tổn thương theo thứ tự là 15, 11, 12, 10 kết quả như vậy cố nhiên là bởi vì đối phương khôi giáp phòng ngự rất cao, ta mâu gỗ xuyên thấu tính không đủ, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ta không có điểm tuyển ném mạnh kỹ năng. Căn cứ thế giới này quy tắc, ném mạnh kỹ năng mỗi lần thăng một cấp, liền có thể nhường ném mạnh tổn thương ra tăng 10% tổn thương. Như vậy nếu như ta đem 2 điểm thuộc tính toàn bộ thêm trí lực, liền sẽ thu hoạch được 4 điểm thuộc tính tự do, tiến tới có thể làm cho ném mạnh kỹ năng tăng lên tới cấp 4. Mà hiệu quả như vậy cùng ra tăng 2 điểm lực lượng so với không thể nghi ngờ càng có tính so sánh giá cả. Dù sao ta bộ thân thể này vũ khí cận chiến độ thuần thục mới một tay 65, hai tay 60. Cho nên ta chỉ cần bổ sung vũ khí cái này nhược điểm là được. Đáng tiếc ta mổ gỗ cắt gọt đại pháp ở cái thế giới này cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bị quy tắc mạnh liệt khinh bị a. Trương Dương cười đắc ý, cái này rất bình thường, lúc trước hắn cắt gọt đi ra mổ gỗ sở dị sẽ phi thường thần dị, quy lực cực lớn, chủ yếu là bởi vì lợi dụng linh khí, lại thêm dùng tinh thần lực tiến hành can thiệp, nhưng là bây giờ bộ thân thể này hết sức phổ thông, chỗ nào có thể cắt gọt ra như vậy thần dị mổ gỗ. Tâm niệm vừa động, Hắn hoàn thành điểm thuộc tính tăng thêm, đến tận đây, hắn thuộc tính liền biến thành. Tên: Theo. Tuổi tác: 17 tuổi. Cấp bậc: Cấp 7. Chủ chức nghiệp: Nông dân, Sát gi ẩn dân binh. Có thể thăng cấp con đường 1: Sát gi ẩn võ trang bộ binh cấp 20 IT, Sát gi ẩn nột kích kiếm sĩ cấp 38 IT, Sát gi ẩn cấm vệ quân cấp 55. Có thể thăng cấp con đường 2: Sát gi ẩn võ trang bộ binh cấp 20 IT, Sát gi ẩn bộ binh hạng nặng cấp 30 IT, Sát gi ẩn kích binh cấp 40 IT, Sát gi ẩn nặng kích hộ vệ cấp 45. Thay thế thăng cấp con đường 1, nghề nghiệp bộ binh cấp 45. Thay thế thăng cấp con đường 2, kỵ binh thống lĩnh thuê cấp 50. Thay thế thăng cấp con đường 3, bọc thép nỏ thủ thuê cấp 35. Sinh mệnh, 62. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 12. Chí lực, 12. Mị lực, 6. Cán giải độ thuần thủ, 65. Một tay độ thuần thủ, 60. Ném mạnh độ thuần thủ, 200. Kỹ năng, thiết cốt cấp 1, ném mạnh cấp 4. Trang bị, vạn sở ke di thị vệ khiên tròn, trôi buông ngắn đau nhỏ trường mâu. Thăng cấp hoàn tất, Trương Dương liền lẫn vào lính mới bên trong, lúc này chiến trường thế cục đã ổn định lại, cũng không cần đến bọn hắn tham chiến, nhưng cái kia người đại mũ chỉ ạ đã là thú bị nhốt, không ngừng bị quần đầu đánh giết. Mà Chát lơ nam tước, phụ trợ nam tước đã cùng bọn hắn hoạch tâm thủ hạ bắt đầu sửa sang lại quân đội, các loại hiệu lệnh tiếng vang thành một mảnh, có thể cái này ngược lại nhường hết thể hỗn loạn hơn. Thừa cơ hội này, Trương Dương ngược lại là ở lính mới nơi này nhặt được mấy chi bị vứt bỏ trường mâu, đây là một loại rất đơn giản, phí tổn cũng rất thấp binh khí, dùng chính là bạch hoa cây gỗ, sau đó phía trước nhất chụp vào một cái làm bằng sắt mũi thương quyết sức tô giáp, nhưng có cái này mâu sắt nhọn, trực tiếp liền để cái này trường mâu tổn thương mấy lần gia tăng. Trường Dương bây giờ không lấy được tiêu chuẩn trong quân ném lao, nhưng là loại này dễ trường mâu lại là phù hợp. Hắn thừa dịp hỗn loạn, đem những này trường mâu dùng đao nhỏ chặt đức, chỉ lưu lại một M20 phía trước, tổng trọng số lượng không sai biệt lắm có 3 cân, như thế thô giáp ném lao, khẳng định ảnh hưởng chính xác, nhưng tổn thương tuyệt đối phải thắng qua mâu go gấp 3 thậm chí là 4 lần. Trung quanh lính mới đều là chữ lớn không biết, ngơ ngơ ngác ngác người lầm ruộng, lúc này đều là bị dọa đến như chim cút. Cho nên coi như nhìn thấy Trương Dương hành Vi, cũng không biết đây là đang làm cái gì, càng không cần lo lắng bọn hắn đi báo cáo, trên thực tế bọn hắn ở nhìn thấy lao binh thời điểm, đều sẽ khẩn trương đến nói không ra lời. Cứ như vậy, đợi đến người đã mơ chỉ ả triệt để bị giết chết, hai vị nổi trận lôi đình nam tướng đại nhân cuối cùng đem đội ngũ từ hôn loạn trạng thái cho sửa sang lại, Trương Dương đã cho mình cấp tốc chế tạo 6 chi mâu sắt. Cái đồ chơi này đều bị hắn dùng dây thừng trói lại, bỏ vào phía sau lưng cóa da trong túi. Hình tượng như vậy, ở rối bời lính mới quần bên trong, thật không tính là gì. Khoảng chừng lại chờ đợi 1 giờ. Đội ngũ mới có thể tiếp tục đi tới, rất nhanh vượt qua phía trước tòa kia không tính quá cao gò núi, đối diện liền là rộng lớn đại bình nguyên còn có một tòa sóng ánh sáng mênh mông hồ lớn, mà ở bên hồ, một tòa cực lớn pháo đài đang tiến hành thảm thiết công thành thủ thành chiến đấu. Đây chính là xạ dị ẩn vương quốc Minh Châu, vương quốc bên trong giàu có nhất một tòa pháo đài đất phong, mà lại là nở mày nở mặt ưu mỹ nhất, các quý tộc thích nhất cử hành yến hội địa phương, vương đô xạ dị ẩn thành Bắc đại môn, mẹt lâu đài. Thủ thành một phương, tự nhiên là xạ dị ẩn quân đội, mà công thành một phương, liền là người đạ mười ạ. Ở sân lạn dưới ánh mặt trời, người đại mư trì A7 lều trại bày khắp mặt đất, chí ít có trên 10.000 người quy mô, đương nhiên trong này là bao gồm lính mới, culi, tiểu thương, nô lệ các loại. Mà ở khoảng cách mẹt bờ dãy lâu đài phía nam ngoài 10 dặm, còn có lượng lớn lều trại, cờ sĩ, đó là xạ gì ẩn vương quốc từ Vương đô phương hướng chạy đến viện quân, có thể chi này viện quân tạm thời không có gia nhập chiến đấu, tựa hồ đang đợi cái gì. Đến nơi chát lơn nam tức cùng phụ chờ nam cái này hai chi viện quân lại là từ phía đông mẩy gì ân thành chạy đến. Như thế thế cục cũng lạ không được người đã Mư Chi A muốn tiến hành trí mạng phục kích, bọn hắn đã đạt được, trước sau thương vong gần 300 người hai chi viện quân đã không có can đảm trực tiếp phát động tiến công, chỉ có thể dựa vào thế núi, ở khoảng cách mệt bờ dãy lâu đài trọn vẹn ngoài 30 dặm địa phương hạ trại, chờ đợi càng cường lực hơn viện quân đến. Chương 398, chương 398 mì ăn liền gia vị. Chương 398 mì ăn liền gia vị. Tiểu thuyết điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Người đã Mư Chi A ở trong đêm công thành. Có thể viện quân chỉ ở xa xa ngồi nhìn, đoán chừng trong thành bảo quân coi giữ đều muốn tuyệt vọng. Bất quá những thứ này cùng Trương Dương không có liên quan quá nhiều, hắn ngồi ở kêu loạn trong nơi chú quân, cẩn thận xoa xoa một cái mảnh mảnh rành cỏ, sau đó hắn liền đem đây chỉ có que diêm phẩm chất dây cỏ từng vòng từng vòng quấn quanh ở mâu sắc trên, đây là vì phối nặng, đồng thời tận lực nhường mâu sắc chỉnh thể trở nên càng cân bằng một chút, này lại cuối cùng gia tăng một chút tinh chuẩn tính, đồng thời gia tăng nhất định tổn thương. Cho toàn bộ 6 chi mâu sắt phối nặng hoàn tất, Trương Dương liền nằm ở túi ra trên, đem vòng tròn lớn lá chắn hướng trên thân đắp một cái, liền nằm ho, ho đi, dù là sau nửa đêm có lại nhiều huấn áo, hắn cũng ngủ được vô cùng thơm. Mặc kệ ngày mai có hay không một trận áp chiến, bảo trì đầy đủ dư thừa thể lực lại là không sai. Lam ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm, Trương Dương liền tỉnh rồi, trước giải quyết vấn đề cá nhân, lại hoạt động 5 phút đồng hồ thân thể, sau đó hắn mới đi đến một đống vừa mới đốt hết cạnh đống lửa, lấy ra một khối bánh mì đen cùng một khối mặn thịt khô vùi vào đi. Mấy phút đồng hồ sau, đem bánh mì đen lấy ra, cái này nguyên bản cứng rắn thức ăn đã là sơ lược dẫn nở, nóng hổi, mang theo mê người cháy hương vị. Trương Dương lấy ra túi nước, cấp tốc ăn sạch, liền một lần nữa nằm xuống, lặng lặng chờ. Khoảng chừng lại qua nửa giờ, Mới có lao binh cầm gậy gỗ, hùng hùng hổ hổ đem đang ngủ say các tân binh xua đuổi, những tân binh này hôm qua lo lắng để phòng hơn nửa đêm, bây giờ vừa mới ngủ liền bị đánh thức, cái kia trạng thái có bao nhiêu hỏng bét liền có thể nghĩ mà biết. Trương Dương xen lẫn ở trong đó, vô thanh vô thức, nhưng hắn đã thấy rõ ràng, tối hôm qua lại đến rồi một chi vị quân, nhìn cơ sĩ, hẳn là mấy gì ẩn thành công tước hiệp phản, một cái chân chính lớn chớ to, cũng là sạ gì ẩn vương quốc tam đại thực quyền công tước. Trương Dương không biết vị này công tước đại nhân mang theo bao nhiêu binh mã, bất quá hắn nhưng nhìn thấy một chi 300 người mệ gì ẩn kiếm sĩ doanh. Liên Trú đóng ở cách đó không xa. Đây chính là có mệ gì ẩn thành đặc sắc đỉnh cấp binh chủng. Lúc này Chatler nam tức trong nơi đóng quân, mấy ngụm nồi lớn bị nhấc lên, ngọn lửa hừng hực, đây là chuẩn bị bữa ăn sáng, nhưng cái này cũng tương tự nói rõ hôm nay một trận ác chiến khó mà tránh khỏi, nếu không thì sẽ không cung ứng bữa sáng. Mà ở một bên khác, cái kia mệ gì ẩn kiếm sĩ trong doanh trại, cũng bay tới thức ăn mùi thơm. Trương Dương dẫn theo cái mũi người người, đương nhiên sắc mặt hơi đổi, liền tối đầu xuống điểm nhân như không có việc gì, nhưng hắn nhưng trong lòng bốc lên không thôi, bởi vì hắn ngửi thấy mì ăn liền ra vị hương vị. Đúng vậy, cái đồ chơi này thực là chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ vị bao à, lại cao ngạo nữ thần cũng kháng cự lại không được, dù sao đại khái như thế, cho nên hắn không có khả năng nghe sai, như vậy thì chỉ có một khả năng, có bằng hưu từ phương xa tới. Mà Trương Dương đã quyết định, sau đó hắn phải khiêm tốn. Đã ăn xong một hồi hằng bết cực độ điểm tâm, các binh sĩ liền bị tụ họp lại, bắt đầu hướng về mẹt bờ dãy lâu đài công thành chiến trường thúc đẩy. Đến nỗi mặt phía nam ấy chi xạ dị ẩn viện quân cũng đồng bộ thúc đẩy, xem ra đây là chủ tính chúng tốt. Ngươi đại mũ trì à, hôm nay không có công thành Có thể trong thành quân coi giữ cũng không có can đảm, càng không lực lượng đi ra lên chiến, đêm qua người đà mười ạ điên cuồng tấn công hơn phân nửa đêm, trên cơ bản tiêu hao hết quân coi giữ cuối cùng một đợt lực lượng, nếu là không có viện quân ở, bọn hắn sợ là sẽ phải lập tức đầu hàng. Ầm ẩm, cực lớn tiếng gáy như sấm rền vang lên, là đến từ đối diện người đà mười trì ạ, ở sáng sớm sáng loáng ánh mặt trời chiêu xuống, Trương Dương nhìn thấy liền là một mảnh ánh vàng rực rỡ, đó là cái gì quỷ? Bất quá Trương Dương rất nhanh liền biết, đó là không sai biệt lắm hơn 150 tên trên người mặc vàng giáp kỵ binh hàng lạc. Cái kia hẳn là là trong người Đạm Mư Tri ạ cường đại nhất hoạch tâm binh chủng. Trừ cái đó ra, người Đạm Mư Tri ạ còn phân ra đến không sai biệt lắm 500 tên kỵ binh, đặt ở chính diện chiến trường bên cạnh vị. Xem ra người Đạm Mư Tri ạ là nghĩ đến cùng Sa Dị ẩn đến một trận giễu thành quyết chiến. Rất nhanh, Sa Dị ẩn bên này cũng điều động một chi hơn 200 người kỵ binh hạng nặng từ phía sau đột theo, nhưng lại không phải nổi danh nhất sư kỵ sĩ, mà là Mệ gì ẩn kỵ binh hạng nặng, một chi chuyên thuộc về mấy gì ẩn thành kỵ sĩ đoàn. Bây giờ bọn hắn là đi theo Mệ Dị ẩn công tác phản đến rồi nơi này. Chi này kỵ binh hạng nặng sau đó Mới là lao công tác phản đại bộ đội, gần trăm tên sạ giỉ ẩn kỵ sĩ, mười mấy tên sạ giỉ ẩn cấm vệ quân, mười mấy tên sạ giỉ ẩn kíp binh, sạ giỉ ẩn bộ binh hạng nặng, sạ giỉ ẩn thần xạ thủ, cùng với lượng lớn cấp thấp binh sĩ, đồ quân nhu bộ đội, trọn vẹn hơn 1000 người. Đây mới là một phương quyền thần, đứng đầu một thành nội tình cùng khí phách. Trương Dương không thấy được vị kia phản công tác, nhưng hắn nhưng nhìn thấy tứ hỗn hển chất lơ nam tướng, hắn giống như mới vừa từ công tác trong quân đội trở lại, trong miệng thở hổn hển mắng lấy cái gì mặt trắng nhỏ, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Izina làm sao lại coi trọng cái kia bại các loại Trương Dương thoáng phát huy một cái bắt quái thủ tính còn kém không nhiều đoán ra cái cho tướng cho nên là có người đối với chất lơ Nam tức hànha đ đà tái rồi là ai đâu Thế là Trương Dương liền nghĩ tới trước đây không lâu bay tới cái kia cố làm những cái kia chưa thấy qua việc đời binh sĩ thèm nhỏ nhỏrãi không thôi mì ăn liền ra vị hương vị không phải hắn âm lưu luận mà là xem như mấy gì ẩn thành trọng yếu lực lượng quân sự cái kia 300 trăm7 ẩn kiếm sĩ lại có thể đơn độc thành quân soi phần công thức trước thời hạn mấy giờ đến nơi này như vậy người lãnh đạo là ai công ước như từ sao Trương Dương không phải hết sức tận lực quét một phương hướng nào đó lên mắt, liền rất chờ mong chiến đấu kế tiếp, bởi vì biến số sẽ rất nhiều a. Chiến đấu cũng không có rất mau đánh vang, Song Phương bắt đầu không ngừng bài binh bố trận, không hề đứt đoạn phái ra du kỵ tiến hành quay rối. Không sai biệt lắm đến buổi sáng 10 điểm trái phải, trận đầu chiến đấu mới rốt cục bắt đầu, một chi đạo một trì a bộ binh, cung thủ, đặt lên xạ rỉ ẩn một phương cánh trái, cũng chính là mẹt bờ dậy lâu đài phía nam xạ rỉ ẩn viện quân. Chi kia xạ rỉ ẩn viện quân cũng giống vậy phái ra bộ binh cùng cung binh, đến nỗi kỵ binh thì một cái đều không có xuất động. Chân này chém giết khoảng cách Trương Dương vị trí khoảng chừng 5 dặm, Song Phương binh sĩ liền đứng xa xa nhìn, nghe tựa như là đang nhìn một trận biểu diễn. Sau đó dòng dã một giờ, Song Phương lại không động tính, mà cái kia hai chi chém giết quân đội cũng không có phân ra thắng bại, nhưng tử thương người sợ là muốn tiếp cận 200 người. Chắc Lơ năm tướng, Phù Chư năm tướng, công tướng đại nhân mệnh bộ đội của người chuẩn bị tiến công. Theo lính liên lạc đến, rốt cục đến phiên Trương Dương bọn hắn xuất chiến, cảm giác này rất tồi tệ, so một trận đại hôn chiến còn bết bát hơn. Cái này giống như là Song Phương thống soái ngồi ở trên chiếu bát không ngừng đánh ra riêng phần mình mặt bài, thẳng đến đối phương lộ ra sơ hở, mà xem như con cờ, căn bản không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hai người nam tướng quân đội đến bây giờ sắp nhập, cũng chỉ có thể kiếm ra 400 người trái phải, còn muốn bao gồm tiếp cận một nửa lính mới, bất quá song phương liên thủ, còn có thể góp nhặt ra 50 tên kỵ binh. Chắc lư lơ nam tướng cùng phụ trợ nam tướng tự mình dẫn đầu kỵ binh, cẩn thận đến quá phận, thủy trung là bộ binh phía trước, cung binh ở phía sau, kỵ binh ở lớn đằng sau, lễ mà lễ mề dịch chuyển về phía trước. Mà đối diện người Đạm Mịch Ả cũng giống vậy phân ra gần 400 người tiểu bộ đội, chủ lực không động phết số hiển nhiên, song phương đều có một chi cường đại kỵ binh, đây là có thể quyết thắng chiến trường chủ lực. Nhưng kỵ binh cũng không phải dùng để chính diện xung trận, ai trước vận dụng kỵ binh, có thể quan hệ thắng bại thăng thua. Chương 399, kích binh tổ. Chương 399, kích binh tổ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Nhanh, đuổi theo. Một tên xạ rỉ ẩn đột kích kiếm sĩ hét lớn, chiến đấu như vậy, vì phòng ngừa lính mới chăng dè, hai vị nam tức liền lựa chọn đường một tên lão binh mang 10 tên lính mới, lại đem như thế nhóm nhỏ hàng trước nhất mà còn thừa lại lao binh thì là lưu tại đằng sau, đem pháo hôi tác dụng phát huy 10 đủ 10. Trương Dương tự nhiên cũng bị xếp vào như thế pháo hôi nhóm nhỏ bên trong, mà lại bởi vì hắn cầm vòng tròn lớn lá chắn, vì vậy lại bị an bài đi ở trước nhất. Đối với cái này hắn cũng là có thể. Ngay phía trước, chi kia người Đạm Mư Chỉ ạ quân đội cũng tại tiếp cận, hơn nữa cũng xứng chuẩn bị hơn 70 tên kỵ binh theo ở phía sau. Làm xong phương tiếp cận không sai biệt lắm 200m em thời điểm, đối diện người Đạm Mư Chỉ ạ trên chân địa, đông, đông, đông tiếng trống dũng nhiên vang lên, lại có hai chi Đạm Mư Chỉ ạ quân đội gia nhập chiến trường, cùng một thời gian Một chi hơn 100 người kỵ binh động từ bên trái cánh bọc đánh tới. Người Đạm Mư chỉ ả cái này khế động, xa gì ẩn bộ đội chủ lực cũng lập tức đầu nhập đi vào, hơn nữa ở mặt phía nam có một chi 300 người đội kỵ mã bắt đầu chạy chậm. Nhưng phản công tức thống lĩnh đội kỵ binh nhưng vẫn không lúc đích, bởi vì đối diện người Đạm chỉ ả cái chủng loại kia vàng óng ánh kỵ binh hạng nặng còn không có động. Trở lên đủ loại này chiến trường đại cục xu thế trương dương cũng không kịp bắt giữ, hoặc là biết cũng không có tác dụng gì, địch nhân của hắn tại phía trước. Trong tầm mắt, người Du đãng hệ thống đã cho ra đối diện binh chủng tình huống. Người đứng đầu hàng binh là 100 đạ mười chỉ ạ trường mâu thủ, cái này cùng xạ gì ẩn dân binh đều thuộc về cấp 10 cấp thấp binh. Sau đó là khoảng chừng 50 đạ mười chỉ ạ thâm niên trường mâu thủ, ở giữa sen lẫn hơn 30 tên đạ mười chỉ ạ trường đao tay, đây là cùng xạ dị ẩn đột kích kiếm sĩ một cái cấp độ lao binh. Bất quá cùng thuần cận chiến đột kích kiếm sĩ so với, những thứ này trường đao tay còn nắm giữ 280 điểm vũ khí ném mạnh độ thuần thuộc, cùng với cấp 6 ném mạnh kỹ năng, rất là nhường trương dương nhìn thấy mà giật mình. Đến nỗi tại đây chút đạ mười ạ trường đao tay đằng sau, là 40 đả M1 chỉ A đao thánh cùng đả M1 A thiên hạt thích khách, còn có 100 cung thủ. Chỉ riêng binh lực bố trí tới nói, là vượt qua Trương Dương bên này, dù sao thêm ra đến hơn 100 cấp thấp binh sĩ đâu. Lúc này theo Song Phương tiếp cận 100m, riêng phần mình cung tiến thủ liền nhanh trong chiếm vị trí tốt, bắt đầu từng vòng bắn trụm. Xông! Xông đi lên! Các lao binh hung thần ác sát gọi. Mà phe mình hơn 50 tên kỵ binh cũng bắt đầu chạy, lập tức gợi lên đạn M1 A một phương kỵ binh lao ra chặn lại. Song Phương bộ binh ở lẫn nhau mưa tên bắn trụm xuống bắt đầu cuối cùng 100m xung phong. Vù, vù. Đó đoá đoá. A. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên, Chu Dương bên này cấp thấp binh ở trong khoảng thời gian ngắn liền bị bắn chết bắn bị thương 10 cái, mà đối diện cấp thấp binh cũng là không sai bề lắm. Loại này pháo hôi tiểu tổ tác dụng liền là như thế. Nhanh, không muốn bị bắn chết lời nói liền chạy đến nhanh lên nữa. Các lao binh hô hảo, nhưng từng cái vô cùng có kinh nghiệm dơ tâm chắn, tản ra đội hình, nện bước tóe bộ, tiết kiệm thể lực, chuẩn bị một lát sau đánh giáp lá cả. Khoảng cách 100m, song phương cung thủ cũng liền tới kịp bắn trên 2 3 vòng bởi vì là chỉnh tên em bán, thương vong vẫn là rất lớn, hai phe địch ta riêng phần mình nỗ lực 50, 60 người một cái giá lớn, liền là trương dương vòng tròn lớn lá chắn thượng đô đâm 5 chi mũi tên. Hắn ngay từ đầu sông đến rất nhanh, nhưng khoảng cách đối diện còn có hơn 30m thời điểm, hắn lập tức thả chậm tốc độ, đồng thời giơ lên vòng tròn lớn lá chắn, bởi vì sau một khắc, một mảnh phi đao, ngắn tiêu liền ném qua đến, đây chính là người Đàm Chỉ A buồn nôn nhất địa phương, rõ ràng cận chiến rất cường lực, kết quả bọn hắn sẽ còn ném mạnh. Trong ngay mắt, lại là mười mấy tên đệ vào phía trước cấp thấp binh sĩ hét thầm lên. Trong bọn họ một phi đau hoặc là một trận chiến tiêu sẽ không chết, nhưng rất đau, Tê dần liền gọi, một gọi liền loạn. Bất quá lúc này, một mực nút ở đằng sau sạ gì ẩn các lão binh rốt cục không lui, sắp tới hơn 60 tên đột kích kiếm sĩ vắc lên tuấn tròn nhỏ liền đột ngột ra ngoài. Đây chính là bọn họ ưu thế, cận chiến tiếp địch thời điểm chạy thật nhanh, cái này hơn 30m khoảng cách cũng liền một cái trước mắt liền đột đi qua. Thép la chắn đập mạnh, trường kiếm vung dậy, mấy hơi thở liền thu hoạch được đối diện 50 trường lão thủ. Đến tận đây, Song Vương lão binh liền chính diện khai chiến. Mây mắn từ pháo hôi tiểu tổ vận mệnh bên trong tránh thoát đi ra trương dương lúc này, liền nhanh chóng cởi ra phía sau ra túi, ném đi dùng để làm che chở trường mâu, dùng tay tại phía sau kéo một cái, một chi mâu sắt liền đi tới trong tay, tiến lên trước một bước, thân thể hướng về sau nghiêng, tay phải cầm mâu sắt trên phạm vi lưỡng ẩn, tựa như là kéo ra một cây cung lớn, ở một giây đồng hồ dừng lại sau đó, liền chứa đầy tình thế, trong nháy mắt ném mạnh ra ngoài. Ngoài 40 thước, một tên đả mũ chỉ ả trường đao tay vừa mới lẩm dáng, thình lình bóng đen lóe lên, liền bị cái kia nặng 3 cân mâu sắt quanh chúng bộ mặt, trực tiếp cho nổ đầu một đòn đánh giết. Liên một cái này, đúng là đánh ra 60 điểm tổn thương, 375 điểm kinh nghiệm tới tay. Có thể vận khí tốt như vậy quá là hiếm thấy. 2 giây sau Trương Dương lần nữa ném mạnh ra mâu sắt, nhưng cũng vẹn vẹn đánh ra 32 điểm tổn thương, sau đó còn chưa chờ hắn bổ sung, đầu người liền bị cướp. Đối với cái này hắn cũng không soán suất, nắm lấy cơ hội, ba chi mâu sắt theo thứ tự ném mạnh mà ra, hiệp trợ những lao binh kia đánh chết 3 tên trường đào tay, cái này trong lúc vô hình ngưỡng phe mình ở cục bộ tiểu chiến trận thu được nhất định ưu thế. Bất quá còn chưa chờ Trương Dương ném mạnh ra cuối cùng một chi mâu sắt, Hắn bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, vội vàng dựng thẳng lên vòng tròn lớn lá chắn, chỉ nghe đoá đoá hai tiếng, liền nện ở vòng tròn lớn lá chắn trên, lực đạo này to lớn, thậm chí nhường hắn lão đảo một bước, lùi ra phía sau. Một bóng người bỗng nhiên ngăn ở Trương Dương phía trước, chỉ nghe thấy đinh đương đinh đương một trận loạn hưởng, ít nhất là mười mấy chi muỗi tên bắn trụm dáng vẻ. Trương Dương cả kinh mồ hôi lạnh đều đi ra, lại là hắn mới ném mạnh công kích đưa tới đối diện lao binh chú ý, cho nên cho hắn đến rồi một cái tập kích. Đa Trương Dương ngẩng đầu, nhìn thấy liền là cả người cao chí ít có một m 8 tháng 9 năm 10. Trên người mặc trọng giáp, màu đỏ áo choàng, cầm trong tay ma pháp phù văn lá trắng sạ dị ẩn cấm vệ quân. Đây chính là lao binh bên trong lão binh, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đối phương không có trả lời Trương Dương nói lời cảm tạng, chỉ là nhào về phía trước, đây cũng là phe mình hạch tâm sức chiến đấu xuất chiến, hết thảy 15 tên sạ dị ẩn cấm vệ quân, cộng thêm hơn 30 tên sạ dị ẩn kíp binh, bọn hắn xuất động, tất nhiên mang đến kinh khủng nhất dòng lũ, mặc kệ địch nhân là ai. Trương Dương vội vàng di chuyển hai chân đuổi theo, đây chính là trên chiến trường đuổi, nhất định phải lấy Lúc này đối diện cũng rốt cục xuất động đại mư chỉ a đao thánh cùng thiên hạ thích khách, luận chiến lược cá nhân, luận trang bị xa hoa, bọn hắn đều không thể cùng xạ Saji ẩn cấm vệ quân đánh đồng, nhưng chính là thắng ở số lượng rất nhiều. Cho nên, Saji ẩn vương quốc đều là sử dụng kích binh phối hợp cấm vệ quân, cả hai sử dụng tốt, bộ chiến vô địch, sử dụng đến kém, chết một cái cấm vệ quân liền là tổn thất thật lớn. Người đại mư chỉ a bên kia hiển nhiên hiểu rồi điểm này, cơ hồ tất cả cung thủ đều đang hướng phía cái phương hướng này bắn trụm mưa tên, mà Saji ẩn cung thủ thì là liệu mạng đánh trả. Bởi vì đây chính là chiến trường hải tâm, huyết thể sức lực Các thể hành động đều muốn vây quanh hoạch tâm tiến hành. Bất quá ngay lúc này, một đội hơn 20 đạo quân kỳ ặc kỵ binh đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong sen kẽ tới, trực tiếp thẳng hướng xạ dị ẩn cung thủ mặt trận. Cái này muốn chết, phe mình kỵ binh giờ phút này đang cùng mấy số lượng đạo quân kỳ ặc kỵ binh chiến đấu, căn bản là không có cách bảo hộ. Muốn hỏng việc. Trương Dương thầm nghĩ, bọn hắn chi bộ đội này giờ phút này đang đứng ở chiến trường trung tâm, là vì hoàn thành bộ đội chủ lực chiến lược mới bị ném đi ra, sau đó đại khái tỷ lệ là chết không nghiền lành. Hưu. Lại một chi mũi tên tới. Đem Trương Dương bên người một tên xạ gi ẩn kích binh bắn cái tiêu gen, bọn hắn mặc dù ăn mặc nặng nghề khôi giáp, nhưng cũng không có cầm thuẫn, bây giờ phe mình cung thủ đang đứng ở ốc còn không mang nổi mình ốc trạng thái, thứ này cũng ngang với bị người Đạ Mư Tri ạ làm bia ngắm đến bắn. Trương Dương vội vàng dựng thẳng lên vòng tròn lớn lá chắn, bảo vệ tên này mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng không nói tiếng nào kích binh. Hưu, Lại là một tiếng gào thét mà đến, đập vào Trương Dương vòng tròn lớn lá chắn trên giống như bị búa đập một cái. Là Đạ Mư Tri ạ chiến cung thủ, mà lại không chỉ một. Cái kia kích binh tiêu nói Người đại một chỉ ạ là dân tộc Du Mục, xạ thuật tinh xảo, giống như là loại này chiến công thủ, đều có được cấp 8 cường cung kỹ năng, 380 điểm tiến thuật độ thuần thủ, tương đương đáng sợ. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng phóng tới, đây là bị để mắt tới. Người không sao chứ? Trương Dương bám lấy vòng tròn lớn lá trắng, giờ phút này hai người bọn họ như thế một chỉ hoãn, liền cùng phía trước quân đội bạn tách rời. Không có việc gì. Thanh nham đối phương rất đủ, cái kia chỗ ngực ồ ồ chảy ra máu tươi ở chứng minh hắn đang nói láo. Bất quá cân nhắc đến thế giới này quy tắc, có thanh máu loại này tồn tại Nói không chừng người này thật đúng là có thể tiếp tục kiên trì chiến đấu. Trương Dương cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể chịu lấy vòng tròn lớn lá chắn, vừa quan sát, một bên tiến lên, liên tục mấy lần chặn cái kia hai tên Đạm Mật Y ạ chiến cung thủ kính sạ. Sau đó đối phương liền từ bỏ, mục tiêu còn nhiều, không cần thiết cùng Trương Dương chết hao tổn. Nhưng Trương Dương vào lúc này, nhưng sớm đã khóa chặt một tên đả Mật Y ạ chiến cung thủ, mắt thấy đối phương sửa lại bắn giết mục tiêu, hắn lặng lẽ rút ra cuối cùng một chi mâu sắt, đột nhiên giơ cao lá chắn hướng về phía trước cuồng sông 10 mấy mét, ở tên kia Đạm Mật Y ạ chiến cung thủ dương cung thời điểm, Một cái mâu sắt liền phá không mà ra, bay tứ tung qua hơn 80 mét khoảng cách, trực tiếp nhắm đến cái kia chiến cung thủ trên mặt, một đòn doanh sát. Nhưng đây không phải Trương Dương vượt qua trình độ phát huy, mà là đối phương là Cố Định địa, lại không có chú ý tới. 425 điểm kinh nghiệm tới tay, hắn cấp tốc lui về, tiếp tục vì tên kia kích binh che chở. Cái kia kích binh toàn bộ hành trình nhìn thấy từng đánh chết trận đường, cho nên có chút kinh ngạc, cuối cùng lên đường, ta gọi Tố, nếu như ta không chết, ta liền mời người đi mậy gì ẩn yêu phụ quán rượu uống rượu. Câu nói này thể hiện tại Trương Dương bên này, liền là một cái tin tức kích binh tố đối ngươi hảo cảm 10, như độ thiện cảm đạt tới 80 điểm, đem phát động chiêu mộ tuyển hạng. Trương Dương đối với cái tin này không có để ở trong lòng, bởi vì tố thanh máu chỉ còn lại 1/3, có thể hay không sống sót thật khó mà nói. Bất quá hắn thật đúng là coi thường cái này thân cao 1m8 tháng 9 năm 10, tựa như bạo hùng đại hán. Lâm Trương Dương dơ cao lá chắn hộ vệ lấy tố xuyên qua mưa tên, đuổi kịp đại bộ đội thời điểm, chỉ nghe giống một tiếng, đối mặt hai tên đả mười chỉ ạ trường đao tay, tố trong tay gần 3m nặng kích vung lên, răng một tiếng. Đối diện một tên trường đào tay thậm chí người mang lá chắn bị đánh bay ra ngoài còn lại một tên trường đào tay một cái bước xa chém tới một đao. Trương Dương vội vàng dơ cao lá chắn đó đỡ nhưng lực lượng quá cách xa hắn ngược lại bị đánh lui hai bước thế nhưng là một giây sau tốt một cái nặng kích bay luận liền đem cái này tên thứ hai trường đào tay cho một bộ hai đoạn quá hung tàn không cần giúp ta chiếu cố tốt chính ngươi. người châ chấm nói có chút thở hẹn chống ngực một mộtỗ máu tươi tràn ra đến Trương Dương lúc này nhưng hướng về phía cái thứ nhất trường đào tay phong đi vừa rồi tuột một chiêu liền đánh dụng hắn 4/5 thanh máu mà lại bị đánh bại Giờ phút này chính tán huyết, tấm chắn va chạm, trôi bướm ngắn đột nhiên một đập, lại là 375 điểm kinh nghiệm tới tay, thuận lợi lên tới cấp 8. Quay đầu liếc mắt nhìn không thèm để ý chút nào đầu người bị cướp, nhếch miệng cười tộ, Trương Dương quả quyết lại đem điểm thuộc tính tăng thêm vào trí lực, sau đó, hắn điểm tuyển phẫu thuật kỹ năng. Cấp 2 phẫu thuật, cần phải có thể cứu sống người này a. Chương 400, chạy chối chết. Chương 400, chạy chối chết tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Chiến trường quá lớn, cá thể quá nhỏ, thân ở trong đó, không tự chủ được. Trương Dương bây giờ đã không có cách nào quan sát toàn bộ chiến trường, hắn chỉ cảm thấy khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là tiếng la giết, Mercedes kỵ binh quấn lên từng đạo bụi mù, ngọn lửa đốt lên chiến trường dụng cụ, mũi tên bay loạn, tất cả mọi người giống như là tiên điên, máu tươi cùng tàn chi mảnh vỡ thành nơi này thường thấy nhất phong cảnh. Trương Dương có chút sợ, không phải nhát gan sợ, mà là đối với loại này toàn dân vận động mang tới hiệu quả thần kỳ cảm thấy kính sợ, nguyên lai like đây chính là mấy chục ngàn người chiến tranh a. Đã từng hắn cũng chỉ huy qua mấy ngàn người chiến đấu, nhưng hắn đó là ở vào quan chỉ huy cấp độ trên, nhưng lại chưa bao giờ có mang đối diện kỳ cảnh là một tên không quan trọng gì lính quèn kinh nghiệm. Thời khắc này, hắn đông nhiên có chút đốn ngộ, đốn ngộ Khương Nhung Giang Sơn kiếp ý, đốn ngộ lý Quách hoạ Lùn cổ kiếp ý. Đã từng hắn cho là hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, hiện tại xem ra vẫn là kém một chút mấu chốt nhất đồ vật. Chuyện này chỉ có thể từ trên chiến trường lĩnh ngộ, chỉ có thể từ trong tuyệt vọng xuất hiện, chỉ có thể cảm ngộ đến loại này nhỏ bé hỗn loạn cảm xúc, mới có thể hiểu cái kia thiết huyết Giang Sơn, tùy ý lũn có đến tột cùng là loại nào ý vị. Rít. gầm két đem Chương Dương từ trụ tượng trong suy nghĩ kéo về. Bọn hắn đã xuyên thủng địch nhân hàng ngũ, một hơi giết tới đả một chỉ ạ cung thủ trước mặt. Cái kia 15 tên xạ rỉ ẩn cấm vệ quân thật là có như định hải thần châm, bọn hắn thật đáng sợ, trang bị của bọn họ thật đáng sợ, dù là toàn thân cao thấp đều bị bắn thành con nhím, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn mạnh mẽ số đánh bại 10 tên đả một chỉ ạ đao thánh ngăn cản, từng bước một giết tới, vừa đối mặt, liền đánh tan đả một chỉ ạ cung thủ. Bất quá lúc này, phe mình chỉ còn lại 17 tên kỵ binh, 42 tên đột kích kiếm sĩ, 27 tên bộ nặng, còn có 13 tên dân binh. Bọn hắn cung thủ cũng đã toàn quân bị diệt, bọn hắn kỵ binh Bao quát hai vị nam tướng đại nhân không biết tung tích, mà bốn phương tám hướng, giống như tất cả đều là địch nhân. Ta cho ngươi xem một chút vết thương, ta nhất định phải cho ngươi cầm máu. Trương Dương đoạn đường này đến mặc dù có chút thất thần, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn làm chính sự, hắn đã ném xuống cái kia mặt đã tràn ngập nguy hiểm, độ bền sắp về không vòng tròn lớn lá chắn, mà là nhặt được một mặt hoàn hảo đả mự tri ạ cấm quân lá chắn, đồng thời còn nhặt được hai cái đả mự tri ạ chiến tiêu túi, góp nhặt 24 chi chiến tiêu. Cái đồ chơi này chỉ có 30 cm dài, nặng lượng, là người đả mự chỉ ạ vũ khí dùng để ném. <tiếng nói> ha ha, chúng ta không có thời gian." Tô Sắc Mặt tái nhợt mà cười cười, lúc này máu của hắn đầu chỉ còn lại 1 phần 5. Trương Dương bất đắc dĩ, đích thật là, một chi đạo đại mư chỉ ả kỵ binh đang hướng về bọn hắn cái này, một đám chiến trường tàn binh phát động xung phong. Kết trận, kết trận. Một tên cấm vệ quân hô to, tất cả mọi người cấp tốc tụ hợp lại, hàng phía trước là cấm vệ quân, trung ương là đột kích kiếm sĩ, hai bên là kỵ binh, đằng sau là cái khác binh chủng. Ầm ẩm. Tiếng võ ngựa rung trời, xông lại chính là hơn 50 tên đà chỉ a phong cấm quân, bọn hắn một tay cầm lá chắn, Một tay cầm trường thương giơ ngang, thuần lấy hai chân khống chế ngựa, đây là kinh điển kỵ binh xung phong chiến thuật. Thuẫn trận! Thuẫn trận! Đám người la lên, nhất là cái kia 15 tên xạ dị ẩn cấm vệ quân, trong tay bọn họ trên tâm chấn thế mà toát ra từng đạo ánh sáng, đây là bọn hắn ở kích hoạt lên trên tâm chắn ma pháp phù văn. Trong trước mắt, dòng lũ thiết kỵ va chạm tới, đứng mũi chịu sào mười mấy tên đả một chi ả phong cấm quân trực tiếp liền bay, miệng phun máu tươi, trường trong tay lưỡi gãy, nát bễ, ngựa, ngã, cái này hoàn toàn là tự sát thức tiến công, lượng bại câu thường tiến công nhưng cũng thành công phá hủy 12 mặt ma pháp phù văn lá trắng, mà không có ma pháp phù văn lá trắng, Sát Gi ẩn cấm vệ quân sức chiến đấu cơ hồ liền bị suy yếu một nửa. Đợi đến nhóm thứ 2 đả chỉ ạ ngự phong cấm quân sông tới trong nháy mắt, năm tên Sát Gi ẩn cấm vệ quân liền bị xuyên hồ lô. Loại này toàn bộ đại lục cao quý nhất bình dân binh trùng lập tức chết 5 cái. Giết! Hai bên còn thừa lại kích binh nào lên, hướng về phía đã dừng lại xung phong đội kỵ mã bày ra đồ sát. Trung ương đột kích sĩ cũng phát động xung phong. Đây có lẽ là chi này chiến trường tàn binh sau cùng huy hoàng, đối diện kỵ binh một khi đã mất đi tốc độ liền chỉ còn lại bị tàn sát. Trương Dương bắt lấy cơ hội này, hai cái chiến tiêu túi bị hắn cầm trong tay, người du đã hệ thống mở ra thanh máu nhắc nhở, hắn phát hiện tên địch nhân kia thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống, sau đó hắn lập tức ném mạnh một chi chiến tiêu, vui sướng đoạt đầu người tới tay. Đợi đến chi này đã một chỉ hạ kỵ binh bị toàn diệt, hắn đã cướp được 12 người đầu, dựa theo mỗi người đầu 375 điểm kinh nghiệm đến tính toán, hắn ròng rã thăng cấp 2, đã đến cấp 10 độ cao. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn thu được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng tự do, 20 điểm vũ khí độ thuần thủ. Còn mang ý nghĩa hắn có thể chuyển chức. Từ cấp thấp dân binh chuyển chức đến trung cấp nghề nghiệp binh sĩ. Nếu như thời khắc này hoàn cảnh không phải trên chiến trường, mà là sau cuộc chiến luận công ban thưởng thời điểm, Trương Dương nhất định sẽ lựa chọn trở thành xạ Gi ẩn võ trang bộ binh, đây là thông hướng xạ Gi Gi ẩn cấm vệ quân một cái chuyển chức thăng cấp con đường. Đáng tiếc, hắn giờ phút này trước tiên cần phải sống sót mới được. Mà tại cái này trên chiến trường hỗn loạn, hai cái đùi khẳng định không chạy nổi bốn cái chân, binh mới là chốt. Trước đó ở gặp được người gật đầu thời điểm, Trương Dương liền đã cho mình tăng lên cấp 2 kỹ thuật, nhưng thuật cưỡi ngựa như vậy vẫn không đủ. Chỉ ít người không được đạt một chi a ngữ phong cấm quân toạ kỵ, vậy cần chỉ ít cấp 4 kỹ thuật. Cho nên Trương Dương một phát hung ác, liền lại tại trí lực trên thuộc tính điểm 2 điểm, đến tận đây liền thu được 4 điểm kỹ năng tự do. Hai cái thêm kỹ thuật đến cấp 4, hai cái thêm chữa thương đến cấp 2. Chạy trốn bả mệnh, hắn cứ như vậy từ tâm sao dọn. Đến nỗi nghề nghiệp, hắn quả quyết lựa chọn không có cái gì tiền đồ thuê kỵ binh, đây là hết sức rác rưởi một cái thăng cấp chuyển chức hệ thống, từ thuê kỵ binh đến chức nghiệp kỵ binh đến kỵ binh thống linh thuê, rưởi đến không được. Nhưng là vào đúng lúc này, một khi chuyển chức kỵ binh Lại là có một điểm kỹ thuật kỹ năng ngoài định mức tăng thêm, thật giống như chuyển chức bộ binh sẽ có ngoài định mức một điểm thiết cốt kỹ năng, chuyển chức cung binh sẽ có ngoài định mức một điểm cường cung kỹ năng. Này lại nhường Trương dương trực tiếp nắm giữ cấp 5 kỹ thuật. Nói đến, hắn thật không nghĩ tới chính mình trận chiến mở màn liền là đại quy mô như vậy chiến tranh, nhưng phẩm là quy mô nhỏ chiến tranh, hắn cũng sẽ không như thế lựa chọn. Lúc này hắn thuộc tính liền biến thành: Tên: Theo, Tuổi tác: 17 tuổi, Cấp bậc: Cấp 10, Chủ chức nghiệp: Thôi kỵ binh, Sinh mệnh: 62, Lực lượng: 16. Nhanh nhẹn, 12, Chí lực 15, mị lực 6, cán giải độ thuần thủ, 65, một tay độ thuần thủ, 60, ném mạnh độ thuần thủ, 205, kỹ năng, thiết cốt cấp 1, ném mạnh cấp 4, kỹ thuật cấp 5, chữa thương cấp 2, phẫu thuật cấp 2, trang bị, đạc ngư trì ạ cấm quân là trán, trôi bướm ngắn, đạc ngư trì ạ chiến tiêu, đạc ngư trì ạ trường đao. Lam Chương Dương bố trí thuộc tính thăng cấp hoàn tất, đã lại có một đợt địch nhân xông lên, lần này không phải kỵ binh, nhưng là có vài chục danh cung tiến thủ. Chúng ta đến rút lui. Có người bi thương hô. Nam thước đại nhân ở đâu? Hắn đã đồ hàng, ta nhìn thấy, hắn bị một tên khả hãn quân cận vệ cho bắt đi. Hắn tử bỏ chúng ta. Đô đần, hắn là quý tộc, quý tộc được hưởng bị chuộc về quyền lợi, chúng ta chỉ biết biến thành một cỗ thi thể, không người để ý. Các lao binh cái vã, sĩ khí cấp tốc hạ xuống, bi quan tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Trương Dương ở thi thể đắp bên trong tìm kiếm, hắn vừa rồi vội vàng đoạt đầu người, nhất thời không có chú ý, tốt người này liền xuống tới, kết quả chiến đấu kết thúc người khác không có Đây cũng không phải là Trương Dương muốn nhìn đến kết quả. Kết trận rút lui, chúng ta không thể loạn. Không thì chỉ biết bị người giống như heo giết chết. Một tên xạ gi ẩn cấm vệ quân hô lớn. Lính mới, đừng tìm, tốt chết. Một tên máu me đẩy mặt kích binh giữ chặt Chu Dương, đồng thời chỉ cho tọa vị trí, hắn bị một tớt chết đi chiến mã ngăn chặn, ngất đi, không sai, đỉnh đầu hắn thanh máu biểu hiện hắn còn sống. Có lẽ hắn còn có thể cứu, ta là bác sĩ, ta có thể cứu hắn. Trương Dương gọi, đây là một cái duy nhất có khả năng đem hảo cảm soát đến 80 la binh, hắn không muốn từ bỏ. Các kỵ kích binh nhìn hắn một cái, liền sông về đi, đem tổ từ chiến mã dưới thi thể rời ra ngoài, đối diện người Đạm Mự Trì Ạ đã bắt đầu bắn tên, Trương Dương vác lên cấm quân lá chắn, che chở hai người rút lui, nhưng tốc độ này hết sức chất vấn. "Chờ lấy ta, ta đi cưới ngựa tới." Trương Dương ném đi trôi buông ngán đầu, ném đi đạm mự trì ạ trường đao, ném đi chiến tiêu túi, đem cấm quân lá chắn đưa cho tên kỵ kích binh liền hướng phía bên trái mười mấy mét bên ngoài tiến lên, nơi đó có một tất đạm mự trì ạ chiến mã, chủ nhân của nó một tên ngự phong quân, nhưng là chết rồi, cho nên nó còn ngựa nhớ chuồng không đi. Chu Dương đến gần thời điểm Nó lộ ra ánh mắt cảnh giác, chi lang lên lốt hai. Suo. Trương Dương trong miệng phát ra âm thanh, nhưng động tác một chút không chậm, mấy cái bước xa liền chui lên lưng ngựa, kết quả cái này chiến mã lập tức đặt xuống lên đá hẩu, nếu như không phải có cấp 5 kỹ thuật, cam đoan đã bị nó cho đỉnh xuống tới. Nhưng bây giờ, chỉ dùng vài giây đồng hồ, Trương Dương liền đem cái này con chiến mã khống chế làm ý lòng, hai chân thúc vào bụng ngựa, ngay lập tức tiến lên, uốn cong eo liền đem tụt bắt lại. Đồng thời đối với tên kia kích binh gọi, ta sẽ trở lại đón tiếp ứng với ngươi. Đi mau. Cái kia kích binh gầm gét, vung tấm chắn. Đem phần lớn mũi tên ngăn lại, sau đó đối mặt đã vọt tới vài chục bước bên ngoài người đạm một tri ạ phát động quyết tử xung phong. Tốt lại tại lúc này tỉnh lại, kinh liệt dãy rủa. Không, thúc thúc. Trương Dương giật mình, hai chân dùng sức, mã tốc càng nhanh. Cấp 5 kỹ thuật tại dạng này trên chiến trường quả nhiên như cá gặp nước, chủ yếu nhất là dưới hung cái này, tất đạm một tri ạ chiến mã tốc độ là thật nhanh, chạy vội như gió. Trương Dương cũng không lo được những người khác, chỉ là từ trên chiến trường từng đống chém giết binh sĩ trong lúc đó xén kẽ, thẳng đến bốn phía không còn có tiếng la giết, hắn mới dừng lại trên mã, mà đã hôn mê lần nữa hắn nhất định phải lập tức tiến hành trị liệu cùng phẫu thuật. Đem tổ mũ giáp gỡ xuống, khôi giáp tháo bỏ xuống, một trận cầm máu, lấy ra mũi tên, làm sạch vết thương, băng bó, cuối cùng trị liệu tăng máu. Đây là một cái rất bình thường quá trình, không bình thường là, ở Trương Dương làm những thứ này bình thường chuyện thời điểm, Tổ Thát phế thế mà đang thong thả khôi phục. Cho nên đây chính là cấp 2 trị liệu cùng cấp 2 phẫu thuật hiệu quả thần kỳ sao? Thế giới này quy tắc thật đáng yêu. Trương Dương nghĩ, hơn nữa vui sướng thu nhận tổ sĩ tăng 30 điểm hảo cảm. Chương 401, ta muốn làm lão đại. Chương 401 ta muốn làm lao đại tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Mặt trời liền muốn xuống núi. Trương Dương nhìn chăm chú lên cái kia vòng đại hỏa cầu, trên mặt biểu lộ không buồn không vui. Nơi này đã cách chiến trường có hơn 50 dặm, lại rời xa con đường, không cần lo lắng bị phát hiện. Tổ thương thế đã ở chuyển biến tốt đẹp, bất quá hắn ý chí hết sức tinh thần sa sút, cũng không biết có phải hay không bởi vì thuốc độc hắn chết trận chuyện hay là bởi vì hắn làm đạo binh. Bất quá những thứ này Trương Dương đều không lo lắng, hắn là đang nghĩ chuyện khác, hôm nay lần này cũng không tính nhiều suất sắc kinh nghiệm nhường hắn thu không ít. Cho nên đây cũng là những ngày qua đến, hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh, bao gồm các mặt đi suy tư hắn người này, cùng với hắn sau này phải làm sao. Rõ ràng, hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng đừng nghĩ liên lạc đến chủ thể, đây là một cái rất thú vị lại chuyện rất đáng sợ. Trước đó thời điểm, hắn xem như tiểu hào, bởi vì một mực có thể cùng chủ thể bù đắp nhau, cho nên hắn sẽ không cho là chính mình là độc lập một phân tử, mà chẳng qua là bản thể dọc theo ra ngoài một cái tay, một cái vô hạn lớn lên tay. Thế nhưng là nếu như thời gian dài không câu thông, không bù đắp nhau lời nói, hắn có chút lo lắng. Không phải lo lắng chủ thể, mà là lo lắng cho mình sẽ theo không giống kinh nghiệm dần dần cường đại, cuối cùng sẽ bị chủ thể không kiêm dung. Chính mình không còn là chính mình, suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là sao mà chuyện kinh khủng. Trương Dương cảm thấy, hắn là có tâm ma, mà cái tâm ma này tại không có cùng chủ thể tiến hành mặt đối mặt câu thông trước đó, là không thể nào bị chẳng trừ. Bằng hữu, còn không biết người tên gì. Tụt âm thanh vang lên, hắn giống như đã khôi phục tinh khí thần. Theo, hạt lì thôn người làm ruộng bạ gỗ con trai, người khá hơn chút nào không? Trương Dương đầu khuôn mặt của hắn vào đúng lúc này bởi vì ánh sáng nguyên nhân rất gớm. Cảm tạ ngươi lần nữa đã cứu ta, vốn là ta là cần phải thật tốt cảm tạ ngươi, nhưng là bây giờ, ta chỉ có thể nói tiếng cảm ơn. Tốt cười khổ. Ngươi thật giống như là đang lo lắng cái gì? Đúng vậy, bởi vì ta thành Đào Bình, đương nhiên, ngươi không cần để ý, ta không có quái ngươi ý tứ, ta cũng không phải những cái kia chết đầu góc ra hỏa, đối với ta tới nói, dù là làm đảo Bình cũng so chết muốn tốt, ta duy nhất có chút không cam lòng chính là, ta sẽ mất đi nguyên bản thuộc về ta quyền thừa kế, đây chính là một tòa mỏ mỡ thôn. Có mấy trăm nhà nông, còn có sơ dạ quyền. Ngươi cũng không tính là đảo binh đi? Chí ít trong mắt của ta không tính. Như thế nào không tính? Ở lơ nam tức bị bắt làm tù binh sau đó, chúng ta những người này hoặc là tử chiến đem nó cứu trở về, hoặc là liền cần rút lui đến nẹo phản công tức nơi đó, nhưng bây giờ, ta nghĩ ta kiếp sau chỉ có thể là một tên trong tiểu quán lính đánh thuê, ân, ta vẫn là sẽ không trách ngươi. Theo, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi sau đó có tính toán gì hay không? Ngươi chỉ là một cái bình thường binh sĩ, trên lý luận, bọn hắn sẽ không đem ngươi coi như đạo binh xử lý. Ha <cười> ha. Người cũng nói đó là trên lý luận, kỳ thật ta rất muốn vì chúng ta quốc vương thần phục, nhưng bây giờ vì mình đầu, ta nghĩ ta cũng chỉ có thể đi làm một cái lính đánh thuê, hoặc là lôi kéo một nhóm người đi làm bọn cướp." Trương Dương hững hờ nói, hắn đang tự hỏi muốn như thế nào mới có thể để cho tụt người này đối với hắn thần phục, hay là xưng hô hắn là đội trưởng, cái này độ khó rất lớn, dù sao đối phương thế nhưng là có thân phận quý tộc, vẫn là con trai trưởng, nếu như không phải lần này làm lão binh, tương lai sẽ rất tốt đẹp. Mà lại, tại cái này biển trên đại lục, nông dân con trai là không làm được nhân vật chính, đây chính là quy tắc Hoặc là ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ." Tôi cũng cười. Trương Dương liền mép miệng, hắn rất muốn nói, kỳ thật hẳn là ngươi cùng ta cùng một chỗ, nhưng cân nhắc song phương thân phận trên lệnh, loại này mất độ thiện cảm lời nói hắn là sẽ không nói. "Có thể à, có lẽ chúng ta có thể kiếm lời một số tiền lớn, sau đó đi Vương Đô đi ăn chơi đàn điếm, ta đối với nơi đó các cô nương hết sức hướng tới." Ha ha. "Theo, ngươi thật không giống như là một cái người làm ruộng con trai, bất quá xinh đẹp nữ hài người người thích, ta có thể hiểu được. Như vậy, nghỉ ngươi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát." một lần nữa trở nên khí thế phân chấn Trương Dương chỉ có thể thở dài nhìn tiểu tử này đã không tự chủ trở thành trong đội ngũ người lãnh đạo tập hợp hắn bắt chai một đêm vô sự ngoại trừ vài đầu sói hoang biến thành bọn hắn bữa tối là làtộn tay không tóc sắt đánh chết cái này khiến Trương Dương càng u buồn hơn so thân phận không sánh bằng so nắm đấm vẫn là không sánh bằng hắn đến lúc nào mới có thể làm trên trong đội ngũ lao đại còn tốt thật là một cái chính nghĩa ra hỏa hắn cũng không có đem cái kia một thất thần Tuấn đả một chị ạ chiến mã chiếm làm của riêng không thì Trương Dương liền thực sự cân nhắc phía sau hạ đầu thủ Bất quá cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi, hắn lúc đầu lựa chọn là chính xác. Tốt là một cái ngựa quen đường về, một đường quanh đi quần lại liền mang theo Trương Dương đi ra vùng núi, mục tiêu của bọn hắn là sạ gì ẩn vương quốc vương đô, cũng chỉ có ở nơi đó, bọn hắn xem như chất lơ nam tức thủ hạ đạo binh, mới sẽ không bị truy nã bắt lấy. Mà lại tụt hết sức tự tin hắn có thể ở vương đô mở ra cục diện, bởi vì hắn dáng rất đẹp trai. Kế hoạch của ta là, trước làm một đoạn thời gian lính đánh thuê, ta nhất định phải tiến thêm một bước ma luyện thực lực, tích lũy danh tiếng, đến lúc đó ta liền có thể tham gia thi đấu thể thao đại hội, ngươi biết không? Đây là bình dân lên cấp quý tộc tốt nhất đường tắt một trong, nếu như ngươi có thể thắng được quan quân, không sai biệt lắm liền có thể thắng được một món lớn chưa lập gia đình quý tộc phu nhân vui lòng. Nếu như ngươi hướng các nàng cầu hôn lời nói, sẽ có tỷ lệ rất lớn thành công, nếu như ngươi gặp lại ngầm tụng mấy đầu xinh đẹp thi tử, như vậy các nàng liền sẽ điên cuồng thích ngươi, nếu như dung mạo ngươi lại đẹp trai một chút, các nàng thậm chí nguyện ý vì ngươi mà bỏ trốn. Trên đường đi, tốt điên cuồng chào hàng kinh nghiệm của hắn tâm đ Chương Dương cũng có kéo đen hắn tâm tư, thẳng đến tổ sư lơ đã nhắc lên một câu, hắn còn có một người muội muội, chưa lấy chồng. Như vậy ta có hay không có cơ hội làm muội phu của ngươi? Đúng vậy, hắn cứ như vậy gọn gàng rất khoát hỏi, hắn đã chịu đủ rồi cái thằng này liễu lo không ngừng, dáng dấp đẹp mắt thì ngon à. Có khoảnh khắc như thế, tôi mặt là vặn vẹo lại co giật, thoáng nhìn hắn rất muốn đánh tơi bởi Trương Dương một hồi, bất quá cuối cùng hắn vẫn là cười ha ha, thậm chí vì thế liên lụy vết thương. Đương nhiên có thể, bằng hữu của ta, nếu như ta bây giờ vẫn là gia tộc người thừa kế, ta nhất định sẽ làm như thế để báo đáp ngươi, nhưng là bây giờ, xin lỗi, muội ta hôn sự, đại khái phải do phụ thân ta làm chủ, mà lại Ngươi đại khái chỉ có không đến thời gian một năm, bởi vì chỉ cần tờ rẹ xạ đến 15 tuổi, nàng liền sẽ được cho phép tham dự quý tổ kiến hội. Trương Dương không lên tiếng, hắn càng phát ra muốn làm cái đội ngũ này lao đại rồi, hoặc là, là đem tổ cái này vương bắt độc tử đá ra đi, chính hắn một lần nữa tổ đội. Nhưng ở hắn có cái này lực lượng trước đó, hắn cần phải có hai cái át chủ bài, thứ nhất, rất nhiều đi nạ, thứ hai, đủ cường đại thực lực. Ở trong vùng hoang dã đi ba ngày sau đó, Saji ẩn vương đô đã ở trong tấm mắt, cái kia xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng cao lớn thành, nhường tổ kích động không thôi, dù sao Hắn cũng là một cái vinh quang trong lòng gia hỏa, đã không kịp chờ đợi muốn khôi phục cá nhân hắn vinh dự. Cũng chính là ở thời điểm này, bên đường truyền đến một trận tiếng khóc, một đôi trung niên nam nữ khóc đến tan nát cõi lòng, trên mặt đất nằm một bộ thiếu nữ thi thể, trái tim của nàng bị lột hết ra. Vậy cũng ác tả giáo đồ. Chỉ liếc mắt nhìn, Tô liền biết phát sinh chuyện gì, Trương Dương cũng biết đại khái, dù sao, dùng thuần khiết trái tim của thiếu nữ xem như tế phẩm lấy lòng ma quỷ loại chuyện này mặc kệ ở nơi nào đều hết sức phổ biến. Lúc này, Chương Dương bỗng nhiên trong lòng hơ động, lên đường Có lẽ chúng ta có thể giúp đây đối với người đáng thương. Giúp thế nào? Trên người ta bây giờ liền một cái bạc đi nạ đều không có. Tô Ninh Ngờ nói, hắn nổi giận thì nổi giận, nhưng cũng không bao gồm đến tiếp sau. Tìm ra đám kia tà giáo đồ, giết chết bọn hắn, vì vô tội thiếu nữ báo thủ. Trương Dương rất nghiêm túc nói, mà giờ khắc này ở hắn trên mí mắt, còn có một hàng chữ nhỏ. Đề nghị: Thu hoạch ma quỷ trái tim ba, có thể dùng để chữa trị cấp một người du đãng nơi đóng quân. Chương 402: Lam bảo thạch vũ khí. Chương 402: Lam bảo thạch vũ khí tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả Lừa chim. Ai, theo, người đừng xúc động. Làm Trương Dương nói ra kế hoạch của hắn về sau, tốt lập tức giật nảy mình, lôi kéo hắn đi đến một bên, nhỏ giọng nói, "Tà giáo đồ hết sức lê tầm, điểm ấy không thể nghi ngờ, nếu như gặp phải, ai cũng sẽ không lập mở, nhưng là chỉ bằng hai chúng ta, đi tìm một đám tà giáo đồ, có phải hay không, có chút chắn sống. Ta đề nghị chúng ta tốt nhất đi trước xạ dị ẩn, chiêu mộ một đội lính đánh thuê lại nói. Người có đi nạ sao?" Trương Dương hỏi. "Không có, một cái đều không có, nhưng chúng ta trước tiên có thể từ lính đánh thuê làm lên a, mấy lần nhiệm vụ sau đó." Có lẽ liền có thể đi tìm mấy tên khốn kiếp này tính sổ. Tuột dễ như trở bàn tay đổi khái niệm. Trương Dương gật đầu, dù sao đây là sự thật, ta giáo đồ khó đối phó, nhất là đối phương khả năng nắm giữ triệu hoán ma quỷ năng lực. Đi thôi. Thở dài, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Xa dị ẩn vương thành đối với tụt tới nói là to lớn, hùng vĩ, không thể khinh ẩn, nhưng là đối với Trương Dương tới nói liền qua quýt bình bình, ngược lại là nơi này phong thổ không sai. Nơi đây kinh tế coi như phát đạt, cùng người đạm mờ chỉ ả chiến tranh phản phật cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Chỉ ít trên đường nhau nhau nhốn nháo đám người không nhìn thấy nửa điểm bối rối. Bất quá Trương Dương lại nhạy cảm chú ý tới khắp nơi ngoài cửa thành, có 4 năm chi thương đội lưu lại, xe xe hàng hóa đã trang bị hoàn tất, nhưng không có xuất phát. Chính là chỗ này, trong bương thành nổi danh nhất hùng sư quán rượu, cơ hồ tất cả lính đánh thuê đều sẽ tới nơi này tìm công việc, những cái kia bơi ngầm thi nhân cũng thích nhất đợi ở chỗ này, đem rất nhiều lính đánh thuê mạo hiểm kinh nghiệm viết xuống đến, chuyên xướng toàn bộ vẹn đại lục, khi còn bé, ta nguyện vọng lớn nhất liền là làm một tên thám hiểm anh hùng, ngươi biết, vậy cơ hội là toàn bộ đại lục cường đại nhất nhất có chuyển kỳ kinh nghiệm lính đánh thuê. Tốt mang theo Trương Dương trong thành quay tới quay lui, cuối cùng đi đến một chỗ cũ kỹ nội thành, trong miệng hắn nói tới Hùng Sư quán rượu từ bên ngoài nhìn là một chút đặc sắc đều không có, chỉ là thấp bé hai tầng lầu, bên trái là xúc vật cột, có thể cất giữ chiến mã, mặt khác một bên là chuồng heo, nơi mười mấy đầu lớn heo ậm, nhưng mùi vị kia thật sự là không dám lấy lòng. Ngựa của ta để ở chỗ này không có việc gì. Trương Dương cảnh giác hỏi, đoạn đường này đến, hắn không ít phát hiện mơ ánh mắt, hắn hết sức lo lắng đi quán rượu ngồi một hồi sau khi ra ngoài ngựa liền ném. Không có khả năng, sẽ không Cung sự quán rượu uy tín rất cao, mặc dù nơi này xác thực ô uế chút. Tuột che mũi, Làm Cam Đoan nhường Trương Dương đem chiến mã rắp qua đi, xúc vật cột bên trong có một cái tựa như dã nhân nam nhân, thân hình cao lớn, ăn mặc quần áo cũ rách, hắn ở chỗ này có trách nhiệm chăm sóc ngựa. Lò Kệ, thêm một hồi tinh dự đoán, một hồi tinh tiền. Tuột phân phó một tiếng, hắn đối với nơi này rất quen. Chớ xem thường hắn, Lò Kệ chiếu cố ra xúc rất có thủ đoạn, mặt khác hắn vẫn là một cái rất tuyệt xa phu. Trương Dương hướng về phía cái người chăn ngựa Lò Kệ gật gật đầu. Liên Theo Tots đi vào hùng sư quán rượu, đi vào, hắn liền phát hiện nơi này ngoài ý muốn rộng rãi, hơn nữa dưới mặt đất còn có một tầng, tầng này diện tích khoảng chừng 1.000 mét vuông, hò hét ầm ĩ có hơn 100 người. Chính giữa thậm chí còn có một cái dùng để giác đấu cái bàn. "Đi, chúng ta đi trước đổi điểm bạc đi nào." Tots mang theo Trương Dương liền đi một cái góc, nơi này có một cánh cửa, đẩy ra sau đó, lại là một tòa tiệm vũ khí trải, nơi này liền yên tĩnh rất nhiều, chỉ có một cái giữ lại dâu cá trên lao đầu và một cái ngay tại chọn lựa vũ khí khách hàng. "Lão vật việc buôn bán của ngươi tới cửa." Tột cười lớn một tiếng, liền đem chứa khôi giáp bao quần áo nện ở gỗ thật trên quầy, hai người bọn họ hiện tại cũng là quỷ nghèo, lại vũ khí đều nhét vào trên chiến trường, bây giờ chỉ có thể cầm tột khôi giáp bỏ ra bán. Cho nên, tiểu đường Kệ Si ngươi là làm đảo binh a? Dâu cá chê ông lão cười cười, mở ra bao quần áo, lộ ra bên trong chế thức khôi giáp, thứ này không dám cầm tới ở bề ngoài bán ra, nhưng ở nơi này liền không sao. Là đồ tốt, nhưng hư hao địa phương không ít, cho nên quy củ cũ, giảm giá 50%, 800 bạc dinar. Ha lão vật thưa, đừng quá mức. Ta không phải lần đầu tiên tới đây, ta hiểu quy củ của ngươi, như thế, ta không muốn bạc đi nạ, ta cùng bằng hưu của ta ở ngươi nơi này đổi mấy món vũ khí. Tốt chỉ chỉ chương dương. Có thể, bên trái trên kệ, các ngươi có thể tùy ý tuyển ba kiện, bên phải trên kệ, các ngươi chỉ có thể tuyển hai kiện, nếu như các ngươi đi nhà kho tuyển, ta có thể để các ngươi tùy ý tuyển sáu cái. Ta liền muốn một chi nặng kích liên tốt, còn lại để cho ta bằng hưu đến tuyển. Tốt sớm có mục tiêu, trực tiếp đi bên phải trên kệ tuyển một chi dài hơn 2 mét nặng kích, đây là hắn sở trường nhất vũ khí, chắc chắn sẽ không đổi. Nếu như ta đi nhà kho chọn lựa, có thể để cho ta tuyển mấy món." Trương Dương lúc này lại hỏi. "Bà kiện? Bốn kiện đi, lão vật thưa, ngươi đừng quá mức, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi cái kia trong kho hàng đều là như thế nào rách dưới sao?" "Tốt cô kệ mà cả. Tốt a, vậy liền muốn kiện." Dâu cá chê ông lão cười hắc hắc, "Đồng ý. Theo, chính ngươi đi chọn, ta chờ ngươi ở ngoài." "Được." Lúc này lão vật thưa liền mở ra mặt khác một cánh cửa, "Người trẻ tuổi, nhớ kỹ phải nhanh lên một chút, đừng chọn hoa mắt." Trong kho hàng rất tối tăm, bên trong rách dưới vũ khí cũng là rất nhiều. Trương Dương sau khi đi bảo, nhưng kinh ngạc phát hiện bên trong còn có một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, hắn chính chậm rãi sửa sang lại những thứ này cũ nát vũ khí. Ngươi nghĩ tuyển dạng gì vũ khí? Ném mạnh loại. Ồ, La Phi Đao, Chiến Tiêu, vẫn là ném lao, ném mâu. Ta không quá xác định, ta phải nhìn xem cái gì thích hợp ta. Trương Dương mở miệng, hắn bây giờ là cấp 4 ném mạnh, độ thuần thuộc 205, cái này đã rất lợi hại, nhất định phải xem như đòn sát thủ, bởi vậy không thể qua loa. Nhưng ném mạnh loại vũ khí đặc điểm lại quyết định hắn nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Không thì trong chiến đấu địch nhân chẳng lẽ còn cho phép hắn đem ném mạnh đi ra ném lao lại kiếm về? Có ý tứ, hết sức tự tin tiểu tử, tới xem một chút đi. Lao nhân kia quay người, chỉ chốc lát sau liền ôm một đống ném mạnh loại vũ khí trở lại. Nơi này có 10 đem thích khách phi đao, nhưng đều gì xét lại xuất hiện khe, vô lượng, nếu như ngươi muốn, tính ngươi một kiện. Đây là một bộ đà mự chi ạ chiến tiêu, hết thể 6 chi, nhưng cũng công. Đây là một bộ dài ném lao, hết thể 5 chi, phẩm tướng cũng tạm được, nếu như một lần nữa đổi cán cây gỗ, ta cam đoan uy lực của bọn nó không giảm. Đến nỗi những thứ này là cổ đế quốc bên kia đặc sản dài ném lao người bình thường có thể không chế không được những vật này Trương Dương cẩn thận đem những này vũ khí dùng để ném nhìn một lần lại hỏi còn có chầm hơn một chút sau a ta thật là có nhưng ta không cho rằng người có thể sử dụng bên trên ông lão mở ra đục ngầu con mắt đánh giá Trương Dương vài lần lại lần nữa lấy ra một cái hiện đầy cho bùi hộp bên trong chỉ có hai trí lao nhưng cái này rõ ràng cùng lúc trước lao khác biệt bởi vì bọn nó muú nhọn có vô cùng khuyết đại các cạnh tựa như là cá mập hàmrăng giữ tận không hề nghi ngờ Nếu là bị như thế lao chúng, sẽ trực tiếp từ thân thể địch nhân bên trong oanh mở to bằng cái bát lỗ thủng. Nhưng là giống vậy, nếu như ném mạnh lực lượng không đủ mạnh mẽ, như thế lao căn bản không tạo được tổn thương. Hắc đây là phòng chế ác ma mâu lao, là sóng bởi vì bờ lưu thành hắc mâu kỵ sĩ đoàn định chế vũ khí, nó gọi khát máu lao, thuần sắt chế tạo, liền xem như lại kiên, cố khôi giáp, một mâu xuống dưới, cũng có thể pha suốt một cái lỗ thủng, nhưng là, không, có bản thật dẫn người không dùng đến, đương nhiên, nếu như ngươi muốn, còn cần một lần nữa rèn một phen. Trương Dương liền rút ra một chi đã vận vẹo khát máu lao. Trong lòng không được mừng rỡ nhưng không phải là bởi vì cái này khát máu lao bản thân mà là người du đáng hệ thống vào lúc này nhắc nhở thu tập được không một đơn vị ác ma máu vật này chất ở thế giới này là siêu phàm vật phẩm có thể dùng để đối với vật phẩm tiến hành phụ ma Trương Dương để nén xuống trong lòng mừng rỡ lần nữa lấy ra thứ hai chi khát máu nemâu chi này giống vậy và mèo giống như bị lực lượng nào đó làm hỏng sau đó người du đáng hệ thống lần nữa thu tập được không một đơn vị ác ma máu. máua Tạng nhưng ta còn muốn nhìn lại một chút những vũ khí khác Trương Dương mỉm cười nói Sau đó liền bắt đầu ở trong kho hàng nhanh chóng tìm kiếm, nơi này vũ khí không thể nghi ngờ đều là từ trên chiến trường đào thải xuống tới, như vậy không chừng liền còn có cái khác lây dính ác ma huyết dịch vũ khí. Sự thật chứng minh Trương Dương suy đoán là chính xác, có lẽ là bởi vì từng đánh chết ác ma, liền sẽ đối với vũ khí tạo thành không thể nghịch tổn thương, cho nên nơi này đào thải cùng loại vũ khí rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Trương Dương liền thu tập được dòng giá hai, bốn đơn vị ác ma máu. Thẳng đến hắn lật ra đến một cái khe truy thủ, không giống tin tức hiện ra. Thu thập được không? Một đơn vị tinh linh máu Vật này chất ở thế giới này bên trong là siêu phẩm vật phẩm, có thể dùng để đối với vật phẩm tiến hành phụ ma. Trương Dương mừng rỡ trong lòng, đã kiếm được a. Sau đó ròng rã nửa giờ, hắn đem toàn bộ vứt bỏ vũ khí nhà kho đều lật ra một lượn, cuối cùng mới tại cái kia lao đầu một mặt phỉ nhổ ghét bỏ trong ánh mắt chọn lựa một bộ gì xét thích khách phi đao, một bộ hỗn lượng cổ đế quốc ném lao, một mặt tổn hại kỵ binh lá chắn, một cái khe trường đao. Những vũ khí này giá trị đều không cao, nhưng là, Trương Dương hết thảy góp được năm ba đơn vị ác ma máu, hai đơn vị tinh linh máu, đây cũng là đã kiếm được. Đi tới bên ngoài, tụt sớm đã chờ đợi đã lâu, hơn nữa đảm luận tốt một cái lính đánh thuê buôn bán, Trương Dương sau khi ra ngoài liền cùng một chỗ ký lính đánh thuê hợp đồng, riêng phần mình lấy được 30 bạc đỉ nạ tiền thuê tiền đặt cọc. Đây là một cái muốn đi trước mới gọn tương đội, sáng sớm ngày mai xuất phát. Cho nên Trương Dương ở cầm một chút thức ăn về sau, liền lấy muốn nghỉ ngơi lấy cơ tự đi muốn một cái phòng, mà tuột thì là vội vàng uống rượu trong chén, cùng một đám bọn lính đánh thuê khoác lắc đánh cái dám, thuận tiện đùa giỡn một chút trong tiểu quán nữ nhân. Về đến phòng, khóa kỹ cửa phòng, Trương Dương đầu tiên lấy ra thích khách phi đao. Cái đồ chơi này trên chiến trường tác dụng không lớn, tên như ý nghĩa, đây chính là ở bình thường lúc sử dụng. Cái này mới đem thích khách phi đao đều dị xét, không qua sắc bén, chiều dài chỉ có 15 cm, trọng lượng đại khái 3 lạng, Chương Dương thử một chút, 20 mm ở bên trong, ném mạnh hiệu quả vô cùng tốt, liền là không thể phá giáp. Suy tư một phen, hắn liền lợi dụng người du đãng hệ thống, tiêu hao một đơn vị ác ma máu, cho cái này mười trôi thích khách phi đao phụ ma một cái, cuối cùng đạt được hiệu quả là, tổn thương từ lúc đầu 30 thứ gia tăng đến 38 thứ. Hiệu quả như vậy nhường Chương Dương thật bất ngờ. Thế là hắn dứt khoát lại tiêu hao một đơn vị ác ma máu, lần này hiệu quả liền không giống với lúc trước. Trong đó có 3 thanh thích khách phi đao tổn thương gia tăng đến 40 thứ, có 3 thanh phi đao tổn thương gia tăng đến 42 thứ, còn có 3 thanh thích khách phi đao không có biến hóa, cuối cùng một cái thích khách phi đao tổn thương thì gia tăng đến 45 thứ. Nhìn xem thanh này ẩn ẩn lộ ra rét lạnh sát khí thích khách phi đao, Trương Dương hưng phấn lên, hắn cảm thấy lúc trước hắn mạch suy nghĩ đều sai, không nói hai lời, hắn liền tiêu hao một đơn vị ác ma máu toàn bộ dùng tại thanh này thích khách trên phi đao. Trong nháy mắt, một đoàn khói đen bốc lên, mơ hồ có ác ma non Trương Dương đều bởi vậy hoảng hốt một cái, thích khách kia phi đao thật giống như sống tới, trực tiếp cắt vỡ Trương Dương bàn tay, trọn vẹn hút hắn mấy ngụm lớn máu tươi. Chờ hắn tỉnh táo lại, nhìn thấy liền là một cái màu đỏ thắm phi đao, nhấp nhân tâm phách, có một loại hàn khí ở phía trên lộ ra, đến nỗi thuộc tính thì biến hóa thành. Lam bảo thạch trấn phủ phi đao, linh tính phụ ma vũ khí, tiền đánh cực, đây là thế giới này bên trong phạm nhân vũ khí có khả năng đạt tới độ cao cao nhất độ. Tốc độ: 110. Đạn nhanh: 78. Tổn thương: 65 thứ. Kèm theo đặc tính: phá giáp. Tạ tập hợp Trương Dương trợn mắt há hốc mồm. Chương 403, Ác ma hoàng kim. Chương 403, Ác ma hoàng kim tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Máu của ác ma lại có hiệu quả như thế. Trương Dương là không quá tin tưởng, dù là sự thật đang ở trước mắt, bởi vì nếu như máu của ác ma thật sự có như thế hiệu quả, như vậy tòa kia kho trong kho hàng chí ít cần phải xuất hiện mười mấy thanh lam bảo thạch tấn phủ vũ khí mới đúng. Người du đáng hệ thống. Trương Dương liền lấy ra khối kia màu đen đồng hồ, tường tự tận xem xét một phen, liền một lần nữa thu vào, tạm thời là không cần thiết so đo nhiều như vậy. Tại không có đủ thực lực trước đó, quá phận theo đuổi trận tướng, cái kia không gỡ gọi bao chửng, gọi là ngốc chó, lại là chết không yên lành ngốc chó. Tiếp xuống, Trương Dương lại đem cái kia thanh khe trường đao lấy ra, tâm niệm vừa động, không. Một đơn vị máu của ác ma liền dung hợp ở phía trên, kết quả đồng thời không biến hóa, đây là bởi vì trường đao thể tích cùng thích khách phi đao khác biệt a. Trương Dương dứt khoát một hơi đem còn thừa lại máu của ác ma toàn bộ dung hợp, cái kia thanh trưởng đao bỗng nhiên trở nên cực nóng vô cùng, một loại nồng đậm mùi máu tanh phát ra, thật giống như núi thây biển máu. Biến hóa như thế tự nhiên dọa không được Trương Dương. Hắn ngược lại hết sức chăm chú quan sát, không chỉ quan sát trường đao, cũng quan sát khối kia màu đen đồng hồ, quả nhiên, ở trường đao phát sinh biến hóa lúc, cái kia màu đen trên đồng hồ cũng hiện lên từng hàng con số La Mã, nhìn qua tựa như là đang sửa đổi cái gì hậu trường chương trình. Trương Dương thầm nghĩ quả là thế, bất quá hắn giả vờ cái gì cũng không biết, như thế phụ ma phương thức cố nhiên không phải hợp pháp, nhưng cần phải phù hợp thế giới này quy tắc, dù sao mặc kệ là ác ma máu, vẫn là tinh linh máu, đều là thế giới này vật chất, bây giờ bất quá là bị màu đen đồng hồ cho sửa lại một loại biểu hiện phương thức mà thôi. Thật giống như đem người cho cốt chế tác thành kim cương, trên bản chất đều là giống nhau nha. Một lát sau, cái kia thanh khe trường đao phụ ma thành công, cái kia khe y nguyên còn tại, chỉ là giống vậy đằng đằng sát khí, đâm người lẳng ra, xem xét thì không phải là phàm phẩm. Thuộc tính thì biến hóa thành Lam bảo thạch tấn phụ trường đao, linh tính phụ ma vũ khí, tiền đánh cực, đây là trong thế giới này phạm nhân vũ khí toa có thể đạt tới trình độ cao nhất. Tốc độ 138, vung chém 50, đâm xuyên 20, đặc tính, phá giáp. Được rồi. Trường Dương rất hài lòng đến nỗi những cái kia tinh linh máu, hắn quyết định tạm thời không cần. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như sử dụng, sợ là muốn bị thế giới này tinh linh cho mang thủ. Tiếp xuống, Trương Dương lại đi mua sắm một cây dao vỏ, một cái hoàn toàn mới phi dao bao ra, đến nỗi cái kia tổn hại kỵ binh lá chắn còn có thể miễn cưỡng sử dụng, đến nỗi cổ đế quốc ném lao, một lần nữa thay đổi cây gỗ liền có thể bình thường sử dụng. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương cùng tổ sư liên theo thương đội xuất phát. Đây là một cái đến từ sóng bởi vì bờ vì Blue thương đội, vô cùng giàu có, chỉ là chứa đầy hàng hóa xe lớn liền có hơn 30 chiếc. Ngoài ra còn có 9 tên gạt thổ tù binh, đây là bọn hắn ở xuyên qua đại thảo nguyên lúc tao ngộ gạt thổ cướp đoàn tiểu đội, ở một phen khổ chiến sau đánh bại đối phương, đồng thời bắt làm tù binh, cái này 9 cái tù binh. Bất quá cũng bởi vậy dẫn đến thương đội hộ vệ nhân số giảm nhiều, không thể không tạm thời triêm mộ. Cái này thương đội trước mắt tính đến tụ cùng Trương Dương, huyết tệ có hộ vệ 34 người, trong đó liền bao gồm năm cái nhà mạo hiểm, ba cái cao điểm kiếm sĩ, đây là hôm qua cùng nhau ở Hùng Sư quán rượu triêm mộ. Ngoài ra liền là thương đội thủ cùng thương đội gia, cùng với 30 tên xạ phu. Gia gì ẩn cửa thành? Liên có một cái rộng rãi đại đạo, nối thẳng kỳ tại Lệ Đạn lâu đài, nơi đó là xạ dị ẩn vương quốc cùng người đà một Mịch A đường biên giới, cũng là song phương giao chiến nhất nhiều lần chiến khu, Càng La đạo phỉ, hội binh, màu đỏ huynh đệ hội, người buôn bán nô lệ, dị đoan, hoàng hôn, kỵ sĩ đoàn, tà giáo đồ, người thám hiểm ẩn hiện khu vực. Thương đội xuyên qua nơi đó là phi thường nguy hiểm, nhưng cũng bởi vì như thế, nếu như có thể đem hàng hóa chuyển đến Xín Gạ thậm chí càng mặt phía Bắc tổ bạn thành, cái kia lấy được lợi nhuận sẽ có mấy lần đến mười mấy lần không giống nhau. Tương lai có cơ hội, chúng ta cũng có thể tổ chức một chi thương đội Thông hang kiếm lời hắn một số lớn. Cuối cùng Trương Dương song song đi tới, say rượu chưa tỉnh hắn còn giống như không có tử nữ nhân trong chăn khôi phục lại, lại còn nói lên mê sảng. Trương Dương cũng liền nghe một chút, trong đầu nghĩ lại lần nên như thế nào quy hoạch phong cách chiến đấu của mình. "Rốt giờ, chúng ta cần một tên chính xác." Thương đội thủ lĩnh tới hỏi, "Rốt giờ là một tên nhà mạo hiểm, hắn là bọn hắn chồng nhờ ắm người kia thủ lĩnh, thái độ hết sức tự đại, bất quá bọn hắn cũng có tự đại tiền vốn, không phải tùy tiện cái gì lính đánh thuê liền có tư cách gọi nhà mạo hiểm, vậy cần thực lực không tầm thường còn có không thua kém 100 điểm danh vọng." Hơn nữa chí ít ở một trận thi đấu thể thao trong đại hội giết tới 5 người đứng đầu. Cho nên, thuê giá tiền của bọn hắn liền cùng thuê tụt Trương Dương không giống, hai người bọn họ mới 500 bạc dina, nhưng bọn hắn 5 cái nhà mạo hiểm liền muốn 3000 bạc dina. Xin lỗi, Lỡ Sơ, trừ phi ngươi dự định cùng chúng ta một lần nữa thương nghị thủ lao, nếu không ta không cho rằng chúng ta cần chấp hành ngoài định mức chính sách công tác. Rốt giờ đương nhiên tự tuyệt. Ta đây đi thôi, nhưng là ta có yêu cầu, thương đội cần cho ta mượn một thất ngựa tốt. Trương Dương lúc này mở miệng nói, "Quá tốt rồi, không có vấn đề." Thương đội thủ lĩnh lờ sờ mừng rỡ. Chu Dương liền cùng tụt gật gật đầu, đem chiến mã của mình giao cho hắn, liền cưỡi thương đội một thất thảo nguyên mã phi nhanh chạy về phía con đường phía trước. Hắn bây giờ có cấp 5 kỹ thuật, dù cho là một thất thảo nguyên mã cũng có thể chạy nhanh chóng, mà tại dạng này mện xe đét dưới trạng thái, Trương Dương cũng thử tìm kiếm điểm thăng bằng. Một hơi chạy ra 2, 3 giảm, Trương Dương dũng nhiên đang trong nhanh chóng lao vút rút ra một cái thích khách phi đao, hướng về phía vài chục bước bên ngoài một gốc cây nhỏ ném mạnh mà đi. Xuy, rim chặt chiến mã, hắn lập đầu Trên ngựa ném mạnh hiển nhiên cùng tại mặt đất ném mạnh cũng giống, nhất là loại này đang nhanh chóng chạy nhanh dưới trạng thái. Vốn hẳn nên bách phát bách chúng phi đao, chỉ ít trệ hướng mục tiêu xa 1 mét. Xuống ngựa, đem cái kia thanh thích khách phi đao kiếm về, Trương Dương liền tiếp tục luyện tập, hắn là chuẩn bị đem cái kia thanh lam bảo thạch trấn phủ phi đao coi như tất sắc kỹ, nhất là phối hợp hắn cấp 5 kỹ thuật, trên chiến trường có thể nhanh chóng đối với địch nhân bày ra tất sát nhất kích. Nhưng luyện không tốt chính xác lại là không được. Sau đó cả một cái buổi sáng, Chương Dương đổi mấy lần ngựa, luyện tập mấy trăm lần, các loại vị, các loại góc độ, khác biệt khoảng cách khác biệt tốc độ, cộng thêm hắn vốn có ném mạnh cơ sở, cũng là thật nhường hắn nắm giữ một chút kỹ xảo. Ở mã tốc không phải rất nhanh thời điểm, hắn không sai biệt lắm có thể làm được 3 lần ném mạnh, 1 lần trung đích. Một ngày này xuống tới, thương đội cũng không có gặp được phiến phức, cũng không phải nói không có đạo phỉ, chỉ là dọc theo con đường này thử nhỏ cố đạo phỉ liền có 4-5 chi, nhưng lấy thương đội lực lượng hộ vệ, bọn hắn căn bản không dám lỗ mãng. Bất quá loại tình huống này duy trì không được bao lâu, rời đi sạ ẩn thành càng xa, nguy hiểm liền sẽ càng nhiều. Trên thực tế đến trạm vạng tối hạ trại thời điểm, Trương Dương đang đi tuần lúc liền gặp hai cái thần bí hề hề ra hỏa bọn hắn ăn mặc trường bào màu đen mang theo quỷ dị mặt nạ, trực tiếp từ vùng quê bên trong xuyên qua làm Trương Dương đem chuyện này nói cho thương đội thủ lĩnh lở sở thời điểm hắn liền rõ ràng giật nảy mình theo người có hay không lộ ra ý những người kia cũng không dễ trọc chỉ cần bọn hắn không tìm đến chúng ta phía thức chúng ta cũng không cần xen vào chuyện bao đồng haha ha, lại là một trận tà ác tế tự hoạt động sắp phát sinh nhà mạo hiểm drót giờ lặng lẽ cười ta gặp qua rất nhiều lần điểm này tình hình đó là dị đoan kẻấu kh là ác ma ở nhân gian xứ giả, bọn hắn nắm giữ câu thông ác ma năng lực, chỉ cần một câu chú ngữ, liền sẽ để ngươi mất đi đấu trí, bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn đi qua, hơn nữa còn muốn chính mình thờ y phục xuống, nằm ở tế đan trên, chờ ngươi lúc lại tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện trái tim của ngươi vứt bỏ. Đám này ghê tởm khó nạn. Sớm tối ta muốn giết sạch bọn hắn. Tốt một bên gầm thịt xương, vừa mắng, hôm nay vận khí của hắn không tệ, bởi vì Trương Dương đang luyện tập thích khách phi đao thời điểm vừa vận bắn giết một cái con thỏ. Trương Dương không có lại nói cái gì, tiếp nhận Tô đưa tới một nửa con thỏ, liền gặm lấy gầm đề. Cuối cùng, chuyện này liền biến thành trong thương đội một kiện đề tài nói chuyện. Chỉ là lúc bóng đêm đen như mực thời điểm, chương dương vô thanh vô tức liền đứng lên, né qua gác đêm thương đội hộ vệ, liền một đầu chạm vào hoang dã. Mục tiêu của hắn liền là cái kia hai cái dị đoan kẻ cầu khẩn, nhưng cái này cùng chủ nghĩa anh hùng không có quan hệ, cũng không phải muốn vì dân trừ hại, mà là người du đáng hệ thống đột nhiên đưa ra một cái nhắc nhở. nếu thử tìm tới dị đoan kẻ cầu khẩn tế đàn, đồng thời đem nó phá hủy, lấy đi trong tế đàn ác Ma Hoàng Kim Theo cái kia hai cái dị đoan kẻ cầu khẩn rời đi phương hướng đi khoảng chừng 4-5 dặm, phía trước liền xuất hiện một chút ánh lửa, lại tới gần một chút, liền có thể nghe được quỷ dị tiếng người nỉ non âm thanh. Trương Dương cẩn thận lắng nghe một lát, nhất là chú ý bốn phía, Phòng ngừa có mai phục xuất hiện, nhưng có lẽ là cái kia hai cái dị đoan kẻ cầu khẩn phá lệ tự tin, hắn không có phát hiện mai phục, nhưng ở tòa kia xấu tế đàn bên cạnh, nhưng lại có bốn nhân ảnh. Trong đó hai cái tự nhiên là dị đoan kẻ cầu khẩn, mà khác hai cái lại là dị đoan người sùng đến nơi tế đàn trên, còn đeo một bóng người. Trương Dương do dự một chút, vẫn là tiếp tục hướng phía trước thiêm hành, cuối cùng tới gần tế đàn kia chừng 40 thước, liền chậm rãi đem 5 chi cổ đế quốc ném lao hết thảy rút ra, đây chính là hắn dám chạy ra lực lượng. Vững vàng một cái hô hấp, tay phải nắm lên một chi cổ đế quốc ném lao, đình trệ một giây, nháy mắt sau đó bỗng nhiên ném mạnh mà ra, tiếng xé gió bên trong, một tên dị đoan người sùng bái đầu trực tiếp nở hoa. Còn dự ba tên dị đoan lập tức hô to xung lại, mà trương Dương thì khí định tân nhàn, lấy ném lao nơi tay, liên tục ném mạnh. Nhưng cái này 4 chi ném lao chỉ thương một tên dị đoan người sùng bái Còn lại ba chi đều bị cái kia hai tên dị đoan quẻ cầu khẩn dùng tấm chắn cản mất. Thế là Trương Dương quay đầu liền chạy, cái kia hai tên dị đoan quẻ cầu khẩn mừng rỡ, theo đuổi không bỏ, chỉ là bỗng nhiên, Trương Dương mãnh liệt quay người lại, mượn đối phương đem tấm chắn buông xuống trong nháy mắt, ba thanh thích khách phi đao thẳng đến một tên dị đoan quẻ cầu khẩn mặt, máu tươi vẩy ra, tên kia kêu, kêu thảm na xuống. Một tên khác dị đoan quẻ cầu khẩn giận mình kêu lên, vội vàng dựng lên chắn, mà Trương Dương thì lập tức rút ra trường đao, tận tới, hồ là muốn giết người. Cái kia cầu khẩn trong miệng lớn tiếng cũng giơ cao là chắn sông lên, Song phương cấp tốc tiếp cận, nhưng ngay lúc này, Trương Dương đỗng nhiên đao dao tay trái, một cái màu đỏ thám thích khách phi đao từ tay phải bay ra, sắt tấm chắn liền ném mạnh ở cái tên dị đoan kẻ cầu khẩn trong mắt trái. Đây chính là Lam Bảo Thạch trấn phủ vũ khí, lại là yếu hại công kích, vẹn vẹn một đòn liền chống rống tên này, dị đoan kẻ cầu khẩn hơn phân nửa hắc huyết, mà Trương Dương lại theo sát phía sau vung đao điên cùng chém, đánh chết đối phương. Điểm kinh nghiệm khoảng chừng 545 điểm nhiều. Đó lấy, Trương Dương xử lý còn lại 2 tên dị đoan, lúc này mới thở nhẹ nhõm, lần này là nhặt được đại tiền nghi. Không thì nếu là đối phương ngồi trên lưng ngựa, hoặc là không phải dựa vào đánh lén thủ thắng lời nói, căn bản không có khả năng giết được. Nhưng bây giờ hắn lại là bởi vậy lại tăng cấp 1. Không lo được đi xem chiến lợi phẩm, Trương Dương nhanh đi phá hủy tế đàn kia, quả nhiên ở bên trong tìm tới một khối ác ma hoàng kim. Ác ma hoàng kim, đặc thu vật phẩm, có thể dùng để câu thông triệu hoán dị giới sinh vật. Chương 404, thám hiểm nữ anh hùng kế hoạch dưỡng thành. Chương 404, thám hiểm nữ anh hùng kế hoạch dưỡng thành tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm. Có thể dựa theo dưới đây chỉ thị tiến hành thao tác. Nhìn xem trong tầm mắt mới nhất nổi lên tin tức, Chương Dương liền âm thầm cười một cái, như hắn là tiểu bạch, lớn như vậy xác suất là bị dao động. Người du đãng hệ thống, hoặc là người du đãng nơi đóng quân bản chất hắn có thể không biết sao, hai ngày này hắn làm chuyện gì đều quá thuận lợi, ác ma kia máu có thể phụ ma cường hóa chuyện này hắn được rồi chỗ tốt, có thể làm cái gì đều không để ý. Nhưng là ác ma hoàng kim vật này liền không thể coi như không quan trọng, bởi vì cái đồ chơi này tác dụng là triệu hoán câu thông bên ngoài sinh vật. Nói cách khác, nếu như hắn dựa theo cái này nhắc nhở tiến hành thao tác Như vậy có đại khái tỷ lệ là đem người Du đãng nơi đóng quân chân chính chủ nhân cho Triệu Hoàn đến, sau đó sẽ như thế nào? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết nhất định là Tu Hú chiếm tổ chim khách, tốt nhất kết cục tốt nhất cũng là hắn muốn một lần nữa biến thành người làm công, thật sự cho rằng người đã trung niên, trên trời rơi xuống hệ thống là chuyện của ta. Suy nghĩ một chút, Trương Dương liền đem tế đàn phá hủy, toàn bộ để vào trong đống lửa, đợi ngọn lửa thiêu đốt cực kỳ thời điểm tịch vượng, liền đem ác ma hoàng kim bỏ vào, đồng thời bắt đầu niệm tụng, ta lấy thanh minh giới chi chủ, Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư, vạn giới người làm nhục. Chư thiên ngư dân Trương Dương danh nghĩa, câu thông lục đại danh sách, xuyên qua chân thực cùng hư ảo, cùng ta người có duyên, nhanh chóng đến đây nghe lệ. Đoạn này chú ngữ Trương Dương một hơi niệm tụng ba lần, sau đó hắn nhìn chăm chú lên trong ngọn lửa ác ma hoàng kim, chọn vẹn mười mấy giây sau đó, ác ma kia vàng bỗng nhiên hòa tan, tựa như là một cái thạch, sau đó có người cầm ống hút từ chư thiên cái kia một đầu một trận cuốn hút, trong chớp mắt thạch hóa ác ma hoàng kim liền tiêu hao hầu như không còn, liền tiêu đốt đến chính tràn đầy đống lửa đều trong nháy mắt dập tắt. Gió lớn tiêu khốc, cho tàn bay loạn, một lát sau, dưới đống lửa xuất hiện một hàng chữ Không nên nóng lòng tụ hợp, Thanh Minh giới bây giờ tình trạng rất không ổn, dòng sông thời gian trụ cột bên trong người man dợ nhiều lắm, luôn có chút không biết tồn tại muốn xâm lấn thế giới của chúng ta, cho nên tạm thời không cách nào tiếp ngươi trở lại, hoặc là, ngươi có thể tự mình phát triển, có lẽ tương lai còn muốn dựa vào ngươi cứu chúng ta một mạng, nhớ lấy, nhớ lấy." Trương Dương đem hàng chữ này xóa đi, cùng một thời gian, trong đầu cũng nhiều ra một bức tranh, tức là Thanh Minh giới bên ngoài bò đầy các loại quỷ dị sinh vật, dù là hình tượng này chỉ có một cái trước mắt, hắn đều cũng có loại khắp cả người phát lệnh cảm giác, quá kinh khủng. Muyên Lai chủ thể bên kia là gặp phải phiền phức sao?" Trương Dương trong lúc nhất thời trâu mày, hắn cái này nửa đời người vất vất vả vả, vắt hết bọc các loại tính toán, không biết huyết tế bao nhiêu lần tiểu biểu đệ, lúc này mới góp nhặt thanh minh giới cái nhà này đấy, kết quả mẹ nó, tại đây chưa thiên bản giới lục đại trong danh sách vậy mà lại trở thành bị bóc lột bị chèn ép mục tiêu. Đây chính là không có hậu trường, không năng chắc bao hàm, không có văn minh xem như trèo chống hậu quả một người lực lượng, chung bi là quá đơn bạc một chút. "Ai, chủ thể, chính ngươi tự cầu phúc đi." Thở dài, Chương Dương không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Hắn chỉ là một cái tiểu hầu, liền hắc đều không có, lại có thể làm gì chứ? Hắn lực lượng bây giờ, liền chủ thể một cọng tóc gãy cũng không sánh nổi, hắn giờ phút này tất cả cố gắng, chỉ là vì tận khả năng sinh tồn được mà thôi. Chờ một chút, nếu như chủ thể chết rồi, ta chẳng phải thành trên đời này duy nhất Trương Dương rồi? Ha ha ha, ta cái này tâm ma quả nhiên hết sức đáng sợ. Một trận cười to, Trương Dương liền tâm tình thoải mái tự đi thu thập chiến lợi phẩm, hai cái màu đen áo choàng, hai bộ nhuốm máu giáp xích, hai bộ màu đen dị đoan giáp da, hai mặt tấm trắng, nguyên rủa bữa đinh hai cái, đũa hai thanh. Sang ngựa hai tốt, che giáp chiến mã một tớt, mà khác có bạc đi nạ 240 cái, thật sự là phát tài rồi dáng vẻ. Bất quá, còn có một cái phiền thoái, đó chính là ở tế đàn trên bị bắt cóc tiểu phẩm, một cái khoảng chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, nguyên bản nàng là hôn mê, nhưng bây giờ tỉnh rồi, đang lườm mắt to run lên bảy. "Nhà ngươi ở đâu?" Trương Dương ngồi xổm xuống, xuống, đem cô bé này trong miệng vải rách rút ra hỏi. Nữ hài lắc đầu, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Thế là Trương Dương minh chợt nhìn, dị giáo đồ bắt cóc tiểu nữ, nếu như gặp phải phản kháng, đó là đương nhiên là cả nhà giết sạch. Ngươi còn có cái khác thân nhân sao? Nữ Hải tiếp tục lắc đầu. Vậy liền không có biện pháp, ta cho ngươi 10 cái bạc đi nạ, ngươi phó thác cho trời đi thôi." Trương Dương đứng lên, cái này hình như là biện pháp tốt nhất. Ta muốn giết sạch những cái kia rác rưởi, bọn hắn giết cả nhà của ta." Nữ Hải bỗng nhiên cuồng loạn kêu lên, "Nếu như ngài là một vị lính đánh thuê đội trưởng, xin mang lên ta, chỉ cần cho ta một thanh kiếm, ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì." Ừm. Trương Dương sửng sốt một chút, chủ yếu là lính đánh thuê đội trưởng cái từ này kích thích hắn. Thân thể của ta hết sức khỏe mạnh, mà lại ở quý tộc lao ra nhà làm qua thị nữ, ta hiểu một chút chữ viết, biết tính toán, ta có thể nghiêm túc học tập kỹ xảo chiến đấu. Cô bé kia tiếp tục hô, nói chuyện trật tự rất rõ ràng, thế là Trương Dương liền dùng người du đáng hệ thống liếp nhìn đối phương thuộc tính. Các Ly, 18 tuổi. Thân phận, thị nữ, nữ thị dân. Có thể thăng cấp con đường, cấp 4 nữ thị dân IT, cấp 10 nữ người hầu IT, cấp 20 nữ hộ vệ IT, cấp 30 nữ kỵ binh IT, cấp 40 nữ nhà mạo hiểm IT, cấp 60 thám hiểm nữ anh hùng. HB, 60 thu tính, lực lượng 6, nhanh nhẹn 6, trí lực 8, mị lực 10. Kỹ năng: thuyết phục cấp 3, giao dịch cấp 1. Độ thuần thủ, một tay 45 điểm, hai tay không, cắn dài không, ném mạnh không, cung tiễn không, nhỏ 60. Trang bị: không. Tốt giác rủi thuộc tính, bất quá, vì ta lính đánh thuê đội trưởng giá vọng, thu lưu xuống tới cũng không tính vấn đề. Ân, dưỡng thành một cái thám hiểm nữ anh hùng, cần phải rất có cảm giác thành tựa a. Mấy cái suy nghĩ hiện lên, Trương Dương liền làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta đi, lúc nào chết mất coi như ngươi giải thoát. Đem cả Lý đỡ dậy, Trương Dương liền từ một đống trang bị bên trong trọn lựa một bộ coi như hoàn chỉnh giáp ra cho nàng mặc lên, lại đem nàng ngâng lên săn ngựa, tạm thời tới nói, đây chính là một cái tay trói gà không chặt vương hữu, bất quá vì trở thành lính đánh thuê đội trưởng, cái này một vĩ đại mục đích, cái này một chút phiền phức lại coi là cái gì? Ở trên đường trở về, Trương Dương cũng thuận tiện cho mình tăng thêm thuộc hạ tính. Vẫn là đầu thêm trí lực, nhưng phải hai điểm kỹ năng, hắn toàn bộ thêm ở kỵ sĩ trên, này lại vô cùng có lợi cho hắn đang lao vụn vụn trên chiến mã ném mạnh, dự tính ném mạnh độ chính xác sẽ tăng lên 20%. Sau nửa giờ, Trương Dương mang theo cả lỷ trở về nơi đóng quân, kết quả là ngạc nhiên phát hiện, trong nơi đóng quân một mảnh đèn đuốc sáng trưng, thương đội đúng là dự định trong đêm xuất phát dáng vẻ. Hắn còn chưa chờ tới gần, chỉ thấy tụi nổi giận đùng đùng chạy ra. "Theo. Ngươi là điên rồi sao? Ai, nàng là ai? Chuyện gì xảy ra? Sức, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, bởi vì ngươi lén lút đi ra ngoài, kết quả ta tỉnh lại phát hiện ngươi không thấy, kết quả Lucas muốn xa thải ngươi." "Cái gì?" Trương Dương sững sốt. "Ngươi quả nhiên đi tìm những cái kia dị đoan phiền toái, rất xin lỗi. Theo tiên sinh ta chỉ là một cái muốn kiếm lời đi nạ thương nhân, không phải chính nghĩa kỵ sĩ lao ra, ta không muốn gây phiền thoái, tốt các hạ, mời lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta." Thương đội thủ lĩnh Lucas lúc này liền sắc mặt âm trầm đi tới, nói thẳng: Haha, ha, Lucas, tình huống chưa chắc có nghiêm trọng như vậy, ngươi nhìn, theo không phải đã trở lại rồi sao? Chúng ta trong đêm xuất phát, những cái kia tà giáo đồ cũng không biết là chúng ta đúng không?" Tột cười bồi nói: "Rất xin lỗi, chỉ nói câu này," vị này thương đội thủ lĩnh quay đầu liền đi. Trương Dương hết sức im lặng, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Mà trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lưu lại, hai người liền nhìn xem thương đội một lần nữa lên đường, hết sức nhức cả chứng. Ta rất xin lỗi, Trương Dương cuối cùng vẫn là mở miệng nói, dù sao đây là hắn liên lụy tột. Không có gì, theo, chỉ ít người làm ta chuyện không dám làm, người hôm nay biểu hiện, tựa như là một cái anh dũng chính nghĩa kỵ sĩ, mà cái này phá thương đội, phi, thật không có tư cách thuê chúng ta, nhưng là, theo, chúng ta lính đánh thuê tên tuổi nhất định sẽ hôi thối vô cùng, những người kia sẽ đem chuyện này chuyển đi đi khắp đại lục đều là. thở dài hết sức "Tốt, ta muốn thành lập một đội ngũ, một cái chỉ nghe mệnh tại chính chúng ta lính đánh thuê đội ngũ." Trương Dương lúc này bỗng nhiên nói. Tô Sương Sở, sau đó nháy mắt mấy cái, hơn nửa ngày bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức dương nhanh múa vứt hô: "Cái gì? Ngươi muốn làm lính đánh thuê đội trưởng?" Úp, đáng chết, vốn phải là để ta làm cái đội trưởng này, tiểu tử, ta mới là đội trưởng. "Ha ha, được a, ngươi có đi nà sao?" Trương Dương đắc ý cười to. "Theo, cái này không công bằng, là ta cầm ta khôi giáp mới đổi lấy vũ khí." Tô phản ứng rất nhanh. "Ha, ha. Nhưng là ta cũng cứu được ngươi một mạng, ngươi cần phải báo ân a. Phi, đây là không công bằng, ta là một cái cường đại chiến sĩ, ta không đâu địch nổi, mà ngươi, ta một cái tay liền có thể đánh thắng được ngươi, tóm lại, vì cái mạng nhỏ của chúng ta cùng đội ngũ tiền đồ, cũng hẳn là để ta làm cái này dũng binh đội trưởng. Tốt, gấp đến độ liền hình tượng cũng không để ý. Tốt, vậy liền lấy một trận chiến đấu đến quyết định đi, chúng ta đi chọn một bang địch nhân, xem ai giết đến càng nhiều, người đó là đội trưởng. Trương Dương cười híp mắt nói. Ừm, có thể a, vậy cứ thế quyết định. Tất cũng không khoái đồng ý. Nói đùa, hắn nhưng là xạ Dị ẩn vương quốc quân chính quy, là quý tộc. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền trở về xạ Dị ẩn, đem những này chiến lợi phẩm bán đi. À, ngươi có thể từ đó chọn lựa một kiện giáp xích, cái này tất cũng chiến mãi cho ngươi. Đúng, giới thiệu một chút, đây là ta giết mấy cái kia tà giáo đồ cứu được kẻ đáng thương, nàng gọi Kali, người trong nhà đều chết sạch, nàng quyết ý gia nhập chúng ta, hướng tà giáo đồ phát động báo thù. Kali, đây là hảo hữu của ta Totus, ngươi về sau muốn học tập kỹ xảo chiến đấu, liền muốn xin nhờ hắn Trương Dương cho Tuots, cả Lý hai người lẫn nhau giới thiệu một chút, bất quá song phương tựa hồ không quá điện báo, cả Lý là như là thỏ trắng nhỏ, run lẩy bẩy không quyền lên tiếng, mà Tuots đối với không quá nữ nhân xinh đẹp đều không có hứng thú, dù sao, là một đã từng nắm giữ sơ dạ quyền không lớn thôn trang người thừa kế, cái thằng này tật xấu vẫn là rất nhiều. Đường cũ trở về, quen việc dễ làm, ngày thứ hai trời vừa sáng, ba người liền thuận lợi trở lại xạ Dĩ Ân Thành, tìm tới tiệm vũ khí con, đem dư thừa vũ khí trang bị bán đi, lại tại trên đường bán một chút sắt ngựa, cuối cùng thu hoạch được 1200 cái bạc đinh Tính đến từ tà giáo đồ trên người vơ vát đến, bọn hắn dù sao vẫn tài sản đã cao tới 1430 cái bạc dinar. Nhiều như vậy tài phú nhường tổs vô cùng vui vẻ, mặc dù hắn đã từng tài phú so cái này muốn nhiều ra rất nhiều lần. Chúng ta cần phải trước chiêu mộ mấy cái hảo thủ, sau đó liền đi giết chết những cái kia đại phỉ, chúng ta dòng binh đoàn nhất định sẽ trở thành quốc vương hùng dị tượng khách, có lẽ cuối cùng bằng vào chiến công cũng có thể thu hoạch được đất phong. Tổ tâm trí mạnh mẽ bừng bừng. Mà Trương Dương thì cười hắc hắc, hắn rất muốn nói một câu, Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh? Tiểu Đường, ngươi cách cục quá nhỏ. Chương 405 khai trương thuận lợi chương 405 khai trương thuận lợi tiểu thuyết Điên Cuồng lệnh xây thôn tác giả người chim ở cái lộn biện luận vô số lần về sau Trương Dương vẫn là thuyết phục phụcột vội vã chiêu mộ lính đánh thuê ý nghĩ cái kia. 1430 cái bạc đi nạ tương đương bọn hắn dòng binh đoàn tài chính khởi động nhất định phải thận trọng quyết định sau đó Trương Dương lấy ra 100 cái bạc đi nạ ở Hùng sư quán rượu mua ba cái ra phòng trong vòng 20 ngày đây là vì nhường tuột thương thế trên người triệt để khôi phục Tuy nói thân thể của người này tốc độ khôi phục có thể so với giá thú Nhưng nếu bây giờ không thiếu tiền tài, đó là đương nhiên là đem thân thể điều trị đến càng tốt hơn một chút. Trương Dương còn kỳ vọng Tuột có thể tiến thêm một bước, thăng cấp đến cao nhất binh chủng đầu. Đương nhiên, hắn vẫn là có tư tâm, đây đối với Tuột tới nói như thế dài rằng giặt 20 ngày không thể nghi ngờ là buồn tệ, vừa vặn nhường hắn đến cho cả lì đã hấn. Đến nỗi Trương Dương chính mình, ở đem hết thể an bài thỏa đáng sau đó, liền chui vào phòng, bắt đầu đã lâu bế quan. Việc hắn muốn làm liền là vẽ dưỡng hồn phụ lục, đây là một cái không cần tu vi, không cần quá nhiều thiên địa linh khí, liền có thể tu hành biện pháp. Hắn nhất định phải thử một chút. Dù sao đối với Trương Dương tới nói, hắn bộ thân thể này chỉ là đoạt xa đến, chân chính hộ tâm vẫn là linh hồn của hắn. Bất quá dưỡng hồn phụ lục nhập môn là cần một chút dư liệu, hay là một chút thiên địa linh khí Trương Dương không lấy được, thế là hắn đang suy tư một phen sau liền quyết định sử dụng cái kia một. Bốn đơn vị tinh linh máu, hắn đem tinh linh này máu lấy ra, dùng tay chấm ở trên trán lẳng lặng vẽ, sau đó dùng cái này ngưng tụ tâm thần, trong linh hồn quan tưởng cái này dưỡng hồn phù lục. Hắn là có kinh nghiệm, cũng không biết tinh linh máu phải chăng đáng tin cậy. Theo hắn nhập điên tính không ngừng quan tưởng, Hắn chuyên chán dùng tinh linh máu vẽ dưỡng hồn phụ lục đột nhiên chui vào trong ra, mà cùng lúc đó, ở linh hồn hắn bên trong, một đạo nhàn nhạt, nhạt dưỡng hồn phụ lục cũng dần dần thành hình, có thể đó cũng không phải đại công cáo thành, mà là bước thứ nhất. Thông qua linh hồn này bên trong dưỡng hồn phụ lục, Trương Dương liền thận trọng đem linh hồn của mình cùng dưỡng hồn phụ lục dung hợp, dị biến cũng liền vào đúng lúc này xuất hiện, rất nhiều tri thức mảnh vụn hiện ra đến, lại là tinh linh tộc văn hóa truyền thừa, cùng với một chút tinh linh tộc mới có thể nắm giữ ma pháp tri thức. Trương Dương dùng tâm ghi lại, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó dòng dùng 3 ngày Hắn thành công quan tưởng ra tầng thứ nhất dưỡng hồn phụ lục thời khắc này trong linh hồn hắn liền có thêm một tầng phòng ngự cái chắn bất quá cũng không biết là bởi vì nắm giữ những cái kia không chọn vẹn tinh linh tộc trí thức hay là bởi vì cái này một tầng dưỡng hồn phụ lục hắn bộ thân thể này trí lực vậy mà lại tăng lên một điểm từ lúc đầu 16 điểm trí lực biến thành 17 điểm trí lực hơn nữa bởi vậy nhiều một cái điểm kỹ năng tự do hợi suy nghĩ một chút Trương Dương liền đem kỹ năng này điểm tăng thêm ở kỵ xạ trên biến thành cấp 3ỵsạ tiếp xuống hắn tiếp tục bế quan, quan tưởng dưỡng hồn phụ lục Bởi vì nếu như có thể thông qua phương thức như vậy ra tăng trí lực, cầu mong gì khác không được a. Bất quá mỗi đêm, tốt liền sẽ phát một hồi bực tức, hắn ban ngày phải chịu trách nhiệm huấn luyện Cát Lỵ, lại là tương đương buồn bực, nhưng Trương Dương cũng không hé miệng, dù sao đoàn đội ban đầu tài chính đều trong tay hắn, tuyệt đối không cho Tô cơ hội. Cứ như vậy, chỉ trước mắt 20 ngày đi qua, Tô thương thế khôi phục hoàn hảo, mà Cát Lỵ cũng bởi vì Tô liều mạng mà huấn luyện thăng liền cấp 3. Đến nỗi Trương Dương thì là đem dưỡng hồn phù lục quan tưởng đến tầng thứ 2, sau đó không ngoài dự đoán, hắn trí lực lại tăng thêm một chút. Hắn vẫn như cũ đem điểm kỹ năng thêm ở kỵ xạ kỹ năng trên. Đến tận đây, hắn thuộc tính liền biến thành. Tên, theo. Tuổi tác, 17 tuổi. Cấp bậc, cấp 11. Chủ chức nghiệp, thuê kỵ binh. Sinh mệnh, 62. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 12. Chí lực, 18. Mị lực, 6. Cán giải độ thuần thủ, 70. Một tay độ thuần thủ, 65. Ném mạnh độ thuần thủ, 205. Kỹ năng, thiết cốt cấp 1. Ném mạnh cấp 4. Kỹ thuật cấp 5. cấp cấp 4 chữa thương cấp 2 Thủ thuật cấp 2, trang bị, lam bảo thạch trấn phủ phi đao, nặng thích khách phi đao 9, lam bảo thạch trấn phù trường đao, kỵ binh la chắn, cổ đế quốc ném lao. Cấp 4 ném mạnh cấp 4 kỵ sĩ cấp 5 kỹ thuật, như thế tổ hợp đã có thể nhường Trương Dương cây chiến mã ở bên trong nhanh mện xe đét lúc nắm giữ 80% tỷ lệ chính xác. Hắn đối với cái này rất hài lòng, bởi vì ý vị này hắn phương thức chiến đấu đem biến thành cao cơ động, cao sát thương, không phải cần chiến, chỉ cần địch nhân không có viễn chỉnh binh chủng, hắn liền có thể chơi diều chết địch nhân. Như vậy, có thể xuất phát. Trường Dương rốt cục nhà ra Bất quá lại xuất phát trước, hắn vẫn là lấy ra 500 bạc đi nạ, cho tổ thêm một mặt tấm chắn, cho cả lì tăng thêm một bộ nỏ săn, một bó nỏ mũi tên, cho chính hắn thêm hai bộ nặng ném lao. Tột, ngươi bây giờ còn kiên trì đánh cược của chúng ta sao? Đương nhiên, theo ta tất nhiên sẽ trở thành vĩ đại nhất lính đánh thuê đội trưởng. Nếu như ta thắng nữa nha, ngươi có thể hay không phải tay háo bỏ đi. Trương Dương nửa mở cho đùa hỏi, chủ yếu hắn là người làm ruộng con trai, thân phận ở cái thế giới này là vấn đề lớn, hắn hết sức lo lắng tụt ngưỡng nhịu mãn mũi. Ha, ha yên tâm, theo chỉ cần ngươi giết địch nhân so ta còn nhiều, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Tất hết sức thông minh, nghe được Trương Dương ngụ ý, nhưng là, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi thật không có cơ hội. Haha, ha, ha chờ xem. Ba người, ba con ngửa khí thế phấn chấn vọt ra sạ gì ẩn thành, mục tiêu là một đám ăn cướp thương đội Lục Lâm bọn cướp, đây là hôm qua tổ sở thị chính quan nơi đó đón lấy nhiệm vụ, hơn nữa hắn đã cầm tới đám kia Lục Lâm bọn cướp cụ thể hành động con đường. Đón mới lên mặt trời, Trương Dương ba người ở bằng phẳng con đường trên phóng ngựa chạy như điên, thân, chủ yếu là Trương Dương chính mình chạy như điên, tất kỹ thuật chỉ có cấp 2. Cá lý càng là chỉ có cấp 1, bọn hắn chỉ có thể chậm trập dùng ngựa, cùng Trương Dương loại này có thể nhân mã hợp nhất, có thể làm ra các loại mạo hiểm động tác cao thủ không cách nào so sánh được. Cho nên dòng dã đi một buổi sáng, bọn hắn cũng không có đổi tới đám kia lục lâm bọn cướp gần hiện khu vực. Bất quá cũng không đợi, ba người vui sướng bổ sung cơm trưa, nghỉ ngơi một cái mã lực, thẳng đến sau 2 giờ mới tiếp tục lên đường. Lần này vận khí của bọn hắn không tệ, mới đi ra khỏi hơn 10 giảm, liền gặp được hai cái ngồi ở con đường bên cạnh khả nghi người. Lúc đầu đối phương không có động tĩnh, thẳng đến Trương Dương cố ý đem chứa bạc đi nạ túi rơi trên mặt đất, Đối phương lập tức quay người một cái huýt, cưới lên ngựa liền chạy. Chỉ một lát sau sau đó, một chi hơn 30 người lục lâm bọn cấp liền đem Trương Dương ba người cho bao vây lại. Không thể không nói nhóm này lục lâm bọn cướp hết sức chuyên nghiệp, bọn hắn có cánh gác, có có trách nhiệm cản phía sau, có có trách nhiệm gom xuống chướng ngại vật trên đường chặn lại, khó trách có thể đánh cướp được những cái kia giàu hạt thương đội. Đừng nói nhiều, động thủ a. Cát Ly, chính người trốn ở một bên, tận lực tránh khỏi cả chiến. Trương Dương gọi một tiếng, liền dục ngựa tiến lên, hướng về phía ngay phía trước số người nhiều nhất một đám lục lâm bọn cấp tiến lên. Bang bang. Hai chi nhỏ mũi tên phá không mà đến, nhóm này lục lâm bọn cấp cũng rất hung hãn, đáng tiếc chính xác không quá tốt, Trương Dương tay trái cầm thuần, đem thân thể giấu ở đằng sau, Thuần túy lấy hai chân khống chế ngựa, mấy hơi thở liền dết tới gần, sau đó quẹo thật nhanh cong, tránh đi một cái thường gạt ngựa, đồng thời hai chi nặng thích khách phi đao sấm xét ra tay. Cấp 4 kỵ xạ kỹ năng tại lúc này hiệu quả vô cùng tốt, hai tên lôi kéo thường gạt ngựa bọn cấp không rên một tiếng liền bị bắn lật qua. Sau đó Trương Dương lần nữa rẽ phải chiến mã, kéo ra một cái đường vòng cung, lại là hai con nặng thích khách phi đao. Khách hơn 30 mét đem cái kia hai tên cầm nỏ săn bọn cướp bắn lật. Theo sát lấy, trong tay hắn phi đao không ngừng, chỉ chốc lát sau công phu, chín cái nặng thích khách phi đao liền ném mạnh hoàn tất, chúng 8 người, đánh chết một người, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ hai người. Cái này chiến quả tương đương chói mắt. Mà những cái kia bọn cướp bên trong, lúc này cũng có ba tên mải ngựa đuổi theo, bất quá Trương Dương hoàn toàn không sợ, tiện tay rút ra một chi cổ đế quốc ném lao, cố ý thả chậm tốc độ, đợi cho một tên bọn cướp mãnh ngựa tới mười mấy mét bên ngoài, lúc này mới xoay eo quay người lại, ném lao rời tay bay ra. Một đòn xuyên qua cái kia bọn cướp mài ngựa cái cổ, máu tươi lập tức giống suối phun luồn lên, hắn hiển hách kêu, rất xuống ngựa đi. Còn lại hai tên bọn cướp mài ngựa quá sợ hãi, lập tức gìm ngựa muốn chạy trốn, bọn hắn đã ý thức được lần này gặp được kẻ khó chơi, thế nhưng là Trương Dương quay đầu ngựa lại, cũng không đuổi theo, trực tiếp lấy ra một chi cổ đế quốc ném lao, đơn nhiên ném một cái, chính giữa một tên bọn cướp mài ngựa áo ba lỗ, trên người bọn họ ăn mặc bất quá chỉ là ra, căn bản phòng ngự không được, lúc này xuống ngựa chết thảm. Bất quá một tên sau cùng bọn cướp mài ngựa kỹ thuật coi như không tệ, mà lại là đâm nghiêng bên trong trốn lại kéo dài khoảng cách, Trương Dương vừa nhìn liền biết không cách nào chúng, thế là hắn lập tức quay đầu trở lại, rút ra Lam Bảo Thạch trấn phủ trường đao, liền đối với còn thừa lại đi bộ bọn cướp bày ra đồ sát. Ân, liên la đồ sát, ở không có thường gật ngựa, không, có kỵ binh đối kháng, bằng vào Trương Dương khoé mã trường đao, thật giống như một đạo gió lớn, trường đao mỗi lần vung dậy, tất nhiên cuốn lên một chùm máu tươi. Ngắn ngủi 10 mấy phút, 19 tên lục lâm bọn cướp liền bị Trương Dương toàn bộ đánh giết. Mà lúc này đây, tụi cũng mới sau khi sửa sang xong mặt trận lại sáu tên bọn cướp, không phải hắn thực lực không đủ cao, mà là Cả hai cái đùi căn bản không chạy nổi bốn cái chân. Thậm chí có hai tên chạy trốn bọn cướp vẫn là bị cả lì dùng nỏ săn đánh ngã. Cái này không công bằng, đám hỗn đảng kia chỉ biết là chạy trốn. Tốt lầm bẩm, sau đó quét dọn chiến trường, kỳ thật trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc, hắn không cách nào tưởng tượng lúc này mới thời gian dài bao lâu, một cái cấp thấp binh sĩ sẽ có lực chiến đấu như vậy. Mặc dù nói những thứ này, Lục Lâm bọn cướp liền là rất rủi, nhưng rắc rủi nhiều cũng không tốt đánh a, nhất là đối phương còn có nỏ săn, vừa rồi may mắn mà có Trương Dương chuẩn bị cho hắn tấm chắn không thì hắn coi như sông lên phía trước cũng phải bị bắn hơn mấy cái lỗ máu. Trương Dương lúc này cũng tại vội vàng quét dọn chiến trường, khoe khoang đó là không cần thiết, dù sao trận chiến đấu này độ khó không cao, lục lâm bọn cấp thực lực đừng nói so quân chính quy, liền là liền đại đa số lính đánh thuê cũng không sánh nổi. Bất quá đánh giết 19 tên lục lâm bọn cấp ngược lại để hắn lại thăng cấp 1, trước mắt vì cấp 12. Suy nghĩ một chút, hắn liền tăng thêm một chút nhẫn nệ, đem ném mạnh điểm kỹ năng đến cấp 5, như vậy, đại khái có thể đem ném mạnh tổn thương ra tăng đến 50%, vận khí tốt, sử dụng lam bảo thạch trấn phù phi đao một đòn liền có thể trọng thương tội như thế la binh, hai đòn liền có thể đánh giết. Bất quá, cứ như vậy, hắn cận chiến liền sẽ biến thành nút điểm, như không có chiến mã, liền muốn đại khái tỷ lệ hạng bét, cho nên hắn sau này lại tăng cấp liền được chủ thêm nhanh nhẹn. Ma trí lực thuộc tính thì có thể dựa vào quan tưởng dưỡng hồn phụ lục đến tăng lên, đến nỗi bị lực thuộc tính, tạm thời vô dụng. Quét dọn xong chiến trường, ba người thắng lợi trở về, Trương Dương cũng không có năng lính đánh thuê đội trưởng chuyện, chạng vạng tối thời điểm trở về Sạ Dị ẩn, đi trước thị chính quan nơi đó giao nhiệm vụ, được rồi 200 cái bạc đi nạ tiền thưởng. Đến nỗi tích tu được chiến lợi phẩm bán đi lại được 850 cái bạc đi nạ. Đến tận đây, đoàn đội tài sản đã tích lũy đến 550 cái bạc đi nạ. Cái khác tài sản, đạn mã tri ạ chiến mã một tớt, che giáp chiến mã một tớt, phổ thông săn ngựa một tớt. Nhân viên, Trương Dương cấp 12, cấp 35, cạn lị cấp 8. Chúc mừng, chúng ta doanh binh đoàn chính thức khai trương. Ở thị chính quan nơi đó, Trương Dương chứng chặt đảng hoàng ghi danh ngọn lựa hừng hực doanh binh đoàn, không sai, đây là cần đăng ký, mà lại mỗi cái vương quốc chủ yếu thành phố đều phải đăng ký. Không thể như lấy giông binh đoàn danh nghĩa tự tiện tiến về phía trước những thành thị khác liền sẽ bị coi là trái phép, mà chỉ có ở càng nhiều đăng ký trong thành thị sùng sáo danh vọng càng cao, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, mới có thể thu hoạch được càng cao hơn địa vị, càng cao hơn danh vọng. Đến lúc đó, thậm chí có thể bị tất cả đại vương quốc quốc vương cho ban cho đất phòng, trở thành một cái quý tộc phong thần, cũng chính là tuệ theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Chương 406, khổ hành tăng. Chương 406, khổ hành tăng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây tôn tác giả, lừa chim. Ngày mới phát sáng. Trương Dương liền đứng tại bên dòng suối nhỏ cầm một cái nhánh cây liễu miệng đầy đâm, sau đó chứa một ngụm nước, ung ngu cùng ngục mấy lại thông, cuối cùng lại phun một tiếng phun ra ngoài. Cách đó không xa, là ba đỉnh hơi cũ lều vải, ở giữa đống lửa còn có khói xanh lượn lờ, bên ngoài liễu khoảng chừng mấy bước địa phương, chôn lấy 30 cây hàng rào, những thứ này hàng rào dùng gậy gỗ buộc chặt, vừa vận phong tỏa bên dòng suối cái này nơi đóng quân. Trong doanh địa, hai thớt chiến mã, một thớt săn ngựa, hai thớt ngựa chạy chậm chính nhàn nhã ăn cỏ khô, bên cạnh liền là một chiếc bốn vòng xe lớn, trên xe chuyên chở một chút vật tư, ba quặc ngựa tinh dự đoán. Trương Dương đám người thức ăn các loại. Đây chính là ngọn lửa hừng hực trong binh đoàn vô liếng. Tục Lư nói, mới đoàn tình cảnh mới, Trương Dương chính thức đánh bại Tột, thu hoạch được trong binh đoàn đội trưởng tư cách về sau, hắn liền không để ý Tột rất nhiều đề nghị cùng phản đối, căn bản cũng không lại trong tiểu quán trêu mộ lính đánh thuê, cũng không để lại ở nơi đó sống mơ mơ màng màng, tìm tiểu tỷ tỷ tâm sự. Hắn trực tiếp mua sắm một chiếc xe ngựa bốn bánh, hai thốt ngựa chạy chậm, ba liều vải, một chút công cụ sửa chữa, còn có lương thực, nuôi sát, cỏ khô, gia vị rất nhiều vật tư, cũng ngay liền ra sạ dị ân thành. Đây hết thể tốn hao cũng mới 300 bạc đi dinar. Đối với cái này tự nhiên là đầy bụng bất tức, bất quá hắn nói không tính. "Đội trưởng, ngài đã dậy rồi." Các Ly lúc này cũng từ trong lều vải đi tới, nàng hết sức tự giác bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đợi đến Trương Dương đều dùng lạnh leo khe suối tắm rửa một cái sau đó, mới tút tút thì thầm đi tới. "Theo, ngươi chính là cái khổ hải tăng." Haha, <cười> ha, nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, liền tới cùng ta luận bàn một chút." Trương Dương cười to, từ trên xe ngựa rút ra một cái hai tay kiếm gỗ, hết sức trôi chạy làm ra mấy cái công kích cùng phòng thủ động tác. Hừ. tập trung điệp hừ một tiếng tự mình đi tới bên dòng số nhỏ đầu tiên là nhường, sau đó cũng học Trương Dương dáng vẻ ngược từ ngực một trận dày vò cuối cùng mới hứng hở lấy ra huấn luyện kiếm gỗ theo ta một cái tay liền có thể tháng ngươi 100 lần người mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta vậy liền thử nhìn một chút đã làm nóng người hoàn tất Trương dương như là một đầu tuổi trẻ báo Bày lên tư thế dẫn đầu phát động công kích sau đó không đến ba cái hiệp liền bị tuột đánh bại trên mặt đất chênh lệch quá rõ ràng dù sao hai tay của hắn độ Thuần thục bất quá 65 mà Tuộ nhưng có 320 độ thủ thủ Nhưng đây chính là Trương dương mục đích của huấn luyện. Toàn bộ sáng sớm, Trương Dương bị lần lượt đánh bại, mặt mũi bầm dập, toàn thân trên giới đau nhức vô cùng, vô cùng chật vật. Bất quá hắn cũng được năm điểm hai tay vũ khí độ thuần thục, ngoài ra cũng thuận tiện lắng lại một cái thuật trong lòng ngỏa khí. Ăn sáng xong, Trương Dương liền để cả lì tiếp tục đổi tiếp tục tu luyện, chính hắn đang nghỉ ngơi một giờ sau, lại bắt đầu ném mạnh huấn luyện. Đầu tiên là xác định vị trí ném mạnh, bia ngắm đều là thiết lập tại 60m bên ngoài, Chương Dương cần đem nặng ném lao cùng cổ đế quốc ném lao ném qua, còn muốn chuẩn xác trúng đích. Thì thật ném mạnh khoảng cách xa như vậy không có vấn đề, trọng điểm ở chỗ độ chính xác. Đương nhiên coi như chúng, trong thực chiến tác dụng cũng không lớn, trừ phi là dùng cho đánh lén, nếu không chỉ cần bị địch nhân nhìn thấy, luôn luôn có thể tránh thoát. Cho nên như thế ném mạnh huấn luyện là vì gia tăng ném mạnh kỹ xảo, cuối cùng thu hoạch độ thuần thục. Dòng giấc một buổi sáng, Trương Dương ném mạnh 150 lần, chúng 78 lần, còn lại toàn bộ bắn không trúng địa, chính hắn mệt mỏi đều nhanh hư thoát, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, vũ khí dùng để ném độ thuần tăng lên 3 điểm. Giữa lúc nghỉ ngơi, Trương Dương không thể không yêu cầu cả Ly giúp hắn đấm bóp một chút bắt thịt, không thì hắn cảm thấy chính hắn sẽ luyện tàn phế. Vừa chiêu, toàn thân như cũ đau nhức Trương Dương leo lên trên mã, bắt đầu tiếp tục luyện tập kỹ thuật, đúng vậy, cấp 5 kỹ thuật thì ngon sao? Hắn không cho là như vậy. Lần này cùng hắn cùng nhau bày ra kỹ thuật huấn luyện còn có Cát Ly cùng Tột. Cát lì là vì báo thủ, cũng vì càng cường đại, cho nên cái gì đều học, học liệu mạng trình độ không có chút nào kém Trương Dương. Đến nỗi Tột, đại khái là cảm thấy thật mất mặt đi, cho nên cũng đi theo một khối học tập. Các lý cùng tôi là luyện tập cưỡi ngựa chạy chậm, mà Trương Dương thì huấn luyện nhanh trong chướng ngại chạy, chuyển hướng chạy, ra tốc chạy, đồng thời luyện tập ở chiến mã đang chạy như bay nhanh chóng ném mạnh phi đao. Huấn luyện như thế liền không chỉ Trương Dương chính mình cố gắng, còn cần hắn cùng chiến mã tiến hành câu thông, phối hợp, cuối cùng đạt tới nhân mã hợp nhất trạng thái. Cũng may mà cái này một thất đại mự trì ả chiến mã thực sự thần tuấn, không thì thật đúng là không nhịn được huấn luyện như thế, đương nhiên mỗi ngày nằm cái trứng gà, 20 cân tinh dự đoán cũng là nhất định. Vào đêm, tôi có trách nhiệm nửa đêm trước đề phòng, Trương Dương có trách nhiệm nửa đêm về sáng đề phòng. Cuộc sống như thế đích thật là khổ hành tăng cũng nhiều thua thiệt đây là không người hoang dã ngoại trừ giá thú cũng không có gì nguy hiểm như thế cường độ cao huấn luyện kéo dài suốt một tháng thẳng đến xe lớn trên vật tư đều tiêu hao sạch sẽ mới kết thúc Trương Dương 3 người thu thập nơi đó quân trở về xạ dị ẩn dường như đã có mấy lời nhưng bọn hắn thu hoạch cũng thật rất lớn Giống giốngtộ hắn tại chiến đấu các phương diện kỹ xảo tạm thời không cách nào tăng lên nhưng hắn kỹ thuật đã từ lúc đầu cấp 1 tăng lên tới cấp 3 đã có thể làm được phóng ngựa chạy như bay Mà Trương Dương kỹ thuật mặc dù vẫn là cấp 5, nhưng hắn vũ khí độ thuần thục lại là tăng lên một mạng lớn, trong đó một tay vũ khí độ thuần thục gia tăng đến 85, hai tay vũ khí độ thuần thục đạt tới 90, vũ khí dùng để ném độ thuần thục gia tăng đến 235 điểm, cái này cơ bản có thể cam đoan hắn ở 50m bên trong bách phát bách chúng, coi như ở cao tốc chạy như bay trên chiến mã, cũng có thể bảo đảm 10 phát 8 bên trong. Loại này bản lĩnh, Liên tục gặp đều yên lặng không nói. Bất quá, so với hai người bọn họ, Cát Ly bởi vì cơ sở rất thấp, cho nên cũng tiến bộ lớn nhất, trước mắt nàng mặc dù vẫn là cấp 7 Nhưng chỉnh thể thuộc tính đã vượt qua cấp 10 nữ thị vệ. Cụ thể như sau. Các Ly, 18 tuổi, cấp 7. Thân phận: thị nữ, nữ thị dân. HP: 66. Thuộc tính: lực lượng 11, nhanh nhẹn 6, trí lực 8, mị lực 10. Kỹ năng: Thiết cốt cấp 2, mạnh mẽ đánh cấp 1, kỹ thuật cấp 2, thuyết phục cấp 3, giao dịch cấp 1. Độ thuần thủ, một tay 75 điểm, hai tay 0, cắn dài 0, ném mạnh 0, cung tiết 0, nỏ 90. Trang bị: giáp da, băng da mũ giáp, da găng tay, nhúng vào nước lạnh chờ kiếm chuồn chuồn nhỏ, nọ san, nọ mũi tên. Trở lại xạ dị ẩn, tụ tập ở hùng sư quán rượu, liền nói cái gì cũng không ra ngoài, la hét nếu như Trương Dương còn phải lại tới một cái tháng khổ hành tăng sinh hoạt, hắn thả rằng giải thể. Đối với cái này Trương Dương cũng rất bất đắc dĩ, đành phải hứa hẹn lần này tuyệt đối phải xác nhận lính đánh thuê nhiệm vụ, bất quá trước đó, bọn hắn cần tu dưỡng mấy ngày, lúc này mới đem tụ làm yên lòng. Nhưng Trương Dương nhưng tự có ý nghĩ, bọn hắn bây giờ đoàn đội tài sản còn lại 1200 cái bạc dina, ở một lần nữa bổ sung đầy đủ vật tư sau đó nhất là một chút xa xỉ một chút vật tư tỷ như rượu nho, bia đen rượu các loại trước đó một tháng khổ giải bảo cũng bởi vì uống rượu không được thậtý chút nữa thì đến mất cho nên cái này trừ đi 300 cái bạc đi nạ còn lại 900 cái bạc đi nạ nếu như dùng để chiêu mộ lính đánh thuê lời nói cũng có chút giật gấu va vai bởi vì theo bây giờ giá thị trường phàm là cấp 20 trở lên lính đánh thuê mỗi tháng thuê phí tổn đều cần 50 cái bạc đi nạ Đây là ngắn hạn nếu là lâu dài lời nói tỷ như một năm trở lên như vậy thì chỉ ít cần 500 cái bạc đi nạ nhất là những cái kia lợi hại lính đánh thuê đều là mấy người kết bạn, muốn thuê liền được toàn bộ, hắn chút tiền ấy thật không đủ dùng. Bởi vậy, dựa theo Trương Dương ý nghĩ, cùng cái khác nhóm tìm rượu quán lính đánh thuê, không bằng chính mình đi bồi dưỡng. Không sai, trực tiếp đi chiêu mộ tuổi trẻ, khỏe mạnh, có giá tâm người làm ruộng hoặc là quý tộc con thứ. Bất quá ý nghĩ này hắn tạm thời là không dám cùng tụ nói, không thì người này thật sẽ thẹn quá thành giận. Thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu? Thừa dịp tụ ở Hùng Sư quán rượu đi cùng các tiểu tỷ tỷ tâm sự thời điểm, Chương Dương mang theo cả lũ liền toàn thành, thành phố loạn đi dạo. Bởi vì cuối cùng sẽ có chút cũng không cam tâm làm người làm ruộng, cũng không cam chịu tâm bị các lãnh chúa chiêu mộ tiểu tử nghĩ ra được phát đại tài. Bọn hắn không có tư cách tiến vào quán rượu, cũng không có đi nạ, cho nên bọn hắn bình thường sẽ tụ tập ở thương đội ẩn hiện địa phương, đại đa số thời điểm, bọn hắn không cách nào trở thành lính đánh thuê, ngược lại là lại biến thành một cái chịu khổ nhọc thương đội tiểu nhị. Tóm lại, chỉ dùng 2 ngày thời gian, Trương Dương liền vơ vét 12 cái trẻ tuổi, có chí hướng, chủ yếu nhất là khỏe mạnh, có tiềm lực tiểu tử, dù sao hắn là có người du đãng hệ thống có thể liếc nhìn tố tính. Trương Dương cho bọn hắn hứa hẹn là Mỗi người 30 cái bạc đi nạ tiền trợ cấp, sau đó 100% lính đánh thuê thân phận, mỗi lần chiến đấu đánh dết phân hai thành thu được, 3 năm sau có thể lựa chọn lưu lại hoặc tự do rời đi. Lại sau đó, hắn lại dựa theo mỗi người 30 cái bạc đi nạ tiêu chuẩn, cho bọn hắn định chế vải thô áo, vải thô quần, giày, còn có dễ la trắng gỗ, dễ trường mâu. Cuối cùng, hắn mang theo cái này 12 tên lính mới liền đi tới Hùng sư quán rượu, là thời điểm bắt đầu một trận hoàn toàn mới hành trình. Nhưng là, làm Tô nhìn thấy cái này 12 tên lính mới thời điểm, hắn rốt cục điên rồi, mà lại nổi trận lôi đình. Gặp ủy, theo, ngươi đang làm cái gì? Đây chính là một đám nhỏ gà mái người làm ruộng. Ta chịu đủ ngươi làm theo ý mình, ngươi thẳng, làm cho ta thất vọng. Rất xin lỗi, ta nhất định phải làm ra quyết định, cùng ngươi cùng một chỗ, ta nhất định sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Gặp lại, chúc ngươi may mắn. Tôi cứ đi như thế, Trương Dương trận mắt há hốc mồm, sau đó chỉ có thể cười khổ, cái này kêu cái gì, đường không giống không thể cùng nuôi đồ sao? Các Ly, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Không, ngài là đội trưởng, có quyền quyết định bất cứ chuyện gì, mà lại ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài. Cạc Lệ rất thẳng thắn nói: "Đi thôi, đi chỗ cũ, nhưng tân binh này không thông qua thao luyện, là không có cách nào ra chiến trường." Trương Dương thở dài, người có chí riêng, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Lần nữa mua sắm một nhóm lương thực vật tư, Trương Dương liền dẫn đội yên lặng rời đi Sạ Dĩ ẩn thành, bất quá lần này, có lẽ là vận khí không tốt, có lẽ là tụt rời đi nhường đội ngũ thực lực giảm lớn, bọn hắn mới rời khỏi xạ Dĩ ẩn thành không đến 20 dặm, liền bị năm tên mãnh ngựa từ phía sau đuổi kịp. Thậm chí đối phương đều không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp đuổi theo Tiểu Bạch gia binh khí cái kia 12 tên lính mới trực tiếp liền sợ choáng váng, dù sao cái này kỵ binh chính diện xung phong khí thế không phải bọn hắn loại này yếu gã có thể tưởng tượng. Phút. Trương Dương chỉ mắng một câu, quay đầu ngựa lại liền tiến lên lên tiếp, cùng lúc đó, một chi nặng ném lao liền đi tới trong tay, căn bản không ngừng lại liền nén dựng tuột tay, tang ảnh lóe lên, ngoài mấy chục thức một tên mãnh ngựa cuồng khiếu một tiếng, liền cắm xuống dưới ngựa. Mà Trương Dương căn bản cũng không nhìn kết quả, ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ, năm chi nặng ném lao toàn bộ tuột tay, ba chi trúng, một chi thất bại, còn có một chi là bị một tên mãnh cầm thuận ngăn lại. Trong nháy mắt đối phương còn lại hai người, mà Song Phương đã lẫn nhau tiếp cận 5 em ở bên trong, mắt thấy Chiến Mã Dansen, Trương Dương bỗng nhiên vẫy một cái đầu ngựa, Chiến Mã giống như thân thể của hắn kéo dài hướng ra phía ngoài bên cạnh bọn đột ra, lấy chỉ trong gang tấc né qua một chi kỵ thương đâm xuyên. Trong trước mắt, ba con ngựa riêng phần mình kéo dài khoảng cách, mà Trương Dương trên ngựa vận một cái thân, xoay tay lại liền là một phi đao, Lam Bảo Thạch trấn phủ phi đao trực tiếp chúng bên trái này ngựa giữa lưng, cho dù hắn xuyên cứng rắn dắp ra, cũng ngăn không được cái này phi đao sắc bén, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể nhoáng một cái, suýt chút nữa rơi xuống chiến mã. Sau đó hắn liền ra tốc hướng phía trước trốn, bất quá lúc này liền nghe chanh một tiếng, một chi tên nọ bay tới, trực tiếp xuyên thấu người này hốc mắt, lại là cạ ly vào lúc này ra tay. Một tên khác mải ngựa đã tim mật Câu Hàn, phóng ngựa liền hướng phía con đường bên ngoài chạy trốn, nhưng Trương Dương hồi mã liền đuổi, cấp 5 kỹ thuật cộng thêm chiến mã thần tuấn, đảo mắt liền đuổi gần 10 mấy mét. Sau đó thích khách phi đao liên tục ra tay, mấy giây sau liền đánh giết người này. Đến tận đây, trước sau không đến nửa phút, năm cõi Những cái kia sợ choáng váng lính mới lúc này mới nhớ tới muốn chạy trốn lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Chương 407, lính mới. Chương 407, lính mới tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Tony, Anderson, búp, đi giết bọn Hán Có 3 tên lải ngựa trọng thương, Trương Dương trực tiếp lấy ra 3 cái có tiềm lực nhất lính mới để bọn hắn đánh giết. Đây là khó được kinh nghiệm, dưới tình huống bình thường, bọn hắn căn bản đừng nghĩ giết chết loại này cấp 25 trở lên mã ngựa. Vâng, đội trưởng đại nhân. Lính mới Anderson la lớn, cầm trường mâu liền hướng phía một tên trọng thương lải ngựa toàn lực một đâm, đánh giết trong chớp mắt thành công. Mà lính mới Tony theo sát phía sau, cuối cùng là lính mới Buốt, bọn hắn cũng không phải hòa bình niên đại người, tại cái này mạng ngựa như cỏ rác thời đại, bọn hắn sớm có giết người cùng bị người giết lính ngộ, sơ nghèo, đói sợ, bây giờ có một cái có thể tránh thoát chính mình vận mệnh cơ hội, chỗ nào sẽ còn bỏ lỡ. Mắt thấy ba tên mải ngựa máu tươi phun tung tóe, không có sức dữ dậy, tê thảm chết đi, không chỉ Anderson ba người kích động đến sắc mặt thường hồng, liền cái khác lính mới đều là một mặt hâm mộ, không ai biểu hiện ra trong truyền thuyết giết người liền Lúc này mới bình thường, bọn hắn từ nhỏ đến lớn Nhìn qua người chết cùng giết người quá trình chỉ sợ sẽ không thiếu. Giết người liền thăng cấp, Anderson ba người đều là riêng phần mình thăng liền hai cấp, này chủ yếu là bọn hắn cấp bậc quá thấp, chỉ có cấp 4, mà bọn hắn bây giờ chủ chức nghiệp vẫn là người làm ruộng. Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, liền cho bọn hắn riêng phần mình thêm chút, nhưng vẫn là đầu thêm trí lực, như thế liền có 4 cái kỹ năng điểm. Anderson, 19 tuổi, cấp 6. Thân phận: người làm ruộng. Chủ chức nghiệp: người làm ruộng. HP: 60. Thuộc tính: lực lượng 15, nhanh nhẹn 12, trí lực 11, mỹ lực 4. Kỹ năng cường cung cấp 4 độ thuần thủ một tay 45 hai tay 45 cắn giải không cung tiến 60 nọ không Tony 20 tuổi cấp 6 thân phận người làm ruộng chủ chức nghiệp người làm ruộng h HP 66 thuộc tính lực lượng 15 nhanh nhẹn 12 trí lực 11 bị lực 6 kỹ năng thiết cốt cấp 3 mạnh mẽ đánh cấp 1 độ thuần thủ một tay 70 hai tay 45 cắn giải không cung tiếc không nọ không bướcp 22 tuổi cấp 8 thân phận Nạn dân. Chủ chức nghiệp, bệnh dân binh. HP 68. Thuộc tính: Lực lượng 15, nhanh nhẹn 12, trí lực 11, bị lực 5. Kỹ năng: Thiết cốt cấp 4, mạnh mẽ đánh cấp 2, chạy cấp 1. Độ thuần thủ, Một tay 45, hai tay 70, cắn dài không, cung tiến không, nọ không. Ba người này là trương dương chọn chúng có tiềm lực nhất, mà lại đều đều có đặc sắc, tỉ như Anderson phụ thân am hiểu Đi săn, cho nên hắn cung tiến độ thuần thục liền tự mang 60 điểm độ thuần thủ. cái này vừa vặn thích hợp trở thành một cái cung thủ. Tony trung quy trung cụ liền có thể đi kiếm thuận hoặc đao lá chắn con đường. Đến nỗi buốt, thân hình cao lớn, có một em ở tháng 8 năm 10, mà lại hắn là nạn dân, trải qua không ít lần ổ đả kiểu chiến đấu, nội tình càng tốt hơn, cho nên có thể đi hai tay hảo kiệt con đường. Bọn hắn đem bị Trương Dương trọng điểm bồi dưỡng, không có cách, thân là người làm ruộng con trai, cái thân phận này liền quyết định không có cách nào mời chào quý tộc, điểm ấy từ tố thái độ liền có thể nhìn ra, nếu như không phải lúc đầu hắn cứu được tổ tính mệnh, đối phương đã sớm không có khả năng tha thứ hắn. Để cho người ta đem năm cái nải ngựa giáp ra lột bỏ đến Lấy ra ba bộ thưởng cho Anderson ba người, Trương Dương liền hạ lệnh tiếp tục lên đường, Saji ẩn thành là tạm thời không thể trở về đi, rất khó nói cái này, nằm cái này ngựa phía sau còn có hay không thế lực khác. Trên đường buôn ba hai ngày, trong lúc đó còn tiêu diệt hai chi muốn ăn cướp cỡ nhỏ đạo phỉ đoàn đội, Trương Dương bọn hắn liền đã tới lần trước khổ dạy bảo hoang dã. Nơi này lương tựa núi lớn, rời xa con đường thương nghiệp cùng thành trấn, mặc dù có thể là cái nào đó quý tộc núi rừng, nhưng thật là ít ai lui tới, huống chi bây giờ Saji ẩn vương quốc đang cùng người Đạm Mật chi ạ khai chiến hẳn là cũng không có cái nào quý tộc gan nhàn thoải mái chạy tới đi săn, chính thích hợp huấn luyện. Các lý lần này liền hóa thân tổng huấn luyện viên, dù sao nàng cũng là trải qua tuột hệ thống chỉ điểm, dùng để dạy bảo những tân binh này dư xài. Đương nhiên, giống Anderson cái này tương lai cung thủ liền được chính mình đến huấn luyện, cũng may trước đó diện sát một cố đạo phỉ lúc thu được một tấm cung săn, cùng mấy chục chi mũi tên, Trương Dương cho hắn thiết lập một cái 50mm bia ngắm, mỗi ngày cũng có thể luyện được sinh động. Chu Dương thì là tiếp tục dựa theo chính hắn xáo lộ khổ luyện. Sáng sớm thời điểm, cầm kiếm lượt lẫn nhau luyện tập đem mỗi người bao quát cả lũ đều đánh cho quỷ khóc sói gào. Buổi sáng thời điểm hắn liền huấn luyện ném mạnh, buổi chiều thì huấn luyện kỹ thuật thêm ném mạnh, cùng với lập tức trường đao chém, lúc buổi tối quan tưởng vẽ dưỡng hồn phụ lục. Mỗi một ngày đều trôi qua khá đầy đủ. Chỉ trước mắt, liền lại là một tháng trôi qua, mang theo lương thực cơ bản mau ăn hết, mà thu hoạch cũng vô cùng tốt. Đầu tiên là Trương Dương đem dưỡng hồn phụ lục quan tưởng đến tầng thứ 3, cái này khiến hắn lại đạt được một điểm trí lực, một điểm điểm kỹ năng tự do. Lần này hắn liền điểm vào thiết cốt kỹ năng trên, vì thiết cốt cấp 2, dù sao đây là liên quan đến tại H về cùng phòng luyện. Sau đó, trải qua trước sau dòng giá 2 tháng khổ luyện, hắn kỹ thuật rốt cục lần nữa đột phá, trở thành 6 cấp kỹ thuật. Mà vũ khí độ thuần thục phương diện, hai tay độ thuần thục 105, một tay độ thuần thục 100, ném mạnh độ thuần thục 255. Ngoại trừ Trương Dương bên ngoài, các Ly, Anderson, Tony, bọn đám người tiến bộ đều rất lớn, bao quát tất cả lính mới, trong đó tiến bộ lớn nhất, có thể thu được cấp 1 kỹ năng, vũ khí độ thuần thục nhiều nhất có thể gia tăng 50 điểm, ít nhất cũng có thể gia tăng 20 điểm độ thuần thục. Nổ trại, chứa lên xe, Trương Dương dẫn đội chuẩn rời đi mảnh này hoang dã. Chỉ là lúc này, có trách nhiệm đề phòng canh gác lính mới hoảng hốt lo sợ chạy tới. "Đội trường đại nhân, không tốt rồi, có một chi quân đội ngay tại hướng chúng ta chạy đến." "Cái gì?" Trương Dương cũng giật nảy mình, theo bản năng liền cho rằng là cái nào đó quý tộc quân đội, dù sao mảnh này hoang dã cũng không phải nơi vô chủ, hai tháng này đến, bọn hắn cũng không ít săn giết trong hoang dã dã thú. "Có bao nhiêu người, cách chúng ta có bao xa?" "Ta, ta không biết." Lính mới nơm nớp lo sợ, hoàn toàn là bị dọa đến. Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể một bên làm binh sĩ tổ kết, một bên phóng ngựa tiến lên. Bởi vì canh gác địa phương ở mấy trăm mét bên ngoài một chỗ chạm gác cao. Tiến lên sau đó, hắn xem xét liền cười, hai cái này lính mới quá kém, thế này sao lại là cái gì quân đội, rõ ràng là một đám đào binh. Bởi vì nếu là quý tộc quân đội, vô luận như thế nào mặc kệ nhân số bao nhiêu, đều sẽ dựng thẳng lên quý tộc cờ sĩ, mà khác, nhóm này khoảng chừng hơn 30 người quân đội thực sự qua phân tán, tựa như là một đám thổ phỉ, hắn thị lực rất tốt, nhìn thấy liền là bị vội vàng dây bỏ, vắt trên lưng gà vịt, còn có một đầu bị chết heo, hai cái khóc sứt mướt nông phụ. Cái này nếu như là quân đội Sạ Dĩ ẩn vương quốc sớm nên diệt vong, cho nên đây là một đám đào binh. Mở ra người du đáng hệ thống, đối phương tình huống liếc qua thấy ngay. Dẫn đội là một tên Sạ Dĩ ẩn đột kích kiếm sĩ, những người còn lại có 16 tên Sạ Dĩ ẩn võ trang bộ binh, 12 tên Sạ Dĩ ẩn dân binh, 3 tên Sạ Dĩ ẩn xạ thủ. Có chút khó giải quyết ta. Lúc này đối diện đám kia đạo binh cũng phát hiện Chương Dương, bất quá cũng không có sông lại, bọn hắn cũng tại quan sát. Do dự một chút, Trương Dương quyết định không trêu chọc những đạo binh này, chỉ là lúc này tiếng chân vang lên, các lý thúc ngựa tới, nàng bây giờ cũng là kỹ thuật cấp 2. Cho nên phóng ngựa bay lượn hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không biết những đảo binh kia là thế nào nghĩ, hay là trông thấy cả lì là nữ nhân liền đã mất đi lý trí, một tiếng huýt, bọn hắn liền tản ra bọc đánh đi lên. Chương 408, Tù binh. Chương 408, Tù binh tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Bộ binh muốn đuổi theo kỵ binh là không thể nào, nhưng trương Dương bên này còn có một chiếc xe lớn, 12 tên lính mới, hành động chậm chạp. Chủ yếu nhất là, những thứ này xạ gi ẩn đảo binh chiếm cứ từ đồng hoang rời đi con đường. Một trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Cát Ly Đi vòng qua, tìm cách hấp dẫn lấy ba cái kia công thủ, nhưng không muốn tới quá gần. Trương Dương phân phó một tiếng, liền cùng Cát Lỵ một trái một phải tách ra, xông thẳng đi qua là ngu xuẩn, kỵ binh ưu thế ngay tại ở tính cơ động. Mà lúc này đối diện những đạo binh kia cũng gào to, bọn hắn dù sao cũng là quân chính quy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là có một cái cấp 38 lao binh đột kích kiếm sĩ, cho nên bọn họ nhanh chóng tập kết thành bốn cái tiểu đội, chỉ cần Trương Dương cùng Cát lì dám tiến lên, liền có rất lớn khả năng rơi vào vây công bên trong, dù là vì thế nỗ lực mấy đầu mạng người cũng là đáng. Tại cái này bốn cái trong tiểu đội, ba cái kia xạ gì ẩn xạ thủ cũng bị bao quanh bảo vệ, lại cũng không có hồ loạn xạ đánh, mà là chờ đợi thời cơ. Thấy vậy, Trương Dương lập tức dục ngựa thẳng đến một chi đảo binh tiểu đội, đám gia hỏa này nếu quả thật cho rằng như thế liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đó mới là 10 phần sai. Tay trái cầm tuẫn bài, tay phải nắm trường đao, thuần lấy hai chân khống chế ngựa, nhìn như mẹ xe đắt cực nhanh, nhưng cũng liền tương đương với Trương Dương ngày thường hết tốc lực dục ngựa tốc độ khoảng 7 10, dù sao cấp 6 kỹ thuật, nhưng Trương Dương đã cùng dưới hung chiến mã an ý trình độ đạt tới một cái cực cao cấp độ. Lúc này mắt thấy Trương Dương phóng ngựa tới, những đạo binh kia phần phật liền nhanh chóng thay đổi trận, hướng ở giữa tập kết, mà cái kia ba tên xạ dị ẩn xạ thủ càng là lập tức dương cung, vững vàng khóa chặt Trương Dương cùng hắn chiến mã, bắt người trước hết phải bắt ngựa đạo lý ai cũng hiểu được. Hiu hiu hiu. Đạo mắt làm Trương Dương xông tới gần 30m, cái kêu ba tên xạ dị ẩn xạ thủ lập tức bay vụt, có thể cơ hồ cũng tại đồng thời, Trương Dương đột nhiên ép xuống thân thể, chiến mã thì như đồng tâm linh hồn tương thông, đột nhiên gia tốc, hướng phía trước chạy 10 mấy mét. trong khoảnh khắc liền né qua cái kia ba chi mũi tên. Mà khi Trương Dương lần nữa từ trên chiến mã đứng thẳng người thời điểm, cái kia thanh Lam Bảo Thạch trấn phủ trường đao đã ngậm ở trong miệng của hắn, còn không đợi mười mấy mét bên ngoài những đạo binh kia kịp phản ứng, ba thanh thích khách phi đao liền như là hồn mà bắn ra. Cơ hội là ở đồng thời, Trương Dương thân thể phía bên trái nghiêng, chiến mã lập tức ở cao tốc mẹ xe đét dưới trạng thái linh hoạt chuyển hướng, cùng những đào binh kia gần nhất thời điểm chỉ có 3-4m. A a a. Tiêu Thảm Thiết Thế Lương lúc này mới vang lên, cái kia ba tên bị trùng điệp bảo lấy xạ dị ẩn thủ ném cung Riêng phần mình che mặt lại kêu thảm không nốt, cho dù không chết nhưng cũng không có sức tái chiến. Mười cái hô hấp sau đó, Trương Dương đánh ngựa vọt ra 30m bên ngoài, lại lần nữa vòng chuyển trở lại, lần này, hắn liền không che giấu chút nào, rút ra một chi nặng ném lao, giơ tay liền ném mạnh ra ngoài, một tên cầm thuẫn xả dị ẩn võ trang bộ binh mới lộ ra nửa điểm khe hở, liền bị một phát súng nổ đầu. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, ở trừ đi đối phương viễn trình y hiếp, lại có cấp 4 kỵ sạ, cấp 4 ném mạnh, cộng thêm 255 điểm ném mạnh độ thuần thục, Chương Dương thật sự là muốn làm sao xoa nắn liền như thế nào xoắn nắn. Ngưng la trán. Bảy trận Tiên Tiêu lão binh đột kích kiếm sĩ lớn tiếng hô hào, đoán chừng lúc này hắn cũng hối hận, bọn hắn thuần túy là thành đảo binh quá tùy tiện chút, cho nên trông thấy một cái thanh xuân mỹ lệ tiểu nương tử liền nghĩ coi trời bằng vùng, mà lại căn bản không nghe hắn cái này dành nghĩa thủ lĩnh đốc thúc, cho tới giờ khắc này người chết khôn ngoan tình táo, thế nhưng là đã trộng. Trương Dương cũng không để ý đối phương phải trang bày trận ngưng lá chắn, cùng Cát lì nói một tiếng, hai người bọn họ liền dục ngựa đem bọn này đảo binh bao vây lại, đương nhiên đều kéo mở 30m khoảng cách. Chỉ cần đám này đảo binh ngưng lá chắn đối mặt Trương Dương, Cát Lý liền có thể từ đối diện dùng nỏ săn bắn cái mông của bọn hắn. Mà nếu như nhóm này Đào binh nghĩ ngông là chắn mặt đội Cát Lý, ha ha, Trương Dương nặng ném lao lại là mọc ra con mắt. Các Lý không thể nghi ngờ hết sức thông minh, phối hợp văn ý, nàng xem như cấp 2 kỹ thuật, cũng là có thể hai chân khống chế ngựa, hơn nữa ở trên lưng ngựa cho nỏ săn lên dây cung. Chỉ chốc lát sau, các Lý liền bắn chết một tên Đào binh, mà Trương Dương càng là bắt lấy những Đào binh này hỗn loạn cơ hội, liên tục ra tay, đánh rất kích thương năm người. Lúc này, những Đào binh này bản chất liền lộ ra đến, đến rồi, phần phần 78 cái đảo binh đột nhiên hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy, còn thừa lại đảo binh ở sững sờ sau đó, cũng là tứ tán mé ra, một chút sĩ khí cũng không có. Thế nhưng là đối với Trương Dương tới nói cái này ngược lại có chút phiền phức, bởi vì có 7 78 cái đảo binh chạy trốn phương hướng chính là khe suối bên kia. Giết! Trương Dương cầm lấy Lam Bảo Thạch tấn phụ trường đao, liền đuổi theo những đảo binh này sau lưng bắt đầu truy sát, đến nỗi Cát Ly, nàng tạm thời còn không có cỡi ngựa chiến đấu bản lĩnh, chỉ có thể sử dụng nỏ săn chậm rãi xạ kích. Một hơi ném lăn ba cái đạo binh, còn lại mấy cái đạo binh lập tức xuống đất cầu xin tha thứ. Trương Dương thét ra lệnh bọn hắn ném vũ khí, lại gọi Anderson, "Cho, bốp những tân binh kia sang đây xem áp." Sau đó hắn quay đầu liền hướng phía một phương hướng khác mấy cái đạo binh đu theo, cái khác đào binh hắn có thể thả đi, nhưng cái kia lão binh đột kích kiếm sĩ, hắn nói cái gì cũng muốn lưu lại, dù sao cái kia đại biểu là điểm kinh nghiệm. Tên kia chạy còn rất nhanh, như thế một lát công phu liền chạy ra khỏi mấy trăm mét, nhưng Trương Dương thế nhưng là có bốn cái chân, nhất là xung quanh đây địa hình sớm đã bị hắn quen với tất, một trận chạy như điên, kịp một tên đạo binh, trường trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền làm một cái đầu lâu bay lên. Cái này không quan hệ ý chí chiến đấu, đây là kỵ binh đối với bộ binh áp chế. Chém giết mấy tên đảo binh sau đó, phía trước nhất cái kia láo binh đột kích kiếm sĩ bỗng nhiên dừng lại, một tay cầm lá chắn, một tay cầm kiếm, triển khai phòng ngự tư thái, đúng là muốn liều mạng. Trương Dương cười lạnh một tiếng, chiến mã tốc độ không ngừng chút nào, trường đao mượn lực, đột nhiên chém xuống. Đinh. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, Trương Dương đã cảm thấy tay phải tê dần, trường đao thế mà bị phản chấn tu tay. Chiến mã trong nháy mắt dịch thân mà qua, cái kia đột kích kiếm sĩ cũng đồng thời một cái lảo đảo. Nhưng cấp tốc quay người dọn xong phòng ngự tư thế. Cơ mơ Trương Dương trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không thể làm gì, hắn mới chỉ có cấp 12, lực lượng thuộc tính là 16 điểm, một tay vũ khí độ thuần thuộc là 100, thế nhưng là cái này lão binh đột kích kiếm sĩ lại là có cấp 38, lực lượng thuộc tính 21 điểm, một tay vũ khí độ thuần thuộc là 320, trọng yếu nhất chính là, đối phương có được cấp 8 thiết cốt, cấp 7 mạnh mẽ đánh kỹ năng. Cho nên dù là Trương Dương nắm giữ chiến mã, ở chính diện giao chiến giới tình huống đều không chiếm được chỗ tốt. Có chút thẹn quá thành giận. Trương Dương trực tiếp rút ra cổ đế quốc ném lao, hu hu hu liền tới một cái năm liền né mạnh. Đoá đoá đoá. Vài tiếng tiếng vang chầm nặng, cái kia lão binh đột kích kiếm sĩ trong tay tâm chắn liền rách ra, sau đó Trương Dương cởi gần một tiếng, liền lấy ra Lam Bảo Thạch tấn phủ phi đao, đồng thời phóng ngựa vào tới, cợt mởnở, có bản lĩnh ngươi cho ta tranh a. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Cái kia lão binh đột nhiên ném đi trường kiếm trong tay, vì xuống đất hô to. Trương Dương kịp ngựa dừng lại, có chút xem thường, nhưng lại không ngoài ý muốn, một cái đạo binh, làm sao có thể còn có lòng dạ tử chiến đến cùng. Bất quá đến cùng muốn hay không giết chết hắn, đây chính là một số lớn điểm kinh nghiệm a. Hơi chần chừ, Trương Dương liền có quyết định, lính mới bên kia đang thiếu một cái tinh thông bộ chiến huấn luyện viên, vậy cũng lấy thay thế tụt rời đi sau vị trí. Chương 409, treo thưởng. Chương 409, treo thưởng tiểu thuyết, điên quồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Đánh giết 16 người, tù binh 7 người, chạy trốn 9 người. Thu được trâu 1 đầu, bé heo 3 con, dê 5 con, ngông 3 con, gà 6 con, lúa mì 5 túi, bột mì chay 2 túi, hạt 3 túi, bánh mì đen 2 túi, muối ăn 10 cân ra dê bộ tấm, cô gái nông thôn hai người, có khắc vũ khí giáp ra một số, bạc đi nạ 450 cái. Đây coi là được là một trận đại thắng. Trương Dương giết 15 người, thuận lợi lên tới cấp 13, vẫn như cũ tăng thêm vào nhanh nhẹn trên thuộc tính, nhường nhanh nhẹn biến thành 14 giờ, thuận tiện thắp sáng cấp một mạnh mẽ đánh kỹ năng. Cát lì giết hai người, thuận lợi lên tới cấp 9, thêm một điểm lực lượng đến 12, mạnh mẽ đánh kỹ năng đến cấp 2. Một lần nữa hạ trại. Trương Dương ra lệnh, lúc đầu hắn ra lệnh nổ trại là bởi vì lương thực tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhất định phải kết thúc cái này một đợt huấn luyện. Nhưng là bây giờ có cái này, một đám đảo binh đưa tới vật tư, không sai biệt lắm có thể để bọn hắn lại huấn luyện nửa tháng. Mà lại hắn cảm thấy cần tại cái này ít hai lui tới địa phương thật tốt dạy dỗ một cái những tù binh kia. Vậy cũng đều là quân chính quy, chỉ cần đem bọn hắn thu phục, đối với đoàn đội chỉnh thể sức chiến đấu là phi thường có chỗ tốt. Người tên gì? Giọt bớt. Tên kia lão binh quy cụ trả lời, hiện tại hắn khôi giáp vũ khí đều đã bị bóc ra, chỉ mặc một bộ vải thô áo ngắn, cho nên coi như hắn là một tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão binh, cũng không dám có nửa điểm chạy trốn ý đồ. Rất tốt, Robert. Bắt đầu từ bây giờ, ta cần ngươi đến vì ta huấn luyện lính mới, không muốn lên cái gì ngoài định mức tâm tư, nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, nói không chừng ta sẽ thả ngươi tự do." Trương Dương giọng dạn hứa, hứa hẹn, hắn ngọn lửa hừng hực trong binh đoàn bây giờ chuyện quan trọng nhất liền là lính mới đẳng cấp quá thấp, không phụ dạ ra chiến trường, không thì chỉ dựa vào chính hắn, không biết lúc nào liền muốn lật xe. Cùng lao binh do bớt nói xong, Trương Dương lại phân biệt cùng cái khác 6 tên tù binh từng cái nói chuyện, trong này đẳng cấp thấp nhất cũng có cấp 15, không phải sạ gì ẩn bộ binh, liền là sạ gì ẩn võ trang bộ binh. Tuy tiện một cái đều so với hắn lính mới mạnh mẽ. Trương Dương tự nhiên là đại bổng cùng củ ca rốt, một bên không có giới hạn lợi hứa, một bên hung ác uy hiếp, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ ít ở ngoài mặt là như thế. Tiếp xuống, Trương Dương tự mình giám sát các tân binh huấn luyện, lấy Lao binh do bớt cầm đầu, ba tên xạ gì ẩn võ trang bộ binh tạo thành huấn luyện viên tổ đối với bao quát còn thừa ba tên tù binh ở bên trong lính mới tiến hành phân tổ huấn luyện. Lao binh dò bất mấy người ngược lại là hết sức ra sức, bởi vì Trương Dương ngay tại bên cạnh toàn thân quát, chăm chú nhìn, người nào huấn luyện không đúng chỗ hắn liền sẽ cảnh cáo một tiếng. Thậm chí có đôi khi hắn sẽ làm liên quan nội dung huấn luyện cùng huấn luyện cường độ. Cứ như vậy, không chỉ huấn luyện luyện lính mới không ngừng tiêu khổ, kết thúc mỗi ngày chính là lao binh do bất cùng ba cái kia xạ gì ẩn võ trang bộ binh đều mệt đến quá sức. Bất quá mệt nhọc về mệt nhọc, Trương Dương tự mình mang theo hai tên cô gái nông thôn ra tay nấu cơm, một ngày ba bữa cơm, bữa bữa có thịt, có thể nhiệt tình ăn, lúc buổi tối, tất cả lính mới đều có thể thu hoạch được một ly lớn rượu đen. Mà lao binh do bất bốn người thì là có thể hưởng thụ mỗi người ba ly lớn đãi ngộ đặc biệt. Loại này ở khe suối bên trong gướp lạnh qua rượu đen thẳng liền là tất cả mọi người yêu nhất bất kể là ai ở hung hăng dội lên một miệng lớn sau đó cái kia đẩy mình cơn tức cũng liền biến mất không sai bị lắm nhất là cái kia bậy tên tù binh hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng ở lúc ban ngày bọn hắn trong thuộc tính đối với Trương Dương Hảo cảm cơ hồ đều rơi xuống đến xô âm đến ban đêm xác định vững chắc sẽ lần nữa chạy trốn nhưng một hồi phong phú đưa tiệc lớn qua đi cái này độ thiện cảm là vụt vụ vụrg đi lênộ lao huynh cảm ơn Trương Dương mỉ cười rất có cảm thái bởi vì lần này hắn là chuẩn bị tứ đại thùngrượu đen một thùng rượu nho, vốn là chuẩn bị cho Tổ sĩ, hắn lại phát bực tức. Ai nghĩ Tổ thế mà đặt xuống gánh. Đã qua một tháng đến, Trương Dương cũng không có lấy đi ra phân cho các tân binh, cho tới hôm nay có hiệu quả như thế. Ngày thứ hai, mặc kệ là lính mới vẫn là tù binh, huấn luyện nhiệt tình lập tức liền cùng hôm qua không giống với lúc trước, nhưng Trương Dương như cũ gắt gao nhìn chằm chằm, đồng thời nhường Cát Lý đi nghỉ ngơi, hắn cùng Cát Lý là ban ngày ban đêm lẫn nhau để phòng. Kết thúc mỗi ngày, huấn luyện hiệu quả rất tốt, dù sao lão binh do bất thế, nhưng là cấp 38 quân chính quy, cũng liền so Tổ hơi thua kém so Trương Dương tốt hơn rất nhiều lần. Cứ như vậy liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày rượu thị hầu hạ, bọn tù binh cùng lính mới đã hòa mình, cùng Trương Dương độ thiện cảm cũng tăng lên không nhỏ, mặc dù bọn hắn khả năng như cũ tồn tại một ít bất lương tâm tư, nhưng tối thiểu nhất đang huấn luyện hiệu quả trên đã vượt qua trước đó một tháng kia. Tất cả lính mới đều thăng 2 đến cấp 3, mà Trương Dương trọng điểm chú ý bồi dưỡng Anderson, Tony, buộc thì toàn bộ đạt tới cấp 10, cũng chính là thỏa mãn sơ bộ chuyển chức điều kiện. Trong đó Anderson chuyển chức làm thợ xạ thủ, nhưng Trương Dương cuối cùng ý nghĩ là muốn đem hắn chuyển chức làm lính giện trợ. Cho nên thăng cấp đạt được 2 điểm thuộc tính tự do trực tiếp thêm trí lực, thế là thuộc tính liền biến thành. Anderson, 19 tuổi, cấp 10. Chủ chức nghiệp, thuê xạ thủ. HP 60. Thuộc tính, lực lượng 15, nhanh nhẹn 12, trí lực 13, bị lực 4. Kỹ năng, cường cung cấp 4, kỹ thuật cấp 2, kỹ xạ cấp 2. Độ thuần thục, một tay 85, hai tay 45, cùng tiến 65. Mà Tony thì chuyển chức làm thương đội hộ vệ, đây cũng là trương dương cái dòng binh đoàn này cực hạ, không thì hắn là có thể chuyển chức làm xạ gì ẩn bộ binh Cũng may cái này không bội vã, chỉ cần thuộc tính theo sau, lần tiếp theo chuyển chức liền có thể có biến hóa. Tony, 20 tuổi, cấp 10. Chủ chức nghiệp, người làm ruộng. HP 70. Thuộc tính, lực lượng 17, nhanh nhẹn 12, trí lực 11, mị lực 6. Kỹ năng, thiết cốt cấp 4, mạnh mẽ đánh cấp 2. Độ thuần thủ, một tay 120, hai tay 45. Búp là trong 3 người so sánh không sai, hắn lần này là lên tới cấp 11. Búp, 22 tuổi, cấp 11. Thân phận, nạn dân. Chủ chức nghiệp, bèn bộ binh. HP 73 Thuộc tính, lực lượng 18, nhanh nhẹn 12, trí lực 11, bị lực 5 Kỹ năng, thiết cốt cấp 6, mạnh mẽ đánh cấp 3, chạy cấp 1 Độ thuần thủ, một tay 105, hai tay 120 Do bớt, các ngươi 7 người có nguyện ý hay không gia nhập ta ngọn lửa hừng hực dòng binh đoàn Ta sẽ giống những người khác như thế chính thức giao cho các ngươi thiền lương Đương nhiên các ngươi bây giờ cũng có thể lựa chọn tự do rời đi Một lần nữa ý nổ trại sau đó, Trương Dương liền nghiêm túc chuyện lạ hỏi thăm Bởi vì tại trải qua cái này hơn một tháng huấn luyện sau đó. Hắn cho là hắn dòng binh đoàn cần một trận chiến đấu, mà trước đó, nhất định phải giải quyết trong đội ngũ không ổn định nhân tố. "Đội trưởng, ta đương nhiên nguyện ý đi theo ngài." Lão binh do bất không nói hai lời lên đường, kỳ thật mười mấy ngày nay tiếp xúc, chủ yếu nhất là mỗi ngày ăn thịt uống rượu sinh hoạt nhường hắn quá không đỡ, ở lãnh chúa đại nhân trong quân chính quy, cũng không có như thế tốt cơm nước a, huống chi còn có tiền lương cầm. Cái khác mấy tên tù binh càng là như vậy. Trương Dương liền hài lòng gật đầu, ăn uống cùng tiền lương phương diện hắn là sẽ không thiếu kiệt, hắn cần liền là lực chiến đấu mạnh mẽ. "Xuất phát." Thời gian qua đi nửa tháng, Hắn mang theo 20 tên thủ hạ, trở về xạ dị ân thành cảnh con người mất cảm khái hắn cũng không có thậm chí hắn đều không có đi hùng sư quá rượu chỉ là đi thị trường bổ sung một bộ phận thức ăn liền đi thị chính quan nơi đó xác nhận một cái tiêu phỉ nhiệm vụ nhiệm vụ như vậy rất nhiều chủ yếu là xạ dỉ ẩn xem như bẹn trung tâm đại lục con đường thương nghiệp bốn phương thông suốt kinh tế phát đạt sản vật phong phú như vậy tương ứng đạo phỉ cũng rất nhiều nhất là rất nhiều dòng binh đoàn ở phá sản sau đó cũng sẽ lắc mình biến hóa trở thành đạo phỉ một bộ phận lại càng không cần phải nói chịu chiến tranh ảnh hưởng xuất hiện lượng lớn cùng hung cực các nàoo binh Nhưng như thế tiêu phỉ nhiệm vụ thủ lao không có chút nào cao, phổ thông đạo phỉ tiêu diệt một chi chỉ có 50 cái bạc dina, khó đối phó đạo phỉ tiêu diệt một chi chỉ có 100 cái bạc dina, đến nỗi loại kia có can đảm cướp bóc thương đội đạo phỉ thì xem tình huống có 200 đến 400 cái bạc dina. Trương Dương lần này xác nhận liền là cái sau, một cái cướp bóc ổ lệ chấn nhỏ thương đội đạo phỉ, hơn nữa còn dết 12 tên người làm ruộng, ảnh hưởng hết sức các liệt, nhất là những thứ này người làm ruộng còn là một vị nam tức tá điền, cướp bóc đi vật tư cũng là nam tước cá nhân tài sản, vấn đề này tính chất liền nghiêm trọng. Cho nên thị chính quan nơi này mở ra treo thưởng có 500 cái bạc đi dina nhiều, trong đó 300 cái là vị nam tức kia cho ra, nhiệm vụ yêu cầu là giết chết toàn bộ giặc cướp đồng thời đoạt lại toàn bộ vật tư. Bất quá đón lấy nhiệm vụ này, giang binh đoàn không sai biệt lắm có 5 6 cái, nhưng đến trước mắt còn không có bắt được đám kia đạo phỉ. Trương Dương cũng chính là muốn chạm tìm vận may, bởi vì hắn thuận tiện còn tiếp một cái khác nhiệm vụ, vận chuyển 12 thùng rượu đen đến Cáp Lâm k Tư lâu đài, nhiệm vụ này chủ yếu là bởi vì hắn có một chiếc xe lớn, tiền thưởng không nhiều, hết thảy 80 cái bạc dina, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Từ xạp gì ẩn trong thành một cái nhà máy rượu kéo lên 12 thùng rượu đen, lại tại thị chính quan giới sự chứng kiến ký vận chuyển hiệp nghị, thuận tiện nộp năm cái bạc đi nạ xem như đảm bảo vàng, Trương Dương liền dẫn đội lên đường. Chương 410, dị đoan. Chương 410, dị đoan tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Các các. Vài con quạ đen bay qua, rơi vào con đường bên cạnh một tòa cao lớn đài hành hình trên, phía trên kia đung đung đưa đưa treo mấy cổ thây khô, đây đều là bị treo cổ tà giáo đồ, nhưng cực ít có đạo phỉ. Bởi vì đạo phỉ loại này, đều là tùy thời bắt lấy tùy thời giết chết. Căn bản không có tư cách trên loại này đài hành hình, cũng chỉ có nhường tất cả đại vương quốc, tất cả thế lực lớn đều kiêng kỵ, có thể xưng người người kêu đánh tà giáo đồ mới có như thế tư cách. Mà cùng loại như thế đài hành hình tại đây đầu vương quốc yếu đạo hai bên rất nhiều, cách mỗi mấy trăm mét liền có thể nhìn thấy một cái hoặc là mười mấy cái, có đài hành hình xem xét liền là tạm thời chế tác, mà có đài hành hình thì chế tác tinh lương, phía trên treo thi thể số lượng càng nhiều, mới mẻ hơn. Ngẫu nhiên, thậm chí còn có thể nhìn thấy một tòa cọp thiêu sống, đây cũng là dùng để thiêu chết tà ác hơn phù thủy cùng dân giáo đồ. Trương Dương mang theo hắn rong binh đoàn hộ vệ lấy một chiếc xe lớn chậm rãi đi tới, con đường này mặc dù là xạ dị ẩn trong vương quốc nổi danh nhất mạch máu kinh tế, nhưng cũng không có nghĩa là nó rất tốt đi. Dối bời cỏ dại, trôi nổi bụi đất, vĩnh viễn sóc này bất bình mặt đường, cái này thẳng liền là một trận dày vò. Mới nửa ngày thời gian, bao quát Trương Dương ở bên trong tất cả mọi người trở nên đầy bụi đất, mà như thế dày vò còn phải cả ngày thời gian. "Đội trưởng, phía trước đến rồi một chi thương đội." Tiếng chân đắc, đắc Anderson cưỡi một thứ ngựa từ tiền phương trở về. Hắn mặc dù còn chưa chuyển chức làm lính rèn chờ nhưng lại nắm giữ cấp 2 kỹ thuật, cho nên từ vừa mới bắt đầu xuất phát, Trương Dương liền để cả Lỉ cùng Anderson thay phiên tiến lên điều tra, mặc dù tại dạng này, một cái trọng yếu thương đạo trên gặp được đạo phỉ khả năng rất nhỏ. Tránh ra một nửa con đường, toàn bộ thành viên đề phòng. Trương Dương ra lệnh, tại dạng này luận thế, thương đội cũng chưa chắc đều là người tốt, phải cẩn thận bị đen năm đen, đen. Chỉ là hắn vừa ra lệnh, phía trước càng xa xôi lại có hai tên mài ngựa xuất hiện, bọn hắn mẹt xe đét tốc độ rất nhanh, dù là nhìn thấy Trương Dương bọn hắn chi đội ngũ này cũng không có ý định thả chậm tốc độ dáng vẻ. Nhìn đến đây, Trương Dương ngược lại trầm tĩnh lại. Đây cũng không phải là hướng về phía bọn hắn đến, rõ ràng cái này hai tên mài ngựa là có khác việc cần giải quyết, nói không chừng là đưa tin. Mà khi cái kia hai tên mài ngựa trải qua lúc, một người trong đó bỗng nhiên hô, "Mau lui lại trở về, phía trước có tà giáo đồ quân đội, bọn hắn đã cấp sạch ô lệ trấn nhỏ." Trương Dương xứng sở, Ô lệ trấn nhỏ, cái này không phải liền là hắn vừa mới nhận được cái kia tiêu diệt giặc cấp nhiệm vụ địa điểm à? Bất quá lúc này cũng không thể suy nghĩ chuyện là thật là giả, tà giáo đồ quân đội không phải hắn có thể đối phó. Quay đầu, Trương Dương hô to, đồng thời nhìn về phía phía trước. Lúc này đã có thể nhìn thấy chi tiết thương đội cái bóng, bọn hắn rõ ràng tốc độ tiến lên rất nhanh, khoé động đủi mù tựa như mây mù tràn ngập, trọn vẹn cao mấy chục mét. Một loại rất không ổn cảm giác ở trong lòng hiện ra, trái phải nhìn quanh, Trương Dương liền thấy ở con đường phía bên phải khoảng chừng ngoài trăm thước địa phương có một tòa sân đồi núi nhỏ, không cao, cũng liền hơn 20 mét, diện tích cũng không lớn, phía trên sinh trưởng 45 cây đại thụ. Qua bên kia bày trận. Trương Dương ra lệnh, hắn đương nhiên không muốn gặp tà giáo đồ, nhưng nếu như ở trên đường bị tà giáo đồ kỵ binh cho đuổi kịp cái kia lại là một trận tai nạn. Rất nhanh, hắn 20 tên lính Cộng thêm một chiếc xe lớn liền đến ngọn núi nhỏ kia, láo binh Do bất bắt đầu chỉ huy các binh sĩ rủ vào núi nhỏ cùng xe lớn tập trung bày trận. Lúc này, càng thêm hỗn loạn tiếng chân vang lên, còn có quát mắng âm thanh, chi tiêu thương đội đằng trước đội ngũ đã loạn, năm sáu tên người cưới ngựa thuê không chút nào yêu quý mã lực chạy như điên, tọa kỵ của bọn hắn nhấc lên bụi mù che đậy kín phía sau bọn họ tình hình. Chỉ là đột nhiên, một tên người cưới ngựa thuê kêu thảm một tiếng rơi xuống kỵ, Chương Dương thấy được rõ ràng, đó là một chi ném mâu từ cho bụi trong sương khói bay ra. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau đó, Một tên toàn thân đều bao phủ ở màu đen khôi giáp bên trong kỵ sĩ liền sông ra sương ngủ, dù là cách 200-300m, Trương Dương đều có thể cảm nhận được loại kia đáng sợ sắc khí. Nhất là làm người Du đã hệ thống cho ra tên này cao lớn áo giáp màu đen kỵ sĩ tin tức sau đó, Trương Dương càng là cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Thứ này lại có thể là tà giáo đồ bên kia cao cấp nhất binh chủng, dị đoàn hắc kỵ sĩ. Đây là một cái cấp bậc cao tới cấp 55, lực lượng 48 điểm, nhanh nhẹn 24 điểm, có cấp 15 thiết cốt, cấp 12 cường kích, cấp 6 ném mạnh, cấp 10 kỹ thuật, cấp 7 kỵ xạ, một tay vũ khí Hai tay vũ khí, cán giải vũ khí độ thuần thục cao tới 500 điểm quái vật. Chúng chi cái kia một thân xa hoa trang bị, liên chiến ngựa đều là khắc thưởng cao lớn hùng tuấn, toàn thân khoác thiên giáp, đây rõ ràng là hình người ta a. Trương Dương đã nghĩ đến muốn hay không chạy trốn, bởi vì như thế một tên hắc kỵ sĩ, không sai biệt lắm liền có thể toàn diệt tiểu đội của hắn. Cũng may lúc này tên này hắc kỵ sĩ ngay tại truy sát cái kia 4 tên người cưới ngựa thuê. Trương Dương đang do dự thời điểm, trong buổi mù lúc này, nhưng lại xông ra 7, tên trong thương đội chạy tứ tán kiếm sĩ si thuê, bọn hắn giống vậy hoảng hốt lo sợ. Thế mà hướng phía Trương Dương bọn hắn bên này trốn đến, sau lưng bọn hắn, một chiếc thương đội xe lớn Sa Phu cũng liều mạng vội vàng hai thất ngựa chạy trộm, hoàng hốt chạy bừa, kết quả xe ngựa trực tiếp lệch ra, phía trên trang bị hàng hóa tung ra đầy đất. Sa Phu bị đặt ở dưới xe, liều mạng gào thét, nhưng không người có thể lo lắng hắn. Tiếng chân lại vang lên, lại có hai tên tà giáo đồ kỵ binh tử trong xương khói đổ tới, nhưng không còn là hắc kỵ sĩ, mà là dị đoan cự lực chiến sĩ, cái này đồng dạng là một cái cao cấp binh chủng, có cấp 42. Bọn hắn mới xông lên ra liền liếc mắt trông thấy Trương Dương bọn hắn ở sườn núi nhỏ kể trên xuống chân thế, thế là liền phát ra khát máu tiếng cười to, đúng là không còn đi quản cái kia 7 8 tên chạy trốn kiếm sĩ thuê, một trái một phải liền xông lên sườn núi đến. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, lao tử bội phục. Nguyên bảng ngay tại do dự muốn hay không chạy trốn Trương Dương gắt một cái nút bọn, hắn là thật không có lòng tin chống lại hắc kỵ sĩ, cái kia đã là thực lực tiếp cận với cấp B tồn tại. Có thể cái này cự lực chiến sĩ, nhiều nhất cũng chính là cấp C, còn có thể một trận chiến. Bảy trận. Trên Mâu. Tới gần chút nữa, ổn định Lão binh do bứt khản cả giọng hô to, đồng thời 6 tên võ trang bộ binh đứng tại hàng thứ nhất, duy trì các binh sĩ chiến tuyến, dù là giờ phút này bọn hắn chiếm cứ địa lợi, nhân số là địch nhân gấp 10, có thể loại kia sát khí vô hình áp lực vẫn là để một đám còn chưa thấy máu lính mới nơm nớp lo sợ. Trương Dương, Cacli, Anderson ba người lúc này cũng đều đã xuống ngựa, bọn hắn là phe mình viễn trình ngự lượng, bất quá, Anderson cùng săn trong tay đối với cái kia từ đầu đến chân đều bao bọc ở thiết giáp mũ sắt bên trong cự lực chiến sĩ tới nói liền gãi ngứa đều làm không được. Cacli nhỏ săn đoán chừng cũng tổn thương giải giáp Duy nhất có thể tạo thành tổn thương liền là Trương Dương nặng ném lao, đây là một loại phía trước cài đặt thật tâm đầu sắc vũ khí dùng để ném, có thể đối với thiết giáp tạo thành không ít tổn thương. Đến nơi thích khách phi đao, cơ bản không cần nghĩ. Cái kia hai tên cự lực chiến sĩ chiến mã giống vậy thần tuấn, dù là đây là một tòa 40 độ dốc núi, vẫn dùng rất nhanh chóng độ xông lên, hơn nữa thời khắc dùng tâm chắn bảo vệ nửa người trên chỗ hiểm. Anderson cùng Cả Lỵ đã bắt đầu xạ kích, nhưng cơ bản đều bị đối phương dùng tâm chắn ngăn trở. Trương Dương đứng tại binh sĩ đằng sau, dùng chiến mã làm che chắn, kiên nhẫn chờ lấy. Rốt cục. Bên trái một tên cự lực chiến sĩ xông lên, thiết giáp chiến mã đụng ngã một tên võ trang bộ binh, đồng thời trong tay nặng nghề truy đầu đinh biến nặng thành nhẹ nhàng nện xuống đến, một tên khác võ trang bộ binh rên lên một tiếng, trong tay tấm chắn trực tiếp biến hình bẻ nát, cả người càng làm miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, đem đằng sau 7, 8 tên lính mới đều cho đập ngã. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Nhưng Trương Dương chờ chính là thời khắc này, thừa dịp cái kia cự lực chiến sĩ trung môn mở rộng một sát na, trong tay hắn nặng ném lao bổng nhân ném mạnh mà ra, trên không trung đều hình thành một đạo rít lên. Trong chớp mắt, liền từ cái kiêu cự lực chiến sĩ thùng nước lớn nón trụ hốc mắt khẽ hở trô đánh vào. A! Cái kiêu cự lực chiến sĩ phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to, trực tiếp tắm xuống ngựa, một kích này xem như tinh chuẩn bề đầu, bởi vì khoảng cách vẫn chưa tới 15m, đây là Trương Dương sân nhà. Cái kiêu cự lực chiến sĩ xuống ngựa trong nháy mắt, một tên võ trang bộ binh liền tóm lấy cơ hội, hai tay nắm ở trường kiếm một cái cung bộ đâm tới, liền từ tên kia mũ giáp trong khe hở hung hăng đâm vào, trực tiếp đoạt Trương Dương đầu người. Bất quá lúc này Trương Dương mới không quan tâm những chuyện đó, một kích thành công xoay người liền rút ra thứ hai chi nặng ném lao, hướng về phía tên thứ hai cự lực chiến sĩ ném mạnh mà đi. Lần này hiệu quả liền không tốt lắm. Chủ yếu là đối phương quá cơ cảnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, cấp tốc dùng tâm chắn đem Trương Dương cái này một ném lao đón đỡ mở, sau đó quả quyết xuống ngựa, dơ cao lá chắn một cái va chạm liền đem lão binh do bất đụng bay ra ngoài, không rõ sống chết, sau đó lại vung lên lá chắn, đánh cho bất tỉnh một tên võ trang bộ binh, đồng thời truy đầu đinh đập mạnh, đứng tại hàng thứ hai sổ liền lá chắn phá người choáng. Quá mạnh. Đương nhiên đây cũng là Trương Dương bên này binh sĩ si quá tối bạ. Thời khắc mấu chốt, Trương Dương ngược lại rất tỉnh táo, trở mình lên ngựa, mượn nhờ độ cao này, thứ ba chi nặng ném lao gạo thét bay ra, cái này khiến cái kia cự lực chiến sĩ không thể không thu lá chắn phòng thủ. A a, bốn hai tay cầm một thanh đại truy đột nhiên từ bên phải mặt bên sung ra, một truy liền đánh vào cái kia cự lực chiến sĩ trên bờ vai, cách một tiếng, lệnh đến cái kia cự lực chiến sĩ một cái lảo đảo. Mà sau đó một tên lính mới thét trói thai vang lên trường mâu gai nhọn, kết quả căn bản không co đâm vào đối phương thiết giáp. Lại một tên võ trang bộ binh vọt tới, từ phía sau chặt liên tiếp vài kiếm, chỉ thấy sao hỏa tán loạn hiệu quả vẫn giải rác. Thừa cơ hội này, Trương Dương ném mạnh ra thứ tư chi nặng ném lao, chúng cái kia cự lực chiến sĩ vai trái, cái này nặng ném lao trực tiếp nát, mà đối phương cũng bị sắt vứt xuống tấm chắn. A a a. Cầm trong tay đại truy bóp lần nữa nện xuống, lúc này cuối cùng đem cái kia gặp liên tục công kích cự lực chiến sĩ đập ngã trên mặt đất, sau đó cái thằng này một trận công nện, mấy truy xuống dưới, đúng là cướp được người thứ hai đầu. Trương Dương lúc này không kịp càng khái, lập tức bắt đầu cứu viện trị liệu, Hán cấp 2 phẫu thuật cùng cấp 2 chữa thương kỹ năng cũng không tệ lắm, chí ít có thể bảo đảm mấy tên thương binh thường thế ổn định. Nhưng là vài phút sau đó, Trương Dương một trái tim ác liệt, bởi vì lại có 78 tên dị đoan người súng bái mang theo hơn 20 tên dị đoàn bộ binh đuổi theo còn thừa lại thương đội hộ vệ xung lại, trong đó còn có 5 tên dị đoan nỏ binh. Mà càng họng bết chính là, tên điệp hắc kỵ sĩ đã từ tiền phương lượng quanh trở lại, cái này khiến cái kia 78 tên muốn chạy trốn kiếm sĩ thuê không thể không cùng Trương Dương bọn hắn cùng chết canh dự ở trên ngọn núi nhỏ này. Chương 411, án cấp cùng chạy trốn. Chương 411, án cấp cùng chạy trốn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây tôn tác giả, lười chim. Nhanh. Trương Mâu, bày trận. Trên sườn núi dối bời, một tên thuê thương đội thủ lĩnh hô to, chỉ huy mười mấy tên thương đội hộ vệ, kiếm sĩ thuê cùng Trương Dương bọn hắn cùng một chỗ ngăn địch. Lúc này thậm chí đều không có cơ hội giới thiệu hay là rèn luyện, bởi vì ở tử vong trước mặt đây đều là dư thừa. Lao binh do bất mới chỉ là bị động choáng, giờ phút này sau khi tỉnh lại cũng gia nhập chỉ huy. Đến nỗi Trương Dương, lúc này vẫn lựa chọn ẩn nấp làm việc, hai chi nặng ném lao, 5 chi đế quốc ném lao liền là vũ khí của hắn, đương nhiên hắn cũng chưa quên cho búp thăng cấp, đánh reset cự lực chiến sĩ đạt được điểm kinh nghiệm khoảng chừng 540 điểm đâu. Cân nhắc đến búp lực lượng đã có 18 điểm, cho nên lần này Trương Dương cho hắn thêm là trí lực, thu hoạch được 2 điểm kỹ năng, một mạch thêm ở cường kích kỹ năng bên trên. Đến tận đây, búp chẳng khác nào là có 18 điểm lực lượng, cấp 6 thiết cốt, cấp 5 cường kích, như thế tạo thành tổn thương liền sẽ hết sức đáng sợ, không đến mức giống mới như thế, cầm lại truy còn 4 năm, 6 lần mới có thể đập chết cái kêu cự lực chiến sĩ. Lúc này chiến đấu đã bắt đầu, 5 cái dị đoan nhỏ thủ không chút kiêng kỵ hướng phía Jensen núi bắn trụm, đảo mắt liền bắn bị thương Trương Dương một phương một tên gọi đặc mộ linh mới, người này phát ra con lửa tiếng kêu thảm thiết. Dọa đến càng nhiều lính mới sợ hãi, Trương Dương không thể không một cước đem hắn đạp nứt đi. "Phản kích, Cát Lý, Anderson." Trương Dương lớn tiếng hô hào, mà thương đội bên kia cũng có hai tên nọ thủ thuê khẩn trương lên dây cung xạ kích, song phương mũi tên ngươi tới ta đi thời điểm, tên kia dị đoan hắc kỵ sĩ đã từ phía sau xông lại, cách hơn 30 mét khoảng cách, một cái ném mâu liền đem một tên kiếm sĩ thuê sương sọ cho vén đến bầu trời, máu tươi cùng óc giống bạo mỹ hù nở rộ, mấy tên lính mới lập tức liền hỏng mất, nước tiểu, nước mắt, nước mũi không bị khống chế ra bên ngoài chảy. Nhưng lúc này đã không có người quản bọn họ. Tất cả mọi người chen ở trên sân núi, mỗi người đều đang kêu, căn bản nghe không rõ ai đang chỉ huy, cũng không biết nên dùng cái gì chiến thuật, tựa như là một tổ chuột. Có lẽ may mắn liền là tên kia dị đoan hắc kỵ sĩ trong tay chỉ còn lại cái này một chi ném ô, ở ném mạnh hoàn tất sau liền rục ngựa xung lại. Hai tên kiếm sĩ thuê lúc này đột nhiên ném mạnh hai chi ném lao, bọn hắn cũng mang theo loại vũ khí này, đáng tiếc chính xác không đủ, hắc kỵ sĩ kia liền ngừng cũng không ngừng trực tiếp giết tới sân núi. Chiến đấu! Chiến đấu! Tên kia trung niên thương đối thủ linh thế mà khó được tính toán, điên cuồng hô to. Cùng hai tên thương đội hộ vệ cầm trong tay trường thương, riêng là đem hắc kỵ sĩ kia chiến mã bất ngừng, thừa cơ hội này, mấy tên kiếm sĩ thuê xông lên trước liền là một trận chiến mạnh. Sau đó liền nghe được đinh đinh đang đang, sao hỏa loạn bốc lên, căn bản không phá phòng. Bèo. Một tên kiếm sĩ thuê đầu lâu bị bộ ra, chết đến mức không thể chết thêm, đây chỉ là hắc kỵ sĩ kia một kiếm chi huy, hắn tựa như là một đầu lão hổ, vọt vào bãi nốt cửu bên trong. Bèo. Đột nhiên, một đạo hàn quang bay qua, trực tiếp đâm vào hắc kỵ sĩ kia chiến mã trong mắt. Không sai, hắn chiến mã cũng là ăn mặc ngựa khai. Liên đầu đều bao vây lấy, chỉ lộ ra con mắt. Nhưng giờ phút này bị Trương Dương một đạo thích khách phi dao chúng, cho dù cái này chiến mã nghiêm chỉnh huấn luyện, thần tuấn khác thường, nhưng cũng chịu không được thương tổn như vậy, lập tức hí lên đặt xuống lên đá hổ. Một tên kiếm sĩ thuê trực tiếp liền bị vó rượu lớn móng ngựa cho sóng sở sở dẫm chết, nhưng là điều này cũng làm cho Hắc kỵ sĩ kia đồ sát kết thúc, bởi vì hắn nhất định phải khống chế thân thể của mình không nên bị chiến mã cho điên xuống tới, dù sao cái kia một thân nặng nề áo giáp một khi rơi xuống đất, căn bản không có cơ hội đứng lên. Thừa cơ hội này, Còn thừa mấy tên kiếm sĩ thuê cùng với thương đội thủ lĩnh liền phát điên hướng Hắc kỵ sĩ kia trên thân dáng xuống, thẳng đến Trương Dương lại một lần nữa ném mạnh ra một chi nặng ném lao, lần này hắn là tìm đúng cơ hội, một bên mượn cái kia chiến mã của loạn, một bên mượn những cái kia kiếm sĩ thuê che chở, hơn nữa tìm xong góc độ, chính là Hắc kỵ sĩ kêu lộ ra vai trái dưới nách vị trí. Đây coi như là tên này Hắc kỵ sĩ toàn thân sơ hở duy nhất, bởi vì người này mũ giáp đều mang theo một tầng áo chấn thủ giáp xích, nghi ám sát cổ của hắn cũng không thể. Chỉ có dưới nách, bởi vì khôi giáp quá nặng nề, cũng vì hoạt động thuận tiện, nơi này là không giáp chỉ có điều bình thường thời điểm, lấy hắc kỵ sĩ này 550 điểm vũ khí độ thuần thuộc, không có người sẽ có cơ hội này. Chỉ một đòn, Trương dương cái này nặng ném lao liền đâm vào hắc kỵ sĩ kia dưới nách trọn vẹn 10 cm, tên côn tiếp này bên trong thế mà còn xuyên qua tơ lửa nội y. Nhưng coi như thế, Trương dương một kích này vẫn là tạo thành 50 điểm tổn thương, ân, tiếp cứ hắc kỵ sĩ thanh máu một nửa. Giống. Hắc kỵ sĩ kia đau đến phát ra không giống nhân loại tiếng giống, sau đó một đôi dấu ở mặt nạ dưới mũ giáp đỏ ngầu hai mắt trực tiếp liền khóa chặt chương dương, quá mẹ nó đáng sợ. Nhưng Trương Dương trong lòng không có chút nào chập chờn, sợ hãi cũng chỉ là bộ thân thể này quá kích tính phản ứng. Một chi thích khách phi đao tụ tay, cái kia thất vừa mới được Vũ Yên xuống tới chiến mã lần nữa đau đến đặt xuống lên đá hậu, lần này, hắc kỵ sĩ kia không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp ngã xuống chiến mã, liền bị một đám người cùng nhau tiến lên điên cuồng ngăn chặn. Mắt thấy đại cục đã định, nhưng lúc này một loại vô cùng tà ác khí tức đột nhiên toát ra, phản phất địa ngục các ma dáng lâm. Ngao, một tiếng, cái kia ngăn chặn hắc kỵ sĩ bảy tên lính hết bay lên, sau đó hắc kỵ sĩ kia đúng là từ dưới đất bò dậy. Dù là chỉ còn lại một tay, nhưng cử kiếm một vòng, liền đem hai tên kiếm sĩ thuê cho chém năng lưng. Hưu. Máu tươi lúc phun trào, Trương Dương lần nữa ném mạnh ra cuối cùng một chi nặng ném lao, trực tiếp đập vào hắc kỵ sĩ kia trên mũ giáp, người này thời khắc này trạng thái tương đương không đúng, thậm chí đều không để ý dưới nách trái thương thế. Soạt. Nặng ném lao bể nát, hắc kỵ sĩ kia mũ giáp lom xuống dưới một khối lớn, nếu như là nhân loại bình thường, đầu ít nhất phải choáng mất, nhưng hắc kỵ sĩ kia cũng chỉ là lay động một cái thân thể, điên hét lên một tiếng, cự kiếm lần nữa điên cuồng chém nên kia thương đội thủ lĩnh trực tiếp liền bị từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Mà lúc này Trương Dương khoảng cách người này chỉ còn không đến 5m. Hưu, lại một chi cổ đế quốc ném lao bay ra, tinh chuẩn đánh vào hắc kỵ sĩ trên mũ giáp, lần nữa ném ra một cái hố to, có thể hắc kỵ sĩ kia vẫn chỉ là lắc lư một cái, bước chân không ngừng song lại, giống như một cái máy đuổi đất, mà lại toàn thân hắn trên giới đều giống như bao phủ một tầng màu đỏ quỷ dị ánh sáng, cặp mắt kia càng là đỏ tươi đỏ tươi. Thời khắc này Trương Dương khoảng cách tử vong cũng chỉ có 2 3 giây, nhưng hắn vẫn bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Lại một chi cổ đế quốc ném lao ném mạnh ra ngoài, trực tiếp đem hắc kỵ sĩ mũ giáp triệt để đè nẹp, lần này, đầu của hắn rốt cục nhận lấy bị thương không nhẹ, chủ yếu nhất là phá hủy mũ giáp đã triệt để chặn hắn ánh mắt. Trương Dương hướng về sau nhanh trong thối lui một bước, lại hướng trái chết đi một bước, đồng thời lấy ra Lam bảo thạch ấn phù phi đao, bởi vì hắn đã có thể dự liệu được hắc kỵ sĩ kia bước kế tiếp hành động. Hắn gào thét đem sẹp mất mũ giáp bỏ xuống, dù là đem khuôn mặt cắt đến máu me đầm đìa. Liên la giờ phút này, phi ra tay, chớp mắt phá vỡ mà vào hắc kỵ sĩ kia bên trái thái dương, cắm nhập chui. Dù sao đây không phải phổ thông phi đao, mà là tự mang phá giáp hiệu quả, đâm tới tổn thương cao tới 60 ấn phủ vũ khí. Hắc kỵ sĩ kia toàn thân hảo quang màu đỏ đột nhiên tựa như là bọt khí phá mất, hắn tuyệt vọng cuồng khiếu một tiếng ngã xuống đất bỏ mình, cùng lúc đó loại kia tà ác khí tức cũng biến mất không còn tăng tích. 730 điểm kinh nghiệm tới tay. Trương Dương rốt cục lần nữa thăng cấp. Bất quá lúc này hắn có thể không lo được những thứ này, thậm chí cũng không đoán hỏi tới chiến trường hôn luận này, phía trước những cái kia dị đoan người sùng bái đã giết tới trên sườn núi, hắn tựa như một cái lão cẩu nhào tới hắc kỵ sĩ kia trước thi thể. Một cái rút ra Lam Bảo Thạch ấn phủ phi đao, ở rút ra trong mấy mắt, một sợi ánh sáng màu đỏ thế mà từ trong vết thương bị giống vậy rút ra đi ra, bám vào ở phi đao phía trên. Trương Dương trong lòng chấn động, loại lực lượng này, có thể hắn cũng không có ngấp trẻ, nhanh liệt quay người lại, Lam Bảo Thạch này ấn phù phi đao liền rời khỏi tay, một đòn đem một tên dị đoan người sùng bái đánh giết. Sau đó, Trương Dương không ngừng ném mạnh ra thích khách phi đao liên tục giết bốn tên dị đoan người sùng bái, rốt cục đem sườn núi mặt trận vững chắc xuống. "Xung phong!" Hắn ra lệnh, sau đó trở mình lên ngựa, rút ra Lam Bảo Thạch trấn trường đao. Thướng phía những cái kia dị đoan bộ binh đánh tới không có kỵ binh che chở những thứ này dị đoan bộ binh liền rốt cuộc lật không nổi song gió Trương Dương sai nha đau dài như một trận gió trong nháy mắt liền cũng giết 11 người còn thừa dị đoan binh sĩ cũng bị những binh lính khác chặn giết nhưng Trương Dương thủ hạ lính mới nhưng đã chết 5 cái võ trang bộ binh chết ba cái bị thương nhân số cũng không ít liền hai thất kéo xe ngựa chạy chầm đều đã chết cũng may thu hoạch cũng là đầy đủ chi này thương đội thủ lính nếu chết rồi liền thương đội hộ vệ đều chỉ còn lại hai cái như vậy thương đội trước kia lật mất xe lớn liền bị Trương Dương chiế cứ Lại đem vài thất tịch thu được chiến mã mặc lên xe lớn, Trương Dương liền dẫn đội nhanh chóng rời đi, ngay cả chiến trường đều không có cẩn thận quét dọn, chỉ là lột hắc kỵ sĩ kia cùng với hai cái cự lực chiến sĩ khôi giáp trang bị. Đến nơi cái kia hai tên thương đội hộ vệ thì là trực tiếp giết khẩu. Trương Dương bọn hắn dọc theo vùng quê đường vòng rời đi sau khoảng chừng nửa giờ, một chi kỵ binh liền từ xạ dị ẩn phương hướng hỏa tốc chạy đến, lại là chính thức viện quân. Bọn hắn tới chậm một bước. Sau một ngày, Chương Dương ở hạ linh nhở lâu đài giao tiếp 12 thùng rượu đen, hoàn thành cái này vận chuyển nhiệm vụ, sau đó hắn cũng không ngừng lại. Dẫn đội trực tiếp tiến về phía trước xạ gì ẩn trong vương quốc mặt khác một tòa thành thị phải đồn, này chủ yếu là bởi vì chở dạng. Chi tiêu hủy diệt thương đội kêu cái gì không biết, từ lâu tới đây không biết, nhưng cái kia một xe hàng hóa thật là đắt đỏ. Chỉ là năm dương lớn lông nhung thiên nga, liền có thể giá trị 5000 cái bạc dina, ngoài ra còn có một dương hương liệu, hai dương lông đâu, còn lại tất cả đều là mối. Cho nên xạ gì ẩn thành tạm thời không thể ở nữa. Bất quá giờ phút này, Trương Dương thật đúng là không có say mê tại thu hoạch lần này, cũng không quan tâm sĩ khí bạo dạn thủ hạ. Bởi vì hắn giờ phút này chính cầm một khối ác ma hoàng kim đang trầm tư. Đây là tên kia hắc kỵ sĩ rơi xuống, mà Trương Dương đã có đầy đủ chứng cư cho thấy, tên kia hắc kỵ sĩ sau cùng quỷ dị bộc phát, liền cùng cái này ác ma hoàng kim có quan hệ, nó có thể triệu hoán ác ma lực lượng để bản thân sử dụng. Nhưng đây coi là cái gì ác ma lực số lượng, đây rõ ràng là một loại nào đó siêu phàm ma lực. Trương Dương ánh mắt sâu kín nói, lại lần nữa lấy ra cái kia thanh lam bảo thạch trấn phù phi đao, lúc này phía trên này ánh sáng màu đỏ đã tiêu tán, nhưng hắn trước đó nhưng cảm ứng được rõ ràng, loại lực lượng này cùng vực sâu ma tộc lực lượng tương tự. Như vậy, ta có thể hay không lợi dụng ác ma hoàng kim bên trong lực lượng, phóng thích một lần ma ngữ? Trương Dương nghĩ tới đây, liền không nhịn được cảm xúc dâng trào, hắn bây giờ có yếu, mà chủ thể bên kia lại không chống cậy được vào, cho nên dù là hắn có thể phóng thích đơn giản nhất, yếu nhất vực sâu ma ngữ, đều đầy đủ hắn tại cái này để vợ dê ma trong thế giới sofa. Bất quá, ác ma hoàng kim không dễ làm, có lẽ sau này ta phải nghĩ biện pháp nhiều cùng những cái kia tà giáo đồ liên hệ, tỉ như đen ăn đen đang cướp. Chương 412, tái xuất hồ mồ gỗ. Chương 412, tái xuất giang hồ mưu gỗ tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Bóng đêm như sương ngủ, làm nổi bật ở trong đống lửa, chìm chìm nổi nổi. Nam tỏa cũ già châu lều vải xếp thành một nửa hình tròn, phía trước là hai chiếc xe lớn hình thành cái chắn, đằng sau là 80 cây hàng rào. Cách đó không xa mười mấy tốt ngựa nhàn nhã ăn cỏ dại, hai tên lính gác một sáng một tối ở đề phòng. Trương Dương đội ngũ đối với hạ trại chuyện này là càng ngày càng thành thạo, tại dạng này an tính thiên địa bên trong, bọn hắn cũng càng phát ra tự do. Trải qua trước đó một trận chiến, hắn còn thừa lại 12 té linh. Không có gì ngoài cả lũ bên ngoài, có lão binh bớt, vừa mới thăng cấp cấp vì đột kích kiếm sĩ lao binh Norton, hai tên võ trang bộ binh Blue, Tiger, thuê xạ thủ Anderson, kiếm tuấn bộ binh Tony, cùng với vẹn bộ binh Boots, còn lại chính là dân binh Ender, dân binh Jack, dân binh Ron, dân binh Bộdit, dân binh Hạ. Nhân số ít, nhưng là quan hệ càng hòa hợp, tán đồng cảm giác cũng càng cao. Chí ít đối với lão binh bớt mấy cái kia nguyên bản đảo binh tới nói là như thế này, đương nhiên cái này cũng cùng chương cho bọn hắn mỗi người đều phát tiền lương cùng đánh giết tiền thưởng có quan hệ. Cũng chính vì vậy Chương Dương mới có thể ở mỗi đêm cắm trại thời điểm, yên tâm to gan đem để phòng sự vụ giao cho lão binh do bớt. Chính hắn thì rốt cục có thể trốn vào gia châu trong lều vải quan tưởng vẽ dưỡng hồn phụ lục. Trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, hắn cảm giác chính mình khoảng cách đột phá tầng thứ 4 dưỡng hồn phụ lục chỉ kém một bước cuối cùng. Khoảng trưng ở lúc tờ mờ sáng, Trương Dương trong đầu đông nhiên một trận nổ vang, thời khắc này hắn liền cảm giác linh hồn của mình bay lên trời, đưa thân vào một cái đen kịt trong thế giới, sau đó theo lòng hắn niệm vi động, một đóa màu vàng nụ hoa từ nải đen kịt trong thế giới tạo ra, sau đó dần dần nở rộ, một mảnh, hai mảnh ba mảnh, bốn mảnh cánh hoa tạo ra, đồng thời bắt đầu xoay trổng trổng. Mà lúc này Trương Dương đã cảm thấy một đạo yếu ớt thanh minh khí rót vào trong linh hồn, nhường hắn tất cả dã rời đều tiêu tán. Lúc này, hắn chợt có cảm giác, liền cảm giác chân trời từng đạo kim quang như mũi tên phong tới. Dưới sự kinh hãi, Trương Dương từ quan tưởng trong trạng thái giật mình tỉnh lại, liền phát hiện đã là trời sáng choang, mặt trời mọc phương đông. Mà hắn ngồi im suốt cả đêm, đúng là cảm giác không thấy mảy may dã rời, liền thân trong cơ thể đều giống như tràn đầy vô tận lượng. Không dễ dàng a, lão tử rốt cục một lần nữa đi đến bước này. Trương Dương nhẹ nhàng thở dài, tiện tay rút ra một cái thích khách phi đao, ánh mắt nhìn chăm chú trên đó, không đồng nhất một lát, thích khách này phi đao đúng là chậm rãi từ trong tay hiện lên, mặc dù cuối cùng chỉ có thể lơ lửng mấy cm. Nhưng cái này nhưng đại biểu hắn rốt cục có thể làm được nhường lực lượng linh hồn ngoại phóng. Lại nhìn thu tính, hắn chí lực đúng là một hơi tăng lên 2 điểm, trước mắt vì 21 điểm. Thú vị. Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, liền đem trước đó thăng cấp lấy được 2 điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm ở nhanh nhẹ trên, mà 4 điểm kỹ năng tự do thì phân biệt thêm ở thiết cường kích, ném mạnh, kỹ năng bên trên. Đến tận đây hắn thuộc tính biến thành. Tên, theo. Tuổi tác, 17 tuổi. Cấp bậc, cấp 15. Chủ chức nghiệp, lính đánh thuê. HP 68. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 16. Chí lực, 21. Mị lực, 6. Hai tay độ thuần thục, 105. Một tay độ thuần thục, 112. Ném mạnh độ thuần thục, 255. Kỹ năng, thiết cốt cấp 4, cường kích cấp 2. Ném mạnh cấp 5, kỹ thuật cấp 6. Kỹ xạ cấp 4, chữa thương cấp 2. phẫu thuật cấp 2. Đi ra liều vải. Cá Lý đã mang theo cái kia hai tên cô gái nông thôn làm xong điểm tâm, Anderson thì là giúp đỡ xa phu cùng một chỗ cho ăn no tất cả ngựa. Tony cùng Bob là xem như Trương Dương cận vệ, một mực canh dự ở lều vải của hắn trước, nơi này ngoại trừ Trương Dương, còn có trong đoàn đội trọng yếu nhất vật tư. Lao binh do bất cùng Norton đã đem còn lại binh sĩ hết thể tiêu lên, hơn nữa đã huấn luyện một giờ. Trương Dương chi này đoàn đội mặc dù nhân số rất ít, nhưng là phân công sáng tỏ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bob, thông chi một chút đi, chúng ta muốn ở chỗ này hạ trại một ngày, ngày mai lại xuất phát. Trương Dương nói một tiếng, Nơi này hết sức vắng vẻ, hắn nghĩ ở hôm nay làm chút tư tưởng bên trong thí nghiệm. Ăn xong điểm tâm, phân phó do bớt phái ra linh giác, Trương Dương liền mang theo một chút vật liệu tiến vào lều vải, đầu tiên là nhanh chóng xây dựng một tòa dễ thô giáp tam giác tế đàn, sau đó vừa cẩn thận cắt gọt ba chi mô gỗ, cắm ở cái này tam giác tế đàn bên dưới. Đến tận đây, Trương Dương mới lấy ra khối kia ác ma hoàng kim, đem nó đặt ở tam giác trên tế đàn, sau đó hắn hai mắt nhắm lại, linh hồn ngoại phóng, nếm thử thấm vào nhập ác ma kia vàng bên trong. Ròng rã giờ, khối kia ác ma hoàng kim đột nhiên bắt đầu hòa tan một loại lực lượng quỷ dị tán giật đi ra, mà Trương Dương lập tức tiến hành chỉ dẫn. Thời khắc này hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, có như vậy trong nháy mắt, thậm chí hai mắt đều trở nên đen như mực, thật giống như bị nhုံ dần, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khống chế lại ác ma hoàng kim bên trong quỷ dị lực lượng, đồng thời đem nó dần dần hướng dẫn đến tam giác bên dịa tế đàn trên ba chi mô gỗ. Ma ngữ, giang cầm. Làm Trương Dương trong miệng vô cùng gian nan phun ra một đoạn này tối nghĩa ma tộc ngữ tiết sau đó, hô một tiếng, khối kia hỏa tan ác ma hoàng kim đúng là hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, sau đó chia ra làm ba rút vào cái kia ba chi mộc gỗ bên trong. Sau một khắc, hết thể quái dị cảnh tượng biến mất, Trương Dương mệt mỏi hai mắt trắng dã, co quắp trên mặt đất, giống như một cái chó chết. Nhưng duy chỉ có cái kia bà chi nguyên bản hết sức phổ thông mộc gỗ, đã trở nên đen như mực, thậm chí liền chất liệu đều phát sinh căn bản tính biến hóa, cẩn thận đi xem, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo trùng lạm, tối nghĩa hình xăm dấu ấn ở phía trên, dù là nhìn nhiều một cái, cũng có một loại tư duy đều bị giam cầm ảo giác. Ha, ha. Co quắp trên mặt đất Trương Dương cười không ra tiếng. Không dễ dàng a, mộc giam cầm, rốt cục tái xuất ra hồ. Hắn không cần nhìn xem, cũng sẽ biết cái này Ba Chi Mâu giam cầm y lực lớn bao nhiêu, điểm trọng yếu nhất, chỉ cần hắn dưỡng hồn phù lục tiếp tục thăng cấp, nhường linh hồn ngoại phóng phạm vi khất trương, cuối cùng có thể hình thành linh hồn lực trận, như vậy cái này Mâu giam cầm liền tương đương vũ phi kiếm tồn tại đáng sợ. Dòng rã một buổi sáng, Trương Dương mới chậm rãi khôi phục lại, hắn tìm đến một khối gia thú, đem Ba Chi Mâu Giang cất giấu, cái này chính là hắn đòn sát thủ, dù là gặp lại mấy ngày trước cái tên dị đoan hắc kỵ sĩ, hắn đều có thể một mâu đem nó hoành xác. Đáng tiếc duy nhất chính là, ma hoàng kim không dễ làm a. Đương nhiên nếu như hắn có thể lấy được thế giới này đến Bảo Long nước mắt bảo thạch vậy thì càng tốt hơn sáng sớm hôm sau Trương Dương đội ngũ một lần nữa xuất phát không có ai biết hắn đã nắm giữ ba cái đại sắc khí hắn bắt đầu chờ mong có cái gì mắt không mở khốn nạn đụng lên đi tìm cái chết sau đó liên tiếp mấy ngày đi đường ạp phải đồn thành đã dần dần đang nhìn trên đường thương đội người đi đường cũng càng ngày càng nhiều chỉ là một ngày này buổi chiều ở khoảng cách gặp phái đồn còn có 50 dằm một cái ngã tư đường chỗ Trương Dương đội ngũ bị người ngăn cản cái gì phí bảo hộ nói đ cái gì Trương Dương hết sức kinh ngạc nhìn mấy cái kia rõ ràng liền là Du Côn lưu manh ra hỏa, các người có tài đức gì nói ra lời như vậy à. Các người hết thể có 17 người, hai chiếc xe lớn, 12 con ngựa, cho nên coi như các ngươi 200 cái bạc đi nà đi, giao liền bao người bình an vui vẻ." Một cái hết sức vui cảm giác Du Côn mập mạp cười hì hì nói. "Giống như phía trước cái kia thương đội liền không có giao a?" Trương Dương hiếu kỳ hỏi, đây là hắn chính mắt thấy, đám này Du Côn căn bản không có đi chật lại, cho nên hắn thật rất hiếu kỳ, chẳng lẽ là bọn hắn một nhóm người này nhìn rất dễ bắt nạt? Không giống Trên đoàn xe của bọn hắn treo kẹt giòn nam tức cơ sĩ, cho nên không cần dao, nhưng các ngươi khác biệt, tin tưởng ta, bằng hữu, dùng một chút xíu tiền lẻ đến bắn mạng, đáng giá vô cùng. Mập mạp rất có kiên nhẫn quên. Trương Dương cũng cởi lên, đa tại hảo ý của ngươi, bất quá, ta càng tin tưởng ta đao. Cái này nếu là hắn không có tế luyện ra gia mâu giam cầm trước, hắn nói không chừng là phải bỏ tiền mua bình an, nhưng là bây giờ nha, liền để những thứ này rắc rưởi tới càng nhiều hơn một chút đi. Chương 413, vô lại kỵ sĩ đoàn. Chương 413, vô lại kỵ sĩ đoàn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả Lửa chim. Ầm ẩm, Xe ngựa tiến lên thanh âm không ngừng vang lên, đây là một loại có đôi khi có thể đem người cha tấn điên rồi, nhưng có đôi khi nghe tới lại là một loại hưởng thụ thanh âm. Xanh biết vùng quê mênh mông vô mô bờ, từng bầy chim chóc bay qua, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy con thỏ con bị giật mình hoặc là loài nai con từ trong bụi cỏ nhảy lên thật cao. Mỗi đến lúc này, các lị cùng Anderson luôn luôn muốn đi truy đổi một phen, có khi bọn hắn sẽ mang về con ngồi, có khi lại là liên xạ đi ra mũi tên cũng không tìm tới. Nhưng cái này đích xác là một loại vui sướng quá trình, dù sao không có người sẽ từ chối an định. Gió từ đằng xa đến, mang theo một trận phách lối tiếng vó ngựa. Hết thảy 15 tên mải ngựa từ tiền phương một chỗ trong rừng cây xé ra, trong miệng ngao ngao kêu, tựa như là trên thảo nguyên chim ăn thịt linh cầu. Đem xe lớn nhất nâng đến, dựa vào xa trận bảy trận. Ở lão binh do bất tiếng la lúc vang lên, Trương Dương đã dục ngựa tiến lên, ba chi mâu giang cầm phải ra, đặt ở yên ngựa một bên ra trong túi. Người đến là một đám cao cấp hơn, có thân phận bọn cướp, bốn cái vô lại sĩ, sáu cái vô lại tùy tùng, cùng với năm cái con thứ người dư dãng, cũng cứ gọi con thứ nhà thám hiểm. Bọn hắn tất cả đều có thân phận quý tộc mà lại toàn bộ đều là trong gia tộc con thứ, bởi vì không có lãnh địa quyền thừa kế, ở sau trưởng thành liền bị khu trục đi ra, có một bộ phận con thứ lại biến thành tổ như thế vương quốc quân chính quy, hoặc là nghĩ biện pháp trở thành trong quân chính quy kỵ sĩ. Nhưng vẫn là có một bộ phận quý tộc con thứ không cam tâm trói buộc, cho nên bọn họ thành quần kết đội du đáng ở trong vương quốc, áp dụng bắt trẻ tan cướp phương thức sống được tiêu tiêu sái sái. Cho nên, bọn hắn mới có thể được xưng là vô lại kỵ sĩ, vô lại tùy tùng cùng con thứ người du đảng. Đương nhiên theo chính bọn họ, bọn hắn đây là tại mạo hiểm, thế là tự xưng nhà thám hiểm. Không hề nghi ngờ Làm Trương Dương lúc trước từ chối giao nộp 200 cái bạc đi nạ phí bảo hộ sau đó, đám này vô lại liền chuẩn bị đến tự mình động thủ. Ầm ầm. Song Phương nhanh chóng tiếp cận, dù là chỉ có 15 con chiến mã, cái kia mẹ xe đết thanh thế như cũ kinh người vô cùng, cái kia bốn cái cường đại nhất vô lại kỵ sĩ cưỡi ngửa cao to, trên người mặc đắt đỏ hoa lệ bản giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, so quân chính quy kỵ sĩ còn muốn xa hoa, thật sự là bọn hắn cái này không muốn mua bán qua kiếm tiền. 50M, 30M. Trương Dương nhiên rút ra một chim mâu cầm. Đối diện bốn tên vô lại kỵ sĩ lập tức dựng thẳng lên tâm chắn trong tay, ma sắc bén kỵ thương cũng nâng lên, Chuẩn Tú lấy hai chân khống chế ngựa, những thứ này vô lại kỹ thuật giống vậy cao Minh, chỉ là đáng tiếc, Trương Dương bây giờ trong tay cầm cũng không phải bình thường vũ khí, mà là mâu giam cầm. 20m, 10m. Lẫn nhau đã có thể nhìn thấy đối phương đằng đằng sát khí ánh mắt, thậm chí trên thân thể mỗi một cái động tác tinh tế. Liên là giờ phút này, Trương Dương khẽ đá chiến mã, thoáng bị lệch, giống như sợ, nhưng một giây sau trong tay hắn mâu giam cầm liền hướng về không trung ném mạnh mà đi, cái này nào chỉ là chạy hướng mục tiêu thực là sai ngàn dặm. Thế nhưng là, Trương Dương tại lúc này đột nhiên thả ra một đạo linh hồn sợi tơ, hắn mặc dù còn không cách nào hình thành linh hồn lực trận, nhưng đủ để ở 20 em ở bên trong thoáng thay đổi mâu giam cầm phương hướng. Liền cái này trong nháy mắt, nguyên bản phóng lên tận trời mâu giam cầm đống nhiên bạch ra một đạo đường cong, từ trên xuống dưới, phản phất có linh tính, ở đối diện những cái kia vô lại chưa kịp phản ứng trước đó, liền từ một tên vô lại kỵ sĩ mũ giáp ngay phía trên xuyên thủng. Một đòn nổ đầu. Quá nhanh. Cho tới khi Trương Dương bị lệch đầu ngựa, những thứ này vô lại dàn sen mà qua. Bọn hắn còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Mà Trương Dương đã ở tốc độ ánh sáng trong nháy mắt ném mạnh ra thứ hai chi mâu giam cầm, tựa như là một cái cá bơi, trực tiếp xuyên thủng tên thứ hai vô lại kỵ sĩ phần gáy. Chạy ra mấy chục bước, Trương Dương lẩm ngựa một lần nữa quay đầu ngựa lại, tâm tình khoái trá vô cùng, bởi vì 750 điểm kinh nghiệm thuận lợi tới tay, loại này thu hoạch cảm giác quá sung sướng. Mà đối diện, đám kia vô lại ánh mắt nhưng thật giống như gặp quỷ, như thế ném mạnh liền miêu sát tình hình thẳng thật giống như gặp trong truyền thuyết hắc kỵ sĩ hoặc là ở xa xôi nhất phương Nam Đế quốc Thiết Hoàn Bạch phụ trưởng. Nhưng giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, cho nên bọn họ lần nữa phát động xung phong, chỉ có điều đem tâm chắn phòng hộ càng chặt chẽ hơn, bọn hắn hy vọng có thể bằng vào người đông thế mạnh giết chết đối diện cái quái vật này. Trương Dương không có áp lực chút nào, lần nữa xung phong, đến lẫn nhau chỉ còn hơn 10 mét khoảng cách, thứ ba chi mâu giang cầm bay lên, lần nữa miểu sát một tên vô lại kỵ sĩ. Sau đó hắn quay đầu liền chạy, bởi vì ra trong túi đã không có ném mâu, về phần hắn trước đó một bộ nặng ném lao cùng cổ đế quốc ném lao, nhưng đều là trong chiến đấu tổn hại. Bắt hắn lại, ta muốn sống róc xương lóc thịt hắn. Cuối cùng còn thừa lại tên kia vô lại kỵ sĩ phẫn nộ điên cuồng gào thét, ánh mắt của bọn hắn cũng dễ dùng, ở phát hiện Trương Dương đã không có vũ khí dùng để ném sau lập tức khí thế hung hăng đuổi theo. "Ân, đây thật là tốt biếm ngắm." Trương Dương cố ý thả chấm ma tốc, đợi cho cái kia vô lại kỵ sĩ đổi tới phía sau mình ba em ở chỗ, chính mạo sức lực vắc lên kỵ thương chuẩn bị đâm xuyên thời điểm, hắn đông nhiên vặn một cái thân, chi kia lam bảo thạch trấn phủ phi đao liền hóa thành một đạo huyết quang vèo một cái, loạt vào cái kia vô lại kỵ sĩ hốc mắt trái, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, liền rơi xuống ngựa đi. Lần này Còn rừa lại vô lại nhóm rốt cục luống cuống, nhao nhao tìm ngựa, quay đầu liền hốt hoảng chạy trốn. Trương Dương cũng không có đuổi theo, bởi vì đối phương là thuần kỵ binh, một lòng chạy trốn lời nói, thật đúng là bắt bọn hắn không có cách, trừ phi hắn cũng có đầy đủ số lượng kỵ binh. Đáng tiếc ý nghĩ này chỉ có thể ở trong lòng quay lại, bởi vì kỵ binh thành lập liền là cầm bạc đi nạ tích tụ ra đến. Liền hắn bây giờ lấy được 12 con chiến mã, đều chỉ có thể ưu tiên cam đoan hắn cùng Kali, Anderson tọa cùng với bốn con ngựa chạy chậm lượng thức ăn, còn lại chiến mã chỉ có thể nuôi thả, thời gian ngắn vẫn được vượt qua mấy ngày không phải sụt ký không thể. Bất quá, như lần này vật tư hết thảy bán đi, có lẽ có thể bồi dưỡng mấy tên chân chính kỵ binh. Lúc này, do bất đám người đã vô cùng kích động tiến lên, hỗ trợ bắt lấy chiến mã, vơ vét chiến lợi phẩm, mà Trương Dương trước đó liền đã lấy ra ba chi mâu giam cầm, nhìn xem phía trên đã tối tăm rất nhiều vầng sáng hoa văn, đại khái còn có thể lại sử dụng hai lần. Bất quá lần này chiến lợi phẩm là coi như không tệ, hai bộ cơ hồ hoàn hảo toàn thân bản giáp, một bộ màu đen khảm miếng sắt giáp, một bộ giáp lưới, một cái hoàn hảo kỵ sĩ thùng nước nóng trụ, ba bộ da găng tay Một bộ giáp tay, hai bộ màu đen hộ thối giày chiến, một thất màu đỏ xung phong mặc giáp chiến mã, một thất ngựa lông vàng đống trắng, hai thất đế quốc mặc giáp chiến mã, ngoài ra còn có bạc đi nạ 500 cái, nữ tử đồ trang sức châu báo một bao. Chỉ có thể nói những thứ này vô lại kỵ sĩ quá mập. Đem cái này mấy bộ khôi giáp trương dương phân biệt cho láo binh do bớt, binh nọt Tony cùng bút. Đến nỗi Anderson cùng cả lịt thì là sớm tại trên một trận chiến thời điểm liền đổi giáp ra cùng giáp lưới, nghề nghiệp của bọn hắn cũng không cho phép bọn hắn ăn mặc trọng giáp Bây giờ Trương Dương trong tay còn dự trữ có đánh rất hắc kỵ sĩ lấy được tử vong kỵ sĩ toàn thân trọng giáp, bộ này trọng giáp toàn bộ nặng chừng 120 cân, trong đội ngũ của hắn không ai có thể ăn mặc bên trên. Đối với lực lượng mặt trận yêu cầu vậy mà cao tới 35 điểm. Bộ này tử vong kỵ sĩ toàn thân trọng giáp hắn là không có ý định bán ra. Tiếp xuống, Trương Dương dẫn đội tiếp tục tiến về phía trước gặp phải đô thành, ở ngoài thành ngoài trời cắm trại sau một đêm, hắn lúc này mới dẫn đội vào thành, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ, dùng giá thị trường bảy thành giá cả nhanh chóng đem hàng hóa bán ra, dù sao đây đều là lai lịch bất chính hàng hóa. Càng sớm ra tay càng an toàn, huống chi bọn hắn còn đắc tội một đám vô lại kỵ sĩ. Mà cho dù là như thế, Trương Dương vẫn là thu được 6500 cái bạc đi nạ, lại tính đến hắn bán ra những cái kia tổn hại vũ khí trang bị, cùng với lúc đầu tích gót, trong tay hắn bạc đi nạ tổng số đã cao tới 8400 cái. Cái này thật coi là một khoản tiền lớn. Có thể Trương Dương sau đó mày cũng không nhăn lại bắt đầu mua sắm nhiều. Đầu tiên cho Cạ Lỷ chọn lựa một cái hoàn toàn mới tiểu nữ thập tự nỏ cùng hai bó thép nỏ mũi tên, cái này tốn mất 1500 cái bạc dinar, nhưng đây là đáng giá. Loại này có thể ở trên lưng ngựa nhanh chóng lên dây cung vũ khí nắm giữ không tầm thường lực sát thương, phối hợp cả lý kỹ thuật, kỵ xạ kỹ năng, nàng hoàn toàn có thể làm nửa cái lính giàn trở sử dụng. Đó lấy, Trương Dương lại cho Anderson chọn lựa một cái độ chính xác rất cao, xa tốc nhất là nhanh ngắn phức hợp cung ép, cùng với 4 bó truy đầu tiễn, hắn là muốn chú định bị bồi dưỡng thành lính giện trở, cái này lại đi 1200 cái bạc dina. Không có cách, hoàn toàn mới vũ khí trang bị liền là như thế đắt đỏ, nhất là cung nọ loại vũ khí. Sau đó, Trương Dương lại cho Tony chọn lựa thích hợp tâm chắn trường kiếm cho bốp chọn lựa một cái đại kiếm hai tay, cái này lại tốn hao 1800 cái bạc dina, hai người bọn họ là dự định bồi dưỡng thành thân vệ của mình, cho nên không thể keo kiệt. Cuối cùng, Trương Dương cho mình mua sắm hai bộ nặng ném lao, cái này lại tốn mất 500 bạc dina. Mắt thấy xài tiền như nước, hắn không thể không đi bán ra 5 thất chiến mã, được rồi 2000 cái bạc dina. Tiếp lấy hắn lại mua sắm một chiếc xe lớn, thuê hai tên Safu, mua sắm luống mì 20 túi, khổng lồ bánh mì đen 100 cái, mật ong một bình, rượu đen 5 thùng, lạp xưởng một bao lớn, quả táo ba túi, cá góp muối 200 cân. Những thứ này lại tốn mất 1.300 cái bạc đi nạ đến tận đây Trương Dương trong tay còn thừa lại 4.100 cái bạc đi nạ hắn trực tiếp đi à phái độn trong thành nổi danh nhất lính đánh thuê quán rượu ở một phen thăm dò khảo sát về sau liền thuê hai cái gặt thua người du đắng 5 cái đến từ phương Bắc Vương Quốc đã nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi quý tộc con thứ đây đều là có thể làm kỵ binh đến bồi dưỡng mà lại trọng yếu nhất chính là giá cả rẻ tiền mỗi người chỉ cần 300 cái bạc đi nạ liền có thể dùng tới 1 năm tròn nhưng cuối cùng Trương Dương vẫn là hao tốn 1.000 cái bạc đi giá cao thuê một tên đã cao tuổi Hơn nữa mù một con mắt kỵ binh thống lĩnh thuê, không phải nhìn chúng võ lực của hắn, mà là đối phương làm mấy chục năm lính đánh thuê kinh nghiệm không thể coi thường. Chiêu mộ hoàn tất, Trương Dương không chút nào dừng lại, dẫn đội rời đi ập phải đô thành, nhưng coi như chỗ hắn đưa cấp tốc, hắn lo lắng chuyện vẫn là phát sinh, ra khỏi thành khoảng chừng hơn 10 dặm, tên kia bị Trương Dương bị thác trách nhiệm, có trách nhiệm để phòng tuần tra lão kỵ binh thống lĩnh thuê ạ Lỷ Ram liền thần sắc nghiêm túc báo cáo. "Đội trưởng đại nhân, chúng ta bị theo dõi, nếu như ta đoán không sai, hẳn là những cái kia tên xấu rõ ràng vô lại kỷ sĩ đoàn." Ta không biết đội trưởng đại nhân là như thế nào đắc tội bọn hắn, nhưng bây giờ chỉ có hai loại biện pháp, thứ nhất, chúng ta lập tức trở về Hạp Phải đô thành, tiêu tốn một chút bạc đi nạ hối lộ một cái bở dù nợ công tác quan viên, bọn hắn cần phải có thể từ đó nói vun vào, thứ hai, chúng ta nhất định phải thuê càng rất mạnh hơn lực lính đánh thuê, bởi vì vô lại kỵ sĩ đoàn. Tựa như là trên thảo nguyên linh cẩu, điên cuồng lại tàn nhẫn, bọn hắn sẽ một mực đuổi tới chúng ta đến chân trời. Chương 414, chân chính lao binh. Chương 415, gạt đại thảo nguyên. Chương 415, gạt đại thảo nguyên tiểu tuyết. Điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. "Alet, ngươi không thẹn danh hảo của ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là trong liệt hỏa dông binh đoàn kỵ binh thống lĩnh." Ở một mảnh kích động trong tiếng hoan hô, Trương Dương cũng không có quên mất chuyện nghiêm chỉnh, tìm tới lão Alet, quả nhiên, lao ra hỏa này chính rất bình tĩnh vơ vết đầu. "Đội trưởng, như ngươi mong muốn, nhưng bây giờ, vẫn là trước xem một chút thu hoạch của chúng ta, đúng, có thể hay không cho ta một mặt viễn cổ phù văn lá trắng?" Lao ra hỏa ánh mắt tự nhiên rất tốt. "Không có vấn đề, tất cả vũ khí trang bị, mặc cho lựa Trương Dương rất hào phóng. Một trận chiến này hắn thu được có thể nhiều lắm, trừ bỏ chết mất 12 con chiến mã, chạy mất hai thớt, còn thừa 13 con chiến mã đều là tài phú, huống chi trong này còn có một thất minh giới súng phóng ngựa, đây là cái kia vô lại kỵ sĩ mại tọa kỵ. Đến nỗi vũ khí trang bị, ở cho tất cả binh sĩ phân phát sau đó, như cũng có thể bán ra ra một chút. Mà lớn nhất đầu to lại là Trương dương cùng các binh sĩ thăng cấp. Hắn lần nữa thăng cấp một đến cấp 16, lần này hắn là đem nó thêm về mặt sức mạnh, đồng thời thăng lên một cấp tấn kích. Binh sĩ phương diện, lại có một tên võ trang bộ binh ải gở thăng cấp đến đột kích kiếm sĩ cũng có tư cách được xưng là lão binh. Sau đó là Tony Combot, đều riêng phần mình thăng lên một cấp, nhưng Tony chỉ đánh chết một tên vô lại tùy tùng, Combot lại là giết chết một tên vô lại kỵ sĩ, hai tên vô lại tùy tùng, cái này hiển nhiên là cùng hắn mới thu hoạch được đại kiếm hai tay có quan hệ. Trương Dương tự mình cho bọn hắn hai người phân phối điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng, trong đó Tony thêm trí lực, nhường cường kích kỹ năng đạt tới cấp 4, Combot thì tăng lực số lượng, cường kích kỹ năng tăng lên tới cấp 6. Đến tận đây, Combot đã rất rõ ràng đem Tony rơi vào đằng sau. Các trong trận chiến này biểu hiện giống vậy không tệ, nắm vũ khí mới hữu thế. Nàng cũng bắn giết 3 tên địch nhân, thuận lợi lên tới cấp 11, nàng thuộc tính cũng biến hóa rất lớn. Các ly, 18 tuổi, cấp 11. Thân phận, thị nữ, nữ thị dân. HP 70. Thuộc tính, lực lượng 15, nhanh nhẹ 9, trí lực 9, mị lực 10. Kỹ năng, thiết cốt cấp 4, cường kích cấp 2, kỹ thuật cấp 3. Kỵ xạ cấp 3, thuyết phục cấp 3, giao dịch cấp 1. Độ thuận thục, 1 tay 115, nỏ 145. Cuối cùng liền là 3 cái quý tộc con thứ thăng cấp làm vô lại tùy tùng. Hai cái gật thua người du đãng thăng cấp làm gật thua kẻ tập kích. Bọn hắn sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy, Cố Nhiên cùng bọn hắn một trận chiến này đánh giết có quan hệ, nhưng cũng cùng bọn hắn nguyên bản tích lũy có hết sức quan hệ. Tận lực bồi tiếp luận công ban thưởng. Một mặt viễn cổ phù văn lá chắn tự nhiên là cho lão Alet, lão già hỏa này còn chọn lấy một bức toàn thân giáp, đổi một chi kỳ thường, một cái ấn phù tay nửa kiếm, khi thế lập tức liền tăng lên, thậm chí đều giống như trẻ mười mấy tuổi. Mặt thứ hai viễn cổ phù văn lá trắng cho lão binh Robert, thứ ba mặt viễn cổ phù văn lá trắng cho lão binh Norton. Kỳ thật xem như xạ gì ẩn trong quân chính quy đột kích kiếm sĩ, là không có tư cách trang bị viễn cổ phù văn lá trắng, cái này nhất định phải là xạ gì ẩn cấm vệ quân mới có tư cách này. Nhưng bây giờ, lão binh do bất cùng nọt tẩn chẳng những trang bị toàn thân bằng giáp, toàn bộ thép mặt nạ mũ giáp, còn nắm giữ viễn cổ phù văn lá trắng, cái này đã trước thời hạn biến thành sắt thép pháo đài, liền là thuộc tính phương diện kém qua xa. Mà ba tên thăng cấp vô lại tùy tùng, hai tên gần thuộc kẻ tập kích, Dương cũng phân biệt cho bọn hắn thay thế kỵ, khôi giáp, vũ khí. Cứ như vậy, ngắn ngủi thời gian nửa giờ, Trương Dương liệt hỏa dong binh đoàn sức chiến đấu đã lại lật một phen. "Đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi đường suốt đêm, vẫn là lưu tại nơi này chỉnh đốn. Đang bận rộn hoàn tất sau đó." Lạc Alet lại hỏi, "Ý của ngươi thế nào?" Trương Dương hỏi, hắn vốn là đã đánh giá rất cao lão đầu này, kết quả hiện tại hắn là càng ngày càng chờ mong lão gia hỏa biểu diễn. "Hắc hắc, đội trưởng, nếu như là ta, ta sẽ hạ lệnh trong đêm rời đi, chúng ta lần này thắng lợi toàn dựa vào mãi đối với chúng ta khinh thị, nhưng một khi tối nay chiến đấu tình hình chuyển đi, cái này rất giống là tổ ong vò vẽ, à, phải đồn khu vực vô lại kỵ sĩ đoàn khuất ít." Cố nhân sẽ có một chút vô lại kỵ sĩ cùng mải không hợp nhau, nhưng như thế chiến tích, đủ để gây nên hứng thú của bọn hắn. Cho nên ta đoán trước, nhiều nhất 2 ngày, liền sẽ có 5 chi vô lại kỵ sĩ tiểu đội chạy đến, tổng binh lực sẽ vượt qua 120 người, thậm chí chuyện này sẽ còn tiếp tục lên men. Đến lúc đó xạ dị ẩn khu vực vô lại kỵ sĩ đoàn, mễ gì ẩn khu vực vô lại kỵ sĩ đoàn đều sẽ nghe được liệt hỏa doanh binh đoàn chiến tích. Ta nói qua, bọn hắn tựa như là trên thảo nguyên linh cẩu, vô cùng có chơi, một khi bọn hắn phát hiện tung tích của chúng ta, liền sẽ liên tục không ngừng đuổi theo, thẳng đến đem chúng ta toàn bộ giết chết. Đầu người làm thành buồn cầu mới thôi. Cho đến lúc đó, tha thứ ta nói thẳng, trừ phi đội trưởng ngài Dòng binh đoàn thực lực đã đầy đủ cường đại, không thì căn bản đừng nghĩ ở xạ dị ẩn vương quốc đặt chân. Cho nên đề nghị của ta chính là, trong đêm đi, đi trước Mủy dị ẩn, lại xuyên qua Mủy dị ẩn mặt phía Nam Bình Nguyên, tiến vào Gắt Chu Đại Thảo Nguyên, theo con đường thương nghiệp, trực tiếp đi lị vỉn gỡ tổng vương quốc, đợi ngài nắm giữ đủ thực lực, lại trở về trở lại cũng không muộn. Lão đầu Zamba Câu liền cho ra một cái đề nghị, nhất là hắn liên quan tới vô lại kỵ sĩ đoàn phân tích, rất được Trương Dương tán thành, không sai. Hắn cũng cảm thấy đám này vô lại kỵ sĩ đoàn quá phiền phức, trông tới tựa như là kẹo da trâu, bởi vậy, vẫn là tẩu vị thượng sách. "Tốt, chỉnh đốn một cái, đợi xe ngựa chữa trị, chúng ta liền suất đêm xuất phá. Tiếp xuống, Chương Dương đoàn đội đi cả ngày lẫn đêm, ở ngày thứ 3 buổi sáng đến Mỹ Dị ân thành. Ở chỗ này, hắn cấp tốc bán ra một bộ phận chiến lợi phẩm, cùng với 6 thất dư thừa trên mã, đổi 3000 cái bạc đi nạ. Bất quá xoay tay một cái, hắn liền mua sắm 3 thanh ngắn phục hợp cùng ép, 630 tên. Đây là cho lão cùng cái kia hai tên gắt hụ kẻ tập ba người bọn hắn. Lại thêm Anderson các ly Trương Dương cũng có thể gom lại một chi năm người lính rẹn chờ tiểu đội Ngoài ra hắn lại mua sắm nghiêm chỉnh xe thức ăn ngựa tinh dự đoán một chút thuốc men chờ một chút bởi vì hắn nhất định phải vì xuyên qua gắt thư đại thảo nguyên làm chuẩn bị cuối cùng Trương Dương lại nghe theo láo Alex đề nghị ở Mỹ gì ẩn bến cảng mua sắm một xe lớn muối, đây không phải dùng riêng mà là có thể buôn bán đến lỉ vỉn gự tổngương Quốc bởi vì lao đầu lời thề son sắc mà nói ở sóng bởi vì bờ lưu khu vực cái này một xe lớn mới có thể kiếm được 3.000 cái bạc đina Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên bị gạt thua đội cấp bốc cho cướp bốc đi. Trương Dương đối với cái này biểu đạt lo lắng thời điểm, Lạc Alet nhưng cười ha ha một tiếng. "Đội trưởng, từ mấy gì ẩn đến sóng bởi vì bờ lưu đầu này, thương đội đi qua ta hàng năm đều muốn đi hai chuyến, ta biết mỗi một đường đi, ta đối với những cái kia người gạt tụ hiểu rõ so trên người ta con giận còn nhiều, yên tâm đi, coi như gặp được những cái kia người gạt tụ, ta cũng có biện pháp. Lao đầu biện pháp chính là chuẩn bị đủ nhiều hàng rào. Vì thế Trương Dương không thể không lại mua sắm một chiếc xe lớn, lắp đặt trọn vẹn 200 cây hàng rào." Lại ngoài định mức chuẩn bị 20 mặt 10 cm giấy lá chắn gỗ lớn. Khi hắn trên người cái cuối cùng bạc đi nạ cũng tiêu hết về sau, bọn hắn lại lần nữa đạp vào hành trình, chuẩn bị đi ngang qua gạt thu đại thảo nguyên. Chương 416, tự lực cánh sinh tiểu hào. Chương 416, tự lực cánh sinh tiểu hào tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Đi lại ở mấy rỉ ẩn trên bình nguyên, sẽ có một loại mỹ diệu ảo giác, đó chính là đi thẳng xuống dưới, luôn có thể đi đến bầu trời cuối cùng. Nơi này là xạ rỉ ẩn vương quốc nơi mộng mơ, đất này mập ức muốn chảy mỡ. Nếu như không phải những năm gần đây chiến loạn, còn có người gạt tụ cấp loạn, nói nơi này là đất lành thật không khuyết đại. 30 năm trước thời điểm, ta mới 15 tuổi, là một cái cái gì cũng đều không hiểu đứa nhỏ, nhà của ta là ở chỗ này, chúng ta là trung nông, có 10 mẫu đất, hai con ngựa, một con trâu, ta còn có một cái tiểu muội muội, người cũng không biết nàng có bao nhiêu nghịch ngợm, cười lên thanh âm tựa như là tiên nữ, ai, ta bây giờ thường xuyên sẽ còn nhớ tới, đó thật là một cái tốt nhất nhân đại. Cứ tại cao lớn tử vong kỵ sĩ trên chiến mã, lão Alet rất có cảm khái giải thích, mà ở ngón tay hắn địa phương Đã biến thành một vùng phê tích, mấy chục năm mưa gió ăn mòn, nhường đã từng một cái coi như giàu có thôn trang nhỏ chỉ còn lại mấy bức đổ nát thế lương. Trương Dương không cách nào biết được cái này trong phế tích ẩn giấu như thế nào một cái chuyện xưa, lão Alet cũng không có tính toán nói ra, hắn chỉ là ra rồi, thế giới này xa xa đem hắn để qua đằng sau. Đội ngũ xuyên qua hoang vu rộng đồng, dây đập rừng tây, mọc đầy cỏ dại thương đạo, dần dần, phía trước xuất hiện một cái phảng phất cự long nằm ngang lưng núi, dựa theo lão Alet nói, núi này sống lưng một mặt kết nối ở nơi nổ đồ tinh linh sơn lâm, một mặt trực tiếp thông hướng biển rộng. Đây chính là nủ đồ lưng núi, cũng gọi cự long sơn cốt. Tại ở gần biển rộng địa phương, Sa Ji ẩn vương quốc ở nơi đó xây dựng một tòa kiên cố pháo đài. Đã từng đây là tất cả thương đội ra vào thảo nguyên cửa ải, cũng phụ trách ngăn cả người gạt tụ xâm lấn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tòa pháo đài này tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, thương đội cùng người gạt tụ đã ở nụ đồ trong lưng núi tìm tới vô số đầu con đường nhỏ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là cái kia đắt đỏ qua cửa phí tổn. Cho nên Trương Dương cũng lựa chọn đi lưng núi con đường nhỏ, không thì liền bọn hắn như thế một chi đội ngũ. Không có 500 cái bạc đỉa nạ căn bản là gây khó dễ. Nhìn từ đằng xa, cái kia một cái lưng núi rất thấp, ở rộng lớn bầu trời làm nổi bật xuống, phảng phất một bước liền có thể nhảy tới, chờ đi tới phụ cận, mới có thể phát hiện núi này cao đến có thể che khuất bầu trời. Lac Alex dẫn đường, trưng dương bọn hắn ở chân núi hướng nam quấn co, đi lần này liền là hơn trăm dặm, sau đó ở một chỗ rừng sâu cỏ dại miệng khe núi quả vào. Đội trưởng, lũ đỗ lưng núi từ nam đến bắc hơn nghìn dặm chiều dài, đông hai bên miệng khe núi không có 2.0000 cũng có 1.500 cái luôn có thể tìm tới có thể vượt qua cửa ra vào, người gạt có bí mật của bọn hắn lối đi, thương đội cũng có bí mật của mình lối đi, mà đầu này có thể vượt qua miệng khe núi lại là chỉ thuộc về ta. Lạc Alet vô cùng cảm khái nói: "10 năm trước, ta theo một chi thương đội bị người gạt thu truy kích, cuối cùng liền là từ đầu này miệng khe núi lật qua, đáng tiếc về sau chúng ta lại xui xẻo gặp người nổ đồ trinh sát tiểu đội, một phen ác chiến về sau, chỉ có ta một người chạy về, từ đó về sau, ta liền rốt cuộc không có đi qua đầu này miệng khe núi. Chúng ta có thể hay không đụng phải những cái kia tinh linh?" Trương Dương lập tức cảnh giác hỏi: Hẳn là sẽ không, đây chỉ là một cái phổ thông miệng khe núi, mà người nô đồ đều tuần tra ở bọn hắn trong rừng rậm, nhiều nhất xuất hiện ở lạ gì ạ khu vực, cách nơi này thế nhưng là có cách xa hàng ngàn dặm đâu." Ông lão nhẹ nhõm cười nói, "Con đường là không có, cho nên ở đi vào miệng khe núi về sau, Lạc Alet liền dẫn người ở phía trước mở đường, thuận tiện sợ quá chạy mất trong bụi cỏ rắn độc." Đầu. đầu này núi dụ hết sức quằn co, lúc rộng lúc hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một cái xe lớn, hơn nữa còn có rất nhiều đường dẽ. Liên La là Lao đều muốn vừa đi vừa nhớ lại Bọn hắn là buổi sáng đi tới, nhưng đến buổi chiều sắp tiếp cận trạm vãng tối lúc, cũng mới đi không đến 20 dặm, có thể vẫn khoảng cách vượt qua lưng núi rất xa. Chính là chỗ này, không sai. Lạc A Lế Hô, trong thanh âm có chút kích động, ở dẫn người kéo lượng lớn dây leo, chém đứt bộ phát cây cối, cỏ hoang sau đó, một tòa thiên nhiên sơn động xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. "Đội trưởng, nơi này có thể làm vượt qua lưng núi trạm trung chuyển, ta cam đoan thế chiều ngày mai liền có thể đặt chân đối diện đại thảo nguyên." Lạc A lớn tiếng nói, sau đó dưới sự chỉ huy của hắn, tất cả mọi người công việc lu bù lên. Đốn cây nhóm lửa nấu cơm, lại dùng khói đặc đem cái sơn động kia cho hun một lần, đuổi đi rắn độc cùng độc trùng. Không thể không nói lao ra hỏa rã ngoại kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trương Dương không có độc thủ, hắn chỉ là lặng lặng quan sát xung quanh, cùng với ở trạm vãng tối như lửa dưới trời chiều, sừng sững dốc đứng nũ độ lưng núi, chẳng biết tại sao, từ khi đặt chân nơi này, hắn liền luôn cảm thấy nơi đây đối với hắn có chút áp chế, cảm giác này hết sức không hữu hảo. Nhưng hắn quan sát những người khác, lại là không có ảnh hưởng gì. Hàn là cái này cùng ta đem dưỡng hồn phù lục quan tưởng đến tầng thứ 4 có quan hệ. Không phải núi này sống lưng nhằm vào ta, mà là linh hồn của ta càng ngại cảm. Nghĩ như vậy, Trương Dương trong lòng liền có một cái dự định. Trước thông thả vượt qua lưng núi, ta dự định ở chỗ này lưu lại chút thời gian. Alex, Robert, Norton, Igor, bốn người các ngươi an bài một chút, ngày mai ở phụ cận đây thiết lập một cái doanh địa tạm thời, lại làm chút phòng bị. Đối với các binh sĩ tiến hành một chút huấn luyện, bọn hắn vẫn là quá yếu. Bây giờ Trương Dương ở trong dòng binh đoàn hy vọng là đầy đủ cao, dù sao hắn nhưng là liên tiếp đánh 3 4 lần thắng trận, liền lão binh Robert, Norton hãy gở như thế đảo binh đều đối với hắn vô cùng kính sợ, cho nên hắn cái này an bài cũng không có người có dị nghị. Một đêm vô sự, ngày thứ hai tất cả mọi người tự đi bận rộn huấn luyện, mà Trương Dương thì nhường Tony cùng bốp thay phiên cho mình thủ vệ, chủ yếu là phòng bị độc trùng gián độc. Sau đó, hắn liền ngồi ở hang động lặng lặng quan tưởng dưỡng hồn phụ lục. Hắn có một loại ý nghĩ, đó chính là nơi đây đặc biệt tác chế, không chừng sẽ để cho hắn ở quan tưởng dưỡng hồn phụ lục thường có một chút tác dụng. Quả nhiên, hắn ngay từ đầu quan tưởng, loại kia nguyên bản như có như không áp chế lực lượng liền đột nhiên tăng cường thậm chí đều xuất hiện một loại bài xích cảm giác, phàm phất tiếp tục cũng có thể muốn tẩu hỏa nhập ma. Có thể Trương Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không kinh hoảng, dù sao kinh nghiệm của hắn hết sức phong phú, thế là hắn liền tinh tế thả ra linh hồn, cảm nhận được loại kia áp chế lực lượng, không ngừng vẽ hắn chập tròn. Đúng, không sai, nơi đây áp chế lực lượng là chợt mạnh chợt yếu, tựa như là sóng nước hoa văn, chập trùng lên xuống. Trương Dương linh hồn tơ mỏng cũng theo đó chập trùng, cuối cùng liền vẽ ra từng cái từng cái mặt phẳng đường cong. Can từ những thứ này mặt phẳng đường cong, Trương Dương lại tiếp tục dùng linh tơ mỏng lôi ra ba chiều đường cong. Đây là một cái hết sức buồn kẻ quá trình, nghe tới cũng hết sức huyền nào, nhưng cái này trên thực tế cũng không khó lý giải. Trương Dương làm, bất quá là đem cái này địa phương một loại nào đó tính phóng xạ lực lượng, cũng tức linh hồn của hắn cảm ứng được các chế chập trần cho cụ hiện hóa. Làm vẽ xong cái này ba triệu đường cong, Trương Dương liền được một cái có 3 chiều khái niệm vật thể. Đây là một con rồng. Hắn thật bất ngờ, thông qua nguồn phóng xạ đường cong đạt được lại là một con rồng hình dáng. Đây là trùng hợp, hay là nói, lũ đô lưng núi nguyên bản là một con rồng thi thể biến thành? Sau đó hắn cảm ứng đến áp chế liền là con rồng này thi thể uy lực còn lại. Trương Dương không biết nơi này nguyên lý là cái gì, hắn cũng không muốn truy xét, bởi vì hắn sau đó lập tức quan tưởng đầu này long hình dạng. Đây cũng là tu tiên trong thế giới một loại quan tưởng xáo lộ. Giữa hồn phu lục bất quá là trong đó một loại, hắn lúc trước bái cái kia tiện nghi sư phụ thanh phong tử cho hắn một chút tu tiên trong điển tịch liền có ghi lại. Làm Trương Dương lấy phóng xạ nguồn gốc đường cong xem như quan tưởng đối tượng, lúc trước hắn cảm nhận được áp chế cùng bài xích đúng là yếu bất rất nhiều. Thế là là hắn biết chính mình đoán đúng. Từng lần một quan tưởng cũng từng lần một sửa đổi cái kia ba triệu đường cong, cái này đường cong sửa đổi càng tinh tế hơn, càng chính xác, cái kia áp chế cùng bài xích cũng liền càng nhỏ. Sau đó liên tiếp cựu thiên, các binh sĩ ở chỗ này huấn luyện cựu thiên, Trương Dương cũng quan tưởng cửu thiên, rốt cục, ở ngày thứ 10 thời điểm, khi hắn căn cứ cái kia phóng xạ nguồn gốc đường cong quan tưởng đến 99% phù hợp thời khắc, trong đầu của hắn chỗ sâu liền vang lên một tiếng cao vút long âm. Cơ hội là đồng thời, trong linh hồn hắn cũng hiện ra một cái mơ hồ cự long hình bóng. Lâm Trương Dương đem tâm thần vùi đầu vào cái này cự long hình bóng bên trong. Hắn liền cảm giác chính mình giống như biến thành một con rồng, nuốt mây nhà khói, phong hành vạn dặm. Sau đó trong tích tắc, hắn tỉnh táo lại, hai mắt trong lúc đó vầng sáng chớp động. Hay quá thay. Trương Dương than nhẹ, sau đó hai tay của hắn cấp tốc kết tấn tại chỗ mi tâm, trong miệng kêu nhỏ, ẩn có tiếng long ngâm, sau một khắc hơi nước bước lên, đúng là tràn ngập gần phân nửa thùng lũng. Khoảng chừng sau mười mấy phút, hơi nước tiêu tán, mà Trương Dương trong tay thì thêm ra đến một quả bổ câu trứng lớn nhỏ óng ánh nước. Ta bây giờ biết trong thế giới này đến long nước mắt bảo thạch là thế nào đến. Trương Dương tự lẩm bẩm Nhìn về phía cái kia giọt nước, long lệ, ngụy, lấy long hồn lực lượng đông lại thiên địa tinh hoa ở trong chứa cự long ma lực, sau khi sử dụng có thể tăng thêm thân thể, không thể bền bị cắt giữ, sau một ngày một đêm ma lực tiêu tán. Khẽ cười một tiếng, Trương Dương há miệng ra, liền đem cái này bóng ánh giọt nước nuốt vào, lập tức liền cảm giác một đạo nhiệt lưu chạy xôi toàn thân, thân thể lập tức tràn đầy lực lượng, cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Lại nhìn thu tính, đúng là tăng lên một điểm lực lượng, một điểm nhàn nhẹn. Bất quá Trương Dương đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn lần này chân chính thu hoạch là thông qua quan tưởng nú độ lưng núi cố này đã từng cự long hải cốt, nắm giữ long hồn phù lục tầng thứ nhất. Đây là cùng dưỡng hồn phù lục tính chất là giống nhau, thậm chí sẽ không xuất hiện ở hắn thuộc tính bên trong, dù sao cái kia người du đáng hệ thống cũng chính là cái hệ thống mà thôi, nó có thể chiếu rọi, là thuộc về thế giới này quy tắc, lại không cách nào chiếu rọi cao cấp hơn quy tắc. Đáng tiếc, long hồn phù lục mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ một khoảng ngụy long lệ, mà cái này ngụy long lệ còn cần nú đổ lưng núi bên trong rời rạc cự long ma lực, cho nên ta có lẽ có thể thông qua điểm ấy vô địch tại thế giới này, có thể vẫn không thể giúp bạn thể a. Được rồi ta chỉ là một cái tự lực cánh sinh tiểu hào nghĩ nhiều như vậy làm gì có thể phát triển trở thành bản thể một cái ngoại viện thêm vương bài tự nhiên rất tốt nếu như phát triển không nổi như vậy chờ bản thể thua táng ra bại sản thậm chí chết mất sau đó ta cũng có thể bảo vệ ta sau cùng mạng nhỏ nghĩ như vậy Trương Dương liền hạ lệnh tiếp tục ở chỗ này huấn luyện thân hắn đã không muốn đi cái gì gặt thu đại thảo Nguyên cái gì l lì vỉn gợ tổng Vương quốc tòa này nụ đổ lưng núi đối với hắn tới nói liền là cực lớn bảo khô a hắn tại sao phải bỏ gần tìm xa tiếp xuống Trương Dương mỗi ngày đều đổi một vị trí Mỗi ngày quan tưởng một lần Long Hồn Phụ Lục, thu hoạch một khoảng Ngụy Long Lệ, sau khi phục dụng, mỗi lần đều có thể gia tăng một điểm lực lượng, một điểm nhanh nhẹn. Liên tục cửu thiên, Chương Dương mới tăng 10 điểm lực lượng, 10 điểm nhanh nhẹn, sau đó, ở ngày thứ 10 thời điểm, lại dùng Ngụy Long Lệ lại là mất hiệu lực. Đối với cái này hắn cũng không kinh ngạc, cái này rất bình thường, là thân thể của hắn đã ở vào một cái điểm tới hạn, mà Ngụy bên trong Long Lệ Thiên Địa Linh Khí hoặc là gọi là cự long ma lực nồng độ đã không chịu nổi dùng. Hắn nhất định phải chiết xuất ngưng tụ cao cấp hơn Long Lệ mới được. Mà chuyện này liền không cách nào dựa vào nụ độ lương núi tới làm đến. Có lẽ ta cần phải nghĩ biện pháp đi làm đến thế giới này trí bảo, Long Lệ Bảo Thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp Long Hồn phụ lục, mà kể từ đó, nắm giữ một chi cường đại quân đội liền là nhất định. Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định cho lão Alet dùng một khoảng ngụy Long Lệ, nhìn xem có thể hay không đem nó chân chính thu phục. Chương 417: Xây thôn cùng ma. Chương 417: Xây thôn cùng ma tiểu thuyết, điên cuồng lệnh Xây thôn tác giả, lười chim. Trong núi sương mù bốc lên, che khuất bầu trời cùng mặt đất, nhưng không hề giống tiên cảnh. Bởi vì không phải tất cả sương mù xuất hiện liền là tiên cảnh. Trương Dương đứng tại trên một tảng đá lớn, chỗ mi tâm có long ảnh dần dần nhạt đi, trong lòng bàn tay một khỏa ánh ngụy long lệ, ánh mắt thâm trầm, như có điều suy nghĩ. Đi qua này 10 ngày, hắn dùng 10 quả ngụy long lệ, tăng lên 10 điểm lực lượng, 10 điểm nhanh nhẹn, lại thêm quan tưởng long hồn phụ lục thành công lấy được một chút trí lực, cái này khiến hắn bộ thân thể này đã phát sinh trình độ nhất định thoát thai hoàn cốt. Nhưng cái này vẫn không tính thế giới này phàm nhân điểm tới hạn. Như hắn nhớ không lầm, tên địa dị Đoan Hắc sĩ chủ yếu nhất thuộc tính là cấp 55, lực lượng 48 nhanh nhẹn 30, chí lực 9, mị lực 12, thiết cốt cấp 15, cường kích cấp 12, vũ khí nắm giữ cấp 15. Ma Sạ gì ẩn trong vương quốc cấp cao nhất bộ binh, Sạ gì ẩn cấm vệ quân chính yếu nhất thuộc tính là cấp 55, lực lượng 30, nhanh nhẹn 30, chí lực 18, mị lực 24, thiết cốt cấp 15, cường kích cấp 12, vũ khí nắm giữ cấp 13. Đến nỗi Trương Dương, cấp 16, lực lượng 27, nhanh nhẹn 26, chí lực 22, mị lực 6, thiết cốt cấp 5, cường kích cấp 5, vũ khí nắm giữ 0. Tổng hợp đã biết tình báo tin tức lại từ từ cái này ba số lượng theo đến ngang so sánh lời nói, không sai biệt lắm liền có thể cho ra một cái kết luận. Vương quốc loài người bên trong cấp cao nhất bộ binh, cái kia thật là vạn trung tuyển một, trải qua trùng điệp ma luyện, cuối cùng mới có cơ hội đột phá cấp bậc kia. Tỷ như lão binh do bớt, hắn cách trở thành cấm vệ quân chỉ thiếu chút nữa, nhưng liền một bước này, lại giống như là trời, hắn thậm chí đều không có lòng tin tại đây đợi đột phá đi lên, nếu không cũng không có khả năng làm thảo binh. Mà tà giáo đồ bồi dưỡng ra được hắc kỵ sĩ, cùng là cấp 55, lại có thể ở chủ yếu lực lượng trên thuộc tính ép nhân loại cấm vệ quân trọn vẹn 18 cái điểm. Nhưng hắn trí lực cũng chỉ có 9, mị lực chỉ có 12, có tài được gì? Trở thành cấm vệ quân yêu cầu là trí lực 18. Cho nên, là Tà giáo đồ bên trong có cùng loại tế tự tồn tại, nắm giữ đại lượng chế tác ngụy long lệ kỹ thuật a. Ta dùng 10 quả ngụy long lệ, cũng không có cái gì khác thường, nhưng ta trí lực lại là 22 điểm, khả năng này là một cái nhân tố trọng yếu, cho nên cho lão Alet dùng ngụy long lệ đây là một cái mạo hiểm hành vi. Nghĩ như vậy, Trương Dương đem ánh mắt nhìn về phía cự thạch phía dưới, lão Alet đang có chút nghi ngờ. Thấp phẩm chờ đợi, lão gia hoặc như hồ ly Tựa hồ đã đoán được thứ gì? Tên, Alex, cấp 45. Tuổi tác, 45 tuổi. Thân phận, nông dân. Chủ chức nghiệp, kỵ binh thống linh thuê. HP e. 90-15. Lực lượng, 21-3. Nhanh nhẹn, 20-5. Chí lực, 126 6 Mỹ lực, 94. Lao gia hỏa là thật dần dần, dần già đi, bởi vì gia yếu cùng tổn thương bệnh nường hắn chủ yếu thuộc tính đều hiện ra hạ xuống xu thế, có lẽ duy nhất ưu thế liền là theo tuổi tác cùng lịch duyệt gia tăng, hắn trí lực bây giờ đã đạt đến 18 điểm nhiều. Lao đầu Ngươi nghe nói qua trên đời này có một loại nước thuốc, gọi là A vạn đà thuốc bất lao sao?" Trương Dương một mặt nghiêm túc, ngoài miệng nhưng thư miệng nói bậy. Lao Alex Lết rất khiếp sợ, nhưng lại rất sáng suốt không nói gì thêm. "Bây giờ có một cái cơ hội, có thể để ngươi trở nên càng tuổi trẻ, càng có lực lượng, càng cường đại, ngươi là có hay không nguyện ý?" Lao Alex trần chờ một chút, lại là thận trọng hỏi một vấn đề, "Đại nhân, ta già rồi, thậm chí cũng không có hùng tâm trang trí, tiếc nuối duy nhất liền là không muốn cô đơn già đi." Ân, ta có thể lại có mấy cái." "Không, dù là chỉ có một đứa bé liền tốt." Nhưng huyết gia tộc có thể ở trên vùng đất này kéo dài tiếp. Đây thật là một cái Trương Dương ngoại ý muốn vô cùng trả lời, bởi vì hắn cũng không xác định Ngụy Long Lệ phải chăng có loại này công hiệu, bất quá cân nhắc đến lão Alet bất quá 45 tuổi, như vậy cũng không phải không có cơ hội. Ngay sau đó, hắn không còn nói cái gì, nhảy xuống cự thạch, đem viên kia Ngụy Long Lệ đưa tới, mà lão Alet chỉ là liếc mắt nhìn, liền quả quyết nuốt xuống. Mấy giây sau đó, lão Alet lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó nhìn về phía Trương Dương ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bởi vì thân thể của hắn biến hóa là không thể gạt được chính hắn. Nhất là bản thân hắn sớm đã chịu đủ tổn thương bệnh dạ yếu tra tấn thật lâu dưới tình huống. Lấy thể chất của ngươi, chỉ cần lại ăn ba viên, nên có thể để ngươi một lần nữa nắm giữ ngươi đã từng đỉnh phong nhất thực lực, nhưng sinh dục loại chuyện này ta cũng không dám đánh cược, ta chỉ có thể nói, hẳn là sẽ có rất lớn cơ hội." Trương Dương chậm rãi nói, hắn tin tưởng Lao gia hỏa là người thông minh. "Phù phù." Lão Alex không nói hai lời liền quỳ xuống đến. "Đại nhân, ta nguyện ý vì ngài hiệu chung, Đồng thời cũng nguyện ý thể đi theo ngài cùng ngài huyết mạch tử tôn. "Đứng lên đi, ta bây giờ bất quá mới có một cái tiểu tiểu doanh binh đoàn." khất thể nói tới còn sớm. Trương Dương mỉm cười, đối với Lao gia Hỏa tỏ thái độ tương đương hài lòng, Lao gia hỏa này năng lực mạnh bao nhiêu hắn là biết đến, đi qua mười mấy ngày nay, hắn chưa hoàn toàn tâm toàn ý huấn luyện, nhưng vẫn nhường tất cả lính mới đều thăng lên một cấp. "Đại nhân, ta có một cái không quá thành thục đề nghị." Lão Alet đem thái độ bày hết sức nói chính. "Nói, vâng, đại nhân, chúng ta vì sao không đem nơi này doanh địa tạm thời biến thành mãi mãi nơi đóng quân đâu? Thậm chí, tiến thêm một bước, ở chỗ này xây dựng một tòa pháo đài, thuộc về đại nhân chính ngài pháo đài, bây giờ vẹn đại lục năm nước chính bá." chiến loạn nổi lên bốn phía, đại nhân ngài cơ chí dũng mãnh, nhân tử vĩ đại, có lẽ có cơ hội lập nên một phen vĩ đại sự nghiệp, cho nên, cùng hắn làm một tên lính đánh thuê, không bằng làm một tên cao cao tại thượng lãnh chúa. Lão Alet vẻ mặt rất chân thành, cũng hết sức kích động, hắn rõ ràng hắn đang nói cái gì, đổi một cái tình huống, liền chính hắn đều sẽ cảm giác quá cuồng vọng, nhưng là ở cảm nhận được trong thân thể cái kia cố nhiệt lưu, loại kia tuổi trẻ cảm giác, hắn cảm thấy, hết thảy đều đáng giá mạo hiểm, hắn là một cái trải qua rất nhiều chuyện lão già hỏa, hắn biết rõ lúc nào nên đánh cược hết thảy. À, lãnh chúa liền đi. Nhưng là đem nơi này biến thành một chỗ vĩnhnh cửu nơi đóng quân ta cho rằng có thể thực hiện Trương Dương gật gật đầu hắn muốn là cố ý ở chỗ này tiếp tục lưu lại xuống dưới bởi vì không chỉ lao cần dùng ngụ Long lệ Kali, Anderson, Tony bố cái này bốn cái dòng chính thủ hạ cũng cần dùng thậm chí hắn còn muốn đi tìm lão binh do bớt nóẩn phải cơ nói một chút tin tưởng không có ai sẽ từ chối dạng này dụ hoặc mà cái này đều cần thời gian cho nên không còn có so một tòa vĩnh cửu nơi đóng quân thích hợp hơn vừa nghĩ đến đây Trương Dương cũng là hơi xúc động Xem ra hắn đời này là cùng xây thôn loại chuyện này chống lên, chủ thể muốn xây thôn, tiểu hào còn muốn xây tồn, ân, vậy coi như cái xây thôn của ma Tốt. Alex, chuyện này ngươi đến xử lý, đồng thời phải chú ý những người khác cảm xúc, dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý vùi ở trong hốc núi. Trương Dương phân phó nói, thành lập một cái vĩnh cửu nơi đóng quân này cũng không khó, núi này bên trong khắp nơi đều là cây cối, khó khăn ở chỗ tiếp tế cùng giữ bí mật, lỡ nhỡ ngày nào có nào đó chi thương đội hoặc là người gạt thiếu đột nhiên xuống tới, đó mới là phiền phức. Cho nên những yếu tố này đều phải cân nhắc đi vào. Chương 418 Long Hồn Võ Sĩ. Chương 418, Long Hồn Võ Sĩ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ầm ầm. Từng cây từng cây đại thụ theo thế núi Nga xuống, từng khối tảng đá bị tạc ra ngay ngắn góc cạnh, ổ gà lởm chầm đất đai cũng bị vương vực. Mới thời gian vài ngày, nguyên bản doanh địa tạm thời đã biến thành một tòa náo nhiệt công trường. Đây là Lao Alet đi ra ngoài một chuyến kết quả, hắn mang về 20 cái nạn dân, hai cái thợ thủ công, cùng với một đống lớn công cụ. Phần lớn binh sĩ cũng gia nhập trận này xây dựng, vốn là đây không phải một chuyện dễ dàng, Trương Dương thuê bọn hắn để chiến đấu, bị thương đổ máu, tử vong bọn hắn không sợ, nhưng là giống khổ cắp cấp người làm ruộng làm như vậy việc nặng, đây tuyệt đối sẽ bất ngờ làm phản. Cho nên Trương Dương liền lựa chọn dùng lợi ích tới nói phục. Ngày đầu tiên hắn dùng một khoản ngụy long lệ thuyết phục lão binh do bớt, ngày thứ 2 thuyết phục lão binh Norton, ngày thứ 3 thuyết phục lão binh Harger, sau đó có 3 người bọn hắn dẫn đầu, những binh lính khác, ít nhất là các bộ binh là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đến nơi cái kia 5 cái quý tộc con thứ, 2 cái người gật đầu, <cười> Trương Dương lựa chọn giao cho lão xử lý. Ở vật liệu gỗ, thức khối đá mấy cái cơ sở kiến trúc vật liệu bị nhanh chóng tích lũy đồng thời, Có quan hệ với nơi đóng quân chủ yếu bố cục cũng bị Trương Dương xác định. Toàn này nơi đóng quân, hoặc là nói là tương lai pháo đài, sẽ hình thành tầng 3 các cục. Tầng thứ nhất này thuộc về dưới mặt đất, là dựa vào chỗ kia thiên nhiên hang đá, trong này không gian rất rộng rãi, lại rất khô giáo. Trương Dương cố ý quan sát địa thế phụ cận, xác định sẽ không bị lũ ống chảy ngược, cho nên vậy cũng lấy coi như là cất giữ vật tư, cùng với thu xếp la ngựa địa phương. Sau đó tầng thứ nhị là xây dựng ở giữa sơn núi, dựa vào thế núi, mở ra một cái nền tảng, như thế chẳng những có thể lượng lớn giảm bất kỳ hạn công trình cùng vật liệu Kế hoạch tính cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đến nỗi tầng thứ 3 thì là ở tầng thứ 2 đi lên hơn 20m, kiến tạo ở trên sườn núi, có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát bốn phía, chẳng những phong cảnh tốt, chủ yếu nhất là có thể phong tỏa toàn bộ miệng khe núi, đến lúc đó ở phía trên xây dựng mấy cái tiền thác, để lên một chút cung tiến thủ, mặc kệ địch nhân từ cái kia phương hướng cũng đến có thể cả lại. Sau đó, ở tầng thứ nhất phía trước sẽ phát triển ra một cái dài hơn 50m, rộng 30m khoảng trường nhỏ, nơi này đem xem như sân huấn luyện. Đương nhiên, đây là chỉnh thể thiết kế, tạm thời tới nói Trong Dương bọn hắn chỉ cần hoàn thành tầng thứ nhất ra cố cùng sân huấn luyện vuông mức là được, mà khác lại dọc theo sân huấn luyện kiến tạo một tòa đầu gỗ tường thành. Như thế công trình số lượng không lớn, ở tất cả mọi người động thủ dưới tình huống, chỉ dùng 5 ngày liền làm xong. Lúc này, liền đến phiên lão Alex đăng tràng, bây giờ hắn nhiệt tình chắc nịch, nhiệt tình 10 phần, hắn muốn cho tất cả đến một trận trong vòng một tháng huấn luyện, bởi vì sau một tháng, bọn hắn đem giết trở lại xạ gì ẩn vương quốc, cùng những cái kia vô lại các kỵ sĩ đối kháng chính diện. Mà lại Bọn hắn cũng cần từ những cái kia suất thân giàu có vô lại kỵ sĩ trên người kiếm đủ càng nhiều đi nạ, để đối với Vĩnh Cửu nơi đóng quân tiến hành bước kế tiếp xây dựng thêm. Chỉ trước mắt, liền là một tháng trôi qua, đầu này miệng khe núi cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn kẻ xâm vào, cái này đủ để chứng minh lão Alet ánh mắt. Trương Dương trong một tháng này cũng là rất bận rộn, ba ngày quan tưởng Long Hồn phụ lục, ngưng tụ ngụy Long Lệ, lúc buổi tối liền quan tưởng dưỡng hồn phụ lục, nhàn rỗi thời điểm tìm lão binh Robert, Norton, ai gã đám người đến lẫn nhau luyện tập chỉ đạo. Có thể nói là thu hoạch không ít. Đầu tiên Hắn dưỡng hồn phù lục rốt cuộc quan tưởng đến đệ ngũ trọng, nhưng hắn chí lực lại tăng cấp một. Tiếp theo, hắn lại ngưng tụ 30 khoảng Nguy Long Lệ, tính đến trước đó ngưng tụ hết thảy 38 khoảng, trong đó 6 khoảng là cho lão Alex, lão binh do bất cũng được 6 khoảng, này chủ yếu là bởi vì Trương Dương phát hiện do bất sắp thăng cấp. Trái lại Lao binh nọt tợn cùng lão binh Ai gở khoảng cách thăng cấp làm cấm vệ quân liền xa xa khó vời, cho nên mỗi người chỉ thu được 3 khoảng. Các thu được 4 khoảng. thu hoạch được 4 khỏa, Tony 4 khỏa, thì thu được 8 4 người bọn họ coi là Trương Dương dòng chính, loại trình độ cao nhất cũng là từ cấp một bồi dưỡng đi lên, thuộc tính thêm chút cũng phù hợp nhất Trương Dương dự chủ. Đến nỗi Bốp, sở dĩ cho hắn tám khoảng nguy long lệ, ngoại trừ Bốp phá lệ lòng trung thành, chiến đấu anh dũng, thăng cấp nhanh nhất, nhất nội tính cao nhất bên ngoài, cũng cùng Bốp cái thứ nhất phát động nghề nghiệp tam chuyển thời cơ có quan hệ. Tại không có tiến vào miệng khen núi trước đó, Bốp liền đã lên tới cấp 15, chủ chức nghiệp là Vèn bộ binh. Mà tại đây miệng khen núi bên trong, bị lão lão binh do bất đám người liên tục khổ dại bảo sau đó, người khác đều chỉ thăng lên một cấp hoặc hai cấp, nhưng Bốp nhưng một hơi thăng cấp ba. Tốc độ như vậy, Liền Lao lão Alet, do bất bọn hắn đều khen không dứt miệng. Có lẽ là nhìn ra Trương Dương đối với Bốt coi trọng cùng thưởng thức, đã tự khoe là Trương Dương tâm phúc quản gia lão Alet ở một ngày nào đó chạm vạng tối ngay tại trước đống lửa nói đến một cái truyền thuyết. Từ bờ biển Tây xuất phát, xuyên qua mênh mông biển rộng, có một mảnh cực lớn của đảo, nơi đó sinh hoạt vạn sợ ke ji hải tặc, nghe nói nơi đó có một loại phi thường khủng bố nửa người bán thần võ sĩ, là vạn sợ ke ji hải tặc cùng phụng thần linh chạy thế gian hộ vệ, tên của bọn nó gọi là Sở Cở ẩn Long chi võ sĩ, bọn nó vô cùng cường đại, chỉ cần một đòn liền có thể đánh bại mười mấy người thân cao là người thường gấp hai, cầm trong tay cự phủ, không có người có thể ở bọn nó trước mặt sống sót. Cho nên có đôi khi ta liền suy nghĩ, nếu như chúng ta nhân loại dù là nắm giữ những thứ này, nửa người bán thần võ sĩ một nửa lực lượng, cái kêu hẳn là cũng là thế gian cường đại nhất binh chủng. Người nói có ý, người nghe thì càng có lòng. Bởi vì Trương Dương trong khoảng thời gian này nghiên cứu long hồn hết sức dùng tâm, thế là hắn liền nghĩ, vì cái gì nhất định phải tuân theo thế giới này nghề nghiệp cây đi chuyến trước, vì cái gì không đích thân đến được sáng tạo một cái mới nghề nghiệp? Có lẽ, hắn cũng có thể sáng tạo một cái long hồn võ sĩ. Thế là cứ như vậy, ở mọi phương diện biểu hiện vô cùng ưu tú bốp liền rơi vào hắn ánh mắt. Nhưng Long hồn võ sĩ chế tạo cũng không thể vội vàng. Trương dương đầu tiên là nhường bốp đem trong khoảng thời gian này thông qua huấn luyện thăng cấp lấy được điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm ở trí lực trên, cũng liền biến thành 16 điểm chí lực. Sau đó, hắn bắt đầu nhường bốp dùng Ngụy Long Lệ, ngay từ đầu là dùng 5 viên, về sau dùng 3 viên. Đến tận đây, búp thuộc tính liền trở nên vô cùng hào hoa, sức chiến đấu thậm chí tiếp cận lão binh Robert. Búp, 22 tuổi, cấp 18, thân phận nạn dân, chủ nghiệp Bản bộ binh, có thể chuyển trước, bèn kiếm sĩ, nghề nghiệp bộ binh. HP: 87. Thuộc tính: Lực lượng 29, nhanh nhẹn 22, trí lực 16, mị lực 5. Kỹ năng: Thiết cốt cấp 8, cường kích cấp 8, chạy cấp 3. Bốc: 22 tuổi, cấp 13. Độ thuần thủ: một tay 110, hai tay 150. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng. Tại một tháng ngày cuối cùng, Trương Dương mang đi bốc. Muốn trở thành long hồn võ sĩ, đương nhiên không thể dựa vào thuộc tính chống chất, Trương Dương đang suy nghĩ liên tục về sau, tuyệt đối áp dụng bị động phương pháp đem long hồn phụ lục dấu ấn ở bóp trong thân thể. Cứ như vậy, coi như bốp không cách nào ngưng tụ ngụy long hồn, nhưng hắn lại có thể bị động liên tục không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, hoặc là gọi cự long ma lực, dù là bị thương cũng có thể phục hồi từ từ, thậm chí, hắn cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được tương đối giải thoát nguyên. Bất quá quá trình này sẽ rất quỷ dị, vì phòng ngừa các binh sĩ cho là hắn là một cái tà ác phù thủy, Trương Dương lựa chọn sơn động chỗ sâu nhất, ở chỗ này, hắn sớm đã sớm chuẩn bị tốt tế đàn cùng các loại vật liệu. Long hồn võ sĩ xuất thế, đã là mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 419 Cùng Trần nhà lần thứ nhất tiếp xúc. Chương 419, Cùng Trần nhà lần thứ nhất tiếp xúc tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Hai cây bó đuốc cắm ở trên vách đá, ngọn lửa lắc lư, nhường hơn trăm mét vùng sơn động trở nên lờ mờ quỷ bí. Nơi này cũng không phải là Lao Alet lúc trước phát hiện cái sơn động kia, mà là đám thợ thủ công ở mở thức khối đá thời điểm theo một cái khe phát hiện. Giờ khác này ở ở giữa hang núi này, một tòa do 320 hòn đá chừng bằng năm tay, 180 bụi cỏ dại, 99 nhánh cây, cùng với 30 bát nước suối tạo thành các loại tế đàn chính bày ra ở nơi đó. Nhưng cùng hắn nói đây là tế đàn, không bằng nói là một cái hình vẽ, một cái tương tự nằm ngang cự long hình vẽ. Nếu có người có thể từ không chung quan sát toàn bộ lũ độ lưng núi, như vậy thì sẽ kinh ngạc phát hiện, ngọn núi này sống lưng ngoại hình, cùng chưng dương giờ phút này trưng bày hình vẽ tương tự độ đúng là cao tới 99%. Không sai, đây chính là tòa tế đàn này ý nghĩa vị trí. Thông qua ngoại hình độ cao nhất trí tính, đem đủ độ lưng núi phát ra cái chủng loại kia phóng xạ đường con cùng tế đàn đường con kéo đến cùng một cái kênh, sau đó bày ra đồng cảm. Thế là, tòa tế đàn này chẳng khác nào thông linh, thành công Ngồi xuống. Trương Dương chỉ một cái phương vị, bút, sau đó ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không cần lo lắng cái gì, coi như là mơ một giấc mơ. Vâng, đội trưởng. Bút rất bình tĩnh, đi qua mấy ngày nay hắn dùng dòng giã tám khoảng nguy long lệ, thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng, hắn sớm đã đối với cái này thần bí hết thảy không xa lạ gì càng sẽ không bài xích. Trương Dương kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến xác định trong bút tâm thật an tĩnh lại, lúc này mới ngoại phóng ra linh hồn tơ mỏng, một chút xíu bắt giữ nụ đổ lưng núi phát ra phóng xạ đường cong, từng cây tiếp nhận ở chỗ này tế đàn bên trên. Quá trình này cho dù Trương Dương đã nắm giữ Long hồn phụ lục, vẫn vô cùng phức tạp gian nan, dòng dã đi qua một giờ, hắn đều mệt đến hai mắt trắng dã, linh hồn đều chết lặng thời điểm, một tiếng mơ hồ long ngâm mới rốt cục vang lên. Trong đáy mắt, trên mặt đất cái kia tế đàn liền hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng, sau đó liền là từng đoàn từng đoàn màu ngà sữa hơi nước dâng lên, thành công. Trương Dương không lo được mệt mỏi, lập tức hóa thủ làm bút, trong hư không liên tục điểm xuống. Ngao! Chỉ nghe một tiếng lột ngạt long ngâm. Cái kia màu trắng hơi nước đúng là hóa thành một cái bạch long tàn ảnh. Trực tiếp chui vào ngồi ở trong tế đàn búp trong thân thể. A, búp tiêu thảm, toàn thân xương cốt đều ở kéo kẹt kéo kẹt vang, dưới làn da bắp thịt thật giống như một đám con chuột nhỏ ở chạy, làn da tầng ngoài vô số mao mạch mạch máu vỡ tan, cực kỳ khủng bố. Trương Dương cũng nhìn lên người, cái này hiệu quả làm sao lại mạnh như vậy, sớm biết như thế, hắn liền cho mình dùng. Cái kia màu trắng long ảnh ở bốp trong thân thể chỉ tồn tại 3 giây liền tiêu tán, mà bốp tiêu thảm thì kéo dài suốt nửa giờ, sau đó liền chết mất. Cuối cùng Trương Dương sắc mặt phức tạp nhìn cái này tiểu tử may mắn liếc mắt, quay người rời đi. Lối vào hang núi, Lachalet, Robert, Norton, Iver, Tony chờ tất cả mọi người rối cổ chờ ở nơi đó, không hề nghi ngờ, không có gì có thể giấu giếm được bọn hắn. Đi hai người, chờ bốp sau khi tỉnh lại, cho hắn thanh tẩy một cái. Vâng, đại nhân. Lachalet vội vàng đáp ứng, sau đó vèo một cái liền chui vào sơn động, những người khác cũng chen chúc mà vào. Thấy vậy, Trương Dương chỉ có thể thở dài, xem ra hắn tà ác phù thủy người bố trí là trốn không thoát. Sau nửa giờ, ở một đám người kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét, chờ mong, lệnh nọt dưới sự trấn trụ Bốp cuối cùng từ trong sơn động đi ra, lúc này Trương Dương thẳng nhất xem ấn tượng liền là hạt giữa bầy gà. Nguyên bản bốp chỉ có 1 m tháng 8 năm một không thân cao, coi như cường tráng, nhưng hắn không sánh bằng lão binh do bớt, liền do bất cái kêu một thân kinh khủng khối cơ thịt thẳng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ, bốp thân cao đã đột phá 2m, chỉ nhìn một cước dẫm ở trên đất dấu chân, liền biết hắn trọng lượng cơ thể chí ít đến 150 kg, hết lần này tới lần khác hắn thoạt nhìn cũng không béo, chỉ có cứng tráng, vô cùng cứng tráng, hơn nữa không, có nửa điểm cường tền, chậm chạm, về cảm giác Đây chính là một đầu vận sức chờ phát động viễn cổ gia thú. Chương Dương lúc này liếc nhìn bốt thuộc tính, thật sự là kinh khủng a. Búp, 22 tuổi, cấp 48. Thân phận: Cự Long huyết duệ. Chủ chức nghiệp: Long huyết võ sĩ, Triệu Nguyên rủa. Nắm giữ này binh chủng, ngũ đại vương quốc quan hệ vĩnh cửu 10, nổ đồ tinh linh quan hệ vĩnh cửu 20, bình minh kỵ sĩ đoàn quan hệ vĩnh cửu 30, hoàng hôn kỵ sĩ đoàn quan hệ vĩnh cửu 30, dị đoàn quan hệ vĩnh cửu 30, mỗi mối quan hệ vĩnh cửu 60. HP: .E. 128. Thuộc tính: Lực lượng 49, nhanh nhẹn 30. Chí lực 16, Mị lực 9. Kỹ năng, Thiết cốt cấp 15, Cường kích cấp 15, Chạy cấp 10, Vũ khí nắm giữ cấp 12, Long huyết bị động, Cấp cứu, Tự động hồi máu, cấp 8. Vũ khí độ thuần thục, một tay 180, hai tay 200. Haha, ha, quả nhiên, ta sáng tạo ra cái này, bình chủng đã chạm đến thế giới này quy tắc trần nhà. Trương Dương khẽ gật đầu, lại cũng không bối rối cùng ngoài ý muốn, hắn như thế vất vất vả vả dạy vợ là vì cái gì, còn không phải là vì đụng vào trần nhà, không thì thật sự cho rằng hắn muốn ở cái thế giới này xương vương xưng bá, thống nhất ngũ đại vương quốc à? mà chỉ có chạm đến chân nhà mới có cơ hội nhảy ra ngoài, đồng thời thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Liếc nhìn ánh mắt lửa nóng đáng người, Trương Dương liền lắc đầu. "Bốp, người canh giữ ở tòa này trong doanh địa, giết chết hết thể kẻ xung vào, Alex, cho hắn chọn lựa một bộ bản giáp cùng vũ khí, những người còn lại, chuẩn bị xuất phát. Long huyết võ sĩ là không thể tùy tiện xuất thế, không thì nhất định sẽ dẫn tới đáng sợ công kích, cho nên bây giờ chỉ có thể nhường bốp giữ nhà. Cũng may có bốp cái này ví dụ, trong đoàn đội tất cả mọi người là trong lòng lựa nóng, chờ mong sẽ có như thế một ngày, đoàn đội lực ngưng tụ trước này chưa từng có." Một ngày sau đó, Trương Dương mang theo liệt hỏa doanh binh đoàn một lần nữa trở lại mấy Dĩ Ẩn Bình Nguyên, hiện tại hắn trong tay một cái bạc đĩa đều không có, xe lớn trên lương thực cũng còn thừa không có mấy, thậm chí đều không có cách nào đi mấy Dĩ Ẩn dừng chân, nhưng hắn không hề vội vã, bởi vì đưa tiền đưa trang bị người tốt chẳng mấy chốc sẽ đến, dù sao chỗ này vô lại kỵ sĩ cũng không ít. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Trương Dương bọn hắn cũng liền ở mấy cái thôn trấn rêu ra một lát, một chi hơn 30 người vô lại kỵ sĩ tiểu đội tựa như là ngửi thấy mùi máu tanh cá sấu, hung tợn nào tới. Bảy trận Lão binh do bất điên cuồng hét lên một tiếng, liền xung phong đi đầu, cùng Lao binh Norton, Lao binh Hải gỡ song song đứng tại phía trước, ba người bọn họ bên trong có hai mặt viễn cổ phù văn lá trắng, cho nên cái này khiến bọn hắn có đánh mặt trận chiến lực lượng, dù là đối phương là kỵ binh. Bất quá, lão Alec nhưng càng hơn một bậc, gọi một tiếng, liền mang theo Anderson, Kelly, hai tên gật kẻ tập kích, năm tên quý tộc con thứ liền đón địch nhân đối diện, đâm nghiêng bên trong tiến lên, từ đầu đến cuối cùng đối phương duy trì 45 độ nghi sửng, đây là tiêu chuẩn du kỵ binh giao đấu sáo lộ. Làm xong phương cấp tốc rút ngắn đến 50m. Lão Alet cấp tốc mở cung, liên xạ 3 mũi tên, đem một tên vô lại tùy tùng bắn lật dưới ngựa, sau đó quay đầu ngựa lại, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách. Đương nhiên những cái kia vô lại kỵ sĩ cũng không nốc, chỉ là phân ra một nhóm có thể giống vậy lập tức mở cung người đuổi theo, còn thừa nhân mã như cũ mục tiêu không thay đổi, hướng phía do bớt bọn hắn đoàn trận thế vào tới. Đi đầu liền là ba đầu kỵ thương song song mà đến, tốc độ lại nhanh, tình thế lại mãnh liệt, rõ ràng chỗ xung yếu trận đột xuyên. Trương Dương đương nhiên sẽ không để bọn hắn như nguyện, ba chi mâu giang cầm sớm đã lấy ra, đây đã là phía trên linh tính chỉ còn lại một lần cuối cùng công kích. Làng cái kia ba tên cầm súng vô lại kỵ sĩ vọt tới 20m bên trong, Trương Dương đột nhiên ra tay, ba chi Bachimou giàng cầm mang theo thê lương tiếng rít bay ra, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là có 27 điểm lực lượng, ném mạnh đi ra màu Mogou đã tiếp cận vận tốc âm thanh. Bành bành bành. Ba viên đầu cho dù có mũ giáp bảo hộ, như cũ trong nháy mắt biến thành nổ tung dưa đỏ, chiến mã hí lên, lao xuống thi thể chặn đến tiếp sau kỵ binh con đường. Giết. Do bất ba người dẫn đầu xông ra, đến tiếp sau tất cả bộ binh đu theo, mà Trương Dương đã nhảy tốt lên ngựa, hắn chuẩn bị xem kịch, hắn liệt hỏa dòng đoàn. Bây giờ đã nắm giữ tiêu diệt còn thừa vô lại kỵ sĩ tiểu đội năng lực hơn nữa sẽ giống như là quả cầu Tuyết càng lăn càng lớn chương 420 Trương Dương Hố chương 420 Trương Dương Hố tiểu thuyết điên cùng lệnh xây thôn tác giả lửa chim bộ binh thúc đẩy kỵ binh chưa cắt Trương Dương vòng quanh chặt lại liệt hỏa dog binh đoàn tất cả binh chủng trong lúc đó hợp tác ăn ý ở đối diện đảm đương thủ lĩnh vị trí 4 tên vô lại kỵ sĩ bị sau khi đánh giết những người còn lại sĩ khí cấp tốc hạ xuống điểm Nam băng không chịu nổi một đích Nhất là làm Trương Dương trước thời hạn một bước chặn lại đồng thời đánh chết hai tên vô lại tùy tùng, mà phía sau lại có lão Alet dẫn đội vòng đuôi bọc đánh sau đó, bọn hắn rốt cục lựa chọn đầu hàng. Một trận chiến này, bọn hắn giết chết 19 người, trọng thương 7 người, tù binh 6 người, mà phe mình nhưng chỉ nỗ lực một người tử vong, ba người bị thương một cái giá lớn. Cấp tốc quét dọn chiến trường, tất cả mọi người dựa theo đẳng cấp theo thứ tự đổi vũ khí khác trang bị cùng chiến mã, đây là nhất định, bởi vì một trận chiến đấu xuống tới, theo tổn là rất lớn, như là đao kiếm, cuốn lưới, đao khẽ đึก gãy, kỵ thương cắm đึก, chiến mã bị thương khôi giáp sụp đổ nhỏ nhặt các loại, Trương Dương đều không thể không cân nhắc, muốn hay không thuê một cái theo quân tợ rèn. Mà tại đây rất nhiều vũ khí bên trong, chỉ có một loại vũ khí là rất khó tổn hại, đó chính là ấn phù, minh văn loại vũ khí, như Trương Dương Lam Bảo Thạch trấn phù phi đao, ấn phù trường đao, còn có lão Ales, Robert, Norton ba người trong tay viễn cổ minh văn lá chắn, bởi vì phía trên này bám vào ma pháp lực lượng. Đáng tiếc lần này diệt đi vô lại kỵ sĩ trong tiểu đội cũng không có viễn cổ minh văn lá chắn, sao cái đồ chơi này thế nhưng là khan hiếm phẩm, dựa theo lão binh do bất lời giải thích, co như ở xạ dị ẩn vương đỉnh, hàng năm có thể đánh tạo ra viễn cổ minh văn lá chắn cũng sẽ không vượt qua 200 mặt. Cái này khiến Trương Dương cũng tại cân nhắc, có thể hay không dùng nú đổ trong lưng núi cự long ma lực đến chế tác loại này cường lực tâm chắn, dù sao cường đại hơn nữa bộ binh đối mặt cầm trong tay kỵ thương, cao tốc xung phong kỵ binh cũng là muốn ăn thiệt tỏi. Liền mới một trận chiến này tới nói, nếu như không phải Trương Dương dùng mâu giam cầm trước hại chết ba tên cường đại nhất vô lại kỵ sĩ, lạc a cũng bắn chết một cái, như vậy chiến đấu kế tiếp coi như thắng lợi, cũng chỉ có thể là thắng thảm. Mà lại cái kia ba chi giam cầm màu go đã tiêu hao hết tất cả vầng sáng, không còn thần kỳ. Có thể tạm thời tới nói, không lấy được các ma hoàng kim, hắn không có cách nào nặng chế màu giam cầm. Đại nhân, chiến trường đã quét dọn xong, phù cận cũng không có những cái kia vô lại thám tử, nếu như chúng ta cứ vậy rời đi, bọn hắn cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Lạc Alet dục ngựa tới hỏi thăm, cũng đánh gậy Trương Dương suy tư. Đương nhiên là đi mấy gì ân thành, cái gọi là giàu mà không về quê, giống như cầm ý dạ hành a. Trương Dương cười to. Hắn lần này trở về, liền la tìm những thứ này vô lại kỵ sĩ phát tài không đem bọn hắn kinh động đến, như thế nào soát kinh nghiệm. Đương nhiên, cái này kinh nghiệm như thế nào soát cũng là cần kỹ xảo, đối với cái này, hắn đã sớm nghĩ mấy loại phương án, thậm chí mới một trận chiến này cũng tại phương án trong kế hoạch. Alex, chúng ta nghỉ ngơi đến Sê Triều, sau đó ngươi mang theo tất cả du kỵ binh cho ta đem dọc theo con đường này vô lại thám tử toàn bộ giết chết hoặc là sô tan, sau đó, chúng ta muốn trước lúc trời tối đến Mệ gì ân thành, ít nhất cũng phải xuất hiện ở thành vệ quân tuần tra phabi. Tân, ta hỏi thêm một cái, những thứ này vô lại kỵ sĩ thật không dám ở Mệ Dị ẩn trong thành động thủ sao? Trương Dương hỏi lại lần nữa, vì lần này mục tiêu hắn nhưng là phí đi rất nhiều đầu góc. Đúng vậy, đại nhân, ta có thể cam đoan, thậm chí chỉ cần có thành vệ quân tuần tra địa phương, bọn hắn cũng không dám động thủ, nói cho cùng, bọn hắn liền là một đám lẫn yếu sợ mạnh rất rủi. Lạc A Lét trả lời khẳng định, hắn cũng biết Trương Dương phương án, nhưng coi như bây giờ nghĩ lại, vẫn là cảm thấy quá mức gan to bằng trời. Rất tốt, vậy liền chấp hành kế hoạch đi. Trương Dương mỉm cười, tự tin vô cùng, bởi vì trong tay hắn bây giờ thế, nhưng là có một cái so long huyết võ còn muốn lợi hại hơn đại sát khi a. Trước đó ở núi đổ trong lưng núi, hắn liền phát hiện lão binh do bất khoảng cách đột phá trở thành cấm vệ quân chỉ có một khoảng cách, cho nên hắn lập tức hết sức quả quyết đối với hắn tiến hành lôi kéo, thậm chí không tiếp kéo lên lão Alet tiến hành thuyết phục, cuối cùng nhường do bất dùng 6 khảm nguy long lệ, đây là trong mọi người, gần với bốt. Cái này 6 viên nguy long lệ nhường lão binh do bất tăng lên 6 điểm lực lượng, 6 điểm nhanh nhẹ. Cái này nghe tới không coi là nhiều, nhưng là làm một trên chiến trường chém giết vài chục năm, từ một cái lính mới trưởng thành là đột kích kiếm sĩ lão binh, do bất bây giờ mỗi tăng lên một chút xíu đều là gian nan, huống chi là nhiều như vậy. Sở dĩ không có nhường do bất dùng càng nhiều ngụy long lệ Trương Dương lại là sợ do bất trí lực thuộc tính không đủ cao xuất hiện cái gì sai lầm dù sao hắn cũng không phải phảiốt đối với Trương Dương trung thành không gì sánh kịp nhưng cho dù là như thế do bất kỳ thật khoảng cách thăng cấp cũng chỉ kém một chút ở vừa rồi trận chiến kia do bất dễ như chở bàn tay giết hai tên vô lại tùy tùng sau đó liền thuận lợi thăng cấp chuyển chức thành công sau đó chỉ cần phối hợp thích hợp trang bị hắn liền là danh xứng với thực đại lục nhân loại mạnh nhất bình dân bộ binh cũng là xạ dỉ ẩn Vương Quốc biển hiện một trong xạ gì ẩn công vệ quân Ở Trương Dương đã từng kinh nghiệm trên chiến trường, vẹn vẹn mười mấy tên sạ dị ẩn cấm vệ quân, liền có thể đối kháng chính diện mười mấy tên đả mũ chi a thánh. Như vậy hiện tại, cái này đã nam dữ viên cổ minh văn lá trắng, toàn thân trọng giáp do bớt, có khả năng hay không ở đặc biệt địa hình bên trong cho những cái kia vô lại kỵ sĩ một lần suốt đời dạy dỗ khó quên. Trương Dương rất chờ mong. Tiếp xuống, do lão Aleth mang theo du kỵ binh dẫn đầu xuất phát đánh giết xua đuổi vô lại tham tử, Trương Dương bọn hắn liền đằng sau kịp, hơn nữa ở khoảng cách mậy dị ẩn thành 15 dặm, 12 dặm địa phương căn cứ địa hình phân biệt chôn xuống 300 chi hằng rào. Cái này vốn là dùng để đối phó người gắt thưa, nhưng bây giờ Trương Dương đã không hưng thú thông qua gắt thưa đại thảo nguyên, như vậy, dùng tại những cái kia vô lại kỵ sĩ trên người cũng không tệ. Lại sau đó, bọn hắn lề mà lề mề, mấy lần dừng lại, một mực đợi tại sau khi trời tối, lúc này mới nộp phí tiến vào mấy dị ân thành. Ở vào thành trong mấy mắt, những cái kia đến từ bốn phía cửu hận ánh mắt, liền đêm tối đều không che nổi, thậm chí có mấy đầu đại hãn công nhân trên đường phố phát ra uy hiếp đe dọa, bất quá ở chính thức địa bàn, vô lại các kỵ sĩ nhưng cũng không dám lộ mãng. Trong dương đầu tiên là nhường Lao Alet mang theo, đem tất cả chiến lợi phẩm cùng dư thừa chiến mã hết thảy bán đi, nhờ vào Lao gia hỏa đã từng địa đầu xả thân phận, lần này thế mà lấy được 2400 cái bạc đi nạ giá cao. Đại nhân, chúng ta muốn hay không đi thuê chút lính đánh thuê? Những cái kia vô lại kỵ sĩ đã bắt đầu tập kết, có lẽ sáng sớm ngày mai, chúng ta chỉ ít cần đối mặt ba chi trở lên vô lại tiểu đội, coi như chúng ta sớm có tính toán, sợ cũng ăn không vô. Lao Alet có chút ít lo lắng nói, hắn mặc dù ngay cả tiếp theo dùng 6 viên Mỹ long lệ, nhưng tự thân trạng thái thân thể trở lại đỉnh phong. Có thể hắn dù sao chỉ có một người, cái kia hai tên gạt thừa kẻ tập kích cùng 5 tên quý tộc con thứ còn cần trí ít 2 3 lần chiến đấu mới có thể lần nữa thăng cấp, cho nên nếu như bà chi trở lên vô lại kỵ sĩ tiểu đội tu hợp, đối với bọn hắn dòng binh đoàn tới nói đó chính là thai họa ngập đầu. Alex, ngươi cảm thấy liền bây giờ tình trạng, ngươi có khả năng thuê đến cường đại lính đánh thuê sao?" "Không có người nào là đồng đốc." Trương Dương cười cười, đối với lửa xém lông mày nguy cơ không hề bị lay động. Sau đó, hắn tiếp tục mua sắm 1000 cái đĩa lương thực, cỏ khô, rượu, lại dùng còn thừa lại bạc đĩa mua sắm tỏi sắt chế tạo công cụ, than, tuổi các loại. Thông báo mọi người, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Trương Dương phân phó một tiếng, liền tự đi nghỉ ngơi, những cái kia vô lại kỵ sĩ trong thành vẫn còn có chút thế lực, đoán chừng bọn hắn bán ra cùng mua sắm danh sách rất nhanh sẽ bị bọn hắn biết được, nhưng đây chính là cho bọn hắn thả ra sương mù. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương bọn hắn đang dùng điểm tâm, ăn uống no đủ sau đó mới ra khỏi gì ân thành, hết thảy 4 chiếc xe lớn, tải trọng nhưng không giống, nhưng những cái kia bám đôi ra hỏa là sẽ không chú ý tới như thế chi tiết. Ra khỏi thành không đến năm giờ. Liên bắt đầu có một ít mãnh ngựa phách lối từ đội xe bên cạnh nhanh như tên bắn mà vừa qua, đó là đàn sói đối đãi con mồi ánh mắt. Lại đi ra năm dặm, bắt đầu từ nơi này, liền rời đi Mệ gì Ẩn thành vệ quân tuần tra phạm vi giết người cũng sẽ không quản. Nhưng những cái kia vô lại kỵ sĩ tiểu đội vẫn chưa từng xuất hiện, dù sao lần này bọn hắn tập kết trí ít 80 tên kỵ binh, tạo thành động tĩnh quá lớn, nội nhờ dẫn tới Mệ gì Ẩn thành vệ quân liền không hoàn mỹ, cho nên bọn hắn không ngại nhường con mồi lại sống tạm một lát, mà điểm này cũng giống vậy ở Chương Dương trong tính toán. Đại nhân, phía trước lại đi nhiều nhất năm dặm. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện rừng cây, ta đoán chừng bọn hắn sẽ ở nơi đó phát động tập kích. Lão Alet thấp giọng nói, "Không thể cực những thứ này vô lại tâm lý, đến 12 dặm chỗ, chúng ta liền lập tức dừng lại, đồng thời giả bộ như bố trí mặt trận dáng vẻ." Trương Dương Quả quyết nói, "Đây cũng là hắn hôm qua ở 12 dặm cùng 15 dặm chôn xuống hàng rào cạm bẫy nguyên nhân, đoạn đường này đến, những cái kia diễu võ dương ai vô lại nhóm hết sức phách lối, liền thám tử đều đi qua mười mấy rút. "Vâng, đại nhân." Tất cả mọi người lên xe, tăng thêm tốc độ. "Du Kỷ Bình, đi theo ta." Lão lập tức lên đường. Dẫn theo du kỵ binh xông vào phía trước, bọn hắn cái này khế động, chúng quanh theo dõi vô lại thám tử cũng chuyển động, tiếng hò hét không ngừng vang lên, đám ra hỏa này quá trắng trợn. Nhanh, nhường xe ngựa ra tốc. Trương Dương cũng hô, hắn có loại dự cảm, những cái kia vô lại kỵ sĩ tiểu đội không chừng liền mai phục ở bên ngoài mấy dặm, chỉ cần bọn hắn có chỗ cảnh giác, đối phương kỵ binh liền nhất định sẽ giống như nước thủy triều xông lên. Trên thực tế vẻn vẹn mười mấy phút, Trương Dương bọn hắn bốn chiếc xe lớn vừa đến dự định mai phục địa điểm, hai bên trái phải liền có bụi mù cuộn lên, tiếp theo tại bọn hắn phía sau, cũng vang lên tiếng vó ngựa. Số lượng không nhiều, nhưng đây là vì cắt đứt bọn hắn đường đi. Xuống xe, bố trí hàng rào, đem tối hôm qua hàng rào kéo một nửa. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, liền Du Kỵ binh cũng xuống ngựa, lấy bốn chiếc xe lớn làm trung tâm, nhanh chóng đem từng cây hàng rào đện vào trong đất bùn, cái này xe lớn bên trong còn lôi kéo 100 cây hàng rào, cái này giống vậy vì mê hoặc những cái kia vô lại kỵ sĩ. Mà trừ cái đó ra, 30 mặt lá chắn gỗ lớn cũng bị lấy ra, đặt nằm dưới đất, như địch nhân không có người bắn nọt thì cũng thôi đi, nếu có, vậy liền lập tức lên tấn trận. Tóm lại đây hết thảy là an bài đến rõ ràng. Thời gian không dài, Trương Dương bọn hắn mới rất thưa thớt đem 100 cây hàng rào nện trên mặt đất, vô lại kỵ sĩ 2 chi đội kỵ mã liền đã xung phong tới. Đoàn ngựa thổ của bọn họ không có quá đội hình nghiêm chỉnh, tựa như là một đoàn bu cát. Nhưng đây chính là số lượng nhiều đạt 60 kỵ binh a, tại dạng này giải đất bình nguyên, đủ để nghiền chết Trương Dương bọn hắn tiểu đội này rất nhiều lần. Cho nên nói những thứ này vô lại kỵ sĩ thật là linh cậu tên điên, bọn hắn là nhiều lắm nhằn chán, duy nhất một lần xuất động 80 người trở lên quy mô. Không, thậm chí càng càng nhiều. Bởi vì bọn hắn còn có bộ binh. Cái gì tù cái gì oán a? Lúc này theo những cái kia vô lại đội kỵ mã tiếp cận, bọn hắn rõ ràng cũng hết sức kinh ngạc, dù sao kỵ binh ghét nhất một là địa hình, hai liền là hàng rào thứ này, cũng may những cái kia hàng rào hết sức thưa thớt, chỉ cần xông một cái liền đi qua. Cho nên, căn bản không có cái gì chỉ huy, cũng không có thủ lĩnh, do mấy cái vô lại tiểu đội hình thành đội kỵ mã thậm chí đều không có kiên nhận chờ đợi đến tiếp sau bộ binh, liền một mạch xông lên. Thiết kỵ vô địch, đạp trận mà cỏn, loại khí thế này đại khái rất làm cho người khác mê say đi chẳng đến cái này hai chi vô lại đội kỵ mã đã vọt vào 30m, theo một tiếng phòng giam, trong đất bùn từng dãy hàng rào liền bị đột nhiên kéo, như là trong địa ngục các ma ở mở ra răng nhanh sắp bén. Bất ngờ không đề phòng, hoặc là nói, ở lấy xung phong cao nhất tốc độ xuống, coi như chiến mã trấn kinh, vậy cũng không còn kịp rồi. Tiếng hy vang lên, sau đó liền là đùng chít chít, đùng chít chít. Một mảnh trong buổi mù, chỉ ít một nửa vô lại đội kỵ mã chiếc khâu ở chỗ này, ngược lại là trên lưng ngựa vô lại kỵ sĩ cùng vô lại các hỗ trợ không có quá nhiều thương vong. Thế nhưng là, một cái rõ ràng nhất sự thật chính là Bọn hắn biến thành bộ binh. Giết. Hùng sư trong tiếng giống giận dữ, do bất dẫn đầu xung ra, sau đó là lao binh Norton, lao binh Aegor cùng với lao Alex, tất cả mọi người xông tới, lại bắt đầu một trận thiên về một bên rất chóc, ân, chủ yếu là do bất chính mình biểu diễn. Những thứ này vô lại kỵ sĩ cũng không phải quân chính quy, mặc kệ là thuộc tính vẫn là kỹ năng đều hoàn toàn bị nghiền ép, ngoại trừ trang bị của bọn họ tương đối tốt bên ngoài, nhưng cơ bản không có tác dụng gì. Trương Dương liền lưu tại đằng sau, nhìn xem do bất vừa đối mặt liền dùng viễn cổ minh văn lá chắn đem hai tên vô lại kỵ sĩ đánh bay, một kiếm gay nhỏ Giáo sát tên thứ 3 vô lại kỵ sĩ. Nhìn xem lão binh nọ tợn cùng lão binh ải gỡ nương theo lấy do bớt như là một cái tam rất sắt, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Nhìn xem kiếm thuần bộ binh Tony, võ trang bộ binh lột mang theo một đám cấp thấp binh sĩ đi theo tam rất sắt, liên hợp chiến đấu, phân tổ giáo sát. Nhìn xem lão Aleth, dẫn du kỵ binh, tạo thành một cái giới ngựa xạ kích nhóm nhỏ, không ngừng dùng mũi tên bao trùm xạ kích. Đương nhiên, mỗi khi hắn phát hiện cái nào đó binh sĩ rơi vào nguy hiểm hoặc là trạng thái rằng có lúc, hắn lập tức liền ném mạnh ra một chi ném lao, trong nháy mắt hóa giải mà những cái kia nghĩ rút lui, còn cưới tại trên chiến mã địch nhân, cũng bị hắn điểm danh đánh chết bốn cái. Ngắn mũi một lát, hơn 30 tên xuống ngựa vô lại kỵ sĩ, vô lại tùy tùng liền bị đánh giết kích thương, những người còn lại vội vàng rút lui, mà giết tới lúc này đám người cũng cấp tốc rút về, cũng không truy sát. Thuận trận. Cạch cạch cạch, từng mặt lá chắn gỗ lớn rửa vào xe lớn dựng thẳng lên đến, những thứ này lá chắn gỗ đằng sau đều là cài đặt chi chân, cho nên cứ việc rất nặng nghề, nhưng sử dụng nhưng rất tiện lợi. Những cái kia rút khỏi đi vô lại nhóm chửi ầm lên, trong đó cũng có hay không lại kỵ sĩ Dương cung bay vụt, rất nhanh. Một đội 20 người bọc thép nọ thủ thuê chạy đến, đây cũng là lính đánh thuê, chẳng qua là đầu nhập vào những thứ này vô lại kỵ sĩ lính đánh thuê. Bọn hắn bắt đầu không ngừng xác kích, áp chế thời điểm, những cái kia vô lại đội kỵ mã liền nghị thừa cơ sông lên, đem từng nhánh hàng rào lôi đi. Đây thật là một cái không sai xáo lộ. Nhưng là trương dương tự có biện pháp. Alex, đem người viên của Minh Văn lá chắn cho Hải cơ, sau đó mang theo Du Kỵ Bình, chuẩn bị một vòng tề sạ. Vâng, đại nhân. Rất nhanh, lá chắn gỗ sau đó gió bớt, Nộp tớn ba người riêng phần mình cầm trong tay một mặt viễn của Minh Văn Lá Chắn đột nhiên lao ra, nên đón bọn hắn tự nhiên là một mảnh mưa tên, bởi vì công phu này, những cái kia vô lại kỵ sĩ đã ở đối diện tiếp cận gần 30 người người bắn nhỏ. Đáng tiếc, mưa tên này mặc dù hung mãnh, nhưng đối mặt viễn của Minh Văn Lá Chắn vẫn không đủ dùng. Ngay tại cái này một cái khe hở, Alex, Kelly, Anderson, hai tên gật thuộc kẻ tập kích cái này nằm cái du kỵ binh lập tức xòe người ra, khóa chặt mục tiêu, liền là một vòng tốc xạ. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, hai tên bọc thép nọ thủ thuê bị bắn chết, hai tên bị bắn bị thương. Cái này hiệu quả rất khá, chỉ ít bọn hắn cũng không dám lại không chút kiêng kỵ tiến hành mũi tên áp chế. Đó lấy, ở do bất ba người dưới sự che chở, cho dù đối diện người bắn nhỏ cấp tốc thay đổi sách lược, nhưng lão Alet 5 người như cũ nắm lấy cơ hội bắn chết bắn bị thương mấy tên kéo hàng rào địch nhân. Song Phương tiến vào rằng có giai đoạn, nhưng Trương Dương không đổi, hắn bên ngoài có hàng rào, ở giữa có thuận trận, bên trong có xe ngựa, trên xe chứa đầy đủ lương thực, nước sạch, hao tổn thôi, ai sợ ai à. Nơi này chính là thương đạo phụ cận. Hắn cũng không tin những thứ này vô lại kỵ sĩ thật đúng là dám một mực như vậy trong trống khu ở vây công, mà lại liền cái này một đợt, hắn đã ổn kiếm lời, 17 tên vô lại kỵ sĩ, 12 tên vô lại tùy tùng, 2 tên bọc thép nhỏ thủ thuê, cái này điểm kinh nghiệm hết sức phong phú a. Chí ít trong đội ngũ, võ trang bộ binh luật đã thuận lợi thăng cấp đến đột kích kiếm sĩ, đây là trong đội ngũ cái thứ tư la binh. Sau đó, 3 tên dân binh lên tới bộ binh, 2 tên bộ binh thăng cấp đến võ trang bộ binh. Liên gã Lủy cùng Tony đều tất cả thăng một cấp. Đến cái kia 5 tên quý tộc con thứ, đã có một người lập tức liền muốn thăng cấp đến vô lại kỵ sĩ hay là nhà mạo hiểm, cái này đồng dạng là một cái đại danh đỉnh đỉnh nghề nghiệp, bởi vì nhà mạo hiểm tiếp tục thăng cấp, liền là nghe tiếng toàn bộ đại lục thám hiểm anh hùng. Đương nhiên, đây đối với cái kia năm cái quý tộc con thứ tới nói quá xa vời, ngược lại là Lao Alet rất có tư cách đột phá tự thân công cùng xiề xích, trở thành một tên thám hiểm anh hùng. Bán. Làm xong phương bộ binh, kỵ binh đều cầm cự được thời điểm, còn có thể sống bọt liền là sát thủ. Lao tự mình chỉ huy, tự mình chế định chiến thuật, lão gia hỏa này kinh nghiệm phong phú đến làm cho người tuyệt vọng cách loại ngũ ảo thuật, phối hợp với do Robert, Norton, ai gở cái này ba cái cường đại khiến thịt, ngắn ngủi 10 cái hiệp đối xạ, sừng suốt cho bắn ra hai hùng khiếp vĩa cảm giác. Đương nhiên, đây là đối diện địch nhân cảm giác, dù là những cái kia vô lại kỵ sĩ cũng xuống ngựa gạt ra thuận trận bảo hộ những thứ này, người bắn nhỏ cũng không được, 12 cái bọc thép nhỏ thủ thuê bị bắn chết, 4 cái bị bắn bị thương, 4 cái cầm cung vô lại tùy tùng bị bắn chết, cái này chiến quả đâu chỉ huy hoàng a. Thậm chí cái kia hai tên một mực khiêm tốn không giống như tổn tại gạt ưa kẻ tấn kích, cũng bởi vì đoạn đường này gấp nhặt, cuối cùng tại lúc này nên đón thua lớn song song thăng cấp đến gật thua phi kịp binh. Liên một mực rất lại phía sau Anderson cũng có một cái đầu người vào sổ. Mà Lao Alet, từ chiến đấu bắt đầu đến thời khắc này, đã bắn giết bắn bị thương 13 nhân chi nhiều, nào chỉ là một cái dũng manh hung tắn có thể hình dung. Cứ như vậy, một giờ sau, vô lại nhóm rốt cục rút lui, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại này con nhím đối thủ, thẳng không thể nào chống lại, lại tiếp tục ngoại trừ trắng thêm mạng người, bọn hắn đã không thể làm gì. Nhưng là thua hận này là kết định rồi. Thế nhưng là Trương Dương há lại sẽ để ý. Trải qua trận này, Trương Dương thu hoạch đủ để cho dòng binh đoàn phi tộc trưởng thành. Chương 421, núi Sương ngủ mọi trợ. Chương 421, núi Sương ngủ mọi trợ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Một tiếng quét dọn chiến trường, tiếng hoan hô tựa như là tháng 8 đại hồng thủy hạo hạo đáng đã đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tất cả mọi người tựa như là vận trên 18 vòng dây cót, ngảy lên cao ba thước. Bọn hắn không thể không kích động, không thể không làm cản. cuộc chiến đấu này, thậm chí yếu nhất binh sĩ đều có chỗ thu hoạch, tất cả mọi người tự thân lên chuyện, mỗi người đều đổ máu, đây là một loại lực lượng vô hình sẽ để cho các binh sĩ ở trong lúc lơ đáng liền nhận đồng lẫn nhau, quen thuộc lẫn nhau, loại kia tất cả mọi người là người trong nhà cảm giác, hoàn toàn đáng giá như thế hành vi phong túng một phen. Huống chi, cái này chiến lợi phẩm quá phong phú. Chỉ là cái kia 17 tên xung phong ở phía trước nhất, chết ở phía trước nhất vô lại kỵ sĩ, luột bỏ đến vũ khí trang bị liền làm người ta đỏ mắt. Bốn kiện hoàn chỉnh toàn thân trọng giáp, 3 kiện tổn hại giáp lưới, 5 kiện tổn hại lưng phiến giáp, 5 kiện hoàn chỉnh nửa người không có tay bản giáp, hai mặt viễn cổ minh văn lá chắn, nhị chi hoàn chỉnh kỳ thương, sáu thanh ấn phù tay nửa kiếm. Ba thanh biển đại kiếm hai tay, 5 mặt giề kỵ sĩ lá chắn, hai tấm đoàn rắc cùng, một tấm ngắn nổ độ phức hợp cùng ghép, hai thất bị thương minh giới xung phong ngựa, ba thất đỏ thấm xung phong ngựa, 24 thất ngựa chết, cùng với càng nhiều phẩm chất kế tiếp cấp độ vũ khí trang bị. Cái này thật phát tài. Đem hai mặt viễn cổ minh văn lá chắn phân cho lão binh Hải Gở cùng mới lên cấp lão binh Blue, Trương Dương liền hạ lệnh quay về mấy dị ẩn, một trận chiến này đã đem đất này khu vô lại nhóm đánh đến tàn phế sợ, chủ yếu là xem như hoạch tâm vô lại kỵ sĩ sắp chết hết, cho nên không cần lo lắng bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Mà các mặt khác khu vực vô lại kỵ sĩ nghe tin chạy đến, tự nhiên là trễ. Không ngoài dự đoán, sau đó hết thảy thuận lợi. Ở mây gì ẩn thành các thương nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trương Dương một hơi đem phần lớn thu được toàn bộ bán ra, hết thể thu được 8.300 cái bạc đi nạ. Đáng nhắc tới chính là, từ những cái kia vô lại kỵ sĩ trên thân, còn vơ vét ra chừng 2000 bạc đi nạ. Nhiều như vậy bạc đi nạ, dùng miệng túi đều chứa hai đại cái túi. Alex, đi chiêu mộ một chút nạn dân, càng nhiều càng tốt, ngươi biết ý của ta. À, cho tiện lại chiêu mộ hai tên thợ rèn, mua sắm hai chiếc xe lớn. Trương Dương vung tay lên, cho quyền lão Alex 2000 cái bạc đi nạ, loại chuyện này, đương nhiên vẫn là lao ra hỏa cái này địa đầu xà am hiểu hơn. Đến nỗi Trương Dương chính mình, thì là mang theo Robert, ải gở cái này hai đại bảo tiêu tự mình đi mấy gì ẩn thành nổi danh nhất lính đánh thuê quán rượu, Norton cùng Blue, Kelly, Tony đám người thì có trách nhiệm trông coi đội xe. Mấy gì ẩn thành đường đi, kiến trúc muốn so sạ gì ẩn càng xinh đẹp, cũng càng tinh mỹ một chút, bởi vì nơi này có một tòa bến cảng, không thể nghi ngờ muốn phong phú hơn tha một chút. Cho nên, nơi này lính đánh thuế cũng so địa phương khác hơi nhiều ngoài ra bởi vì nơi này duyên vị trí còn gọi phản công tức bao dung thái độ ở chỗ này rất dễ dàng có thể nhìn thấy rất nhiều đến từ từẹn đại lục người ngoài đây đều là người người chiến tranh mùi mà đến chiến tranh kinh tiền Trương Dương ba người muốn đi quán rượu ngay tại bến cảng phụ cận chiếm diện tích quy mô rất lớn có hai tòa 3 tầng lầu phụ cận liền là hàng hóa của trường người đến người đi vô cùng náo nhiệt bất quá Trương Dương cũng không có hưngng thú xem nơi đây phong tình, hắn trực tiếp mở ra người du đáng hệ thống mở ra phạm vi lớn quéỳnh tìm tới mục tiêu liền trực tiếp tiến lên thương lượng chỉ chố lát sau Hắn liền chiêu mộ 5 tên gật thưa kẻ tập kích, 5 tên bí tộc con thứ, 20 tên núi sương mù mọi trợ. Những thứ này đều không phải cao cấp lính đánh thuê, nhưng tính trưởng thành cũng không tệ, đều có được tứ chuyển thậm chí là ngũ chuyển tư chất. Giống như là gật thưa kẻ tập kích có thể nhị chuyển thăng cấp đến gật thưa phi kỵ binh, tam chuyển thăng cấp đến gật thưa chiến đấu kỵ binh, tứ chuyển thăng cấp đến gật thưa côn tiệt. Quý tộc con thứ nhị chuyển có thể lên tới nhà thám hiểm, tam chuyển thám hiểm tùy tùng, tứ chuyển nhà mạo hiểm, ngũ chuyển thám hiểm anh hùng. Núi xương mù mọi trợ thì nhị chuyển có thể lên tới núi xương mù chiến sĩ, tam chuyển núi xương mù dũng sĩ, tư truyện núi xương mù gấu chảo cùng chiến sĩ. Chỉ có điều những thứ này ở binh chủng bồi dưỡng cũng quá khó khăn, Trương Dương cũng là cân nhắc đến hắn có thể ngưng tụ ngụy long lệ loại này ẩn nắp gian lận phương thức, có thể trên phạm vi lớn rút ngắn bọn hắn thăng cấp chuyển chức quá trình, cấp tốc hình thành sức chiến đấu. Nhất là những cái kia núi xương mù mọi dợ, càng là Trương Dương cố ý chiêu mộ, bọn hắn ở lính đánh thuê trên thị trường cũng không rất được ham nên, cũng chính là nhờ gì ẩn tò này bến cảng thành phố có thể ngồi truyền thẳng tới bọn hắn quê quán Bắc địa núi tuyết, lúc này mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Mà Trương Dương kế hoạch chính là Tương lai những thứ này núi sương mù mọi dợ đều đem chuyển chức làm Long huyết võ sĩ đến lúc đó Hắn liền có tư cách đâm thủng trần nhà từ nơi này thế giới xông ra những lính đánh thuê này chiêu mộ hao tốn chừng 2.000 bạc đi nạ mà đây là thuê bọn hắn 3 tháng giá cả hơn nữa không bao gồm khôi giáp vũ khí sau đó mỗi tuần còn phải xem tình huống cho mỗi người 10 đến 50 cái khác nhau bạc đi nạ xem như tiền lương chiêu mộ hoàn tất Trương Dương cũng không dừng lại trực tiếp lại đi mua sắm các loại vật tư lần này nhưng chính là mua sắm nhiều lúa mì 200 túi bột mì 50 tuổi dầu 10 bình rượu nho 10 thùng Mạch mầm rượu 10 thùng, rượu đen 30 thùng, cá sông khói 500 cân, format 500 cân, muối 200 cân, bánh mì đen 10 túi lớn, lạp xưởng 500 cân, đậu dự đoán 2000 cân, cây cải bắp 2000 cân, quả táo 2000 cân. Mặt khác có gang 1000 cân, công cụ lại đến một tổ, da lông ngũ lại bó. Tóm lại, Trương Dương một hơi đem trong tay hơn 5000 cái bạc đi nạ tốn sạch sẽ, nhiều như vậy hàng hóa chứa tràn đầy lục đại xe, thậm chí còn có một bộ phận cần người đến công âm. May mắn lão Alet ở chiêu mộ 54 tên nạn dân sau đó, còn lại một chút bạc đi nạ cuối cùng cũng dùng để mua sắm xe lớn. Cứ như vậy, Trương Dương đội ngũ không phải thương đội, hơn hẳn thương đội quay trở về. Trên đường này khẳng định không thể thiếu đi theo cái đuôi, dù sao đại quy mô như vậy mua sắm, căn bản không gạt được, rất dễ dàng liền có thể để cho người ta sinh ra đầy đủ liên tưởng. Cho nên Trương Dương trực tiếp nhường lão Alet mang theo du kỵ binh cùng kỵ binh trước sau tuần tra, nhìn thấy có cái đuôi liền giết chết hoặc xô đuổi, hắn nơi đóng quân không cầu có thể vĩnh viễn che giấu, chỉ cần có thể che giấu một đoạn thời gian là đủ rồi, đến lúc đó hắn có Long huyết võ sĩ thủ, căn bản không sợ cái gì ngoài ý muốn. Hai ngày sau Trương Dương đội xe thuận lợi trở về mà lao Alex dẫn đầu du kỵ binh cùng kỵ binh tiểu đội thì tại bên ngoài lắc lư 56 ngày giết rất nhiều theo dõi cái đuôi thậm chí cùng một chi vô lại tiểu đội phát sinh một lần cỡ nhỏ chiến đấu cuối cùng ở xác nhận tuyệt đối sau khi an toàn lúc này mới trở về ở phương diện này Trương Dương là không cần lo lắng không có người lại so với lao Alex làm được càng tốt hơn bây giờ trong nơi đóng quân tính gặp nạn dân 76 người trước đó mang về có 21 người Trương Dương trong bọn hắn ở giữa chọn lựa 20 tên tuổi trẻ khỏe mạnhường trắng trọng yếu nhất chính là linh hoạt xem như Li mới Những người còn lại đem toàn bộ xem như công nhân cùng người làm ruộng. Mặt khác có chiêu mộ đến thợ rèn hai tên. Nấu cơm cô gái nông thôn 6 người. Mã phu kiêm xà phu 8 người. Đội trưởng cấp binh sĩ, cũng coi là Trương Dương Tâm Phúc, tương lai tướng Linh có Lào a cấm vệ quân Gió Bớt, Các Ly, Tony, Bút, Lao Binh Ảnh G, Nọt Tần, Trung tầng binh sĩ có 5 cái võ trang bộ binh, Ender, Jack, Wood, Bù Di, Hạ, cái gặt ưa phiêu kỷ binh, 5 cái quý tộc thám hiểm tùy Tùng Bên dưới chốt binh sĩ có 5 cái gạt thưa kẻ tập kích, 5 cái quý tộc con thứ, 20 cái núi sương mù mọi dợ. Tính đến Trương Dương ở bên trong, tổng số người tổng cộng 147 người. Nhiều người như vậy, đặt ở trong nơi chúa quân lập tức liền trở nên chen chúc không chịu nổi. Bất quá Trương Dương đem xây dựng thêm nơi đóng quân, huấn luyện binh sĩ chuyện đều giao cho lão Alet, do bất đắc người, sau đó hắn liền tự mình đi bế quan, bởi vì sau đó hắn đều không có ý định ra ngoài, một bên tiếp tục quan tưởng dưỡng hồn phụ lục, long hồn phu lục, một bên ngưng tụ ngụy long lệ, là nhất cuối cùng bạo binh làm chuẩn bị. Chương 422 Chịu khiển trách lương tâm. Chương 422: Chịu khiển trách lương tâm tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Mang đêm thật sâu, dãy núi đang nằm, một vòng trăng tròn cùng với thưa thớt mấy khoảng ngôi sao, lạnh lùng quan sát thế giới này, mặc kệ thế gian bao nhiêu giết chóc biển máu núi thây, bao nhiêu thương hải tang điền, vẫn như cũ như là. Nếu là ở cảm tính văn nhân mặc khách trong mắt, cái này sợ không phải phải làm ra bao nhiêu bị thương thương cảm chi tác, cái gọi là cái gì từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người ở giữa thấy đầu bạc các loại. Nhưng ở người tu hành trong mắt, đây cũng là tiên cùng bình thường đường danh giới. Tiến một bước thành tiên, dầm chân tại chỗ liền là bình thường, đến nỗi lui một bước, tốt a, đó là người chết. Trương Dương thời khắc này liền khoanh chân ngồi ở nú đỗ lưng núi một chỗ trên núi trên, ngẩn đầu và nguyệt, túi đầu thấy núi, trước nghị chuyện cũ, sau kiếm đường về. Hán, cũng là vô cùng tằng khái. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn thật có chút muốn bị trong bộ thân thể này tiềm thức, hay là bị thế giới này quy tắc cho sáo lộ đi vào, trong đầu rất nghĩ muốn đi tranh bá thiên hạ a cái gì. Cũng may hắn lĩnh ngộ long hồn phụ lục, một hơi ngưng tụ nuôi khởi long lệ, để cho mình thực lực tiến thêm một cái cấp độ, đến tận đây Hắn mới phát giác được loại kia cơ hồ khiến hắn không thể phát giác, thay đổi một cách vô trì vô giác ăn mòn. Không sai, liền là ăn mòn, một loại đến từ thế giới này ý chí ác ý. Nếu như hắn cuối cùng không thể tránh thoát, mà là bị hướng dẫn từng bước trầm luân xuống dưới, lớn như vậy đại khái những cái kia thợ săn giết vì rút đều không cần xuất động đi. Mang theo như thế suy nghĩ, Trương Dương cũng không có tận lực chạy không tâm thần, mà là một cách tự nhiên lấy hai tay biến hóa, kết xuất một cái như nước gọn linh ấn. Đây cũng là hắn từ Long hồn trên bữa chú biến hóa ra đến, linh ấn bên trong dấu là ngưng tụ ngụy long lệ lượng. Một tiếng ra Như là đóng đô, Trương Dương tay phải đẩy đưa tới, cái tiếc như nước gọn linh ấn liền bị hắn đưa ra hơn 10 trượng, rơi vào một tòa bị trước thời hạn dọn xong trong tế đàn. Mà như thế tế đàn, ở chỗ này trên núi trên còn có 7 tòa, nhìn như lộn xộn, nhưng tự có quy luật. Một lát sau, Trương Dương lần nữa tay không kết ấn, đem cái thứ 2 linh ấn đưa vào tòa thứ 2 tế đàn. Ròng rã 2 giờ sau đó, Trương Dương đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt càng không còn trước đó linh động phong thái, chỉ có khỏe miệng một vòng ý cười thoải mái vô cùng. Bởi vì, 7 tòa tế đàn đã toàn bộ bị linh ấn hòa vào mà câu thông cái này bảy tòa tế đàn, liền là một cái càng lớn phạm vi long hồn phụ lục. Phong! Trương Dương trong miệng khẽ quát. Trong nháy mắt, trên mặt đất từng đạo ánh bạc lấp lóe, bảy tòa trong tế đàn đúng là hiện ra từng cái từng cái ngân tuyến lẫn nhau cấu kết, cuối cùng đúng là hóa thành một bức cự long nằm ngang hình. Đây chính là rút nhỏ vô số lần nũ độ lưng núi hình dạng, cũng là Trương Dương chỗ mi tâm long hồn phụ lục hình dạng. Hắn Trung quy là học qua ạ chí mợ 7, giờ phút này cái phóng đại bản long hồn phù lục, liền là hắn 7. La dung lấy này toàn bộ nũ độ trong lưng núi tích chứa cự long ma lực. Ông đây trong bóng đêm toàn bộ đông Tây dài nhìn dám núi đổ lưng núi đột nhiên phát ra một trận yếu đất v phùù hay là yếu đất chấn động nếu như dùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật đến giám sát lúc này hẳn là phát sinh chí ít cấp một động đất có thể giờ phút này sinh hoạt ở núi đổ lưng núi trong ngoài sinh linh bao quát nhân loại giá thú tinh linh không người có thể cảm ứng được cái này yếu đất chấn động cái này thật sự là quá yếu nhưng là cái này dù sao cũng là hơn nhìnặm lưng núi chấn động đầy đủ cho Trương Dương mang về gấp mấy chục lần không chí ít hơn trăm lần cự long ma lực giờ phút này Mặt đất kia trên Long Hồn phụ lục đột nhiên hào quang tỏa sáng, phản phất có vô tận lực lượng rót vào trong đó. Trương Dương không dám thất lễ, chân đạp thất tinh, tay kết phong linh phù, hướng dẫn tự Long Ma lực rót vào bản thân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong ngay mắt, Trương Dương liền nghe được trong thân thể liên tiếp vang lên bảy đạo tiếng sấm, trước bốn nói tiếng sấm là hắn thông qua lỗ tai của mình nghe được, sau ba đạo tiếng sấm lại là ở linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên. Linh giai một tiền đánh cực, Ngọc trùng lập đến. Kim Liên giữ hồn, thất khiếu thông biển. Niệm tụng dưỡng hồn phù lục khẩu quyết, Chương Dương liền mượn cái kia cự long ma lực trực tiếp đem nó sông quan đến đệ lục trọng, sau đó là đệ thất trọng. Cái này cơ bản sắp tiếp cận lúc trước hắn thân là chủng tộc tiểu hào lúc thành tựu. Thất trọng dưỡng hồn phù lục, đã để linh hồn của hắn từ lúc đầu cơ sở cường đại chí ít gấp 3. Một đoàn kim quang bên trong, Trương Dương tự động mở ra quan sát bên trong thân thể, chỉ thấy hắn linh hải đã tạo ra, liền là diện tích có chút ít, khoảng chừng mười mấy mét vuông, cái này cùng bản thể cái kia động một tí mênh mông biển lớn linh hải không cách nào so sánh được. Nhưng đây cũng là hắn cái này, Tiểu Hào phóng ra thế gian này siêu phẩm danh giới một bước nhỏ. Thật lâu, Trương Dương thu hồi linh nghiệm, trong nháy mắt ngoại phóng, một cái đường kính 100m linh hồn lực trận lập tức thành hình. "Ân, vậy đại khái tương đương với B cấp linh hồn cường độ đi, có cái này linh hồn lực trận, hắn lại chế tác mâu giam cầm liền không cần áp ma hoàng kim lực lượng." Tạch, tạch, tạch. Trương Dương đứng lên thời điểm, toàn thân cao thấp xương cốt đều ở kéo kẹt kéo kẹt vang lên, hắn mới mặc dù đem phần lớn cự long ma lực dùng để đánh vào giữa hồn phu lục, nhưng vẫn là có một phần nhỏ cự long ma lực dung hợp tại bộ thân thể này bên trong tự nhiên được lợi không cạn tương đương gián tiếp liền trở thành một tên long huyết võ sĩ liết mắt nhìn thuộc tính Trương Dương do dự một giây liền thôi động linh hồn lực trận ở bộ này thân thể sâu trong linh hồn một vị trí nào đó một vòng giamráp một tiếng cái nào đó đổ vật bể nát sau đó chốc ra, hóa thành cho tản biến mất không còn tâm tích vật này là thuộc về thế giới này người làm ruộng con trai theo cuối cùng dấu ấn cái này dấu ấn vừa đi hắn liền không còn lá theo cũng không cách nào bị thế giới này quy tắc cho tiếp nhận nói cách khác hắn đã đi vào vị rút không được về thân Chí ít ở hắn không có tính toán phá hủy thế giới này trước đó, hắn còn không tính vi rút. Lúc này lòng hắn đọc lần nữa khế động, trên cổ tay trái màu đen đồng hồ hiện ra, đây là người du đảng nơi đóng quân dư nghiệt. Dùng tay tại cái này, màu đen trên đồng hồ sờ soạn một cái, một cái tin tức ở phía trên hiện ra. Phải chăng ở chỗ này thành lập cấp một người du đảng nơi đóng quân? Vâng. Trương Dương lần này không do dự, bởi vì hắn đã có thể khống chế thứ này, mà lại, đây là liên lạc bản thể thật tốt tọa độ. Veo, màu đen đồng hồ hóa thành một đạo ánh sáng đen, chui vào trương Dương dưới chân. Nhưng cái này nơi đóng quân là cái gì cũng không có. Hắn cũng không quan tâm, liên lặng lặng chờ lấy, khoảng chừng 10 phút sau, một đạo cực lớn màu đen dài buồn một góc từ hư không hiện ra, một giây sau, Trương Dương bản thể xuất hiện, song vương ký ức cùng linh hồn trong nháy mắt bù đắp nhau. Lại một giây sau đó, Trương Dương bản thể thông qua tử vong thuyền buồm đen nhanh chóng rời đi, hết thể giống như cái gì cũng không có phát sinh, chỉ có người du đã nơi đóng quân hóa thành hư vô chi hỏa, đây là nó xem như tọa độ một cái giá lớn. Đương nhiên, Trương Dương tiểu hảo trong tay còn nhiều đi ra một túi linh hạch. Thế cục, đúng là ác liệt như vậy. Thật lâu, Trương Dương thở dài một tiếng, chủ thể sở dĩ tự mình tới, chính là cho hắn đưa ký ức, bởi vì Thanh Minh Giới tình huống bên kia hết sức nghiêm trọng. Bởi vì Thanh Minh Giới là bị đá ra cho Tần Niệp Trang, vừa đến dòng sông thời gian trụ cột bên trong, chẳng khác nào tiến vào bãi săn, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Minh Giới liền tao ngộ mười mấy sóng lớn, ngực bự, lớn nhỏ nhỏ xâm lớn, nếu như không phải bản thể ngay từ đầu chuẩn bị hết sức đầy đủ, dùng Thanh Minh kiếm trấn trụ thiên kiếm tông sơn môn, sợ là lúc này chủ thể lại được phá sản bị lưu đày. Bởi vì địch nhân căn bản không cho bọn hắn hèn mọn phát dục thời gian. Cho nên dưới loại tình huống này, chủ thể mới có thể tại chiến đấu kịch liệt trong lúc cấp bách tự mình thông qua tử vong truyền buồn đen tới, vì chính là thọ khuôn có ba hàng, bảo đảm một khi thanh minh giới bị công phá, chủ thể bị địch nhân một mực khóa chặt, dù là chạy trốn tới thiên địa cuối cùng cũng không cách nào đông sơn tái khởi. Thế là, Trương Dương cái này tiểu hào tác dụng liền rất lớn. Bởi vì hắn có thể trước thời hạn là bản thể bố trí đường lui, hoặc là làm chủ thể chuẩn bị một cái có thể đông sơn tái khởi cơ duyên. Nói tóm lại, cái này không sai biệt lắm là cho tới bây giờ lại đến ý tứ. Đứng tại phần phật trong gió, Chương Dương áp lực rất lớn. Hàng cái này tiểu hào linh hồn quá yếu, dù là chủ thể đã che giấu rất nhiều đáng sợ tin tức, đều mang đến cho hắn không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Như vậy, thứ năm danh sách các thợ săn giết virus, ta liền không thể không nói một tiếng xin lỗi, về sau ta sẽ gấp 10 bồi thường." Trương Dương tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn liếc mắt nhìn túi đựng đồ kia, do dự một giây đồng hồ liền trực tiếp giấu đi, đây là chủ thể có thể mang đến cho hắn duy nhất vật chất trợ rút, nhiều lắm liền sẽ bị xâm lấn thanh minh giới kẻ địch khủng bố cho cảm ứng được, cho nên, cái này nhất định phải lưu lại đến hắn sau này chút cơ thời điểm sử dụng. Mà bây giờ nha, Chút từ quân đội bạn nơi này mượn điểm đã được. Ân, đi ta tiểu biểu đệ tài khoản đi. Trương Dương dưới đáy lòng im ắng thở dài một tiếng, cảm giác lương tâm của hắn thật sâu nhận lấy khi trách. Sau đó, hắn trở về nơi đóng quân, lập tức bố trí ra 12 tòa có thể nạy đòn bảy long hồn phụ lục tế đàn, hắn cần càng nhiều cự long ma lực, cũng cần càng nhiều ngụy long lệ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Trương Dương một hơi liền từ nụ đổ trong lưng núi mượn tới 500 khoảng ngụy long lệ. Cái này quá kinh khủng, phụ cận mấy đầu núi dụ cây cối đều chết héo rất nhiều. Thế nhưng là thời gian không đợi ta à. Hai tên gắt thừa phiêu kỳ bình Năm tên gạt thừa kẻ tấn kích, bị Trương Dương trực tiếp dùng Ngụy Long Lệ đẩy lên tứ chuyển nghề nghiệp gạt thừa cốt thiệt. Năm tên thám hiểm tùy tùng, năm tên quý tộc con thứ, bị Trương Dương dùng Ngụy Long Lệ trực tiếp đẩy lên ngũ chuyển nghề nghiệp thám hiểm anh hùng. Nguyên bản Trương Dương còn muốn đem lão Alex cũng một hơi đẩy lên ngũ chuyển thám hiểm anh hùng, nhưng cuối cùng vẫn là như được, bởi vì Ngụy Long Lệ cố nhiên hiệu quả rất tốt, nhưng nếu như không có đầy đủ trí lực trấn áp, hậu quả liền sẽ trở nên si ngốc ngốc ngốc, ừ, không nghiêm trọng như vậy, liền là cùng loại với Tà giáo trận doanh cao nhất nhân loại sức chiến đấu dị đoan hắc kỵ sĩ, bản năng chiến đấu vô cùng đại nhưng cũng chỉ có thể dùng để chiến đấu, nghị trao đổi, muốn nói. Chuyện tình nói một chút thích, muốn để hắn làm điểm phức tạp hơn chuyện, đó là không có khả năng. Bây giờ cái kia 6 tên gạt thu quân thiệt, 10 tên thám hiểm anh hùng, chính là như vậy tồn tại, chiến lực cương đại, nhưng, chỉ có thể làm nở vợ cờ. Thợ săn giết vi cũng sắp đến rồi đi, cho nên ta phải nắm chặt thời gian. Trương Dương tiếp tục từ nũ đổ trong lưng núi mượn tới 500 khoảng nguy long lệ, trong đêm tăng lên cái kia 20 tên núi sương mù mang nhân, ở chết mất 9 cái sau đó Thành công nhường trong đó 11 cái núi xương mù Man nhân đột phá đến tứ chuyển gấu chảo cường chiến sĩ, cuối cùng lại đem mượn nhờ Long Hồn phụ lục đem bọn hắn chuyển biến làm Long huyết võ sĩ. Đây là so trước đó bốp lợi hại hơn, cũng càng hoàn thiện Long huyết võ sĩ. HP cao tới 145, lực lượng 60, nhanh nhẹn 40, thiết cốt cấp 15, cường kích cấp 15, chạy cấp 15, vũ khí nắm giữ cấp 15, chữa thương cấp 10. Xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương liền mệnh lệnh tất cả mọi người vứt bỏ đồ quân nhu, vứt bỏ tòa này đã đơn giản quy mô nơi đóng quân, bắt đầu chạy trốn, không chạy không được a. Bởi vì thợ săn giết vì rút liền muốn đến, đến rồi, hắn cũng không có hứng thú cùng đám người này đối đầu. Chương 423, vùng đất của Áma. Chương 423, vùng đất của Áma tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Lam Chương Dương dẫn đội rời đi sau ngày thứ hai, tòa kia bị hắn bỏ qua trong nơi đóng quân, cái kia nguyên bản bị sung làm tầng thứ nhất kho hàng tĩnh mịch trong sân động, vang lên một trận tiếng rên rỉ, hồi lâu sau, là tất tất tác tác thanh âm, tựa như là cái gì ở ma sát. Phi. Có người từ trong miệng phun ra một cục đờm đặc, giống như là mang theo vô tận áp không đồng nhất một lát, một chi đèn tin cầm tay chùm sáng sáng lên, chỉ thấy ở sáng ngời chiếu xuống, nơi này nằm luồn ngang rất nhiều nạn dân, chỉ bất qua đám bọn hắn toàn bộ đều là bị cưỡng rắn ra tắt chân tay bị trói, trong miệng còn đút lấy vài rách, từng cái sắc mặt khó coi, ánh mắt phẫn nộ đến giống như muốn đem núi lửa nhóm lửa. Lưu Tuệ, người còn tốt đó chứ? Trước hết nhất tránh thoát chính là một cái to con, hắn nhanh chóng cho một cái cô gái nông thôn bộ dáng nạn dân cởi ra buộc chặt, đồng thời quan tâm hỏi: "Phi, ta không sao, nhanh giúp mọi người cởi trói, tên Vương bắt đẳng kia lại đem chúng ta buộc tròn vẹn 10 ngày." Nếu không phải là chúng ta đây là số liệu hóa thân thể, chỉ là tắc móng liền đủ các chi. Cái kia cô gái nông thôn hung tận mắng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu biệt khuất. Rất mau theo tất cả mọi người bị tở chói, trong sơn động tiếng mắng liền vang lên liên miên, nghĩ bọn hắn đường đường một cái đầy biên thợ săn giết virus tiểu đội, còn chưa bắt đầu chiến đấu liền bị người toàn bộ đánh ngã, ném ở bên trong hang núi này như heo dê bị chói 10 ngày 10 đêm, cái này khuất nục cùng cừu hận thật là dốc hết tam giang chi thủy cũng tắm không hết. Đội trưởng, xin cao cấp căn tiếp đi, đây tuyệt đối là đã chuẩn bị cấp hóa uy hiếp virus, mà lại phát rồ biến thái vô cùng. Có người phẫn nộ gọi, "Chuẩn bị chiến đấu, lấy bốn cái chiến đấu nhóm nhỏ, cho ta lao ra." Cái kia gọi Lưu Thụy cô gái nông thôn thế mà còn là giáng vóc, nàng giờ phút này đã cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Chỉ là, chờ bọn hắn 20 người như lâm đại địch lao ra, nhìn thấy liền là một tòa không có một hai nơi đóng quân. Vương bắt Đản, "Chúng ta đuổi theo. Người này không chừng là muốn chuẩn bị càng lớn âm mưu." Đám người lao nhau, nhưng tất cả mọi người tận lực không đề cập tới bọn hắn bị trong nháy mắt giam cầm, lại bị chói chói lại 10 ngày 10 đêm. Nhưng không có bị diệt khẩu sự thật bởi vì bọn họ là thợ săn giết virus rút là cùng vi rút thế bất lưỡng lập như thế nào còn muốn chúng ta cảm tạ vi rút thân không giết cho cười triệu tranh người mang thứ hai tổ thứ ba đi lần theo cái kia vì rút cùng bệnh độc của hắn người lây bệnh đường khải, người mang thứ tư nhóm nhỏ đi 7 gì ẩn thành thông báo trại thứ nhất về đội chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn đến nội ta sẽ đi bái kiến dần tất sĩ hắn cùng ông chủ quan hệ tâm đầu ý hợp chúng ta nên có thể từ chỗ của hắn mượn tới một chi quân đội lưu Tuệ cấp tốc ra lệ đội trưởng Vì cái gì không xin cao cấp can thiệp. Lúc này cái kia Đường Khải liền nghi ngờ hỏi, cái kia gọi theo virus hoàn toàn chính xác hết sức đáng sợ, trước đó bọn hắn chi này sát độc tiểu đội đóng giả nạn dân hy vọng có thể trà trộn vào đến một lần hành động bắt được cái kia virus, nào có thể đoán được vừa tới đến tòa này nơi đóng quân ngày thứ 2 liền bị phát hiện, sau đó không có chờ bọn hắn bày ra chiến đấu, liền bị cái kia theo dùng vô cùng quỷ dị giam cầm phép thuật cho đồng phục sau đó giống như bánh trưng cho trói lại. Tuy nhiên cái này virus không có giết bọn hắn diệt khẩu, nhưng virus liền là virus, nhất định phải giết chết mới là an toàn nhất. Nếu như mỗi lần hành động thoáng gặp gỡ khó khăn liền xin cao cấp can thiệp, còn muốn chúng ta những thứ này thợ săn giết vì rút làm cái gì, mà lại cao cấp can thiệp liền cần điều động hậu trường chương trình, cái này cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên ngươi đến thanh toán sao. Còn có, hậu trường chương trình cũng không phải vạn năng, không thì dựa vào tường lửa, chúng ta đều có thể về hưu. lưu tuệ châm giọng nói, nàng còn có câu nói không nói, cũng bởi vì vừa mới xuất sư không có lợi, lập tức liền kêu khóc cầu viện hành vi, đối bọn hắn phía sau chủ nhân Suối Mộc Chấn Săn giết đoàn danh dự cũng là đả kích cực lớn, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy nhà mình ông chủ nổi lội đỉnh bộ dáng, lúc nào Suối Mộc Chấn Săn Zết đoàn thuộc hạ sát độc tiểu đội sẽ như vậy sợ rồi. "Thi hành mệnh lệnh." "Vâng, đội trưởng." Các thợ săn giết vị rút cấp tốc hành động. Mà cùng lúc đó, Trương Dương đã dẫn đội vọt ra bên ngoài mấy trăm dặm, phía trước liền là xạ dị ẩn vương quốc tới gần nổ độ rừng rậm biên giới. "Đại nhân, đây chính là nơi trắng lâu đài, trong vương quốc rệ nhất thủ khó công pháo đài, nghe nói đây là vì để phòng nổ độ tinh linh mà xây dựng." "Tốt, truyền lệnh hạ trại." Người dẫn người đi Mai trắng lâu đài mua sắm một chút cung cấp. Trương Dương ngồi ở trên chiến mã, sau lưng hắn là 16 tên mà không hề cảm xúc kỵ bình đây là liền Lao Alet cũng không dám nhìn nhiều một cái kinh khủng tồn tại, cảm giác tựa như là chống lại tà giáo đồ hắc kỵ sĩ. Tại đây trên đường đi, bọn hắn lần lượt gặp được một chi 40 người vô lại kỵ sĩ tiểu đội, một chi 50 người gạt thu cấp đoạt tiểu đội, dưới tình huống bình thường, bọn hắn phải cần một phen khổ chiến mới có thể đạt được thắng lợi, nhưng là, nhường Lao Alet cùng với tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người chính là, liền cái này 16 rưỡi, 6 tên gạt thu có thiệt. Mười tên thám hiểm anh hùng thật giống như trong địa ngục giết ra đến ma thần trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới giết người như nhưghẽ là sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hùng mãh quân đội liền lao binh do bất đều trừng to mắt nói thầm coi như Vương quốc trừng phạt kỵ sĩ cũng bất quá là như thế à liền cái này còn không tính cái kia 12 tên càng kinh khủng long huyết võ sĩ bọn hắn dọc theo con đường này căn bản là không có ra tay nửa ngày sau làex mang theo hai đại xe thức ăn trở về đồng thời còn mang đến một tin tức đại nhân mai trắng lâu đài quân coi giữ nói cho ta Gần nhất nơi này có nổ đội tinh linh trinh sát tiểu đội ẩn hiện, tại dã ngoại cắm trại là cực kỳ không an toàn, bọn hắn có thể để chúng ta ở Mai Trắng lâu đài bên trong nghỉ ngơi. A, ta đã biết, nhưng ta chính là vì những cái kia nổ đội trinh sát tiểu đội mà đến." Trương Dương mỉm cười, hắn đương nhiên là có kế hoạch của hắn. Đội ngũ cấp tốc xe xong nơi đóng quân, dâng lên đóng lửa, thức ăn mùi thơm rất nhanh liền tràn ngập, nơi này khoảng cách Mai Trắng lâu đài còn có năm dặm, một mặt là khai khẩn đi ra đồng ruộng, một mặt là khu rừng rậm chính là tốt nhất chiến trường. Trương Dương ngồi ở trên xe ngựa, một bên hớn hở uống vào rau quả canh. Một bên vô thanh vô tức thả ra linh hồn sợi tơ, chính xác trong rừng rậm độc tĩnh. Khoảng trừng 2 giờ sau đó, hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, một giây sau, mấy chục mũi tên nhọn phá không gào thét mà đến. Địch tập, lão A Lết cái thứ nhất gầm thét kêu lên, đồng thời lăn mình một cái, trong tay liền dơ cao lên viễn cổ minh văn lá chán, phản ứng này không lời nói. Nhưng là, trong dự đoán tiêu thảm cũng không có xuất hiện, bởi vì một đạo lực lượng vô hình đột nhiên trên không trung đẩy một cái, nhường cái này mấy chục mũi tên nhọn bay về phía càng trên không hơn. Cái này tự nhiên là Trương Dương khống chế linh hồn lực trận kết tác, bằng không lấy nổ đồ tinh linh cái kia kinh khủng tiến thuật, liền cái này một đợt liền có thể mang đi mười mấy người tính mệnh. Gơ cao lá chắn, gơ cao lá chắn. Do bất điên cuồng hét lên, các binh sĩ như ở trong ngục mới tỉnh, nhao nhao đứng lên dơ cao lá chắn bảy trận. Tại cái này công vụ, đợt thứ 20 tên đột kích, nhưng vẫn cũng bị Trương Dương dùng linh hồn lực trận đẩy bay, sau đó, Trương Dương ra lệnh toàn quân xung phong. Nhưng phản ứng nhanh nhất không phải cái kia 6 tên gạt thừa quân phiệt cùng 10 tên thám hiểm anh hùng, dù sao nổ đồ tinh linh là dấu ở trong rừng rậm, kỷ binh tác dụng bị chỉnh độ lớn nhất suy yếu. Thế nhưng là Trương Dương còn có 12 tên long huyết võ sĩ, bọn hắn trên người mặc nặng nghề toàn thân giáp, mang theo nặng nghề mặt nạ nó trụ, cầm trong tay chùy sắt lớn, giống như là từng cái gấu trúc lớn, lấy cực nhanh tốc độ, cực kỳ linh hoạt bước chân sông vào rừng rộng. Không có cách nào không thích. Xem như lực lượng 60 điểm, nhanh nhẹn 40 điểm, chạy cấp 15 long huyết võ sĩ, bọn hắn ở toàn thân bao trùm lấy 50 kg khôi giáp dưới tình huống vẫn có thể chạy ra 100m trong 5 giây tốc độ kinh khủng. Duy nhất nhược điểm liền là trí 7, mị lực 4, cùng cấp ngưỡng ngẩn những bọn hắn bản năng chiến đấu lại là cường đại vượt qua tưởng tượng. Cho nên, trong rừng rậm những cái kêu tinh linh chỉ tới kịp bắn ra vòng thứ 30 tên, liền bị vọt tới phụ cận. Có lẽ đối với nhân loại tới nói thân thể của bọn hắn tố chất vẫn rất cường đại, nhưng giờ phút này lại là nhỏ yếu. Ở cực lớn truy sát đánh kích xuống, bọn hắn dựa vào tự hào ma pháp thuẫn không hề có tác dụng, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu ở cuồng bạo công kích đến không có quá lớn hiệu quả, chỉ cần bị trúng, đó chính là húp máu, không ngừng húp máu. Lam Dương mang theo những binh lính khác sông tới thời điểm, Cái này một chi 55 người nổ đổ tinh linh trinh sát tiểu đội đã bị đánh tan, 12 tên tinh linh bị giết chết, 24 tên bị truy choáng, những người còn lại run như cây sấy, muốn chạy trốn thời điểm mới phát hiện bị triệt để bao vây. Giang Cẩm, Trương Dương không nói hai lời liền phóng thích ma ngữ, Giang Cẩm, những thứ này nổ đổ tinh linh tù binh hắn có tác dụng lớn. Sau đó cấp tốc quét dọn chiến trường, Trương Dương dẫn đội liền hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu tiến lên. Liên tiếp 3 ngày, hắn tao ngộ 5 chi nổ độ trinh sát tiểu đội, cơ bản bị hắn pằng diệt, mà tù binh nổ độ tinh linh cao tới 124 người, không có cách Ở hắn giam cầm ma ngữ linh hồn lực tình cảnh trước, những thứ này đã đã mất đi ma pháp phóng thích năng lực, chỉ có thể liều tiện thuật cùng chém giết nổ độ tinh linh thật không đáng chú ý. Ta có thể thả các ngươi trở về, nhưng là các ngươi người nổ độ nhất định phải hứa hẹn vì ta chế tạo một nhóm vũ khí trang bị. Lúc này, Trương Dương rốt cục mở ra hắn điều kiện. Tại cái này biển trong thế giới, nổ độ tinh linh đã đã mất đi càng cường đại võ lực, nhưng bọn hắn trong tay vẫn nắm giữ lấy chế tác ma pháp vũ khí trang bị năng lực. Đây là Trương Dương cần thiết. Hắn thả một tên nổ quý tộc tù binh, do hắn mang về tin tức Mà lại Trương Dương cũng không lo lắng những thứ này, Nổ Đồ Tinh Linh Hội gây chuyện, bọn hắn đối với mình tộc nhân tính mệnh thấy vô cùng nặng, dù sao, Nổ Đồ Tinh Linh nhân khẩu đã rất ít đi. Vẹn vẹn sau 5 tiếng, Nổ Đồ Tinh Linh sẽ đồng ý lần này có thể xương khuất nhục giao dịch. Trương Dương nhất định phải phóng thích 123 tên Nổ Đồ Tinh Linh, còn cho bọn hắn vũ khí trang bị, mà hắn đem thu hoạch được 12 chiếc Nổ Đồ ma pháp trọng giáp, đây là cho cái kia 12 tên Long Huyết Võ Sĩ sử dụng. Ngoài ra, người Nổ Đồ còn nhất định phải cung cấp 30 bộ Nổ Đồ kỵ sĩ khôi giáp, 20 tấm Nổ Đồ Tinh Linh trường cung, 50 túi Nổ Đồ Tinh Linh tiền cùng với 20 thất nổ đồ giáp vàng tinh linh ngựa. Giao dịch kết thúc, Trương Dương dẫn đội, ở nổ đồ tinh linh cừu hạt lại phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú rút lui nổ đồ rừng rậm, hắn sẽ không lại trở lại. Hai ngày sau, đội ngũ của hắn xuất hiện ở dưới một ngọn núi cao, nơi này là biên đại lục ngũ đại vương quốc một trong một đế quốc biên cảnh, nơi này có một tòa pháo đài, gọi là La chăn Gió lâu đài. Đó cũng không phải một tòa bình thường pháo đài, nơi này cũng không phải bình thường khu vực, nơi này gọi là vùng đất của ác ma, bởi vì trong địa ngục ác ma liền là từ tòa này dưới núi cao thấm vào tiến vào thế giới này. Thuận Phong Công sự thành lập chính là vì giám thị ác ma. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một chút địa ngục ác ma tại cái này khu vực xuất hiện, đây cơ hội đều thành biển thế giới người chốt đều biết chuyện. Bây giờ, Trương Dương đi tới nơi này chính là vì săn giết những thứ này ác ma, nhưng không phải vì dân trừ hại, mà là vì gom góp vũ khí cường đại hơn trang bị, bởi vì những cái kia ác ma vũ khí trong tay mới là trong thế giới này cấp cao nhất vũ khí. Chỉ có dùng nổ đồ tinh linh chế tạo khôi giáp, ác ma chế tạo vũ khí, lại thêm long huyết cải tạo qua thân thể, cường đại như vậy chiến sĩ mới có tư cách đạp phá thế giới này trở nhà, tiến về phía trước càng kinh khủng thế giới. Chương 424, rời đi. Chương 424, rời đi tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Mùa thu gió thổi qua mảnh này hoang dã, ngoại trừ mang đến số lượng không nhiều mát mẻ, cũng mang đến sắp thành thuộc trái cây mùi thơm ngát, cái này chính là một cái mùa thu hoạch. Trương Dương cưới tại một thứ nổ đổ rắc vàng tinh linh trên ngựa, đây là phương thế giới này bên trong cho đến trước mắt nhanh nhất một loại tọa kỵ một trong, bởi vì đây là nổ đồ tinh linh dùng ma pháp lực lượng ngồi dưỡng ra. To bộ không sai biệt lắm so Trương Dương lúc đầu đạm chỉ ạ chiến mã phải nhanh hơn 1 phần 4, mà các con ngựa này lực lượng cùng sức chịu đựng cũng cực kỳ cường đại, có thể thời gian dài nhanh chóng lao vụt, nhất là loại này tinh linh ngựa còn có chút thông linh bộ dáng. Thậm chí không cần quá chuyên chú khống chế, liền có thể tự mình chạy nhanh, sau đó tránh đi đại đa số chướng ngại. Cuối cùng, nhường Trương Dương rất là hài lòng chính là, những thứ này tinh linh ngựa hất lên một bộ cũng không tính nặng nề, nhưng phòng ngự tính năng rất tốt mổ vàng ngựa khải, loại này phòng ngự tính thậm chí so với bình thường toàn bộ giáp kỵ sĩ còn muốn cao. Nếu như không phải Trương Dương dùng nổ đổ tinh linh tù binh đến trao đổi, những cái kia người nổ đổ là sẽ không trao đổi loại này, đối bọn hắn tới nói cũng tương đương chân quý chiến mã. Bây giờ, cái này 20 thất nổ đổ giáp vàng tinh linh ngựa, cùng với những cái kia nổ đổ tinh linh trưởng cung bị Trương Dương tạm thời phân phối cho cái kia 6 tên gạt thổ quân thiện, 10 tên thám hiểm anh hùng. Bọn hắn chẳng những đều là cường đại sông trận kỵ sĩ, cũng là vô cùng tinh thông am hiểu du kỵ binh chiến đấu. Gạt thổ quân phiệt nắm giữ cấp 13 cường cùng, cấp 9 kỵ xạ, 480 điểm tiến Thám hiểm anh hùng thì nắm giữ cấp 12 cường cùng, cấp 9 kỵ xạ. 550 điểm tiến thuật độ thuần thủ. Có thể nói chỉ cần cho bọn hắn đủ cường đại vũ khí, đầy đủ nhanh toạ kỵ, đủ nhiều mũi tên, vậy bọn hắn có thể chơi diều chết trong thế giới này bất cứ địch nhân nào. Đây chính là Trương dương dùng để đối phó những cái kia ác ma bất tử chiến sĩ lực lượng. Dù sao, đây chính là ác ma à, so với hắn tỉ mỉ chế tạo long huyết vo sĩ còn muốn càng thêm cường đại. Đại nhân, mấy cái tên kẻ theo dõi một mực tại đi theo chúng ta, nhưng chúng ta Du Kỵ binh ngang nhiên song qua, bọn hắn lại cấp tốc rút về lại. lúc này liền dục ngựa tới, thấp giọng báo cáo. Không phải quản bọn họ Tạm thời tới nói, bọn hắn cũng không tạo được uy hiếp. Trương Dương hiếm mắt, không cần nhìn xem hắn đều biết người theo dõi là ai, bất quá liền bọn hắn cái này một đám thợ săn giết virus, hắn thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Báo, phát hiện ác ma tung tích. Ở La Chắn gió lâu đài phụ cận trên cánh đồng hoang kiên nhẫn đợi 2 ngày sau đó, Trương Dương rốt cục bắt được những thứ này, nghe nói từ địa ngục chỗ thấm vào tới ác ma. Đi. Trương Dương nhẹ thúc chiến mã, liền mang theo lão Alex, cùng với 10 tên thám hiểm anh hùng, 6 tên gạt thừa quân phiệt xuống tới, bộ binh đi chống lại ác ma đó là đang tìm cái chết, thậm chí Kali Anderson như thế Du Kỵ binh cũng không đủ tư cách, bởi vì chỉ có giáp vàng tinh linh ngựa tốc độ mới có thể hất ra ác ma truy kích. Vượt qua một gò núi, đầu tiên nhìn thấy liền là đến từ La Chắn Gió lâu đài phương hướng dâng lên khói báo động, đây là có trách nhiệm giám thị vùng đất của ác ma binh sĩ đang phát ra đề phòng, bất quá bọn hắn sẽ không ra chiến, mà La Chắn Gió lâu đài bên trong cũng có đầy đủ bố trí phòng ngừa ác ma tiến công, bọn hắn chỉ là đang thông chi đế quốc bộ đội biên phòng bày ra vây quét, đem những này thấm vào tới ác ma bao bọc vây quanh, lại dùng mấy chục lần binh lực đem nó diệt sát. Đại nhân, là cả một cái đội biên tiểu đội ác ma. Lão Alex Kingolen, lá chắn gió lâu đài phụ cận vùng đất của ác ma là toàn bộ đại lục cũng có tên, hắn cái này kiến thức rộng rãi lao ra hỏa tự nhiên nghe nói qua, so với những cái kia chỉ có một cái ác ma, hoặc là hai ba con ác ma thấm vào, dòng rã 10 ác ma đủ để phá hủy một tòa phòng bị nghiêm ngặt chốn nhỏ. Đây là cần mấy trăm tên quân chính quy mới có thể đối kháng. Ra tốc, chạy. Cùng những cái kia ác ma ít nhất phải bảo trì khoảng cách 200m. Trương Dương Hô, hắn bây giờ đã đem màu đen đồng hồ bỏ túi cung tức người du đã hệ thống như thế, tự nhiên không nhìn thấy những thứ này ác ma tính. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn không có cách nào trinh sát những thứ này ác ma thực lực, thông qua linh hồn sợi tơ so sánh, hắn đầu tiên có thể xác định cái này 10 ác ma HP không sai biệt lắm là chính mình long huyết võ sĩ gấp 3 đến gấp 5 lần trong lúc đó. Tiếp theo những thứ này ác ma mặt ngoài thân thể tỏa ra một loại tà ác ánh sáng màu đỏ, nếu là ý chí không đủ kiên định người bình thường nhìn liền sẽ sinh ra thật không tốt ảo giác. Nhưng cái này đồng dạng cũng là một loại đặc thù lực lượng chập chờn, cùng loại năng lượng vòng bảo hộ, tại không có đánh tan trước đó, căn bản không có khả năng đối với mấy cái này ác ma tạo thành chí mạng sát thương cuối cùng những thứ này ác ma cầm trong tay vũ khí đúng là có cùng loại pháp khí chậpần cái này tất nhiên không phải người bình thường có thể sử dụng 3 thanh trường cung 4 thanh đại kiếm hai tay ba cái kỳ binh cái này bố trí Trương Dương vừa nghĩ đến nơi này, đồng nhiên linh hồn của hắn Tơ mỏng liền cảm ứng được cực lớn nguy cơ theo bản năng hắn liền thúc vào bụng ngựa thông linh giáp vàng tinh linh ngựa lập tức tăng tốc độ thoát ra ngoài cơ hồ là ở đồng thời một đạo màu đỏ huyết ảnh ngay tại vài mét bên ngoài đột ngột xuất hiện sau đó tựa như là nổ tung sóng xung kích càng quét phạm vi mười mấym Trương Dương lông tơ đều dựng lên Thời khắc này hắn chỉ có thể trong nháy mắt thả ra linh hồn lực trận, đem này quỷ dị lực sát thương đáng sợ số lượng ngăn lại, kết quả đúng là tiêu hao hắn một nửa tinh thần lực dự trữ. Cơ "Kermon, cái đồ chơi này sẽ tuấn di, Kermon, cách hơn 200m tuấn di tới, tất cả mọi người tiếp tục ra tốc." Trương Dương thật sự là bị dọa quá sức, cái này mẹ nó vẫn là trong lớn tượng Dema Devo thế giới sao? Vừa rồi cũng chính là hắn, đổi một người, liền xem như thám hiểm anh hùng, cũng phải bị nhấc lên rơi chiến mã, chết oan chết uổng đi. Như thế hào, Trương Dương nhưng tiếp tục bảo trì đi theo đội ngũ cuối cùng. Bởi vì hắn muốn tiếp tục làm mùi rụ, chỉ có linh hồn của hắn tơ mỏng có thể trước thời hạn phát giác những cái kia thuấn di tới ác ma. Quả nhiên tiếp xuống, lại có 3 ác ma thuấn di tới, nhưng đều để Trương Dương trước thời hạn phát giác trực tiếp ra tốc tránh khỏi. Mà loại này có thể thuấn di ác ma, tựa hồ chỉ có 4 cái, cầm trong tay tiếp cận 3M, liềm cự kiếm, cái này nếu là bị gần người lời nói, coi như long huyết võ sĩ cũng phải một kiếm một cái đi. Xác kích Trương Dương lần nữa hô to, bởi vì hắn cảm thấy những thứ này ác ma thuấn di năng lực cố nhiên biến thái, nhưng khẳng định có làm lạnh kỳ hạ Lúc này không bắn bọn nó một cái cả sảnh đường màu, còn chờ đến khi nào? Mà lúc này đây, cái kia cái thứ tư thuần di tới ác ma ngay tại trường giường sau lưng hơn 20 em ở bên ngoài, khoảng cách phía trước binh sĩ cũng chỉ có hơn 40m, dù là chiến mã lao vụt tốc độ như cuồng phòng, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến thuật. Trong nháy mắt, một 17 tấm nổ đổ tinh linh trường cũng bị kéo thành chăn tròn, loại kia đến từ tinh linh ma pháp mũi tên phá không mà ra, tập trung xạ kích ở cái kia thứ tư thuần di ác ma trên người. Nhưng không ngoài dự đoán, như thế tập trung bắn trụn, 100% tỉ lệ chính xác cũng chỉ bắn ra một đoàn sương máu. Dây lát kia rời ác ma lông tóc không tổn hao gì. Bất quá cái này không quan trọng, đảo mắt lại là một vòng tề sạ, nổ độ tinh linh trường cung sạ tốc muốn so phổ thông trưởng cung nhanh hơn nhiều, huy lực cũng lớn hơn. Lần này Trương Dương thấy rõ ràng ác ma kia mặt ngoài thân thể xương máu phai nhạt rất nhiều, cơ hội là không. Sau đó vào đúng lúc này, hắn vặn một cái thân, rút ra một chi gần nhất chế ra mâu giam cầm, trở tay ném đi, sau đó cái này mâu giam cầm ngay tại linh hồn lực trận dưới sự ảnh hưởng, nhanh như thiểm điện, từ trên xuống dưới, thẳng đến ác ma kia đầu lâu. Oanh! Một đoàn cực lớn huyết nổ tung. Ác ma kia mặt ngoài thân thể năng lượng vòng bảo hộ triệt để bị đánh nát. Vừa lúc này, phía trước Lao Alet chờ 17 người vòng thứ 3 tề xạ bao chúng tới, ác ma kia kêu, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị bắn giết tại chỗ. Đáng tiếc khổng lộ như vậy điểm kinh nghiệm là không có cách nào thu hoạch. Trương Dương ngay tại tiếc hận, nhưng hắn linh hồn lực trận đột nhiên cảm ứng được lực lượng nào đó, bởi vì ác ma kia thi thể còn tại linh hồn lực trận bao phủ bên trong, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cấp trở về. Sau đó một giây sau hắn lập tức bị giật nảy mình, bởi vì ác kia thi thể bao quất vũ khí của nó đúng là trực tiếp biến thành tro tàn, biến mất. Cơ mờ ta đây là làm vi rút hành vi sao, vậy mà bắt đầu cướp đoạt thế giới này hạch tâm lực lượng. Trương Dương là gặp qua sự kiện lớn, mà lại đối với thợ săn giết vi rút bao quát vi rút thủ đoạn đều hiểu rất rõ, cho nên hắn lập tức liền biết hắn vừa rồi hành vi đến cùng ý vị như thế nào. Dùng chịu tượng lời nói để hình dung khó mà nói, nhưng là đơn giản miêu tả liền đơn giản, đó chính là đại biểu cho 100.0000 cái bạc đi nạ, hoặc là 1 triệu điểm kinh nghiệm, hoặc là cùng loại giá trị vật tư. Loại này trực tiếp cướp đoạt, không làm mà hưởng cảm giác thật sự là thoải mái a. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Đánh giết một cái ác ma điểm kinh nghiệm cũng liền 2 3000 điểm mà thôi. Làm, trước hết giết chết còn thừa lại ác ma, sau đó ta liền cao chạy xa bay, dù sao ta là không thể nào làm virus. Ta dù sao cũng phải làm vi rút vương mới có thể phù hợp thân phận của ta a ah, ha ah, ah. Dương như vậy thả tâm linh cũng liền một sát na, dù sao hắn vẫn là tại chiến đấu đâu, bất quá đã nắm giữ những thứ này ác ma sáo lộ hắn liền không sợ, trước tránh thuần gì, lại tập kích diệt sát, cuối cùng dùng linh hồn lực trận tiến hành thu hoạch kết đoạn, ngay thẳng nhỏ mỏ. Đến nơi ác ma ba cái kia cùng thủ lại là không có cái gì uy hiếp. Bởi vì lẫn nhau đều kéo mở hơn 200 mét khoảng cách, lấy giáp vàng tinh linh ngửa cái kia tốc độ khủng khiếp, coi như lại cao độ thuần thuộc cũng cơ bản không có gì chính xác. Không đến một lát, bốn cái thuấn di ác ma liền bị trương dương lợi dụng bọn hắn thuấn di làm lạnh khe hở từng cái tập kích đánh giết. Hắn cũng thuận lợi cướp đoạt đến bốn phần thế giới bản nguyên gói quá lớn. Nhưng cũng tại lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được thế giới ý chi đối với hắn đắc ý, trên bầu trời cũng bắt đầu tập hợp mây đen, lôi điện ở trong đó nhảy có chút hung không thể lại Trương Dương vừa muốn ra lệnh bắt đầu kỵ thương súng phong hình thức, thình lình chỉ thấy một đoàn lớn sấm sét nện xuống đến, vừa vặn rơi vào một cái cầm cung ác ma trên người, cái này trong nháy mắt, cái kia cầm cung ác ma thân thể liền tăng lên gấp 3, nó trong tay trưởng cùng cũng giống vậy làm lớn ra gấp 3, đơn giản là như cùng công thành nổ. "Cơ Mơn, đây là muốn không giữ thể diện ra làm a? Lão tử thế, nhưng là vẫn luôn nắm giữ lấy tiêu chuẩn." Trương Dương vừa sợ vừa giận, bởi vì hắn đồng thời cũng tại nơi xa nhìn thấy một chi nhanh chóng ra quân đội, từng đạo sấm tại đây nhắm quân đội phía trên này, cho nên cái này rõ ràng không phải tới đối phó vây quét ma. Quá mưa, ta chỉ là một cái qua đường, không nên ép ta." Trương Dương nhìn trời dựng thẳng lên một cái ngón giữa, sau đó trên bầu trời mây đen lập tức trở về kính 100 cây ngón giữa, rầm rầm, lôi bạo hạ xuống, còn thừa lại ác ma 010 trở nên to lớn vô cùng, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 3a. Đến nỗi nơi Sa Chi kia khoảng chừng hơn trăm người quân đội, cũng tại lôi bạo bên trong cấp tốc biến dị, cường đại, giờ phút này đã biến thành 3 em mở người khổng lồ, toàn thân bao phủ kim quang, cái này cỡ mờn ở, khi dễ người đâu." Trương Dương bốn phía nhìn một cái, liền thấy ở một phương hướng khác Mười mấy người ảnh đang đứng ở la chắn gió lâu đài trên tường thành, là những cái kia trước đó bị hắn giam cầm trói lại thợ săn giết virus. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không đang gây chuyện. Nhưng giờ phút này hết thảy đều không có ý nghĩa, dù sao vẫn không thành Trương Dương chạy tới cùng bọn hắn nói, ta là người tốt, không phải vì rút, quá nói dân đi. Đã như vậy, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Trương Dương đem bắt đầu lo lắng, trong bàn tay liền có một quả linh thạch nuốt vào trong bụng, Hạo đáng lại cực kỳ tinh thuần linh lực trong nháy mắt như ngọn lũ xô tới, chút nữa nhường hắn bộ thân thể này lập tức nổ tung nhưng lại lập tức bị hắn linh hồn lực trận bảo vệ. Ông, dưỡng hồn phù lục thăng liền 3 cấp, đột phá 10 cấp. Oành, cự long gào thét, long ảnh vần quanh, hắn long hồn phù lục thăng liền năm cấp, đột phá tới cấp 6, toàn thân cao thấp đều bị một loại kỳ dị long lân hình vẽ bao trùm. Lực lượng như vậy, mới chịu đựng được linh khí đối với thân thể đánh bảo Ma ngữ, giam cầm. Trương Dương miệng phun chân ôn, ở lượng lớn linh khí chống đỡ dưới, tựa như liền không khí đều bị giam cầm, một tên thân cao đột phá 9 mét ma trực tiếp bị định ở tại chỗ. Trương Dương đều không cần bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp dùng linh hồn lực trên trận trước đống nhiên để ép có lại, cái này nhìn như cường đại không thể tan vỡ ác ma liền trực tiếp hóa thành cho tàn, trong nháy mắt thu hoạch. Thật là mỹ vị à, như thế một cái ác ma, vậy mà có thể cung cấp 100 triệu điểm kinh nghiệm thế giới bản nguyên. Giang Cẩm, Giang Cẩm. Trương Dương như là cấm kỵ ma thần, đang hô hấp trong lúc đó liền đem còn thừa lại cường hóa ác ma nuốt cái tan thành mây khói. Thời khắc này hắn nhìn xem cái kia đã vọt tới vài trăm mét bên ngoài giáp vàng quân đoàn, tựa như là đang nhìn một bàn mỹ vị thức ăn.